Chương 481. S. Calibur. Chương 481. S. Calibur. Sakuza. Ngươi đang làm cái gì Sakuza? Ngươi vì cái gì cũng dính vào. Emi dạ si dịu đi tới lớn tiếng hỏi thăm, hắn cũng không có nghĩ tới cái kia ưa thích đi theo chính mình học mội, vậy mà lại biến thành địch nhân. Ngươi còn không nhìn ra được sao tiểu tử, nàng đã bị chén thánh ăn mọn. Mặc dù không rõ ràng ăn mọn nguyên nhân, nhưng đây đã là sự thật, nàng hiện tại. Là đời này chi ác. Đỏ A cầm song đao đi ra, cho mày, đời này chi ác. Cái kia thế nhưng là có thể câu lên đỏ An Nội tâm ký ức đáng sợ chi vật đời này chi ác. Bên ngoài nhìn qua chính là một bãi bùn đen, nhưng những thứ này bùn đen những nơi đi qua lại có thể tại đại địa bốc cháy lên hỏa diễm. Bùn đen ngưng tụ là bởi vì chớ chú vô tận chớ chú hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành hiện tại bùn đen bộ dáng. Bất luận cái gì bị bùn đen ăn một người đều đem bị thương tổn, tâm linh người nhỏ yếu càng là sẽ bị trong nháy mắt khống chế. Cho dù là anh linh, hướng cũ chủ lần dạng này bị bùn đen hoàn toàn bao khỏa, không được bao lâu cũng đem bị ăn mòn tâm trí, biến thành giống như dịu điểm. Jo x... Ei à nguyên hình sao? Không giải quyết phía này, tâm chắn thực sự khó thương người ở bên trong. Đội A chính mình liền có thể phục chế rồ Eiat, cho nên hắn cũng minh bạch phía này tâm chắn lực phòng ngự cường đại. Sạ bờ, dùng bảo cụ đi. Tọa sạ Cả Jin không chút do dự nâng lên tay phải của mình, chuẩn bị sử dụng lệnh chú tăng cường sạ bờ công kích. Sạ bờ có được vô cùng cường đại đối với thành bảo cụ, một kích phía dưới có thể hủy diệt một thành, có lẽ có thể phá hủy tâm chắn. Tốt. Xem ta. Sạ bờ hai tay nắm ở chuôi kiếm rơ cao khỏi đỉnh đầu, một chút màu vàng ánh sáng bắt đầu ngưng tụ. Một thanh thánh kiếm hiện lên ở sạ bờ trong tay. E Ca Một kiếm này phía trên, gánh chịu lấy vô số người ý chí. Theo tia sáng hội tụ, màu vàng ánh sáng chiếu rọi bốn phía, đem xạ bờ tô đậm đến vô cùng trang nghiêm thần thánh. Cái này đem là kinh thiên động địa một kiếm. Cùng lúc đó Diệu Games cũng đã nhận ra xạ bờ động tác, lại là một kiếm này sao? Hử, ngây thơ. Ra đi. Răng, đã bóc gìn. Diệu Games duỗi ra tay phải, một thanh trường kiếm màu đen từ phía sau bay ra. Thanh kiếm này bộ dáng cùng xạ bờ hệ cạ ly bùa giống nhau đến mấy phần, nó chính là hệ cạ ly bùa nguyên hình. Ông. Diệu Kiếm nắm chặt thanh kiếm trong nháy mắt thanh kiếm phát sáng chỉ là quang mang này đã đen rất hoàn toàn. Một cỗ bùn đen cũng hướng phía răng, đã ốc dính vào tới, không ngừng tăng cường một kích này uy lực. Ngụy, Cạc Lạc buồn. Đỏ A ở thời điểm này xuất ra chính mình cung tiễn chuẩn bị xạ kích, vì kiểm chế Dịu Games động tác. Nhưng là Siêu siêu siêu siêu siêu mèo, liên tiếp nổ lệ phẹn tạt sinh từ không trung phóng tới. Ép Đỏ A bọn người không thể không lui lại. Nhưng không biết có phải hay không là cố ý, những thứ này bay tới bảo cụ cũng không có nhắm chuẩn xạ bờ, tựa hồ là từ đối với xạ bợ tôn kính, hoặc là nói Dịu Games chính mình cái kia còn sót lại vương giả tôn niệm, để Dịu Games không có đi đánh gãy xạ bợ công kích. Vương giả ở giữa quyết đấu, không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Rio Games lớn tiếng hét lên. Chỉ thấy đối diện xạ bờ bỗng nhiên kiếm rơi. S. Calibur. Wen. So với sổ giả vừa vận thần thánh chi hữu còn mạnh hơn màu vàng trùng kích từ thánh kiếm phía trên ống ra. Ha ha ha, tới tốt lắm. Lâm, đã bóc gìn. Diệu Games triệt tiêu cử thuận phòng ngự, lựa chọn chính diện tiếp thu trùng kích. Trong tay thánh kiếm đồng dạng rơi xuống. Màu đen cổ sáng tuôn ra. Sen lẫn đại lượng bùn đen cùng màu vàng cổ sáng đụng vào nhau. Wen ba. Hai cái thánh kiếm một kích mạnh nhất và chậm. Toàn bộ thành phố Fury đều tại trận này va chạm ở trong rung dày, trung kích chính giữa, mặt đất đã bắt đầu biến mất cùng sụp đổ. Một đầu thâm viên ngay tại sinh ra. A nha nha nha. Trời a a a a. Quyết đấu hai người tất cả đều lấy ra lực lượng mạnh nhất, mà có được bùn đen ra chỉ dịu điểm, trong quyết đấu dần dần có ưu thế. Ánh sáng màu vàng bắt đầu bị áp chế. Mặt đất vết rách bắt đầu hướng phía xạ bờ bên này gần lại gần. Tỏ xạ cạ Cazin thấy cảnh này, tuyệt đối không thể thua. Saber. Tỏ xạ Cazin trên mu bàn tay đầu thứ hai lệnh chú trong nháy mắt biến mất. Xạ bờ thân thể chấn động. Ngay sau đó, Ah ah ah ah, bị lệnh chú một lần nữa dắt vào lực lượng xạ bờ bắt đầu phản kích. Màu vàng ánh sáng đông nhiên mở rộng, trong khoảnh khắc gáp chế hắc quang nghiền ép hướng Diệu games. Không, Diệu games trong tay thanh kiếm run không ngừng, từng đạo vết rách tại trên thân kiếm xuất hiện. Cuối cùng, anh, thanh này lịch sử lâu đời thanh kiếm ngay tại cuộc tỷ thí này ở trong hoàn toàn vỡ vụn, không có thanh kiếm, màu vàng ánh sáng không có trở ngại, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường ba. Anh, bóng đêm bên trong, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn thấy đạo này xuyên qua bầu trời ánh sáng màu vàng. Cảm giác dưới chân chấn động, thành phố phụ kỹ cư dân đã bắt đầu cân nhắc dọn nhà công việc. Ha ha ha. Một kích qua đi sạ bờ miệng lớn thở hào hển nửa quỷ trên mặt đất, ánh sáng vàng bốn phía thanh kiếm cắm trên mặt đất, cảm nhận được những cái kia láo bằng hữu ký thác vào trên thân kiếm tín niệm, sạ bờ khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng cũng có được vô số tin cậy lấy nàng người ủng hộ, nàng đồng dạng cũng không cao ngạo. Phía trước đã bị san bằng vì đất bằng. Nguyên bản giáo đường trụ sở đã toàn bộ biến mất, dưới đất là từng đạo bốn phía nứt ra cái khe to lớn, Ryu Games đã không thấy, không chỉ là Ryu Games, mà tổ Sạ Cakuza thậm chí còn có bị bùn đen bao phủ cổ tọa mỉm nẹt để cùng cố chủ lạnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa hết thể nhìn qua đều giống như những người này bị xạ bờ một kiếm tiêu diệt đồng dạng quá tuyệt vời xạ bờ làm cho gọn gàng vào. tọa xạ cả gin cũng đang kinh ngạc một cái sau lập tức đối với xạ bờ phát ra tán thưởng xạ bờ mang theo nụ cười quay đầu vừa định nói chuyện bảo cái gì Phốc phốc cường đại chiến đấu trực giác để xạ bờ sớm cảm giác được nguy cơ cố nén thân thể suy yếu xạ bờ vẫn mở thân thể nhưng là cuối cùng vẫn là bị mặt đất dối ra mà thương xuyên qua cánh tay trái bảo Toàn thân quần áo đã biến thành màu đen, bộ mặt làn da cũng nhiều da mấy đạo màu đỏ đường vân cũ chu lần cầm ma thương từ mặt đất trui ra. Ma thương hất lên đem xạ bờ quăng bay đi ra ngoài. Lạn sở, tỏ xạ cả gin tiếp được xa bờ, sau đó nhìn không bị thương chút nào cũ chu lần một mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, ạ lạ ạ lạ, thật sự là nguy hiểm đâu, nếu như ta tránh muộn một chút, khả năng thật muốn bị tiêu diệt đâu. Một cỗ bùn đen từ mặt đất trong cái khe tuôn ra, mà tủ xạ cụ dạ dẫm lên bùn đen đi tới bên cạnh nàng, mà không thay đổi cổ tó mỹ nẹt ở cùng một mặt khó chịu dịu em đều khắp nơi phía sau của nàng. Gây tưởng vẫn là chậm một bước sau. Đội A cắn răng nghiến lợi nói ra, trong tay trưởng cung đã nắm chặt. Đối phương biến thành dạng này, chúng ta đã không phải là đối thủ. Tốt nhất là trước rút lui, liên hệ với cái khác mấy tên sẽ vạn lại tính vào sau. Đội A đưa ra đề nghị, tỏ xạ cả Jin nếu mày quay đầu nhìn thoáng qua còn tại bị En kỵ dù bao khỏa sổ dạ. Không được, không thể đem giá hỏa này lưu tại nơi này. Nếu là hắn cũng bị khống chế, vậy liên thanh song. Nếu như sổ dạ cái này Master bị không chế, cái kia không mấy tên sẽ vặn đều đem bị khống chế. Thật đến lúc này thế cục liền hoàn toàn không không chế nổi. Cho nên. Hôm nay nhất định phải ở chỗ này đánh bại nàng. Tỏa xạ cả Jin đã dậy xạ bờ nữ khí kiên định hô. Chương 482. Tỏa xạ cả xạ cửu dạ. Chương 482. Tỏa xạ cả xạ cửu dạ. À thở. ngươi cần phải có thể đối phó Diệu Em đi. Ta ở trong mơ gặp được cái kia tàn phá thế giới cũng không chỉ là giả tượng đi. Tỏa xạ cả Jin đối với đỏ A hô to. Trước đó đỏ A vẫn là tỏa xạ cả Jin sẽ vạn thời điểm. Tỏa xạ cả Jin thường xuyên sẽ làm một giấc mộng, sẽ mơ tới ủn lị mỉ tịt bờ là ở trong cái thế giới kia đây là Master cũng sẽ vạn đặc hữu liên tiếp mộng. Hừ, ngươi vẫn là cố chấp như vậy nha Jin, bất quá lần này, ta liền lại cùng ngươi cố chấp một lần. Mặc dù đã không còn là Jin vạn, nhưng lúc này, Đỏ A lựa chọn lại nghe tỏ xả cả Jin một lần. Hừ. Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi tán thưởng. vàng ngáo liền giao cho ngươi. Biết, ta sẽ kiên trì đến ma lực của ta dùng hết, nếu như có thể giải quyết rơi hắn, đương nhiên càng tốt hơn. Ta vì cầm kiếm chi cốt. Đỏ A nhanh chóng bắt đầu ngâm sướng Chu Văn, một đạo quỷ dị gợn sóng lướt qua. Hắn cùng Dịu Games biến mất không thấy gì nữa. Lần này Đỏ A chỉ khóa chặt Dịu Games một người, cũng không có kéo lên cái khác tiến vào Universe Unlimited bậc lạc thế giới về sau, Đỏ A tiện tay rút ra bắt chéo trên đất trường kiếm, sau đó từng bước một hướng phía Diệu Games đi đến. Cuộc chiến đấu này, cần phải không bao lâu liền sẽ phân ra thắng bại. Không có EA Diệu Games liền không có đánh vỡ cô hữu kết giới năng lực, chỉ bằng mượn gạt top Babylon, Diệu Games thậm chí so ra kém đỏ A cái này, đồ rộng, Đỏ A cùng Diệu Games chiến đấu đã triển khai, mà ngoại giới, ai trực tiếp liền mang đi ta một thành viên đại tướng, ngươi vẫn là như vậy thông minh à, Tỷ Tỷ. Mạt tù sạ cụ già nghiêng đầu đối với tỏ sạ cạ zin vừa cười vừa nói, Tỷ Tỷ, ngươi gọi ta là Tỷ Tỷ? Tỏ sạ cả Jin sưng sốt một chút, trong đầu phủ đuổi ký ức bắt đầu một chút xíu hiện hiện. Đúng vậy đâu, ta thân ái tỷ tỷ, ta cũng là vừa mới nhớ tới đoạn này ký ức, thật là hoài niệm đâu, tỷ tỷ, hoài niệm chúng ta khi còn bé cùng nhau đùa giỡn thời gian. Mã tù sạ cú dạ, nguyên danh tỏ sạ cả sạ cú dạ, là tỏ sạ cả Jin em gái ruột, chỉ là bởi vì cái nào đó điều kiện mà đưa đến mã tù ra, trở thành mã tù sạ cú dạ. Không có khả năng, bọn hắn đều nói muội muội của ta đã chết, hơn nữa ngươi màu tóc cũng không đúng, làm sao có thể, làm sao có thể, tỏ sạ cả nhớ rõ mình muội muội là mái tóc màu đâu? mà trước mắt mạ tủ sạ cũ dạ thì là màu xanh tím màu tóc ha ha đây cũng là bởi vì ngươi nha tỷ tỷ vì cái gì lúc đầu bị đưa tới không phải ngươi mà là ta cũng bởi vì ngươi là tỷ tỷ sao ngươi biết những năm này ta chịu bao lớn ủy khuất cùng khổ thể xác tinh thần đều bị làm bẩn chỉ là thay đổi một điểm màu tóc ngươi cũng không nhận ra ta ngươi thật là là của ta tỷ tỷ tốt ta đăng ký mười phần thanh âm truyền vào tọa sạ cạ diên trong tai một chút xíu trùng kích tọa sạ cạ diên ý chí Jin. không nên động dao động ý chí của mình tọa sạ thanh tỉnh một điểm a tọa sạ Sạ bỡ cùng em vị dạ chỉ cùng nhau lay động tọa xạ cả gin, rốt cục đem tọa xạ cả gin từ hối hận ở trong lôi ra. Sạ cũ dạ là ta có lỗi với ngươi, ta cũng không biết tình huống của ngươi. Từ nhỏ đến lớn người trong nhà nói đều là ngươi đã chết, ta không có làm được một cái thân vị tỷ tỷ nghĩa vụ, nhưng là ta có thể đền bù chính mình. Ngươi từ bỏ cái này thần tội ác có được hay không? Ta về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Tọa xạ cả gin hít một hơi đằng sau bắt đầu thuyết phục mạ tủ xạ cũ dạ, nhưng trả lời là: Ha ha ha ha, cho cười Hiện tại ngươi mới nhớ tới chiếu cố ta, đã chậm. Ta đã với cái thế giới này tuyệt vọng. Thế giới như vậy, vẫn là sớm một chút hủy đi tốt. Ma Tù Sạ cụ dạn ngưng lên hai tay của mình hô to, vừa mới nói xong một cái màu đen kỳ điểm tại thiên không bên trong xuất hiện. Đây là bị xưng là lỗ, đồ vật là chén thánh mở ra thông đạo, mà thông đạo một bên khác là gánh chịu lấy một cái thế giới, hơn một tỷ thậm chí vài tỷ tội ác chớ chú. Ngoan, hoàn toàn do chớ chú hình thành màu đen nước bùn tử, lỗ bên trong phun ra, hóa thành một đạo màu đen thác nước giáng lâm tại đây. Theo bùn đen rơi xuống đất, mặt đất bắt đầu biến sắc, chéri, hết thảy tất cả đều tại tiếp xúc nước bùn sau mất đi sức sống. Sạ không thể dạng này, mau dừng tay. E mỹ dạ xí dịu đối với mạ tủ sạ cụ dạ hô to, hy vọng có thể có chút dùng. Nhưng là, ha <cười> ha, e mỹ dạ tiền bối nếu như là trước đó, ngươi nói bất luận cái gì lời nói ta đều sẽ tuân theo. Nhưng là hiện tại, đã chậm đâu chén thánh cũng sớm đã bị ô nhiễm, tại 10 năm trước liền đã bị ô nhiễm, mà nhận ô nhiễm chén thánh bị phá hủy về sau, nó mảnh vỡ bị cắm vào thân thể của ta bên trong. Bây giờ ta đã không phải trước đó cái tia ta, tiền bối, cảm ơn ngươi đã tưởng ơn nu, mà bây giờ mà tủ sạ cụ ra bị vô số bùn đen sấn thát thân thể phiêu khởi nàng thâm tỉnh chậm rãi nhìn xem emi dạ sì dịu trong mắt lóe lên một kia onu sau đó hiện tại xin ngài đi chết đi tiền bối với một cô bùn đen thủy chiều hướng phía tọ sạ cạp gin ba người đánh tới tránh sau lưng ta sạ bờ hai tay cầm kiếm ngăn tại trước người hai người mạnh mẽ phong chi lực hình thành hộ thuẫn đem ba người bá khóa chỉ là bùn đen cường đại tính ăn mòn đang không ngừng ăn mòn yểm vị lệ hình thành phòng hộ hiện nhiên yểm vị lệ cũng không chống được bao lâu cùng lúc đó bẹo cú chú lần đột nhiên chân đạp nước bùn xuống ra những thứ này nước bùn đối với cú chủ lần hoàn toàn không có ảnh hưởng ngược lại để cú chủ lần như cá gặp nước cú chủ lần qua trong giây lát liền đi tới ba người bên người trong tay ma thương tụ lực chuẩn bị một kích chí mạng nhưng vào lúc này bảnh khóa lại không ẻn kỵ dù hoàn toàn vỡ nát diệu game đã tiến vào cố hữu thế giới đối với ẻn kỵ dù duy trì điều khiển cường độ không đủ lại tăng thêm không nội bộ công kích ẻn kỵ dù lập tức vỡ vụn ông từ ẻn kỵ dù phong tỏa ở trong đi ra soa đơn giản tựa như một vành mặt trời không sao đâu một vòng tản ra phật quang công đức luân không ngừng chuyển động phật quang chỗ đến Nước bùn như là tuyết động đồng dạng tại tia sáng ở trong hòa tan. A, bị phật quang lóe lên một cái mạ tù xạ cụ dạ trực tiếp rơi vào nước bùn bên trong, vùng vây mấy lần mới lại đứng lên. Thật là đều nói nên ít dùng loại năng lực này, nhưng vẫn là bị buộc lấy sử dụng, hơn nữa còn là như thế lớn. Phát ra, tựa như phật đà hiện thế sổ dạ chiếu sáng cái này một mảnh đại địa, để nguyên bản đêm tối biến thành giống như ban ngày loa mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mạ tù xạ cụ dạ tại nước bùn ở trong lớn tiếng hét lên, trong mắt tất cả đều là không thể tin được ánh sáng. Tại Mạ Tu Sạ Cụ già nhận biết bên trong, đời này chi ác hẳn là vô địch mới đúng. Bất luận cái gì tiếp xúc người hoặc anh linh đều sẽ bị đồng hóa thôn phệ, là đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Mạ Tu Sạ Cụ già hoàn toàn không có nghĩ đến, chính mình còn không có ra thành phố Phỉ Kỳ đâu, liền gặp một cái hoàn toàn khác đời này chi ác người. Có muốn hay không dạng này. Gây tật, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Hôm nay, bất kể là ai, tất cả đều muốn chết. Với anh, theo Mạ Tu Sạ Cụ già hô to, không trung, lỗ, đột nhiên lần nữa mở rộng mấy lần, vô tận nước bùn từ thác nước thăng cấp thành sông lớn bắt đầu trùng kích toàn bộ thành phố. Chương 483. Vỡ lở dụ phòn. Chương 483. Vỡ lở dụ phòn. Cuồn trào manh liệt màu đen nước bùn giống như thiên hà vỡ đê trút xuống nhân gian, sau khi rơi xuống đất lục lọi lên sóng lớn hướng phía bốn phía khuyết tán, tựa hồ là muốn đem toàn bộ nhân gian hủy diệt. Mơ tưởng đạt được. Sô Dạ một bước bay ra. Sau đầu công đức luân kia sáng chiếu rọi, phát ra vô tận kia sáng tịnh hóa cái này đầy đất tội ác. Nhưng là Phật quang diện tích che phủ tích có hạn, Sô Dạ cũng chỉ có thể ngăn trở một mặt, mặt khác nước bùn đã bắt đầu hướng phía thành phố Dũng Mạnh lao tới. Áp chế không nổi sao? Đã giận này Văn phong tiên lý. Và anh. Vô tận hàn băng chi khí phát ra, trô đến nước bùn đều bị đông cứng thành khối băng, đóng băng một mực dọc theo trên thác nước thăng, cuối cùng ngăn chặn, lỗ. Lần này đóng băng, sáng tạo ra một cây thông hướng bầu trời màu đen băng trụ, đại địa cũng bị đóng băng, nhưng cuối cùng là chế trụ màu đen nước bùn quái trương. Đáng tiếc ta sẽ không phong vân thuật, không phải vậy. Sơ dạ cũng chỉ là tạm thời kềm chế màu đen nước bùn tràn ra ngoài, nhưng khẳng định không kiên trì được bao lâu, trước mắt trực tiếp nhất biện pháp, vẫn là phải đánh bại làm người khởi sướng mạ tụ xà cũ dạ. Không có ý tứ tiểu cô nương, lần này ta thật sẽ không lại hạ thủ lưu tình rõ ràng trước đó đã cứu vớt ngươi, vì cái gì ngươi sẽ còn biến thành cái dạng này. Sở Dạ nhìn về phía bị đông lại hai chân ngay tại tại chỗ dãy rửa mạ tủ sạ cụ Dạ, nâng lên thần thánh chi hữu thấp giọng nói ra. Chính như Sở Dạ nói, hắn đã không còn lưu thủ. Vân, một đạo màu xanh lam cổ sáng từ thần thánh chi hữu trong lòng bàn tay phát ra, chính diện phóng tới mạ tủ sạ cụ Dạ. mắt thấy cổ sáng liền muốn đánh trúng mạ tủ sạ cụ Dạ. không chỗ có thể trốn mạ tủ sạ cụ Dạ chỉ có thể duỗi ra hai tay bảo vệ đầu, do bùn đen tạo thành dạ phục màu đen cuốn lên bảo vệ được nàng. sau đó Vân bị mã tủ sạ cụ dạ không chế cú chủ lần xuất hiện tại mã tủ xạ cụ dạ trước người trong tay ma thương cuốn lên màu đỏ phong bạo ngăn cản của sáng nhưng chỉ chống đỡ một giây liền tào phá liền người mang thương trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn bành không có cú chủ lần trở ngại của sáng trực tiếp đánh trúng mã tủ xạ cụ dạ cường hãn lực phá hoại trong nháy mắt đem mặt đất oanh ra một chô hô to cuộn cuộn cho bụi tràn ngập dưới chân mặt đất càng là không ngừng chuyển đến rung động dữ dội chờ chấn động kết thúc cho bụi cũng tại gió mạnh ở trong bắt đầu nhanh chóng tiêu tán Cuối cùng, một cái hướng ra ngoài khuyết tán hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà tại hố sâu ở trung tâm, một đạo tàn phá bóng người còn tại kiên trì. A, a a a, mã tu sạ cụ dạ, thời khắc này mã tu sạ cụ dạ chỉ có thể dùng tàn phá để hình dung. Cánh tay phải đã sóng vai biến mất, cánh tay trái cũng từ chỗ cổ tay cắt đứt, bộ mặt cùng trước ngực đã rách nứt, hai chân cũng đã không còn. Người bình thường nhận thương thế như vậy, chỉ sợ sớm đã một mệnh oổ hô. Nhưng là mã tu sạ cụ dạ, phù phù, phù phù, được đã mơ hồ có thể nhìn thấy màu đen trái tim ngay tại nhảy lên kịch liệt. Đây là một viên đã hoàn toàn biến thành đen trái tim. Trên trái tim thậm chí còn mơ hồ có thể trông thấy màu vàng dị vật. Cái tiếp nhưng thật ra là chén thánh mảnh vỡ. Theo viên này đã bị hoàn toàn ô nhiễm trái tim mỗi một cái nhảy lên. Một cỗ lực lượng bị dị tại mạ tủ xạ cụ dạ bên người tràn ngập. Cặc cặc cặc anh linh vong hồn thật sự là quá mỹ diệu. Mạ tủ xạ cụ dạ trái tim đang nhảy nhót, một đạo như ẩn như hiện cú trụ lần linh hồn bị hút vào trái tim bên trong. Ngay sau đó vô tận ma lực bạo phát. Nương theo lấy mắt trần có thể thấy mặt trái năng lượng bốn phía ra. Một cỗ nước bùn giải khai khối băng áp chế đi vào mạ tủ sạ cụ dạ bên người không ngừng rót vào mạ tủ sạ cụ dạ trái tim bên trong, mà khi lấy được bùn đen bổ sung đằng sau. À à à à, mạ tủ sạ cụ dạ cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể cấp tốc khôi phục, màu đen nước bùn thay thế mạ tủ sạ cụ dạ mất đi thân thể. Vài giây đồng hồ thời gian mạ tủ sạ cụ dạ liền khôi phục. Sau đó, ta muốn các ngươi chết. Phanh phanh phanh phanh, phía sau băng trụ nhanh chóng vỡ tan. Một con lại một con do màu đen nước bùn tạo thành cực lớn ma thương đâm đi ra. Những thứ này ma thương nhắm ngay sổ dạ còn có tọa sạ cả gen bọn người. Ánh sáng màu đỏ lóe lên liền cấp tốc phát sạng. Cái này đều không chết. Sọ dạ vung tay mang theo cuốn lên một đầu băng long, đem đến gần ma thương bắn ra. Nhưng còn lại tỏa xạ cả Jin ba người liền không có nhẹ nhàng như vậy. Xạ bờ ma lực tổn thất còn không có khôi phục, đối phó những thứ này ma thương còn có chút phí sức. Mà tỏa xạ cả Jin cùng e dạ dại dịu lực lượng thì không đủ đã đối kháng những thứ này ma thương đã là ngàn cân treo sợi tóc. Về tay không đầu nhìn thoáng qua, vừa mới chuẩn bị ra tay cứu viện, nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu, đột nhiên đại lượng ma pháp phi đạn từ không trung chốt xuống, đem mấy cái ma thương nổ nát. Ngay sau đó, suy, một tiếng nữa sẽ âm thanh truyền đến chỉ thấy một thất sườn cắm hai cánh màu trắng thiên mã xuất hiện trở đi mở đờ xạ hóa thành lưu tinh vọt tới vỡ lở rỗ phòn màu trắng ánh sáng đem mở đờ xạ cùng thiên mã hoàn toàn bao khỏa thoáng qua trong lúc đó liền đụng gây nước bùn thắt nước toàn bộ màu đen nước bùn thắt nước ở giữa bị trong nháy mắt cắt đứt mặc dù chỉ là một cái trước mắt ngay sau đó màu trắng lưu tinh thế đi không giảm hung hăng đối với mạ tủ xạ cụ dạ đánh tới sạ cụ tại mở đờ sạ hô to âm thanh bên trong màu trắng lưu tinh lại cùng mã tủ sạ cụ dạ đủ thẳng ầm ầm nguyên bản là hố sâu mặt đất lại thêm một hố. Một kích qua đi, thiên mã vô cánh nhảy ra ngoài, trong miệng phun ra cực nóng màu trắng hô hấp. Mà tại trong hầm, thật sâu ham tại mặt đất ở trong mạ tủ sạ củ dạ nhìn xem mở đỡ sạ âm thanh run rẩy nói. Di đỡ vì cái gì ngươi? Được cường hóa sau mở đỡ sạ, giải phóng bảo cụ uy lực không thể so với xa bờ, hẹt cạn li bừa, tới yếu. Chính diện nhận trúng kích, mặc dù còn có nước bùn tại trèo chống mạ tủ sạ củ dạ thân thể, nhưng mấy lần đều là như thế, mạ tủ sạ củ dạ cũng đã không chịu nổi. Sạ củ dạ ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Mợ đỡ xa bịt mắt dưới ánh mắt tất cả đều là bị thương chi sắc, mà tủ xạ cụ già hiện tại cái dạng này là mợ đỡ xạ không muốn nhìn thấy. À à à à, gì đỡ ta biến thành cái dạng này đều đều là thế giới sai, ta muốn hủy đi thế giới này gì đỡ ta ta hiện tại đã có chiến đấu ngươi về là tốt không tốt? Mạ tủ xạ cụ già vô cùng hư nhược nói ra, lại còn nghĩ đến lôi kéo mợ đỡ xạ. Mà mợ đỡ xạ nghe mạ tủ xạ cụ già lời nói, nhưng không có lập tức làm ra trả lời, thôi do dự một cái sau. Thật xin lỗi xạ cụ dạ, ngươi đã không phải là trước đó cái tên ngươi, ta cũng đã không phải trước đó cái tên ta, hiện tại chúng ta là địch nhân mở đờ sạ cho thấy lọ trường đã bị chén thánh ăn mòn mạ tụ sạ cũ dạ cũng không tiếp tục là cái kia lúc đầu triệu hoàn chính mình mạ tụ sạ cũ dạ một bên khác số dạ tam tam ta đến giúp đỡ mẹ ý mở ra áo choàng bay đến không bên người biểu lộ rất có tranh công hiển nghi mẹ ý sao ngươi lại tới đây không phải nói không cho ngươi ra chùa giải vui đủ sao số dạ nhũ mày, bắt đầu truy cứu mẹ ý tự tiện ra ngoài sự tình không có quan hệ tam tam chùa giải vui đủ còn có ạ sạ xỉn ở đây không có việc gì mẹ ý không thèm để ý chút nào nói mà cùng lúc đó Chùa giải quyết đủ sơn muốn khẩu, tại hai đạo tử sắc đao quang giao thoa một cái chớp mắt đằng sau, khô lão thân thể bị chém thành bốn đoạn mạ tụ rủ kẹn quẳng xuống đất. Không, không có khả năng. Thực lực của ngươi làm sao có mạnh nhiều như vậy? Nguyên bản ẩn nút tới chuẩn bị đánh lén cô di dịu, mạ tụ rủ kẹn lớn tiếng hô hào, trong mắt tràn đầy không tin. Chương 484, xâm nhập bùn đen không gian. Chương 484, xâm nhập bùn đen không gian. Làm chén thánh hệ thống tam đại người chế tác một tròng, mạ tụ rủ kẹn đương nhiên tại cái này khổng lồ hệ thống ở trong lưu lại cái gọi là. Cửa sau, cái khác hai đại gia tộc có hay không làm như thế hắn không biết, dù sao hắn mạ tủ rủ kèn là làm như vậy. Cái này cửa sau tác dụng là có thể đặc thù triệu hoán anh linh, chỉ cần đạt được đã được triệu hoán đi ra sệ vạn thân thể, như vậy hắn liền có thể lại triệu hồi ra một tên cùng chức giai anh linh. Thoát nhìn là tương đương phạm uy năng lực, cũng là mạ tủ rủ kèn bao nhiêu năm rồi vẫn lấy làm kiêu ngạo bí mật. Bây giờ, tất cả sệ vạn đều đã được triệu hoán đi ra, thậm chí còn nhiều mấy cái. Mạ tủ rủ kèn phát hiện bây giờ tình thế 10 phần bất lợi cho mạ tổ gia, cháu gái, mạ tổ sạ cụ dạ không thích chiến đấu, cháu trai mạ tổ xỉn dị lại quá, người hiện lãnh không có một cái nào có thể kiêng nổi lại cục, cuối cùng đành phải mạ tụ rủ kèn tự mình ra tay. Xác định tham dự, mạ tụ rủ kèn liền bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình, hắn mặc dù là một vị hết sức lợi hại ma thuật sư, nhưng ở chén thánh chi chiến bên trong, chiến lực mạnh nhất vĩnh viễn không phải ma thuật sư. Hắn cần anh linh, mà Sạ Sạ Kỵ Cổ Di Dị liền trở thành mục tiêu của hắn. Sạ Sạ Kỵ Cổ Di Dị, chức danh ả Sạ xin ạ Sạ xin, không phải lịch sử tồn tại, mà là gần như một loại giả lập đi ra nhân vật. Là bị mẹỷ cưỡng ép sai lầm triệu hoán đi ra dựa theo lúc đầu thiết lập, thành phố vực kỳ chiến thánh chi chiến, chỗ triệu hoán đi ra ả Sạ Sìn chỉ có thể là hạ sản sập bạ cái này một loạt anh linh, nhưng bởi vì mẹ ý thao tác, dẫn đến lần này hạ sản chưa từng xuất hiện, bị sạ sạ kỵ cổ dị dịu thay thế. Cũng bởi vì cái này, ma tu rủ kèn đem chủ ý đánh vào sạ sạ kỵ cổ dị dịu trên thân, chuẩn bị đánh lén sạ sạ kỵ cổ dị dịu, sau đó dùng sạ sạ kỵ cổ dị dịu thân thể triệu hắn hạ sản. sập bạ. nhưng là, ngươi ẩn nạp thuật cùng đánh lén thủ đoạn cũng không tệ lắm, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chỉ là một con côn trùng đâu. nếu như là lúc đầu ta có lẽ sẽ trúng chiêu, nhưng là hiện tại, ngươi chọn sai đối thủ xa xạ kỳ cổ gì diễu bị không ma lực cường hóa sau tăng cường cũng không phải một điểm nửa điểm ngay tại vừa vận mạ tủ rủ kèn xuất thủ trong nháy mắt bí kỳ biến phản phát động trong nháy mắt đem mạ tủ rủ kèn chém thành tứ đoạn a a a xem ra lần này đúng là ta thất sách bất quá ngươi cũng không cần đắc ý ta sẽ còn trở lại dạ ạ xa xỉ thân thể vỡ vụn ngã xuống đất mạ tủ rủ kèn nói xong ngoan thoại thân thể bắt đầu khuyết tán thành đủ loại côn trùng tản ra cấp tốc tuần hướng rừng tây là một tên nam hiểu trùng thuật ma thuật sư mạ tủ rủ kẹn có kỳ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp trên danh nghĩa hắn mặc dù là mạ tủ xạ cử dạ cùng mạ tủ xỉn dị tổ phụ nhưng kỳ thật Hắn là một cái đã sống vượt qua 200 tuổi lão quái vật. Vì sống chui nhủi ở thế gian, mạ tụ rủ kèn không tiếc dùng trùng thuật cải tạo thân thể của mình, đem thân thể của mình biến thành côn trùng, muốn chân chính giết chết mạ tụ rủ kèn, rất khó. Xạ Xạ Kỳ cô Dĩ Dụ cũng nhìn ra điểm này, thế là cũng không có lãng phí sức lực đối bắt, thu kiếm vào vỏ, hai tay vây quanh tiếp tục thủ vệ. Một bên khác. Dì đờ. Liền ngươi vậy. Liền ngươi vậy. Nguyên bản bị đụng gãy bùn đen thác nước lần nữa liên tiếp rơi xuống, cuồn cuộn bùn đen tràn vào mạo tụ sạ cụ dạ thân thể, để mạo tụ sạ cụ dạ lần nữa đứng lên. Không thể tha thứ đã các ngươi nghĩ như vậy ngăn cản ta vậy liền chết chung đi với một cố màu đen nước bùn nâng mạ tủ sạ cụ dạ hướng phía lỗ bay đi nhìn qua giống như là muốn quăng người vào lỗ sạ cụ dạ thấy cảnh này mỡ đỡ sạ hô to nói cho cùng nàng cùng sạ cụ dạ vẫn là có một chút tình cảm nếu như có thể mà nói mỡ đỡ sạ cũng không hy vọng sạ cụ dạ biến thành dạng này sóng tựa như là cục đá rơi vào mặt nước mạ tủ sạ cụ dạ không chút do dự và vào lỗ bên trong nguyên bản còn tại dâng trào bùn đen lỗ đột nhiên ngừng lại sau đó với đường đạo cực lớn màu đen khe hở tại lỗ trung bình sinh ra toàn bộ bầu trời giống như đã nứt ra như hoa đại lượng màu đen nước bùn sau đó từ lỗ còn có khe hở ở trong tràn ra phán vứt tận thế hướng thế gian chuốt xuống chớ chú cái này thấy cảnh này mẹ ý đều có chút nhức đầu loại trình độ này chớ chú lan tràn đã không phải là nàng có thể ngăn cản được Sô dạ làm sao bây giờ tỏa xạ cả Jin ba người chạy tới hỏi thăm đối sách làm sao bây giờ còn có thể làm sao đương nhiên là trực tiếp phá hủy nó số dạ nhìn lên bầu trời nói ra dưới chân từng đạo hàn khí tán giật ra ngoài Đúc thành khối băng tưởng vây đem rơi xuống màu đen nước bùn vòm lên phá hủy làm sao phá hủy sạ bờ ma lực đã không nhiều phong thích không ra vừa vặn công kích vừa rồi một kiếm lát nữa đến bây giờ sạ bờ ma lực còn không có khôi phục bao nhiêu không cần các ngươi động thủ phá hủy tỏ sạ cạp diên ngươi biết phong ấn thuật sao mẹ ỉ ngươi biết sao số giả hỏi thăm tỏ sạ cạp diên cùng mẹ ỉ sẽ hay không sử dụng phong ấn loại kỹ năng ta đối với phong ấn thuật không quen Tỏ sạ cạp diên lắc đầu phong ấn thuật ta sẽ một điểm nhưng là loại trình độ này ta cũng không thể ra sức trừ phi Trừ phi cái gì, trừ phi đem vừa vặn tiểu nha đầu kia mang ra, ta cho nàng đến một đao cần phải liền có thể giải quyết. Mẹ ý xuất ra chính mình nỗ lệ phẹn tạ súng rũ lệ bờ dạ cờ tràn đầy tự tin nói, cần bản nhân à tốt, các ngươi khống chế nước buồn đừng để nó khuyết tán quá lợi hại. Ta đi đem tiểu cô nương kia cho các ngươi mang về. Xu ra biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, một giây sau, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong bay thẳng hướng lên bầu trời bên trên, lỗ, thân thể bao khoảng một tầng công đức phát quang, sau đó một đầu va vào, lỗ, bên trong, cái này, đây cũng quá làm loạn. Vạn nhất bị đồng hóa làm sao bây giờ? Tọa xạ Cả Duyên tại sửng sốt mấy giây sau mới phản ứng được. Vừa nghĩ tới sổ Gia bị đồng hóa hậu quả, Tọa xạ Cả Duyên cái chán trong nháy mắt dày đặc mồ hôi. Một bên khác, Sở Gia một đầu tiến đụng vào, lỗ, bên trong, vượt quá không dự kiến, lỗ. Một bên khác cũng không phải là chất đầy nước bùn, mà là vẫn tồn tại không gian thật lớn. Sở Gia giải khai nước bùn bay lên, phía sau Phật quang chiếu sáng bốn phía. Người đâu? Sở Gia nhìn một vòng chung quanh, cũng không có phát hiện mạ tủ xạ cụ dạ thân ảnh. Tại chỗ này không gian, tinh thần lực lại nhận khá là nghiêm trọng áp chế, không cách nào sử dụng tinh thần lực tìm kiếm rất nhanh 2 phút đồng hồ đều đi qua, Sô dạ vẫn không có tìm tới mạ tủ sạ cũ dạ, nhưng là nguyên bản tâm tình có chút nôn nóng Sô dạ, bây giờ lại bình tĩnh lại. lúc đầu Sô dạ cho rằng chính mình mặc dù có phật quang bảo hộ nhưng vẫn như cũ sẽ bị ăn mòn, tại vô tận nước bùn ăn mòn dưới chính mình cũng trèo chống không được bao lâu, cho nên phải nhanh chóng tìm kiếm mạ tủ sạ cũ dạ về sớm một chút. nhưng là qua lâu như vậy, Sô dạ phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều, chỗ này không gian đối không một điểm uy hiếp đều không có, cũng không phải là nói màu đen nước bùn không công kích số dạ, vừa vận tư phản, mặc dù số dạ bay ở nước bùn phía trên. Nhưng màu đen nước bùn nhấc lên sóng lớn đang không ngừng đập vào trên người hắn, nhưng là làm sao đột nhiên có loại không muốn đi cảm giác, cảm nhận được chính mình sau đầu cái kia đã làm lớn ra gần một lần công đức luân, số dạ đột nhiên cảm thấy nơi này tựa hồ trở thành chính mình tu luyện bảo địa. Một cái thu hoạch công đức không hai bảo địa, chương 485. Độ. Chương 485, độ. Lỗ, một bên khác là cái gì sao? Là trời chủ, là toán hận, là toàn bộ thế giới ngưng tụ dã vô tận hắc ám. Bất luận kẻ nào bị màu đen nước bùn nhiễm phải đều sẽ nhận ăn mòn, nội tâm cùng thân thể đều sẽ nhận khống chế cùng ảnh hưởng. Bùn đen là một loại vô cùng đáng sợ đồ vật, nhưng là không Phật quang vừa vật là những oán niệm này nguyền rủa khắc tinh. Phật quang chiếu đến, hết thảy chớ chú đều bị tinh hóa, hết thảy oán niệm đều đạt được lắng lại, tội ác không còn, oán niệm không còn. Những cái kia không ngừng công kích không nước bùn sóng lớn căn bản là không đả thương được sổ dạ, ngược lại là tại cho sổ dạ đưa kinh nghiệm. Những cái kia bị tiến hóa rơi màu đen nước bùn tất cả đều phân giải ra một tia công đức, sau đó hội tụ đến sổ dạ sau đầu công đức luân biên tròn, một cái chớp mắt vài phút công phu, công đức luân biên tròn công đức lượng đã gấp bội nếu không phải sợ bên ngoài xảy ra chuyện, ta còn thực sự muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ, hừ, số dạ đứng tại không trung không còn chạy loạn khắp nơi, hắn không có kiên nhẫn lại đi chậm rãi tìm người, hắn muốn một lần hành động tìm ra mã tủ sạ cụ dạ chỗ chiếu giỏi đi, để chớ chút đều hóa thành hư vô. Số dạ hai tay khoanh tụ quá đỉnh đầu, sau đó vô biên Phật quang cấp tốc quét tán, toàn bộ màu đen không gian đều tại Phật quang chiếu giỏi xuống kịch liệt rung động, lấy số dạ làm trung tâm, đại lượng bùn đen bị tinh hóa, chuyển biến thành đại lượng công đức tụ hợp vào công đức luân bên trong mà tại phật quang chiếu dội phía dưới, anh linh thất trường tự định bay ra, trong sách màu vàng phật quang cổ động, rung động mấy lần đằng sau, cái tiêu kim sắc chữ vạn tiêu ký ẩm vang vỡ vụt. sau một khắc, ông, một cố kinh văn màu vàng lóng chui vào không đầu góc, hội tụ thành một bản kỳ dị kinh thư, như lai tam thế kinh, năm cái phản văn chữ vàng lấp lánh, phản phất là cấn tại không trong đầu đồng dạng, t, làm sao còn có loại vật này, a, tìm được, không lực chú ý cấp tốc bị phía dưới xuất hiện mạ tụ sạ cụ dạ hấp dẫn, nguyên lai mạ tụ sạ cụ dạ một mực trốn ở nước buồn bên trong, chạy đi đâu? Thu hồi phật quang sổ dạ lập tức bay về phía mạ tủ sạ cụ dạ. Tại chỗ này không gian không gian chi lực hoàn toàn phóng thích không đi ra, chỉ có thể dùng phi hành đuổi theo. Mà mạ tủ sạ cụ dạ xem xét sổ dạ đuổi đi theo, hai tay hất lên nhấc lên hai đạo nước bùn sóng lớn đánh tới. Sổ dạ chỉ có thể lại mở ra phật quang, tinh hóa nước bùn, gây thợ. Ice effect ngàn dặm băng phong. Sổ dạ vung tay đồng dạng nhấc lên hàn băng sóng lớn, đem chung quanh màu đen nước bùn toàn bộ đóng băng, tạo thành một cái cực lớn hồ băng. Mà mạ tủ sạ cũ dạ ngay tại hồ băng trung tâm, nhìn nguyên lần này chạy trốn nơi đâu. Sổ dạ lần nữa đắp xuống rồi ra tay phải chộp vào mạ tủ sạ cú dạ. Nhưng vào lúc này, vành trung quanh băng bích đột nhiên phá xuất mấy cái lỗ lớn, mỗi một cái lỗ lớn đều có một bóng người bay ra. Hai tên cầm súng bóng người nhanh chóng hướng về hướng số dạ, trong đó một bóng người số dạ nhận biết là cú chu lạnh, mà đổi thành một đạo cầm súng bóng người cũng là một vị anh tuấn nam tử, cầm trong tay hai cái súng trường. Ngoại trừ cái này hai tên tương minh. Rống, hờ cu lẹt liền xông ra ngoài, nhưng là chạy mấy bước đằng sau liền ngừng lại, chỉ là đứng xa xa nhìn số dạ, cũng không có xuất thủ. Còn lại còn có một chút nhìn không rõ lắm hoặc là không xuất thủ thân ảnh, vô vật lẻ tẻ cộng lại gần mười vị, khí thế của bọn hắn đều rất đủ, có mấy vị tại màu đen nước bùn ra chỉ dưới cấp tốc thẳng hướng Sô Dạ. Những này là, Dĩ Vãng chết đi anh Linh à đã đều đã chết rồi, vậy liền thành thành thật thật không tốt sao? Hoa lạp lạp lạp, gầm lên giận dữ tại không trong miệng phát ra. Tung bay ở mình không bên cạnh anh Linh thất Trường đột nhiên bắt đầu nhanh chóng lật giấy, làm lật đến thứ nhất trang bộ kia thiếu nữ hình tượng tại điểm. Sô Dạ khẽ miệng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. "Ra đi, đồng bọn của ta." Ông, ma pháp trợn ánh sáng tại không bên người xuất hiện. Ngay sau đó, một thanh tiểu dáng châu Âu đại thương bay ra, trực tiếp bắn về phía Cú chủ lần cùng một tên khác thương binh. Ken, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hai người đương nhiên sẽ không bị một kích này cái lao đánh bại, Cú chủ lần súng trường quét qua liền đem đại thương nện về đại thương đường cũ trở về, sau đó bị một con như ngọc bàn tay nắm chặt, ngay sau đó, mái tóc màu đỏ tịnh lệ thiếu nữ từ ma pháp trận ở trong đi ra, một đôi ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm số ra. có phẫn nộ, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt cùng lo lắng. Takasix, một tiếng khẽ hô, không nội tâm đều run rẩy một cái, vừa định đáp lại. "Giống." Một tiếng không phải nhân ngôn giống to truyền đến một cỗ bùn đen nhanh chóng ngưng tụ, trong ngay mắt liền hợp thành một con cao mấy chục mét cực lớn hải quái. đây là vật gì? tạ cả xịt ngươi cũng thật là, ở đâu cũng không thể an phận một chút. nhận hải quái truyền đến cảm giác các bách, cầm súng thiếu nữ thấp giọng oán trách một câu, trên thân kia sáng lóe lên, một thân hoa lệ trang phục đại ăn mặc hoàn tất. ngoài miệng nói xong oán trách lời nói, nhưng thiếu nữ trên mặt lại biểu lộ lấy nụ cười vui vẻ. ha ha, so dã không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết mình tâm tình đột nhiên rất không tệ, lại nhìn về phía phía dưới mạ tụ sạ cứu dã, ánh mắt đều tưởng hòa không ít. ông long, mắt khắc hai đạo ma pháp trận hiện hiện. Một vị sau lưng mọc lên hai cánh đại kiếm nữ tử, còn có một tên cùng đỏ a lớn lên rất giống nam tử từ ma pháp trận bên trong đi ra. Bọn hắn đối với sổ dạ gật đầu cười, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở chung quanh những bóng người này trên thân. Bắt đầu đi, vừa vận hoạt động một chút gân cốt, bất quá tạ cả xịt ngươi cũng thật lạ. Mỗi lần đều ưa thích gây hơi lớn sự tình. Không nên ôm đoán em mỹ dạ, quen thuộc liền tốt, chúng ta mạ sờtở không phải là một người như vậy sao? Nói chung là không có tốt rồi. Em mỹ dạ xuất ra song đao, cùng sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử cùng nhau phóng tới cái kia hai tên tôn binh. Trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Cái gì nha? ta trước kia thật sẽ chỉ gây chuyện khắp nơi sao? Ha ha, khẳng định là hiểu lầm. số dạ hơi có chút trột dạ gãi gãi gương mặt, sau đó đem lực chú ý đặt ở mạ tủ sạ cụ dã trên thân. đã náo đủ rồi, cần phải trở về. số dạ bỗng nhiên bay thấp, rơi xuống mạ tủ sạ cụ dã trong nháy mắt chế tạo băng dây xích đem mạ tủ sạ cụ dã bao quanh quanh lại, chỉ để lại một cái đầu. sau đó, tinh hóa hết thể đi. số dạ toàn lực thôi động công đứt luân. đồng thời trong ngóc cuốn kinh thư kia không tự chủ được vận chuyển, chỉ thấy tia sáng lóe lên, không thân thể liền bị một đạo cực lớn vật ảnh bao phủ. Có ánh Phật quang chiếu rọi một phương thế giới này. Hòa tan khối băng đằng sau lại bắt đầu tỉnh hóa nước bùn. Như Lai Tam Thế Phật độ thương sinh, có Phật ảnh giá trị, Sô Dạ sau đầu công đức luân giống như là đột nhiên gặp được kính lút đồng dạng cấp tốc biến lớn. Vô tận Phật quang bao phủ một phương thế giới này, chỗ đến tội ác nước bùn không ngừng bị tỉnh hóa. Những cái kia được Triệu Hãn đi ra ngăn cản không anh linh bóng người cũng tại Phật quang một người trong đó cái tiêu tán giải phóng, hóa thành kia sáng quay về anh linh nguyên tọa. Cái kia hải quái trong khoảnh khắc liền sụp đổ, một vị bưng lấy sách vợ nam tử hướng phía Sô Dạ xa xa túi đầu, sau đó hóa thành tia sáng biến mất cuối cùng chỉ còn lại cú chú lần hoàn toàn tỉnh táo lại cú chú lần đưa tay gãi đầu một cái lộ ra một bộ cười khổ thật sự là mất mặt à lúc đầu ta còn muốn đẹp trai đẹp trai khí cầm tới thắng lợi sau cùng đâu ai cho ngươi thêm phiền toái tiểu tử tạm biệt cú chú lần nói xong hóa thành tia sáng biến mất chương 486 tạ cả shit trở về chương 486 tạ cả shit trở về đi trở về đi đem mã tủ sạ cụ dạ nắm trong tay số dạ cùng ba vị mới triệu hắn đi ra anh linh sẽ cùng sau đó cùng nhau bay ra lỗ đảng so hết thảy liền đơn giản nhiều Mẹ ý đưa tay cho mạ tủ sạ cụ dạ một tiếng, rũ lễ bờ dạ cờ trực tiếp cắt đứt mạ tủ sạ cụ dạ cùng chén thánh mảnh vỡ ở giữa liên hệ, lại tăng thêm sổ dạ tịnh hóa rơi mất mạ tủ sạ cụ dạ trên người chờ chú, mạ tủ sạ cụ dạ xem như hoàn toàn khôi phục, khôi phục thân thể mạ tủ sạ cụ dạ cũng khôi phục lý trí, nàng đối với mình làm hết thể rất hối hận. Tại tọa sạ cả Jin cùng em bị dạ Siri an ủi dưới lớn tiếng khóc giống. Sau đó chính là phong ấn không trung đã rút nhỏ rất nhiều, lỗ, cái này giao cho mẹ ý, nàng là phong ấn thuật chuyên gia, còn có đáng nhắc tới chính là cô tòe bị nẹt cái không thấy đã bị bùn đen ô nhiễm cổ tỏ bị nẹt cái chẳng biết lúc nào chạy trốn bây giờ chẳng biết đi đâu phát hiện chuyện này về sau tòe xạ cạ Jin rất là cắn răng nghiến lợi một trận nhưng cuối cùng thở dài một hơi không còn nhức lên giữa trời mang theo 3 người trở về thời điểm đỏ A cũng tại hao hết toàn lực đằng sau đánh bại anh hùng vương đem dịu games phá hủy làm một mặt dã rời vết thương chẳng chịt đỏ A đi ra khi nhìn đến giống nhau như lúc chính mình anh linh nhẹ e mỉm giả dịu biểu tình kia đừng để cập có bao nhiêu lát sắt anh linh dịu từ bị tiêu đi ra thời điểm liền có chỗ phát giác đối thủ là anh linh tàn ảnh bên người là chớ chú bùn đen còn chứng kiến hắc hóa mạ tụ xạ cú dạ anh linh hỉ dịu đã đoán được chính mình về tới chính mình quen thuộc thế giới sau khi ra ngoài lại nhìn thấy một đống người quen còn có bạn tôn anh linh hỉ dịu cười cười trong lòng nhiều nhất là cảm thán cùng hoài niệm đằng sau hai vị anh linh hỉ dịu chạy đến một bên nói thì thầm đi vài phút hai người trở về thời điểm đỏ a trên mặt nhiều một tia thoải mái jin ta muốn rời đi không có master lại kinh nghiệm mấy trận đại chiến đỏ a đã hao hết ma lực bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất ta không có quái quá ngươi hạ trở từ trước đến nay đều không có cảm ơn ngươi kinh nghiệm nhiều như vậy, tọa sạ Cả Jin cũng minh bạch rất nhiều. trước mắt người này, là nàng mãi mãi cũng hận không dậy nổi một người. ha ha. lần sau chén thánh chi chiến, chờ ngươi già 7-80 tuổi, đến lúc đó cũng đừng kêu gọi ta, ta còn là. ưa thích xinh đẹp cô nương trẻ tuổi làm master, không phải vậy nói không chừng ta sẽ còn lại phản bội chạy trốn ra ngoài. Đỏ A nói dơ nói, thân thể đã bắt đầu hóa thành điểm sáng biến mất. tọa sạ Cả Jin không có trả lời, chỉ là đáp lại mỉm cười, nhìn xem Đỏ A biến mất. sau đó, Jin, ta khả năng cũng muốn rời khỏi. lần này chén thánh chi chiến, là thắng lợi của các ngươi đâu? Giữa trời bên trong, lỗ bị mẹ mẹỷ phấn ấn, ở đây chính quy anh linh đều chiếm được nháp nhỏ, lần này chén thánh chi chiến kết thúc, là sồ dạ còn có tọ xạ cạ zin thắng lợi. Xạ vỏ thân thể cũng bắt đầu phát ra điểm sáng, là màu vàng ánh sáng. Mẹ Mẹỷ cùng mợ đỡ xạ cũng là như thế, loại hiện tượng này để các nàng hốt hoảng. Không muốn, ta không muốn cứ như vậy biến mất. Mẹ Mẹỷ không nghĩ tới đến từ pháp tắc hiện lui tới nhanh như vậy, tiếp tục như vậy nàng liền cùng cụ rủ kỵ sở ý chỉ dịu nói từ biệt thời gian đều không có. Nhưng vào lúc này, và anh, nơi xa, chưa giải hối đủ phương hướng. Một đạo cực lớn màu vàng cổ sáng từ trong núi phát ra. Ngay sau đó mạ tủ xạ cụ dạ liền rên khẽ một tiếng. Nơi trái tim trung tâm bay ra đếm tới màu vàng mảnh vỡ. Cùng nhau bay ra còn có an ẩn bở pháo đài phương hướng. Cái này hai tên trong thân thể đều ẩn giấu đi tiểu chén thánh thiếu nữ, tại thời khắc này bị đại chén thánh đem trong cơ thể mảnh vỡ triệu hoán mà đi, để cho hai người về sau cũng sẽ không lại chịu chén thánh mảnh vỡ ảnh hưởng. Những mảnh vỡ này tại trong cổ sáng dung hợp, cuối cùng biến thành một con vàng chói lọi chén thánh, làm chén thánh hoàn toàn thành hình, một thanh âm truyền vào ở đây mấy người lỗ tai ở trong. Chúc mừng ngươi Hoàn thành chén thánh chi chiến kẻ thắng lợi cuối cùng, ngươi đến đến một cái nguyện vọng, mời nói ra. Không bên tai truyền đến thanh âm như vậy, đồng thời nghe được thanh âm này, còn có mợ đờ xạ, mẹ ý, xạ xạ kỳ cổ dị dịu, tỏ xạ cao din, xạ bờ. Ta, nguyện vọng của ta, ta muốn lấy được chân chính thân thể sau đó lưu tại thế giới này ở trong. Mẹ ý không kịp chờ đợi nói ra nguyện vọng của mình, sau đó ánh sáng vàng lóe lên, mẹ ý bị một đạo quang mang bao phủ, chờ tia sáng biến mất đằng sau, mẹ ý mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem mình tay. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng không có biến hóa gì nhưng là hiện tại mẹ y thật biến thành có máu có thịt người bình thường quá tốt rồi xà cù dạ tam tam ta đi về trước vừa được đến thân thể mẹ y liền không kịp chờ đợi muốn đi tìm cụ rùa kỳ muốn đem phần này vui sướng chia sẻ cho mình yêu nhất người trên người háo tràng vừa mở người nhanh chóng chạy nhanh ta cũng hy vọng có thể đạt được thân thể lưu lại xà cù dạ cần ta chiếu cố mở đờ xạ viện mã tủ xà cù dạ suy nghĩ một chút rồi nói ra ai gì đờ nguyện vọng của ngươi không phải muốn rửa sạch thế nhân đối với ngươi hiểu lầm sao làm sao mã tủ xà cù dạ hư nhược tựa vào mở đờ xà bên người vô lực nói ra ta cũng nghĩ thông, cùng hắn lương thuận loại này lừa mình dối người nguyện vọng, còn không bằng cùng với ngươi, còn có thể chiếu cố ngươi, cũng đúng thế thật. ta lúc đầu được triệu hoán mà khi đến lời thể, không phải sao? gì đỡ? cảm ơn ngươi. một đạo quang mang chiếu vào mở đỡ sạ trên thân, mở đỡ sạ cũng thu được thân thể. master, đa tạ ngươi trước đó chiếu cố. phục sinh tri ân, mở đỡ sạ vẫn nhớ. không có việc gì, ta thật cao hứng ta lúc đầu làm như vậy. xô so già gật đầu cười, sau đó đối với chén thánh nói ra. chén thánh, nguyện vọng của ta có thể chuyển giao cho lì ạt nhìn bõ sao? xô so già muốn đem nguyện vọng chuyển giao. có thể đã chuyển giao. Xô Dạ đạt được trả lời. A, Master ngươi không cần khôi phục ký ức sao? Mở đở xạ kỳ quái hỏi. Khôi phục ký ức? Đây là có chuyện gì? Thiếu nữ tóc đỏ dán sổ Dạ hỏi thăm, ánh mắt rất nghiêm túc. Khưu Khưu Cụ, có những phương pháp khác khôi phục. Chúng ta đi về trước đi. Xô Dạ ho khan vài tiếng, quay đầu cùng người khác cáo biệt về sau, phất tay mang theo ba người về chùa giải hối đủ năm. Theo chén thánh chi chiến kết thúc, thành phố Phụ Kỳ khôi phục bình tĩnh. Một đám người mặc giáo đường trang phục nhân viên buôn tậu khắp nơi, tiêu trừ chiến đấu dấu vết lưu lại, tiêu trừ một ít người bình thường nhìn thấy ký ức mà tại chùa giải hối đúc bên trong, không trước cửa phòng, năm người đứng tại cửa ra vào chờ đợi. chờ đợi đồng thời các nàng cũng tại để phòng bốn phía bất kỳ cái gì gió thổi có lay đều chạy không khỏi tầm mắt của bọn hắn. Thẳng đến, cửa phòng bị đẩy ra, cầm trong tay anh linh thất trường số dạ đi ra, gãi đầu một cái có chút bất đắc dĩ, nhìn xem trước mặt chờ đợi đã lâu năm người, hắn vừa cười vừa nói, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Cana, Tơ Rẹ Sa Tỉ, E Mi Ra, Eti, Itia, phủ ký ức tại nhiệm vụ ban thưởng viện trợ dưới đã hoàn toàn khôi phục. Số dạ đã nhớ tới chính mình hết thảy, nhớ tới trước mắt năm vị đồng bạn hết thảy. Số dạ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể đem ịt trịa thần triệu hoán đi ra, rất kích động, đây là thần tượng A có hay không. À, lại lần nữa cùng ẹ tịt còn có ịt trịa giới thiệu một chút, ta là Tạ Cà Sít, đây là ta chân chính danh tự. Tạ Cà Sít, chính thức trở về, chương 487. Sau đó, chương 487, sau đó, khôi phục ký ức đằng sau, Tạ Cà Sít cẩn thận nghĩ nghĩ mấy ngày này trải qua, sau đó đạt được một cái kết luận. Ta cái này quả quyết là bị hổ nha. Hoa thượng kia đến cùng nghĩ đối với ta làm cái gì? Đem trí nhớ của mình còn có 7 chương đều bị phong ấn, đây rốt cuộc đối với thích giả man nghi có chỗ tốt gì? Tạ Cát Xít suy nghĩ rất lâu đều không có nghĩ ra đầu mối. Những cái kia thực lực đỉnh tiêm đại năng ý nghĩ, quả nhiên đều là ý vị sâu xa, Tạ Cát Xít biểu thị chính mình vẫn là thứ cặn bã, cần không ngừng cố gắng. Mà lần này kinh nghiệm, kỳ thật để Tạ Cát Xít thực lực trưởng thành không ít. Hai vị mới đồng bạn gia nhập chính là một loại tăng lên rất nhiều. Sau đó những lực lượng khác sử dụng cũng nhiều thêm rất nhiều cảm ngộ. Chủ yếu nhất là lần này ba cái nhiệm vụ đưa ra đằng sau, Tạ Cát Xít thu được không ít bản thưởng một viên anh linh tinh hạch, trước đó triệu hoán hẹn tịt cùng ngũ chí hạ ít kia, đem còn sót lại hai khối tinh hạch dùng hết, hiện tại rốt cuộc lại có một khối bổ sung. Ký ức quay lại đã sử dụng, Tạ Cả Sít tìm về đã từng ký ức. Sau đó còn có một chương phá giới phủ, có thể lưu làm đằng sau rời đi thủ đoạn. Một bản ghi chép rất nhiều trận pháp kết giới đồ lục, lúc không có chuyện gì làm Tạ Cả Sít có thể học tập trận pháp phụ trợ. Sau đó sau cùng, là một cái thẻ. Người phán quyết, rũ lở, tấm thẻ. Sử dụng quá sau sẽ vì anh linh tất chương cung cấp ngoài định mức một chương người phán quyết giai vị. Triệu hoán điều kiện, sử dụng anh linh tinh hạch có thể triệu hoán tuyệt đối người chính nghĩa, cần phải có người hưởng ứng, không hưởng ứng thời gian triệu hoán thất bại, anh linh tinh hạch không trả lại. Người phán quyết là cái gì sao Tạ Cả Sịt nên cũng biết, Tạ Cả Sịt cầm trong tay trương này thẻ màu vàng, trước tiên nghĩ tới chính là cái nào đó còi đen thánh nữ. Sau đó, Tạ Cả Sịt xuất ra viên kia còn sót lại anh linh tinh hạch có chút ngao ngáo muốn động rất muốn thử một lần, thế nhưng là còn muốn giữ lại làm bảo hiểm. Tạ Cả Sịt nội tâm gùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại xung động trong lòng, đem người phán quyết tấm thẻ bỏ vào trong sách, tấm thẻ tươi sáng lóe lên liền biến mất không thấy sau đó bảy chương liền có thêm một tờ mới trang sách khôi phục ký ức chén thánh chi chiến cũng kết thúc tạ cát sịt đã không có tiếp tục lưu lại thế giới này lý do hắn quyết định rời khỏi trong tay hiện tại vừa vặn còn có phá giới phủ hắn muốn đi tìm kiếm mẹ gì. trước lúc rời đi tạ cát sịt quyết định đi gặp một lần tại lần chiến đấu này ở trong nhận biết bằng hưu đầu tiên từ gần đến xa rốt cuộc có thể một mực tại cùng nhau cựu rủ kỵ sĩ chỉ dù còn có mẹ ý, mấy ngày nay ngay tại chủ hạch một hồi nói đi là đi lữ hành lấy tên đẹp hưởng tuần trắng mật đơn giản ngọt ruột răng Cùng bọn hắn nói chính mình sắp rời đi sự tình sau hai người cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút sau đó liền chúc phúc tạ cả xịt thuận buông xuôi gió đằng sau là xạ xạ kỵ cọ dị dịu đúng vậy xạ xạ kỵ cọ dị dịu cũng không có biến mất hắn đồng dạng cầu nguyện mình có thể có chân chính thân thể sau đó rốt cuộc có thể rời khỏi chùa giải hối đủ sơn môn không biết có phải hay không là đã thủ vệ thủ ra tình cảm xạ xạ kỵ cọ dị dịu tìm một chiếc xe tải sau đó đem toàn bộ sơn môn hủy đi đến trên xe tải mặt cứ như vậy xạ xạ kỵ cọ dị dịu lái xe mang theo sơn môn ra ngoài toàn bộ xạ xạ kỵ cọ dị dịu lựa chọn có được thân thể lưu lại cũng tại tạ cả xịt trong dự liệu Không giống với cái khác Anh Linh, Sa Sa Kỷ Cố dị dịu là bị hư cấu đi ra Anh Linh, hắn tiêu tán đằng sau cũng sẽ không trở lại Anh Linh vương toàn, cùng hắn biến mất không còn một mảnh, còn không bằng biến thành chân chính sinh linh tồn tại ở trên đời này. Cố dị dịu người không ở, Tạ Cạ Xịt tiến về ẩn bờ pháo đài. Vừa tới trong thành bảo. Giống. Một tiếng giống to liền dọa Tạ Cạ Xịt nhảy một cái. Ngay sau đó Hở Cụ Lẹt cực lớn thân ảnh từ không trung nhảy xuống, rơi xuống Tạ Cạ Xịt trước người, Hở Cụ Lẹt trên bờ vai, Lý Ả thấy là Tạ Cạ Xịt rất vui vẻ. "Người đã đến. Đã Tạ ngươi đem nguyện vọng truyền cho ta, nhìn mờ ở cơ lại trở về." "Rống!" nhìn ra được, Ly A rất vui vẻ, đối với Tạ Cát Xits, Ly A tràn ngập cảm kích đằng sau, khi biết Tạ Cát Xits muốn rời khỏi, Ly A biểu hiện mười phần không bỏ. Nhưng Tạ Cát Xits đã quyết định, Ly A cũng không cải biến được. Lưu Luyến không rời mấy câu Tạ Cát Xits rời khỏi pháo đài, sau đó trở lại Ệ Mị Dạ thị dịu trong nhà. Nơi này là Tạ Cát Xits cuối cùng muốn đi trước địa phương, bởi vì mặc kệ là tọ xạ Cát Jin vẫn là mạ tủ xạ Cú Dạ, xạ Bờ vẫn là mợ đỡ xạ, các nàng hiện tại cũng tại Ệ Mị Dạ nhà bên trong. Bởi vì mụ tụ rủ kèn chẳng biết đi đâu, cho nên mụ tụ ra người cầm quyền liền biến thành mụ tụ xạ Cú Dạ sau đó mạ tụ xạ cụ dạ liền đem ra tộc sự nghiệp giao cho người tín cẩn, chính mình liền mang theo mở đờ xạ tiến vào ệ mị dạ ra bên trong, nói là sợ hai chén thánh di chứng về sau. Kỳ thật chính là vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bị tỏ xạ cạ gin phát hiện về sau, tỏ xạ cạ gin hai ngày này cũng mỗi ngày hướng ệ mị dạ ra chạy, phòng cháy phòng trộm phòng muộn muội. nhìn xem hai tỷ muội tình huống như vậy, xạ bờ biểu thị việc không liên quan đến mình. Ski giúp cái này trà chan canh thật là thơm, thêm một chén nữa. mấy ngụm đem một bát trà chanh canh ăn vào bụng xạ bờ, lên trong tay cái chén không, khoe miệng còn dính lấy hạt cà hô. xạ đây đã là thứ sáu chén, không có, không có cơm, e mị dạ si dịu cảm thán chính mình gần nhất là tạo cái gì nhiệt, hai ngày thời gian xã bờ tăng thêm thêm ra mấy miệng người mạnh mẽ đem chính mình ăn chết, hiện tại còn có thể ăn đến lên cũng chỉ có trà trắng canh, nhưng là dù cho dạng này, đối mặt ngô vương cái kia tựa như thâm viên dạ dày, giả dày, e mị dạ si dịu cũng là một điểm lực lượng đều không có, không có, không có cơm, ách, nghe được đã không có cơm, nguyên bản tinh thần phấn chấn xã bờ đột nhiên đổi phế xuống dưới, trên mặt ngốc mau đều mềm mặt rũ xuống bưng bát tay đều đang run rẩy. Mà mẹ tủ sạ cụ già nghe được em mỹ dạ xì dịu lời nói, lập tức chạy tới nói ra. Tiền bối còn có sạ bờ không cần lo lắng ngày mai ta từ trong nhà cầm một điểm tiền sinh hoạt tới, nhất định sẽ không để cho mọi người nói bụng. Hiện tại mẹ tủ sạ cụ già là kẻ có tiền, sai không hết cái chủng loại kia. Ô ô ô giúp đại ân sạ cụ già. Em mỹ dạ cảm động xúc khóc. Mà một bên tỏ sạ cả gin cắn răng, tại tài lực phương diện, mặc dù nàng coi như có tiền, nhưng là số tiền này đều là mua sắm bảo thạch tinh phí. Một tên nam hiểu bảo thạch ma thuật người không có bảo thạch là chí mạng, mà bảo thạch đều không rẻ đặc biệt là cao chất lượng bảo thạch, bởi vậy, tọa xạ cạ diên thời gian trôi qua cũng không giàu có, chỉ có thể nhìn mạ tủ xạ cụ dạ khoe của, nhưng là không có cách nào. Mà mạ tủ xạ cụ dạ tựa hồ đã nhận ra tọa xạ cạ diên dị dạng, nàng lại một đường chạy chậm đường bằng tọa xạ cạ diên trước người, mang trên mặt chân thành tha thiết dáng tươi cười nói ra. Tỷ tỷ ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Một tiếng này chân thành, tỷ tỷ, têu tọa xạ cạ diên mặt đỏ dần. Mặc dù hai tỷ mọi người đã nhận nhau, nhưng là tọa sạ cạ còn không có quen thuộc cái này đột nhiên thêm ra một người muội muội cảm giác, nói đơn giản chính là tọa sạ cạ thẹn thùng. Không ta mới không có không phải mái đâu. Sa bờ cần phải trở về. Chúng ta ngày mai lại tới. sắc mặt đỏ bừng tỏ sạ cả gin kêu lên có chút không tình nguyện sa bờ chuẩn bị rời khỏi. ương thuận tại dã kỳ, bánh kiếp, rầu kẹt chờ một hệ liệt ven đường quả vật về sau. Sa bờ mới đi theo tỏ sạ cả gin rời khỏi. Tạ cả xịt nhìn xem cái này cùng hài ấm áp một màn, trong lòng thầm than một tiếng. nhạn thuốc a ngươi có thể nghỉ ngơi. chương 488 trước khi rời đi. chương 488 trước khi rời đi. Tạ cùng tỏa sạ cả Jin đối diện đụng phải. tỏa sạ cả Jin hơi kinh ngạc Tạ đến. Xuất dạ tiên sinh, ngươi tới nơi này là? Tỏ dạ Cả Jin mở miệng đặt câu hỏi, đối với thần bí mà cường đại Tạ xịt, xạ Cả Sít, Tỏ dạ Cả Jin vẫn còn có chút kinh ý. Không có gì, ta muốn rời đi nơi này, trước khi đi cùng mọi người chào hỏi. Rời khỏi. Tiên sinh là chuẩn bị dọn nhà sao? Chuẩn bị dọn đi chỗ nào? Tỏ dạ Cả Jin nhíu lông mày, trong nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, là chuẩn bị ra một chuyến xa nhà, khả năng thời gian ngắn sẽ không trở về. Các ngươi đây là chuẩn bị đi trở về sao? Không cần phải để ý đến ta, về sau hữu duyên tạm biệt. Tạ Cả nhường đầu ra, cùng Tỏ dạ Cả Jin biệt. Ừm. Vậy ta cũng liền không quay rời, hy vọng về sau gặp lại, xạ bờ, chúng ta đi thôi. Được rồi Jin. Tỏ xạ cả Jin khẽ không người, sau đó cùng xạ bờ cùng rời đi đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, tạ cả xịt xoay người đi gõ cửa. Tới. Một tiếng đáp lại truyền đến, cửa trước cửa mở ra, một thân vừa vặn y phục hàng ngày, nhưng trên mặt còn mang lấy mặt nạ mở đờ xạ mở cửa. Master. Sao lại tới đây? Mau mời tiến vào. Mở đờ xạ cũng có chút kinh ngạc tạ cả xịt đến. À, ta đến cùng mọi người nói khác một cái. Buổi sáng ta liền muốn rời khỏi thành phố Phủ Kỳ, đứng mỡ đờ xạ, ngươi xuyên bộ quần áo này thật xinh đẹp, chỉ là Bịt mắt không có cách nào lấy xuống sao? Tạ Cả Sith cởi giày mặc vào mỡ đờ xạ đưa tới cởi giày, sau đó nhìn mỡ đờ xạ trên mặt mặt nạ hỏi, cái này, Master, cái này mặt nạ là phong ấn con mắt ta đạo cụ, nếu như lấy xuống lời nói sẽ đối với người chúng quanh sinh ra ảnh hưởng, cho nên mỡ đờ xạ có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù hóa đá chi ma nhãn là nàng thủ đoạn mạnh nhất một trong, nhưng ở bình thường sinh hoạt ở trong lại có rất nhiều không tiện, nguyên lai like là dạng này. Tạ nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới. Tại việc cái khác một ít tác phẩm bên trong, Mở Đở Sạ tựa hồ có mang theo kính mắt không, có mang bịt mắt tình huống. Nếu như chế tác một loại có thể giúp Mở Đở Sạ áp chế ma nhãn kính mắt, Mở Đở Sạ không phải là được rồi dùng ánh mắt nhìn thế giới sao? Mở Đở Sạ, để cho ta nhìn một chút của ngươi bịt mắt. Tạ Cả xịt đưa tay yêu cầu Mở Đở Sạ bịt mắt, Mở Đở Sạ sững sốt một chút về sau, đưa tay đón lấy bịt mắt, nhắm mắt lại đem bịt mắt giao cho Tạ Cả xịt trong tay. Mà lúc này, a, là sổ dạ tiên sinh tới. Các ngươi đây là? Vừa vận tời xuống tạp dề mỹ dạ sĩ dịu đi tới, nhìn thấy Tạ Cả xịt đằng sau vội vàng chào hỏi. À, Emyra, ngươi tới vừa vặn, có thể ra ngoài hỗ trợ cho mở đỡ xá mua mấy tấm kính phẳng kính sao? Tốt nhất là chất lượng tốt một ít. Tạ Cả Sịt trực tiếp mở miệng nói ra. Ơ, Emyra xì rượu mặt lộ vẻ khó xử, cũng không phải là bởi vì hắn không rõ Tạ Cả Sịt -sí chuẩn bị làm cái gì, mà là bởi vì cao chất lượng kính mắt kỳ thật cũng không tiện nghi. Tạ Cả Sịt -sí lập tức còn muốn mấy phó, Emyra xì -sí dịu túi tiền không tương nổi. Emyra xì -sí rượu vừa định cự tuyệt, số dã đã đem một sấp tiền giấy ném tới Emyra xì -sí rượu trong tay. Nhìn xem cái này một sấp thật dày vạn nguyên tờ, Emyra xì -sí rượu trong nháy mắt buộc phát ra anh linh cấp bậc tốc độ như một cỗ gió lốc xông ra hệ mỉ giả nhà nằm. đằng sau là mạ tủ sạ củ dạ chiêu đại tạ cà xít. dâng lên trả nóng đằng sau, mạ tủ sạ củ dạ liền ôm khay trá trốn ở mở đờ sạ sau lưng. thoạt nhìn vẫn là rất sợ tạ cà xít. mà tạ cà xít cũng không có để ý, ngồi tại bên cạnh bàn, chuyên tâm nghiên cứu trong tay mặt nạ. cái này mặt nạ kỳ thật cũng là một loại nỗ lệ phệ tạ sấm bờ dạ cờ gọt gọn chính là tên của nó. chủ yếu tác dụng chính là phong ấn ma nhãn năng lực. nỗ lệ phệ tạt sấm đẳng cấp cũng không cao chỉ là phong ấn phía trên trận pháp tương đối đặc tù, 10 phần nhằm vào đủ loại ma nhãn đã nhìn qua trận pháp kết giới độ lục tạ cả xít đã nắm giữ một ít chính pháp kết giới cơ bản thao tác. Tại hơi sử dụng một chút thời gian bên trên kỹ xảo, kéo dài tự thân thời gian điều nghiên một phen độ lục sau, tạ cả xít đem phía trên trận pháp hoàn toàn phục chế. Lúc này, ệ mỹ dạ xī sì dịu cũng là phong trần mệt mỏi chạy trở về, trên tay cầm lấy năm cái nữ sĩ kính mắt. Ta, ta trở về. Ệ mỹ dạ xī sì dịu đem kính mắt bỏ lên trên bàn, sau đó uống một hớp rơi mất vừa vận mạ tụ xả cụ dạ chuẩn bị cho tạ cả xít trà nóng. Mà Tạ Cả Sith cũng không có để ý, cầm lấy một bộ màu tím nhạt kính mắt về sau, liền bắt đầu ngưng tụ tự thân ma lực vẽ ma trận, sau đó khắc vào kính mắt ở trong đó cũng không phải một kiện nhẹ nhõn công việc, mặc dù là cao chất lượng kính mắt, nhưng là bản thân vật liệu vẫn là quá mức yếu ớt, Tạ Cả Sith cần cẩn thận từng ly từng tí mới sẽ không hư hao kính mắt bản thân. Dung gần một khắc đồng hồ thời gian, Tạ Cả Sith cái chắn đều hiện lên xuất mùi hôi nước, lúc này mới đem toàn bộ phong ấn pháp trận hoàn toàn khắc vào kính mắt bên trong. Hô, tốt rồi, mở ở xa ngươi thử một chút. Sau khi hoàn thành Tạ thở ra một hơi thật sâu, cuối cùng là một lần thành công. Ừm đã biết tạ cả Sid đang làm cái gì, Mở Đở Sa hơi có chút kích động, ngón tay khẽ run tiếp nhận kính mắt, sau đó xoay người sang chỗ khác cầm xuống mặt nạ, đem kính mắt thật tốt về sau, thận trọng mở to mắt, sau đó. thật sáng, nhìn xem xuyên thấu qua ánh nắng cửa sổ, Mở Đở Sa hơi lăng thần một cái, bị cái này ấm áp cảnh sắc mê hoặc. Mặc dù trước kia Mở Đở Sa đã từng cầm xuống bịt mắt mở to mắt, nhưng cơ hồ đều là tại thời điểm chiến đấu, căn bản không có thời gian tới kịp quan sát thế giới này. Mà bây giờ, "Cảm ơn ngươi Master." Mở Đở Sa xoay người, hết sức chỉnh cho bái. "Không sao, có thể nhìn thấy Mở Đở Sa ngươi mang theo kính mắt dáng vẻ." Ta rất vui vẻ, thật rất xinh đẹp, không thể không nói. Cầm xuống bịt mắt, đeo lên kính mắt mờ đờ xa thật rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, mang lên trên kính mắt mờ đờ xa, cả người tỏa ra một loại chi tâm đại tỷ tỷ cường đại mị lực. Ta cho ngươi thêm làm nhiều mấy phó, miễn đến lúc đó hư hại, kỳ thật loại trận pháp này cũng không tính đặc biệt khó, thế giới này khẳng định còn có những người khác có thể chế tác, nếu như đều hư hại, cũng có thể đi tìm dạng này người. Tạ cầm lấy thứ nhỉ cặp mắt kiếm bắt đầu khắc chế, quen tay hay việc, thứ nhỉ cặp mắt kiếm khắc chế liền thuận lợi nhiều. Ma lực hình thành ma văn không ngừng khắc vào kính mắt bên trong, lần này chỉ dùng mười phút. Cuối cùng năm cặp mắt kiếng toàn bộ khắc chế sau khi hoàn thành, mở đỡ sạ tìm ra một cái tiểu xà hộp gấm đem hắn thích đáng cất kỹ. Mà lúc này, Tạ Cả Xít cũng nói ra chính mình sắp rời đi sự tình. Lần này chén thánh chi chiến nói tóm lại coi như không tệ, chỉ có hai vị anh linh còn có một cái đèn đường vương vẫn lạc, bất quá cổ tổ mỹ nệ tại hiện tại còn không biết đi hướng, mạ tụ ra cái kia lão côn trùng mạ tụ rủ kèn cũng không thấy bóng dáng, bọn hắn đằng sau rất có thể sẽ còn lại nhảy đi ra nhảy nót, chính các ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Biến mất cổ tổ mỹ cùng mạ tụ rủ kèn đều là thai hỏa ngầm, nhưng những thứ này thai hỏa ngầm đều không phải là Tạ Cả Xít có thể chờ đến đến. Điện tâm đi, chúng ta sẽ chú ý tới. Ệ mỹ giả xi du cấp tốc gật đầu đáp lại đến tận đây, Tạ Cát Xít tạm biệt đã toàn bộ kết thúc năm. Trở lại chùa Giải Huệ đủ phía sau trong núi rừng, lúc này cả nạ các nàng đã ở chỗ này chờ. Tạ Cát Xít xuất ra phá giới phủ, Vung ra đằng sau mở miệng nói ra: "Đi thôi, đi tới một chỗ." Chương 489. Nơi này là A gia. Chương 489. Nơi này là A gia. Sáu người đội ngũ tiến vào không gian thông đạo rời khỏi phàm thế giới, Tạ Cát Xít dẫn đầu, xe nhẹ đường quen lần này Tạ Cả Sịt vẫn như cũ đem phá giới phủ khóa chặt mẹ gì chỗ, 6 người dọc theo màu vàng thông đạo không ngừng tiến lên, rất thuận lợi, đi tới một cái thế giới mới. ông, Tạ Cả Sịt bay ra thông đạo mở miệng, sau đó liền phát hiện lần này thông đạo lại là mở tại không trung, cả nã các nàng liên tiếp bay ra, Tạ Cả Sịt một tay lấy cả nã ôm lấy, sau đó thở nhẹ xạ chính mình mở ra cánh bay lên, e bị Dạ Sĩ có sư thiếu vũ dậy, dưới chân sinh ra khí lưu ngăn chặn hắn phi hành, sau đó e tiệt cùng chí hạ y triệt liền không có năng lực phi hành, nhưng là cái này cũng không làm khó được bọn hắn, trong lúc đó y triệt một tay nhanh chóng kết tấn trong nháy mắt cắn nát ngón tay từ trong lòng bàn tay phun ra một cỗ sương mù ngay sau đó là một con dương cánh vượt qua 20m mở cực lớn hắc ứng xuất hiện đem mù chỉ hạ y chỉ còn có lẽ tịt vững vàng tiếp được có như thế lớn điểm dừng chân tạ cả xịt tự nhiên cũng lười chính mình bay ôm cả nạ rơi xuống lưng chim ưng bên trên quay đầu nhìn thoáng qua đã biến mất cửa ra vào tạ cả xịt đang chuẩn bị quan sát một chút đây rốt cuộc là cái gì thế giới nhưng vào lúc này a cảm giác này là ở cả xã nói như vậy chúng ta là trở lại a dạng chờ một chút đây là là mẹ gì Tạ Cả Sịt tại không gian trong thông đạo liền cảm nhận được ở cả sạ sườn rồng bên trên bị hắn cắm vào ấn ký, mà ngay sau đó Tạ Cả Sịt liền lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó có mẹ gì liên hệ truyền đến. Mọi người cẩn thận, có cái gì đến đây. Có được hạ kệ kỹ năng ẹm y dạ thì di thuận Tạ Cả Sịt nhìn ra xa phương hướng nhìn lại, sau đó trước tiên phát hiện dị trạng, Tạ ẹm y dạ thì dịu giữa tầm mắt, một chiếc cực lớn thuyền buồn vẫy mà tại không trung phi hành, đồng thời nhanh chóng bay tới. Là cái gì? Là một chiếc thuyền. Thuyền. Là mẹ gì sao? Tạ Cả Sịt liễu mày cảm giác là mẹ gì hy vọng lớn hơn một cỗ tinh thần lực trực tiếp rơi ra thang thấp hướng phía cảm nhận được mẹ gì phương hướng tìm kiếm dọc theo rất xa tạ cạ xịt rốt cuộc nhìn thấy một chiếc máy vật khổng lồ chính phá không mà đến đây là một chiếc cực lớn thuyền buồng thân tàu lớn nhỏ cũng không nhỏ tại hàng không mẫu hạm thể tích là hàng thật ra thật quái vật khổng lồ tại tạ cạ tạ xịt tinh thần lực nhận biết phía dưới đầu thuyền cái tiêu cực lớn dê trắng đầu còn có thân tàu hai bên vươn đi ra cực lớn thủy ngân chi dược mười phần làm người khác chú ý chính là thuyền buông mẹ gì là thuyền buông mẹ gì thế nhưng là làm sao biến thành như thế lớn trước kia thuyền huỳnh mẹ gì mặc dù nhìn qua không nhỏ nhưng là cũng chỉ là phổ thông thuyền buồn cũng không lớn mà lần này xuất hiện thuyền huỳnh mẹ gì không chỉ có hình thể khổng lồ hơn nữa thân tàu lại còn tản ra kim loại sắc ánh sáng hoàn toàn không giống một chiếc chất gỗ thuyền buồn ngược lại tựa như một chiếc sắt thép tự thú là bởi vì thần chân sắt à tạ nhớ tới chính mình lúc trước đem thần chân sắt cường hóa cho mẹ gì cái này có lẽ chính là thuyền huỳnh mẹ gì xuất hiện hiện tại biến hóa nguyên nhân nhưng mặc kệ như thế nào thật là mẹ gì đến rồi đi đi xem một chút tạ không kịp chờ đợi bay lên bay ở phía trước nhất hướng phía mẹ gì phương hướng nhanh chóng bay đi những người khác theo sát, mấy phút đồng hồ sau, mẹ gì, tạ cả shit đã thấy thuyền trưởng mẹ gì, nhìn thấy đứng tại đầu dê bên trên đang cố gắng vây tay mẹ gì, tạ cả shit cũng không nhịn được hô to, thuyền trưởng, nam, ô ô ô ô tạ cả shit ta còn tưởng rằng các ngươi về sau cũng sẽ không tới tìm ta đâu ô ô ô ô thật vui vẻ, đám người lên thuyền, đầu tiên mẹ gì trực tiếp nhào vào tạ cả shit trong ngực. nước mắt nước mũi đã hoàn toàn không chế không nổi, bắt lấy tạ cả shit quần áo lại bắt đầu khóc lớn chú lớn, tạ đưa tay ôm lấy mẹ gì, vỗ nhẹ nhẹ lấy mẹ gì đơn bạc phía sau lưng, trong lòng tự trách đồng thời lại có trùng vùng bụi dướng vui vẻ nói ra, ngươi làm được phi thường tốt mẹ gì, trong khoảng thời gian này để ngươi chịu khổ, thật xin lỗi, muộn như vậy mới đến tìm ngươi. Từ biệt mấy năm, Tạ Cả Sịt cũng có chính mình rất nhiều bất đắc dĩ. Nếu như không phải truyền tống trên đường đi ra mấy lần sai lầm, khả năng Tạ Cả Sịt rất sớm đã tìm tới mẹ gì. Ô ô Tạ Cả Sịt, ngươi không cần nói xin lỗi, ta cũng biết ngươi khẳng định gặp được có nhiều vấn đề, lại ta cũng biết ngươi cũng không có đem ta quên mất, coi như không ở một cái thế giới, ngươi cũng không có quên cho ta cường hóa. Mẹ gì xoa xoa nước mắt kiên cường nhảy đến bên trên bong tàu, nhấc chân đạp mấy phát bong tàu, dưới chân truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Ta vừa vặn ngay tại yếu kỳ, thuyền tinh mẹ gì phát sinh như thế lớn biến hóa, là bởi vì thần chân sắt sao? Thần chân sắt là vấn đề thế giới bên trong, Thái Tuế Tinh Linh Tinh Hải lòng vừa mới theo quá lỗ hổng bên trong tìm kiếm được thần thiết, bản thân ngoại trừ trình độ cứng cấp 10 phần suất chúng bên ngoài, còn có được biến lớn thu nhỏ năng lực, là một loại 10 phần chân quý thần thiết. Lúc đầu sạn đỏ dạ đưa cho tạ cả xịt một khối nhỏ, bị tạ cả xịt cường hóa cho mẹ gì, ai biết tại cường hóa tăng phúc dưới, vậy mà có thể phát huy ra dạng này hiệu dụng? Phải, chính là khối kia thần chân sắt. May mắn tạ cả xịt ngươi cho ta cường hóa khối này thần thiết, không phải vậy ta khả năng đã bị đánh rơi. Mẹ gì tựa hồ nhớ tới trước kia một chút kinh nghiệm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức lẩm bẩm. "Đánh rơi. Đây là có chuyện gì?" Tạ Cát xít nhíu mày nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, vấn đề này lời nói, ta có lẽ có thể giải đáp. Bụm nhỏ trên tàu mở ra, một tên đỉnh đầu hai sừng cao lớn long nhân đi ra. Gọi long nhân kỳ thật cũng có chút không đúng, đi ra người này kỳ thật càng giống là nhân loại, chỉ bất quá đỉnh đầu đỉnh lấy một đôi rất có ý nghĩa tượng trưng sừng rồng. Cảm đến lùngở. Tạ Cát xít nhìn thấy vị này long nhân lập tức nhíu mày. "A, người biết ta? Ha ha chẳng lẽ danh tiếng của ta đã truyền bá đến các nơi trên thế giới sao?" Cặp bèn lù ở tựa hồ thật cao hứng, đứng ở mẹ gì bên người cười lên ha ha, ngay sau đó lại có mấy người từ trong gian phòng đi ra, tận đến giờ phút này Tạ Cả Xits mới phát giác, tựa hồ. Thuyền huynh mẹ gì bên trên, rất nhiều người nhà sáu. Đây là có chuyện gì, mẹ gì? Theo Tạ Cả Xits, thuyền huynh mẹ gì kỳ thật cũng coi là hắn tất cả phẩm, là lãnh địa của hắn phạm Vi. Tại lãnh địa của mình phía trên đột nhiên nhiều hơn một ban xa lạ người, Tạ Cả Xits không cao hứng lắm. Cái này, bọn hắn, bọn hắn. Mẹ gì có chút đứ đúng không biết nên nói thế nào, một bên cặp lù ở mở miệng nói ra. Vị tiểu ca này không nên ớp. Ngươi là bạn của mẹ gì, chúng ta cũng là bạn của mẹ gì, nơi này nói chuyện không tiện, ta xem chúng ta vẫn là đi dị hư không trò chuyện tiếp đi, mẹ gì, trở về địa điểm xuất phát. Cạ Pen lù ở túi đầu nói với mẹ gì, nhưng là mẹ gì không có bất kỳ cái gì động tác. Ê, thế nào mẹ gì? Lu ở lập tức cũng kỳ quái, làm sao không có phản ứng? Mà lúc này, mẹ gì ngẩng đầu nhìn Lu ở. Lu ở tiên sinh, ta đã chờ đến thuyền trưởng của ta trở về, hiện tại ta chỉ nghe từ ta thuyền trưởng mệnh lệnh. Mẹ gì lời nói rất kiên định, cảm giác gặp lại tạ Cạ Xít về sau, mẹ gì nói chuyện lực lượng đều đầy đủ rất nhiều. Chương 490. Mẹ gì? Chương 490. Mẹ gì? Cái này. Mẹ gì lời nói để Lục ở rất kinh ngạc, lúc đầu một mực rất dễ nói chuyện mẹ gì, hôm nay vậy mà đột nhiên không nghe lời, đây hết thể biến hóa, hiện nhiên đều là bởi vì Tạ Cát xịt những người xa lạ này xuất hiện. Cạ Pen Lục ở quay đầu nhìn về phía Tạ Cát xịt, Phương Phương chính chính trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vị tiên sinh này, xem ra ngài chính là chiếc này thuyền chân chính thuyền trưởng, ha ha, nói như vậy chúng ta cũng đều là đồng hành, ta cũng là một cái khác con thuyền thuyền trưởng, ngươi nhìn bây giờ có thể không thể để cho mẹ gì trước mang bọn ta về dị hư không? chờ chúng ta trở lại một cái khác trên chiếc thuyền này lại nói rõ chi tiết một cái những chuyện khác. lúc này thuyền huỳnh mẹ gì phía dưới chính là khổng lồ đọt đế quốc lãnh thổ. nói không chừng một giây sau liền có một đống phi hành đơn vị bay lên công kích thuyền huỳnh mẹ gì. dù sao thuyền huỳnh mẹ gì nhận ra độ vẫn còn rất cao. lưu ở thực sự không dám để cho nhiều người như vậy thời gian dài đợi tại đế quốc trên không. nếu như bị phát hiện nhưng không có quả ngon để ăn. dị hư không. một cái khác con thuyền. thuyền sen hòn sao? tạ cạ xích một ngụp nói ra cạ bẹn lưu ở một cái khác con thuyền dáng tự. ừm chính là thuyền sen hòn. Bây giờ thuyền sen hòn chính dấu ở dị trong hư không, chúng ta vừa mới chuẩn bị trở về, nhưng là mẹ dì cảm nhận được ngươi tồn tại, sau đó liền liều lĩnh bay tới. Lỗ Ở phát ra cười khổ, bởi vì mẹ dì dị, dị động tròn nên tất cả mọi người là dẫn đầu trốn trong phòng, phòng ngự trước tiên bị người phát hiện. Thuyền huynh mẹ dì vốn là vậy, Lỗ Ở đi ra mua sắm cùng liên lạc đồng bạn dùng, thuyền sen hòn tên tuổi thực sự quá lớn, người quen biết cũng rất nhiều, nếu là tùy tiện xuất hiện, rất dễ dàng bị người khóa chặt công kích. Mà thuyền huynh mẹ dì xuất hiện để Lỗ Ở có càng nhiều lựa chọn, thuyền huynh mẹ dì vô luận là lực phòng ngự vẫn là tính cơ động đều so bên Thắng Chi Minh hào mạnh rất nhiều, năng lực công kích cũng là nhất đẳng. Ra ngoài thời điểm xác thực muốn so thuyền sen hòn an toàn rất nhiều. Mẹ gì là của ta đồng bạn, cựu biệt trùng phùng nhìn thấy ta đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Ta kỳ thật cũng thật cao hứng, nhưng là các ngươi loại này tu hú chiếm tổ chim khách phương pháp để cho ta có chút khó chịu. Tạ Cả Sị đối trước mắt những người này cũng không có hảo cảm gì, bởi vì Tạ Cả Sị biết trước mắt đám người này thân phận. Quân cách mạng vì đối phó đế quốc mà xây dựng một mực đội ngũ, vì lật đổ rủi rì ạ đế quốc chính trị. Nhưng từ Tạ Cả Sị góc độ đến xem, đây cơ hồ là chuyện không thể nào đế quốc cường đại hoàn toàn không phải những thứ này đầu góc phát sốt người có khả năng chống cự được chỉ là đế quốc kiếm thánh hẳn liền đủ quân cách mạng tất cả mọi người uống một bình chớ nói chi là mấy vị khác đại tướng đương nhiên cái gọi là quân cách mạng ở trong cũng có một chút cường giả nhưng thật muốn so ra so với hắn còn kém quá nhiều cũng tỷ như nói đi theo cả bèn lụa ở cùng đi ra khỏi tới một vị tráng hán nhìn lỗ hai dáng vẻ hẳn là một vị ám tinh linh nhưng là thân cao vượt qua hơn hai mét ám tinh linh thực sự hiếm thấy hơn nữa nhìn vũ khí trong tay hắn còn là một vị lực lượng hình kia là một cái cơ hồ giống như hắn cao cực lớn thiết cấu ra hỏa này là một cái bạo tính tình phi thường bạo cái chủng loại kia từ nhìn thấy tạ cả xịt đằng sau, biểu lộ liền rất là không kiên nhẫn. đang nghe tạ cả xịt sau khi trả lời liền hoàn toàn bạo phát. cái gì tu hu chiếm tổ chim khách? người gia hỏa này khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. muốn tìm đánh sao? ám tinh linh nhấc lên cực lớn thiết cầu liền hướng phía tạ cả xịt đi tới, tựa hồ muốn uy hiếp tạ cả xịt. lưu ở những mày, xoay người vừa muốn mở miệng ngăn lại nhưng là, ngang. một đầu băng tuyết cự long đột nhiên từ tạ cả xịt sau lưng mở ra mà pháp trận bên trong thoát ra. tại ám tinh linh cử hán hoảng sợ trong ánh mắt một ngụm đem hắn liền người dẫn bóng nuốt vào trong miệng. đừng a. Thiên sinh mời thủ hạ lưu tình a, lưu ớ vội vàng la lớn, hy vọng tạ cả sịt lưu thủ. Lưu ớ lời nói tạ cả sịt một điểm đều không có để ý, nhưng là mẹ dì đưa tay bắt lấy tạ cả sịt góc áo, tạ cả sịt động tác một trận, sau đó vứt tay tán đi băng long. Lạc, lạc lạc lạc lạc rồi, đã bị đông cứng đến không thành hình người ám tinh linh rơi xuống đi ra, co cắp tại cùng một chỗ điên cuồng run lẩy bẩy. Nếu như tạ cả sịt chạy một bước nữa triệt tiêu ma pháp, ám tinh linh đại hán đoán chừng liền muốn đi gặp ám tinh linh chi thần thật mạnh băng ma pháp. Giả hỏa này là một tên gờ lạ xì ổ mạ Lưu ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong lòng đối với Tạ Cả Sịt đánh giá đã cấp tốc nâng lên. Gõ là xì ố Master, là mấy năm trước gạ giạt đại lục chưa hủy diệt trước đó nhanh chóng quật khởi một loại chức nghiệp. Chức nghiệp giả đều là một ít tuổi không lớn lắm ma tộc thiếu niên, những thứ này ma tộc thiếu niên cùng ma tộc thiếu nữ đồng dạng đều có được ma pháp cường đại thân hòa, nhưng không giống với ma nữ trời sinh thân hòa, những thiếu niên này càng giống là được trao cho. Bọn hắn nắm giữ lấy bốn loại nguyên tố vật dụng, tại chuyển chức đằng sau càng là nhiều hơn một loại máu thuộc tính còn có hư không thuộc tính lực lượng. Bang, nguyên tố, gió, máu, hư không. Những thiếu niên này cường đại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt, mà bọn hắn cũng đều có một cái phi thường khủng bố thiên phú, đó chính là phục sinh. Mỗi một lần tử vong đều sẽ phục sinh, nếu như không thể liên tục đánh giết liền sẽ hoàn toàn khôi phục, nương tựa theo cái này đặc điểm, nam ma pháp sư tên đã trên đại lục sông ra tên điên ma pháp sư danh tự, bởi vì bọn hắn không sợ chết. Mặc kệ là đâu một loại nam pháp sư chuyên nghiệp, bất luận mạnh yếu, đều đã bị dán lên khó chơi nhãn hiệu. Mà giờ khắc này, lู่ ở trước mắt liền có một vị nam pháp sư vừa vặn cái kia một tay bơ lơn sạt sờ toản băng long toàn vũ đã biểu hiện tạ cạ sĩ thực lực chứng minh tạ cạ sĩ là một tên hàng thật ra thật cường giả lưu ở làm sao biết trước mắt hắn vị này kỳ thật mới là nam ma pháp sư thủy tổ vị thứ nhất đản sinh băng kết sư đặt vững nam ma pháp sư truyền thừa phía sau những cái kia chi nhánh chức nghiệp đều là một vị nào đó sứ đồ lần lượt chế tạo ra thiên sinh tiên sinh xin không cần kích động ta tên này đồng bạn thực sự quá vọng động rồi ta ở chỗ này đại biểu hắn hướng ngài xin lỗi hắn chính là cái này tính xấu kỳ thật người cũng không sai bạo phạm ngài thật sự là thật xin lỗi Lưu ở C Dịch mấy bước ngăn tại Ám Tinh Linh Tráng Hán trước người, trên mặt mang cười nói với Tạ Cát Sít. "Hừ, hắn loại này tính tình là nên sửa đổi một chút, không phải vậy lần tiếp theo, khả năng liền không có cơ hội thay đổi." Tạ Cát Sít đưa tay sở lấy mẹ Di Nhu tuột tóc, nữ khí cũng không có hòa hoãn nói. "Vâng vâng vâng, ta nhất định giám sát hắn sửa lại." Cạ Pen Lũ ở hung hăng nhẹ gật đầu, trong lòng tán thưởng một tiếng Ám Tinh Linh Tráng Hán quá mức lỗ mãng, đồng thời cũng là thở dài một hơi, biết Tạ Cát Xít cũng không có muốn tiếp tục xuất thủ. Không xuất thủ liền đại biểu cho còn có chỗ thương lượng. Kỳ thật Cạ Pen Lũ ở đối với Tạ Cát Xít còn muốn cạn nạp mấy người cảm thấy rất hứng thú vừa vận tạ cả xịt mấy người đều là từ không trung bay tới, có thể phi hành trên không trung, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, mặc kệ mượn nhờ cái gì đạo cụ, đây đều là thực lực biểu hiện. lập tức nhiều hơn nhiều như vậy thực lực cường hãn người xa lạ, cả pèn lù ở trong lòng cũng không có sợ hãi, ngược lại có chút kích động. làm quân cách mạng cao tầng một trong, cả pèn lù ở thế nhưng là thời khắc nghĩ đến cho quân cách mạng gia tăng thế lực, cũng tỉ như nói hiện tại. cái kia các vị, nơi này thật không phải là thích hợp chỗ nói chuyện, đế quốc ưng khuyện lúc nào cũng có thể phát hiện chúng ta, chúng ta tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, chờ đến địa phương an toàn, chúng ta lại thương lượng một chút sự tình khác. Luo mở ra hai tay ý đồ thuyết phục Tạ Cạ Xít rời khỏi nơi đây. Mà Tạ Cạ Xít cao mày suy tư một chút, sau đó, Tốt, mẹ gì, đi bọn hắn vừa vặn nói cái kia dị hư không nhìn xem." "Được rồi thuyền trưởng." Chương 491, Thuyền sen hòn. Chương 491, Thuyền sen hòn. Tiến về dị hư không, cũng không phải là Tạ Cạ Xít đột nhiên nghĩ thông suốt liền nghe cả Tiền Lục ở. Kỳ thật Tạ Cạ Xít có ý nghĩ của mình. Luo lôi kéo chi ý kỳ thật đã rất rõ ràng, quân cách mạng hiện tại thiếu nhất chính là nhân tài cùng người tay, thân là quân cách mạng cao tầng lũ ở sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào lôi kéo đội ngũ cơ hội. Mặc dù Lũ Ở đối với Tạ Cát Sít bọn người không quen, nhưng là hắn cùng mẹ dì Quân A. Nhận biết trong khoảng thời gian này, Lũ Ở cũng biết mẹ dì có chủ nhân của mình, hơn nữa từ mẹ dì trong miệng nghe được, chủ nhân của hắn cũng là một vị rất có tinh thần trọng nghĩa, làm người tam quan rất phù hợp người, đáng giá lôi kéo. Nhưng tình huống chân thật, Tạ Cát Sít đối với quân cách mạng không có bất kỳ cái gì hứng thú, càng không khả năng gia nhập quân cách mạng, cho nên Lũ Ở bản tính từ vừa mới bắt đầu liền đánh nhầm. Sở dĩ quyết định đưa Lũ Ở bọn hắn về thuyền xét hỏi, kỳ thật có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, tại chính mình cùng mẹ dì tách ra trong khoảng thời gian này, mẹ dì lưu lạc về Á Dạ Đại Lục, Kinh nghiệm một fan cực khổ đằng sau gặp cả trận lụ ở, sau đó vẫn đi theo quân cách mạng đến bây giờ, nói thật mẹ gì cũng nhận không ít chiếu cố. Từ mẹ gì vì ám tinh linh đại hán cầu tình phương diện này liền có thể nhìn ra, mẹ gì những người này vẫn là có nhất định tình cảm, bất kể nói thế nào, luôn không khả năng đem bọn hắn vứt bỏ bên ngoài, ít nhất phải đưa về thuyền sen hòn bên trên. Thứ hai, mặc dù đối với quân cách mạng không có hứng thú, nhưng Tạ Cạ Xít đối với thuyền sen hòn vẫn là rất có hứng thú. Tạ Cạ Xít muốn đi mở mang kiến thức một chút đạt được Tạ Cạ Xít cho phép, mẹ gì khống chế thuyền huynh mẹ gì thay đổi lộ thuyền, mở ra một khe hở không gian liền chui tiến vào trong vết nước không gian mặt khác chính là dị hư không, thuyền huỳnh mẹ di một đường phá vỡ tràn ngập dị hư không kỳ dị năng lượng một bên phi hành, tốc độ không ngừng tăng tốc, bay thẳng đến đi gần nửa cái giờ, rốt cuộc cùng một chiếc đồng dạng cực lớn ba quỹ thuyền buồn hội hợp. trước mắt chiếc này ba quỹ thuyền buồn chính là thuyền sen hòn, toàn thân tản ra khí tức cổ xưa, đen nhánh thân thuyền tản ra nồng đậm cảm giác các bách, đây chính là thuyền sen hòn. danh bất hư truyền a, tạ cạ sít chỉ quét mắt chiếc thuyền lớn lên mắt, liền cảm nhận được hai cỗ cực mạnh không gian ba động. tựa hồ chiếc thuyền lớn này phía trên tồn tại hai cái không gian thật lớn truyền thống trang bị, trong trí nhớ tạ cạ sít ngược lại là nhớ kỹ. Thuyền sen hòn kết nối lấy hai cái khu vực, một cái chính là dị thứ nguyên khẽ hở, đối ứng rất nhiều dị thế giới sinh vật còn có viễn cổ tà linh bị phong ấn địa phương, bả cả Ozyma đều ở bên trong. Một cái khác chính là thời không chi môn chấn hồn quốc, rất nhiều cái khác thời không di tích cổ xưa chỗ tồn tại nơi ở ngoại trừ cái này hai nơi cường đại không gian ba động, tạ cả Sid còn cảm ứng được một cố càng thân thiết hơn thời gian lượn sóng, cái kia cổ thời gian lực lượng, cùng mình lực lượng thời gian rất là tương tự, cảm nhận được cố này quen thuộc lực lượng thời gian, tạ cả lại nghĩ tới một cái tồn tại, là Moment, một loại thần kỳ cao duy sinh vật nhìn qua chính là một con kim loại sư tử đầu thêm hai bàn tay nghe nói là thời gian trưởng không giả cùng cái khác đầu sư tử cùng một chỗ trưởng quản đại giạt đại lục thời không lĩnh vực lúc đầu Tạ Cả Sít là dự định đem lùa bọn người đưa về thuyền sen hòn liền rời đi nhưng là tại cảm nhận được lật mờ mẹ về sau Tạ Cả Sít trong lòng đưa tới một ít nghi vấn cả pèn lùa ta muốn đi lên nhìn xem được không Tạ Cả Sít quay đầu đối với đi tới chính là muốn nói cái gì cả pèn lùa nói ra ê a a nha được a cầu con không được lùa đại hỉ nhìn bên ngoài lúc đầu hắn còn tại phát sầu nên như thế nào mời tạ cả xịt lên thuyền, không nghĩ tới tạ cả xịt chính mình liền xách ra. vậy liên quấy dậy, đặt được lùi ở hư cho phép, tạ cả xịt quay đầu nhìn về phía cả nạ bọn người. cả nạ, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta một cái, ta lập tức liền trở lại. nói xong, tại lùi ở ánh mắt kinh ngạc bên trong, tạ cả xịt trực tiếp một cái không gian khiêu dược đi tới thuyền sen hòn bên trên bong tàu mặt. tạ cả xịt vừa vặn rơi xuống đất, siêu siêu siêu, ba mũi tên đột nhiên thành hình chữ phẩm từ trên trời giáng xuống. ken ken ken, một mặt băng thuẫn xuất hiện ngăn lại ba mũi tên. Tạ Cả cột buồn phía trên phòng quan sát lên mắt, nhìn thấy hướng hắn bắn tên chính là một tên độc nhãn nữ cung tiến thủ. Tên này độc nhãn nữ cung tiến thủ tựa hồ cũng là thuyền sen hòn bên trên một tên nhân vật trọng yếu, một tay tiến pháp xuất thần nhập hóa, không biết cùng e mỹ giả hì hì so sánh cái nào lợi hại hơn. Tạ cũng không có đối với độc nhãn nữ cung tiến thủ làm nhiều để ý tới, bởi vì vừa vặn ba con mũi tên chỉ là cảnh cáo, Tạ không ngăn trở cũng sẽ không phải chịu tổn thương, trực tiếp chạy về phía đầu thuyền. Không được, lù ở tên huấn đạn kia lại mang theo cái gì ra hỏa tới, không thể để cho hắn tới gần đầu thuyền. Độc Nhãn Nữ Cung tiến thủ trực tiếp từ cột buồn phía trên nhảy xuống, trên không trung thời điểm đã dương cung lắp tên. Trong nháy mắt vô số lưu tinh bay mũi tên lấy đủ loại đường vòng cung góc độ bao khỏa hướng tạ Cát Xích. Đưa lưng về phía bay mũi tên, tạ Cát Xích không có bất kỳ cái gì muốn tránh né động tác, cũng không quay đầu tiếp tục hướng đầu thuyền nhanh chân đi đi. Mắt thấy những thứ này, bay mũi tên liền muốn đánh chúng tạ Cát Xích. Đúng lúc này, xiu xiu xiu xiu xiu, màu đỏ ma lực mũi tên như mưa rơi rơi xuống. Mỗi một cây đều tinh chuẩn cản lại độc nhãn nữ cung tiến thủ bảy mũi tên. Trong nháy mắt tử trong bẻ gãy vũ tiên rơi xuống một chỗ. Cái gì? Nhanh nhẹn rơi xuống đất, nữ cung tiến thủ đều đã không còn bận tâm tạ Cát Xít, quay đầu nhìn về phía đối diện thuyền bình mẹ gì, nhìn xem đối diện cầm trong tay đại cung đứng tại trên hạng tiểu Emy giả sỉ dịu, độc nhãn nữ cung tiến thủ trong mắt bốc cháy lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Hai tên đỉnh tiêm cung tiến thủ tại lúc này tam mục tương đối. Hai người ai đều không có nói chuyện, nhưng là sau đó một khắc. Xiu xiu xiu xiu xiu mèo. Đầy trời mưa tên bay tán loạn, không hợp lực lượng chỉ hợp lại cung thuật. Song phương khai triển một hồi đắc sắc cung thuật đỏ sắc. Bất quá thời khắc này, tạ Cát Xít đã không để ý tới song lưng đắc sắc quyết đấu. Hắn đi lên mũi thuyền bóng tàu, đầu tiên là nhìn thấy đầu thuyền một bên có một cái to lớn không gian chuyển giao cửa ngay tại phát ra năng lượng, mà không gian chuyển tống môn mặt đối lập, một con màu vàng cực lớn đầu sư tử ngay tại yên lặng trôi nổi. Lát mơ mẹt, Tạ Cát Xít tiến lên kêu đi ra đầu sư tử danh tự, Hiền Hòa. Ông, nguyên bản nhắm đầu đầu sư tử đột nhiên mở ra ánh sáng vàng óng ánh hai mắt. Một cố kỳ dị cảm giác gấp bách truyền đến. Tạ Cát cả Xít cảm giác thân thể khẽ dần mình, hết thảy xung quanh đã biến hóa, chính mình xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Ngươi lại về tới thế giới này? Lúc đầu ta nhìn chăm chú lên ngươi rồi khỏi. Không nghĩ tới, ngươi hôm nay lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Không ở giới này dòng sông thời gian người, ngươi vì sao liên tiếp đi vào giới này, nói ra lý do. Sinh, không đủ lý do, chết. Thanh âm điệt thay nhức góc truyền đến. Vô biên uy áp đặt ở Tạ Cả Xít trên thân, Tạ Cả Xít cảm giác, cỗ uy áp này không thể so với lúc đầu xuất thủ chặn đường chính mình hai vị số cường giả trước lệnh, thậm chí càng mạnh. Tạ Cả Xít không nghĩ tới, trước mắt cái này cực lớn đầu sư tử lại là dạng này cường giả, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, a giáp đại lục hệ thống sẽ không đản sinh ra loại kia đỉnh tiêm đại năng, nhưng là hiện tại Tạ Cả Xít minh bạch, chính mình sai ta trở về là vì tìm về đồng bạn của ta. Tạ Cả Sịt đứng vững áp lực ngẩng đầu nói ra. Chỉ là vì thế. Đầu Sư Tử đặt câu hỏi. Chỉ là vì thế. Tạ Cả Sịt trả lời. Sau đó, lý do không đầy đủ. Xóa bỏ. Với anh, theo Hoàng Kim Sư Tử đầu quyết đoán. Một cỗ hóng ánh sáng màu vàng từ Hoàng Kim Sư Tử đầu trong thân thể nở rộ. Hai cái thiêu đốt lên kỳ dị hỏa diễm hình trụ thần đèn xuất hiện. Ánh lửa lóe lên. Tạ Cả Sịt liền cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chương 492. Lạt Mơ Mệt. Chương 492. Lạt Mơ Mệt. Cái này hai cái bao vây lấy hỏa diễm hình trụ thần đèn, nhìn phía phía dưới nhưng thật ra là hai cái thiêu đốt hỏa diễm đồng hồ cát. Hỏa diễm bao khỏa phía dưới, có nhỏ vụn màu xanh lam hạt tròn không ngừng lưu động, mà theo hạt tròn lưu động, mêng công lực lượng thời gian khuyết tán mà ra. Ben, Tạ Cả xịt thân thể trong nháy mắt liền bị dừng ở trên không, phản vật thời gian bị dừng lại, không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối. Loại này thời gian sử dụng chi lực đóng băng người khác thời gian phương pháp, trước kia đều là Tạ Cả xịt lấy ra đối phó người khác, nhưng là không nghĩ tới hôm nay gặp được lợi hại hơn. Liên lực lượng thời gian mà nói, lạc mỡ mẹ thực lực muốn so vũ trụ hiệu trưởng còn có mạnh hơn nữa còn làm mạnh rất nhiều. Tạ Cả Sịt trong mắt Vũ trụ hiệu trưởng cho thời gian mật mã chỉ hơi nút nhích một chút. Sau đó liền cùng một chỗ bị thời gian dừng lại. đẳng cấp phía trên trinh lệch đã hết sức rõ ràng. ngay sau đó, trong đó một con hỏa diễm đồng hồ cắt bắt đầu tụ tập tia sáng, màu vàng ánh sáng không ngừng tại đồng hồ cắt bên trong hội tụ, lật mở mệt không chút hoang mang, nương tụ một đạo màu vàng cổ sáng đánh phía Tạ Cả Sịt, thu hồi thời gian lực lượng, xóa đi ngươi tồn tại vết tích. Của sáng cấp tốc bao phủ Tạ Cả Sịt, không nút ních Tạ Cả Sịt thân thể bắt đầu biến thành mơ hồ. Một tia nhìn không thấy lực lượng thời gian bị ánh sáng màu vàng rút ra tạ cạ sịt thân thể. Cứ như vậy tiến hành tiếp. Tạ cạ sịt chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này thế giới biến mất, sẽ không ở trong lòng bất kỳ ai lưu lại tồn tại vết tích. Nhưng là làm những thứ này nguyên bản tại tạ cạ sịt trong thân thể, cùng một chỗ bị sở tạ sịt giùm lực lượng thời gian rút ra sau. Những thời giờ này chi lực vậy mà ngoan cường không có bị màu vàng của sáng đồng hóa, ngược lại tụ lại không ngừng hấp thu màu vàng của sáng lớn mạnh chính mình. Hai loại lực lượng thời gian vốn thuộc đồng nguyên, có lẽ là lật mở mệt nhất thời chủ quan, nó cũng không có tại trước tiên xử lý những thời giờ này chi lực. Vâng vâng những thời giờ này chi lực thoáng lớn mạnh một ít sau ông lớn mạnh rất nhiều thời gian chi lực như tơ tằm quay quanh trong nháy mắt đem tạ cạ sịt bọc thành một cái nỗn nổ tác dụng là ngăn cách lực lượng thời gian xâm hại làm nỗn xuất hiện tạ cạ sịt thời gian lập tức bắt đầu lưu động gặp chúng chiêu tình ngộ lại tạ cạ sịt cả người toát mồ hôi lạnh lập tức toàn lực triển khai lực lượng thời gian ở bên người hình thành bình chứa phòng ngừa chính mình lại một lần nữa bị sợ tạ sỉ ruồn xuyên đấu quay trong suốt nỗn tạ cạ sịt trông thấy làn mờ mện thu hồi của sáng sau đó chậm rãi hé miệng một cỗ khí tức kinh khủng ngưng tụ trả lại, mở mẹt. Ta không phải địch nhân." Wen, Hủy Thiên Diệt Địa Miệng Pháo từ lật mở mẹt miệng lớn bên trong phun ra, mang theo tận thế chi tư trạng thái cực tốc phong tới. Ta dựa vào, Takasit đã nhanh không nhớ rõ chính mình lên một lần thổ bạo miệng là lúc nào, không nghĩ tới hôm nay lại bị bức ép lấy thổ bạo miệng. Mở. Không gian chi lực cấp tốc vận chuyển. Takasit nơi ngực vòng ấn ký tách ra mãnh liệt ngân quang, một đạo không gian chi môn chất vật tại Takasit trước mặt mở ra. Sau đó, Wen Ba, đầu nhập không gian chi môn miệng pháo từ phía cạnh bắn về phía lật mở mẹt. Uy lực không giảm chút nào đánh vào mỡ mẹt cực lớn sư tử đầu một bên. Ẩm. Uy lực cường đại để mỡ mẹt bay ngang ra ngoài, một con hoàng kim thời gian đồng hồ cắt cũng bị nổ bay. Hướng phía Tạ Cạ Xít bay tới. Ùm. Làm Tạ Cạ Xít nhìn thấy độ cao mười mấy mét hoàng kim đồng hồ cắt bay tới thời điểm, đầu tiên là những mày, sau đó. Thu. Trên tay kiến một giới chỉ tia sáng lóe lên, đem hoàng kim đồng hồ cắt thu nhập trong nhẫn. Tây. Nhưng vừa dẹp xong Tạ Cạ Xít liền hối hận, tiện tay à, nhìn thấy đồ tốt liền đi không được đường. Vốn là cùng mỡ mẹt lại giải thích giải thích có lẽ có thể hòa giải hiện tại trực tiếp biến thành cấp bóc, làm sao bây giờ online các loại rất cấp bách. Ừm, chiếc nhẫn này, hừ, ta đổ vật là dễ cầm như vậy sao? Quay lại, bị nổ bay đi ra mở mẹ giữ vững thân thể, bóng ánh như hoàng kim thân thể liền một điểm vết chảy đều không có. Một tiếng quay lại, dòng sông thời gian bắt đầu đảo lưu, tạ cạ sịt chỉ có thể chớm mắt nhìn xem hoàng kim đồng hồ cắt từ chiếc nhẫn của mình ở trong bay ra, mà mở mẹ lại về tới tạ cạ sịt trước mặt. Ông, lần này mở mẹ tựa hồ muốn làm thật, một thanh kiếm ngắn bằng vàng tại mở mẹ bên người hiền hiện chỉ nhìn thanh kiếm này lên mắt. Tạ Cả Sịt trong lòng liền hiện ra vô hạn cảm giác nguy cơ, quá mức quá mức quá mức, thật là một điểm đường sống cũng không cho a. Ken. Tạ Cả Sịt sau đầu công đức luân mở rộng, vô tận kia sáng như một vành mặt trời nở rộ. Ngay sau đó một thanh màu đỏ hình trụ trường kiếm bị Tạ Cả Sịt lấy ra, thời gian cùng không gian chi lực bảo hộ tự thân không nhận thời không ảnh hưởng. Sau đó toàn lực mở ra kiếm trong tay, đây là ngươi bất ta, ông ba, Ea bắt đầu cao tốc xoay tròn, từng đạo màu đỏ phong áp tại thân kiếm hiện hiện, uy lực cường đại đã bắt đầu dung chuyển không gian chung quanh đồng thời tạ cạ sít điều khiển trong thân thể hai loại thần lực hội tụ thành một cỗ lực lượng tràn vào thân kiếm ở trong trong máy mắt ea tia sáng đại tác hình trụ tròn thân kiếm lại có loại muốn phân giải ra tới bộ dáng do đỏ biến xanh thảm khí lưu càng thêm hạo đẳng từng đạo kinh khủng vết nứt không gian đã không bị khống chế xuất hiện lấy tạ cạ sít làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn thấy cảnh này lạt mờ mẹ dừng động tắt lại suy nghĩ một cái trước mắt sau hồi ngơ dọng ông một cú mạnh hơn lực lượng thời gian giải khai tạ cạ sít bảy phòng hộ bao phủ tại tạ tả cạ sít trên thân trong mắt khe hở khép lại Phong bạo tiêu tán, Vòng ánh sáng bình thản. Tạ Cả Sít tức sạm mặt lại, mình đã làm vạn toàn phong hộ, vẫn là không có ngăn lại mỡ mệt lực lượng thời gian tác dụng, cuộc chiến này thực sự không có cách nào đánh. Lực lượng của ngươi có thể diệt giới. Hoàng Kim Sư từ đầu mỡ mệt dần dần thu nhỏ, biến trở về ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm bộ dáng. Cái kia thanh đệ Tạ Cả Sít kinh hồn táng đạm, đoàn kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh ánh sáng vàng lóe lên, Tạ Cả Sít một lần nữa về tới đầu thuyền bên trên bong tàu. Tạ Cả Sít đầu tiên là dùng khẽ mắt liếc qua trôi một vòng trung quanh, phát hiện sau lưng hệ e mị dạ thủy dịch còn tại cùng độc nhãn nữ cung tiễn thủ đối sạng. Tạ Cả Sịt nhìn như biến mất lại một hồi, nhưng ở ngoài giới, kỳ thật cũng chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Äp Mị Dã Sĩ Dị còn tại cùng độc nhãn nữ cung tiên thủ bắn vui mừng, song phương ngươi tới ta đi, mũi tên mũi tên chạm vào nhau. Nhưng lại Äp Mị Dã Sĩ Dị dùng chính là ma lực ngưng tụ ma lực mũi tên, nữ cung tiên thủ dùng chính là vũ tiễn. Mặc dù nữ cung tiên thủ chứa đựng không ít, nhưng cũng chịu không được dạng này tiêu hao, lại tăng thêm Äp Mị Dã Sĩ Dị không có lấy mũi tên cải tên động tác. Thời gian dần trôi qua, độc nhãn nữ cung tiên thủ liền rơi vào hạ phong. Nhưng ngay tại vừa vặn, Äp Mị Dã Sĩ cảm nhận được Tạ Cả Sịt biến hóa. Chưa một giây vẫn là và bình tĩnh tức giận, một giây sau tạ cả xịt liền trạng thái toàn bộ triển khai, cái này khiến Ệ Mị Dạ Xi Hỉ hơi kinh ngạc một chút. Cao thủ quyết đấu, hơi phân tâm chính là phân ra thắng bại trong nháy mắt. Độc Nhãn Nữ cung tiến thủ nhắm ngay thời cơ nắm lấy cơ hội. Một con vũ tiến tránh thoát tất cả ma lực mũi tên đi vào Ệ Mị Dạ Xi Hỉ trước mặt. Sau đó bị Ệ Mị Dạ Xi Hỉ dùng cung ngăn lại đến tận đây, song phương dừng tay, Ệ Mị Dạ Xi Hỉ hơi có chút tiếc nuối lắc đầu. Chung quy là Ệ Mị Dạ Xi Hỉ thua, tại cung thuật phía chế thua. Thật là, làm cái gì nha, đột nhiên loại trạng thái này làm hại ta đều thua, rõ ràng có thể thắng. Khó được gặp được mạnh như vậy đối thủ, liền không thể để cho ta thống thống khoái khoái thắng một thanh ả. Ém mỹ giả si rú quán nhìn Tạ cả xịt liếc mắt, thu hồi cùng, cùng những người khác cùng một chỗ, đi theo cả bầy lũ ở tiến về thuyền sen hòn. Chương 493. Sứ độ lực lượng. Chương 493. Sứ độ lực lượng. Ngươi mạnh lên, so với lần trước ngươi rời đi thời điểm, đã mạnh quá nhiều quá nhiều, lúc này mới trải qua bao lâu? Cho nên nói các ngươi những nhân loại này tiềm lực, thật là thật là đáng sợ. Mộ Mạt nhìn xem Tạ Cát chậm rãi mở miệng, lông bờm màu vàng óng bánh răng xoay chậm chậm bị ngươi nói mạnh, ta thế nhưng là một chút cũng cao hứng không nổi, cùng ngươi so ra thật là không đáng giá nhắc tới. Tạ cả xịt đem EA thu hồi, công đức luân cũng thu hồi, mặt đối mặt nhìn xem mở miệng nói ra, chúng ta không đồng dạng, chúng ta là từ thế giới mới bắt đầu liền đản sinh tồn tại, cùng vĩ đại ý chí cùng nhau xuất hiện ở cái thế giới này, chúng ta là mảnh thế giới này sáng lập giả cùng người quản lý, nhất lúc bắt đầu chúng ta cũng rất nhỏ yếu, kinh nghiệm vô tận tuý nguyện mới vừa tới hôm nay độ cao này, những thời giờ này đối với các ngươi nhân loại tới nói là không cách nào đạt tới, nhưng là có thể đạt tới thành tựu như thế nhân loại, ta liền biết mấy cái, cho nên nói, nhân loại các ngươi. Mới là chư thiên thế giới chân chính nhân vật chính. Mở mẹt nói như thế, xem như công nhận nhân loại tại chư thiên thế giới địa vị. Ha ha, ta cũng nhận biết mấy cái thật lợi hại, nhưng là ta cũng không biết, bọn hắn đến cùng còn tính hay không nhân loại. Ta cả xịt nhớ tới chính mình gặp phải những cái kia hai vị số, trong đó mấy vị tựa hồ là thiên sinh thần linh loại, hẳn là cũng cùng nhân loại không có liên quan quá nhiều. Thích giả man nhi, Có lẽ tính một cái. Chư thiên vật giới, nhân loại tối đa cũng không phải là không có đạo lý. Tiểu tử đã ngươi đã có thực lực như thế, ta chỗ này có một chuyện nghị xin ngươi giúp một tay giải quyết, đáp ứng lời nói chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mơ mệt mở miệng, tựa hồ là có cái gì thỉnh cầu. Ừm, làm thế giới này người quản lý, ngươi cũng lợi hại như vậy, còn có cần ta hỗ trợ sự tình? Tạ Cả Sít không hiểu, mơ mệt đều chuyện không giải quyết được, hắn lại thế nào khả năng giải quyết? Thế giới rất lớn, cường giả rất nhiều, nhưng cũng không phải là cường giả liền có thể thu hoạch được tự do. Có lẽ theo ý của ngươi, ta như vậy nên tính là cường giả, nhưng kỳ thật chúng ta cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Thế giới tiêu vong chúng ta cũng đem chết đi, thế giới đúc thành chúng ta, chúng ta cũng cùng thế giới nối liền với nhau. giới này sự tình chúng ta có thể xử lý, nhưng là mợ mẹ lời nói còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Lần này hắn tìm tạ cả sịt sự, sự tình hiện nhiên mợ mẹ chính mình là không giải quyết được. Cùng thế giới tương liên, liên như là những liệt lệ ga đần đó chúng thần, từng cái cao cao tại thượng, nhưng kỳ thật đều rất yếu ớt, bọn hắn phụ thuộc chính là nhân loại nhận biết cùng tín ngưỡng. Nếu như có một ngày nhân loại không có, hoặc là đã mất đi tín ngưỡng, những thần linh này cũng đem rơi xuống thần đàn. Còn có vũ trụ hiệu trưởng. Tạ Cả Sịt biểu thị đối với Mở Mẹ lời nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn đã gặp được chịu rất nhiều hạn chế cường đại thần linh. Những thần linh này dựa vào thế giới hoặc là tín ngưỡng có thể biến thành thập phần cường đại, nhưng khi mất đi những thứ này thời điểm, cũng biết biến thành mười phần yếu ớt. So sánh với, lưu lại thần thánh chi hữu cái chủng loại kia thu thần, chỉ bằng mượn tự thân cường đại, có lẽ mới thật sự là cường đại. Ngươi minh bạch đạo lý này liền tốt. Mở Mẹ đối với Tạ Cả Sịt nói ra, trước tiên có thể nói một chút sao? Coi như ta muốn giúp cũng phải nhìn có thể hay không giúp được. Tạ Cả Sịt không có trước tiên liền đáp ứng, hắn muốn nghe nghe xong tình huống cụ thể. Thì thật sự tình rất đơn giản đối với ngươi mà nói trước đó vĩ đại ý chí hấp thu tinh thần năng lượng khôi phục thời điểm đã từng vô ý thức phóng xuất ra năng lượng to lớn ngoài kết quả ngươi cũng hẳn là biết được ạ giật đại lục hủy diệt hơn phân nửa cái khác phụ thuộc thế giới cũng nhau nhau bị hao tổn thế giới bản nguyên lực lượng sói mòn thế giới bản nguyên lực lượng sói mòn để thế giới này biến thành yếu ớt vô cùng ngươi cũng nhìn thấy chỉ là cái này trên một con thuyền liền có hai đầu thông hướng dị thế giới khé hở ta ở chỗ này mục đích cũng là vì chấn áp cái này hai đầu thời không khé hở nếu như không thể khôi phục bản nguyên vậy dạng này thời không khé hở sẽ càng ngày càng nhiều Cuối cùng không cách nào phục hồi như cũ, thế giới hủy diệt. Mộc mẹ dần dần đề cao ngữ khí, tiếng nói đã biến thành có chút âm ầm. Cái kia, như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này? Tạ cạ xịt hỏi thăm. Biện pháp có hai loại, loại thứ nhất chính là tìm đủ vĩ đại ý chí đã từng thất lạc 12 loại sức mạnh, hiện tại vĩ đại ý chí mới tìm trở về bảy cái, nếu như có thể đem còn lại 5 cái hấp thu, như vậy vĩ đại ý chí cũng đem hoàn toàn tỉnh lại, thế giới cũng đem một lần nữa đi vào quỹ đạo, bản nguyên chi lực cũng có thể cấp tốc hồi phục. Còn lại, cái nào năm loại sức mạnh? Tạ Cát nghe có chút choáng váng, một đoạn này trò chơi lịch sử hắn không quen là sứ đồ, lúc đầu vĩ đại ý chí cùng 12 loại sức mạnh giao chiến, song phương đều là lưỡng bại câu thương, vĩ đại ý chí rơi vào trạng thái ngủ say, 12 loại sức mạnh cũng đã mất đi ngay lúc đó thân thể, sau đó biến thành hiện tại 12 sứ đồ, bây giờ, tiềm hành giả sĩ Joko, màu đen ôn dịch đi lệ gì, Di, Hỏa diễm thôn phệ giả Anton, dài chân lộ tử, người chế tạo ke, Bạo Long Vương bà cặn, Hỗn độn chi thần ôn mạ, Thánh giả Michael, đều đã tử vong, bọn hắn lực lượng đã trở về vĩ đại ý chí. Mệt mệt nói ra một chuỗi có thể để cho ác giật người nghe sẽ dọa sợ mặt mũi danh tử, nhưng là, nơi này không phải có 8 cái sứ đồ sao? làm sao chỉ có 7 phần lực lượng? Tạ Cả Sịt đối với ma giới cũng không tính quen thuộc, chỉ biết là đơn giản một chút sự tình. Trong đó Bạo Long Vương, Bạ Cạn cùng người chế tạo Lu Ke đều là thứ chín sứ đồ, Bạ Cạn là nguyên sứ đồ, cái kia phần lực lượng đã chuyển rời đến Lu Ke trên thân, cho nên 8 người chỉ có 7 phần lực lượng. Mở miệng hồi đáp, thì ra là thế. Còn lại 5 cái, số mệnh người kẹn, cơ gì hình erhild, thị sịt fizer, chinh phục giả Casilat, cái này cũng mới bốn người nha. Còn có một cái sứ đồ là ai? Tạ Cả Sịt có thể nhớ cũng chỉ có những người này. Còn có một vị, ta cũng không biết. Mở miệng trần chờ một cái trước mắt sau mở miệng. Tạ Cả Sít cũng không nói chuyện, dùng cái mông nghĩ cũng biết mở miệng đang nói láo. Mở miệng sương hào là lật mở miệng, đại biểu cho tận thế thời khắc. Tại tận thế chuyện lúc trước nó đều biết, nhưng bây giờ nó nói không biết, hiển nhiên có cái gì nguyên nhân không biết tại làm dấu diếm. Bất quá mở miệng nói hay không kỳ thật cũng không đáng kể. Tạ Cả Sít cũng không ngại chính mình mệnh dài, đi cùng mấy cái này lại lao đối nghịch, đơn thuần ăn nhiều chết no. Thưa ta, cái kia còn có một loại biện pháp đâu? Cần làm thế nào? Tạ vòng qua xứ đồ chủ đề, hỏi thăm một cái biện pháp khác. Mở miệng không nói gì. Chỉ là chuyển động tầm mắt, sau đó nhìn chằm chằm Tạ Cát xịt trên tay kiếm một giới chỉ bất động. Ngươi tại, đánh ta chiếc nhẫn chú ý. Tạ Cát xịt mặt đen lên đưa tay đặt ở sau lưng, trong lòng đã nghĩ tới điều gì? Thế giới bản nguyên tổn thương, trực tiếp nhất biện pháp chính là rót vào thế giới bản nguyên khôi phục, chiếc nhẫn của ngươi bên trong tràn đầy thế giới chi nguyên, nếu như lấy ra lời nói, nhất định có thể làm cho thế giới khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên ngươi có thể, đưa ngươi chiếc nhẫn giao ra sao? Mờ mịt khí thế ở đây chậm rãi triển lộ. Mâu vàng sư mắt nhìn chằm chằm Tạ Cát Sít hỏi, chương 494. Chạy trước lại nói, trên 494, chạy trước lại nói. Nghe xong mở mệt lời nói, Tạ cạ Xít trong lòng thầm than một tiếng quả nhiên. Trước đó tiện tay dùng kiến mộc giới chỉ thu lấy hoàng kim đồng hồ cát, khẳng định là lúc kia bại lộ chiếc nhận lực lượng. Cái này Mai Thần bí kiến mộc giới chỉ, thế nhưng là Tạ cạ Xít thành thần thời cơ, tự nhiên không thể chấp tay nhường cho. Ngươi biết chiếc nhận này là cái gì không? Tạ cạ Xít cũng không tại ở nút, duỗi ra tay trái của mình nói ra. Kiến mộc chi tâm, cái này thế nhưng là chư thiên thế giới ẩn chứa thế giới bản nguyên nhiều nhất một loại đồ vật, hoàn toàn không phải những cái kia la cây, thân cảnh, trái cây hàng ngũ có thể so sánh mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào thu được nó, nhưng là nhân loại các ngươi có một câu, Hoài Bích có tội, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem hắn giao cho ta tương đối tốt. Lạt Mở Mệt cũng là biết hàng chi. Đầu sư tử. đã ngươi biết nó là cái gì sao? vậy ngươi cũng hẳn là biết được tác dụng của nó. ngươi cho là ta sẽ đem nó cho ngươi sao? Tạ cả xịt sau đầu công đức luân đã bắt đầu phát sáng, vầng sáng từng vòng từng vòng tỏa ra. Hừ, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có lựa chọn quyền lực sao? Mở Mệt uy nghiêm mà khinh miệt thanh âm truyền đến. Kiến mục chi lực tác dụng cũng chính là sinh ra thế giới, sau đó luyện hóa một phương thế giới trở thành thế giới chỗ thể, lại mượn nhờ thế giới chi lực tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, cái này cần vô tận tuế nguyệt mới có thể diễn hóa mà sinh, ngươi cảm thấy dựa vào ngươi cái này phàm nhân thân thể có thể đợi đến. Luyện hóa thế giới tấn thăng, không phải hấp thu thế giới chi lực. Tạ Cát xịt nhíu mày, làm sao cảm giác mờ mịt cùng phục long nói thành thần chi pháp không giống nhau lắm. Muốn trực tiếp hấp thu thế giới chi lực tấn thăng. Phàm nhân, ngươi có phải hay không quá ý nghĩ hao huyễn rồi? Mợn mệt ngữ khí càng thêm khinh miệt, Tạ Cát xít lời nói để nó có chút muốn cười. Thế giới chi lực chỉ có thế giới bản thân hoặc là thế giới chi chủ mới có thể trực tiếp hấp thu. Giống ta dạng này thế giới xen lẫn người cũng không có cách nào sử dụng. Có lẽ là bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt. Thế giới khác người có hay không có thể hấp thu phương pháp ta không biết, nhưng đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy ý hấp thu đồ vật. Thế giới bản nguyên năng lượng ẩn chứa thực sự quá mức khổng lồ, ngoại trừ một ít tồn tại đặc thù những người khác rất khó hấp thu, coi như có thể dẫn vào trong cơ thể, cũng dễ dàng tạo thành bạo thể hoặc là không tiêu hóa, sát thực vô cùng nguy hiểm. Liên ngươi cũng không hấp thu được thế giới chi lực. Tạ Cát Xít hơi kinh ngạc, nếu như thế giới chi lực thật là nguy hiểm như vậy đồ vật, cái kia Phục Long để cho mình hấp thu thế giới chi lực tấn thăng thần vị có phải hay không có chút giáp tâm bất lương? Bất quá, Phục Long để Tạ Cát Xít phối hợp cái khác đạo cụ cùng một chỗ sử dụng, có phải hay không lại có huyền cơ khác? Tốt rồi, nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là cũng biết chiếc nhẫn này trong tay ngươi cũng không có tác dụng quá lớn, tranh thủ thời gian giao ra đi. Mệt mệt bắt đầu thúc dục. Đừng Ngộ, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Tạ Cát Xít quát tay áo nói ra. "Không nói trước chuyện chiếc nhẫn, ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi" Muốn đối phó những cái kia còn lại sứ đồ cần phải cũng không tính đặc biệt khó khăn sự tình, các ngươi vì cái gì không xuất thủ đem mấy vị sứ đồ đánh giết? Dạng này vĩ đại ý chí không sẽ khôi phục sao? Tạ Cát Sít không hiểu hỏi. Hừ, nếu như có thể xuất thủ, tự nhiên không cần ngươi nói, sự hiện hữu của chúng ta cũng không thể can thiệp quá nhiều thế giới, ta xuất hiện ở đây cũng là vì chấn áp cái này hai nơi khe hở, chỉ cần có cái này hai nơi khe hở tại ta liền không thể rời đi nơi này, cho nên, trừ phi có cái nào sứ đồ đi tìm cái chết, không phải vậy ta không cách nào xuất thủ." Mộ Mạt nuốt thanh nuốt gì nói, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa mà Tạ Cả Sịt nghe xong mợ mẹt lời nói ánh mắt lập tức sáng lên vẻ tươi cười xuất hiện tại bên miệng sau đó a thì ra là thế người ý tứ kỳ thật chính là người không thể rời đi chiếc thuyền này đi đã như vậy Tạ Cả Sịt đột nhiên đưa tay sau đó tại mợ mẹt ánh mắt kinh ngạc ở trong phóng xuất ra một cỗ thủy triều thế giới chi lực hóa lỏng thế giới chi lực mợ mẹt ánh mắt sáng lên hoảng sợ nói sau đó toàn bộ thân thể liền bị thủy triều bao phủ cái này thủy triều là thế giới chi lực ứng tụ bản thân gánh chịu lấy thế giới lực lượng cùng trọng lượng làm thủy triều vừa xuất hiện thuyền sen hòn biến không bị không chế bắt đầu nứt lên đoi thuyền hướng phía dưới, đầu thuyền nổi lên. "Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì?" Mở Mạt phát ra rít lên một tiếng. Một vòng lực lượng thời gian bảo vệ được mở Mạt không bị cuốn đi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thế giới trọng lượng ép lực lượng thời gian đều vận chuyển bất động. Tạ Cát Sít nhìn thấy Mở Mạt bị nuốt, trong lòng rõ ràng chính mình kế hoạch thành công. Phất tay ở đây nhấc lên một cỗ thế giới chi lực thủy triều. Mà lần này, cuốn cuộn thế giới chi lực xông vào một bên thời không khe hở ở trong. "Đi!" Phóng xuất ra thủy triều trong nháy mắt Tạ Cát Sít liền xoay người chạy trốn. "Nói đùa, lúc này không chạy còn chờ cái gì thời điểm?" Vừa vặn nhảy xuống bong tàu tạ tà Cạ xịt liền thấy cả Na mấy người đi theo Lũ Ơ đi tới, bởi vì thân tàu nghiêng, đám người ngay tại tìm cố định vật dự vững thân thể. Nhìn thấy tạ Cạ xịt đến, cả Na vừa định nói chuyện, không có thời gian giải thích. Mau lên xe, tạ Cạ xịt phất tay dùng không gian chi lực cuốn lấy cả Na mấy người. Sau đó một cái tuấn tiểm trở lại thuyền huỳnh mẹ gì phía trên. Ngay sau đó thuyền huỳnh mẹ gì bên trên thủy ngân lưu động, hình thành từng cái cực lớn máy phun phun ra cường hãn tia sáng. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại còn một mặt ngậm ngực lũ ơ. Tình huống như thế nào? Không rõ ràng cho lắm lũ ơ một mặt nghi vấn. Mà đúng lúc này, giống ba, một cỗ kỳ dị thời gian gợn sóng khuyết tán ra, nguyên bản ngay tại nghiêng thuyền sen hòn chậm rãi khôi phục bình ổn. Mợ Mẹt đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ổn định thân hình về sau, dung ra cột bùm lũ ở chạy đến mợ Mẹt trước mặt, nhìn xem lửa giận ngút trời mợ Mẹt cẩn thận hỏi. Hỗn đàn. nhân loại ti bị. Mợ Mẹt lên cơn giận dữ, thân thể đều đã có muốn bành trướng xu thế. Nó quay đầu nhìn thoáng qua đã xuất hiện một ít biến hóa thời không khẽ hở, một đôi mẫu vàng thú con người đã tràn đầy sắc cơ. Chờ lấy, bút chúng này, đều là có thể coi là nam thuyền huỳnh mẹ gì chính mang theo tạ cả sid bọn người lao vùn vụn chạy trốn đối với sau lưng tiếng giống giận dữ mắt điếc thay ngơ tạ cả sid gặp thuyền huỳnh mẹ gì chạy xa đầu sư tử cũng không có đuổi theo ra đến về sau lần này mới đặt mông ngồi trên bong thuyền mặt há mồm thở dốc thật rất hiểm kém một chút liền muốn đưa tại mờ mèn trong tay hiển nhiên cái này lúc đầu kinh nghiệm thế giới cũng không có trong tưởng tượng như vậy an toàn tạ cả sid đến cùng chuyện gì xảy ra cả nã lại gần lôi kéo tạ cả sid cánh tay hỏi mấy người khác cũng đều là không dọt chân tướng ăn dưa còn chúng ha ha chuyện là như thế này tạ cả sid cầm cả nạ tay an tâm cười cười sau đó đem chính mình gặp phải sự tình cùng mấy người nói một lần đáng người sau khi nghe xong cái này gọi mỡ mẹt gia hỏa cũng không phải vật gì tốt e bị dạ si dụ cao may mắn may mắn may mắn tạ cả shit ngươi chạy ra ngoài bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi tơ dẹp dạ biểu lộ cũng có chút tức giận cái gì nha không phải liền là một con thiết sư từ sao chúng ta trở về chở đó. e ti thút ve thủy hàn kiếm chui kiếm nói ra tạ cả shit không để ý tới nàng bất kể như thế nào về sau vẫn là rời cái này chút gia hỏa xa một chút chờ ta thành thần lại cùng bọn gia hỏa này thật tốt so đo Tạ Cả Sịt nhìn thoáng qua trên tay mình kiến một giới chỉ, hiển nhiên, nên chủ bị thành thần sự tỉnh. Chương 495, Hà Cán Thành Chương 495, Hà Cán Thành Tạ Cả Sịt bên này tại dị hư không chạy trốn, nhưng mới hạ giạt đại lục vài chỗ đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước đó Tạ Cả Sịt vì ngăn cản mỡ mèn truy kích, cố ý đem một cỗ thế giới chi lực thủy triều đưa vào thời không khe hở bên trong, vì chính là để thế giới chi lực chống đỡ nát thời không khe hở, cho mình chế tạo cơ hội chạy trốn. Tạ Cả Sịt kế hoạch là thành công, là mỡ mèn giải khai áp chế chính mình thủy triều sau liền phát hiện bên người thời không khe hở đã hướng tới bạo phát biên giới một giây sau liền muốn hủy thiên diệt địa loại kia mặc dù mờ mết không sợ nhưng thời không khe hở thật muốn bạo phát thuyền sen hòn khẳng định là nhịn không được mà thuyền sen hòn nhịn không được đầu thuyền dị thế giới khe hở đoán chừng cũng muốn phản ứng dây chuyển không thể làm gì mờ mết chỉ có thể phóng thích thời gian của mình chi lực để thời không khe hở hồi phục nhưng là bị thế giới chi lực thủy triều cọ rửa qua thời không khe hở nội bộ đã phát sinh không cách nào dự báo cùng khôi phục biến hóa thời gian khe hở ở trong cũng có thời gian cùng không gian hai cỗ lực lượng cái này hai cỗ lực lượng lẫn nhau giao thoa cũng tồn tại rất nhiều không biết tiểu thế giới mạnh mẽ chính là bởi vì có những lực lượng này ảnh hưởng, cho nên mỡ mẹ không cách nào hoàn toàn khôi phục thời không khe hở nội bộ, chỉ có thể duy trì được vào miệng. Nhưng kỳ thật mỡ mẹ không biết, mới át giạt đại lục các nơi đã có bao nhiêu cái thời không khe hở triển khai, một ít địa khu đột nhiên bị năng lượng kỳ dị bao phủ, chờ năng lượng biến mất đằng sau, liền nhiều hơn một khối kỳ quái khu vực. Những thứ này khu vực hoặc là cổ lão động quật, hoặc là âm u rừng cây, thậm chí liền sa mạc khu vực cùng u linh quái thuyền đều xuất hiện đối với mấy cái này kỳ quái khu vực xuất hiện, trên đường lớn đám người cũng đều tập mãi thành thói quen, dù sao trên đại lục thường thường sẽ xuất hiện một ít vật kỳ quái, quen thuộc liền tốt năm. Tại trải qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau, thuyền bình mẹ gì mang theo đám người sông ra dị hư không, trở lại đại lục trên không. Vừa rời đi dị hư không, cảnh sát chung quanh hoàn toàn khác biệt, tầm mắt biến thành quan đại, không khí cũng mát mẻ. Nhìn về phương xa, một cây đứt gãy thành vô số mảnh vỡ bầu trời chi trụ, còn có một bộ phận nổi đồng bền giữa không trung. Phía trên chính là bầu trời chi hải, mà phía dưới, phía dưới là thành phố. Lấy tạ cạ xịt nhãn lực, lờ mờ có thể trông thấy phía dưới như là điểm đen thành phố. E mỹ dạ si dụi đầu nhìn thoáng qua sau đó nhẹ gật đầu. Ừm, một tòa xây ở trên núi cự đại thành thị, có rất nhiều người. Tạ cả xích trận nhìn Emmy dịu rũi mắt, ánh mắt tốt quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm nha. Ngươi chỉ có thể nhìn thấy giống như là điểm đen đồng dạng thành phố. Emmy Rajsheji thậm chí ngay cả người đều có thể trông thấy, trên lệnh thực sự rất lớn. Mẹ gì, thu nhỏ một điểm, biến thành bình thường lớn nhỏ. Sau đó chúng ta xuống. Mặc dù thuyền buồm mẹ gì biến lớn rất khí phái, nhưng vẫn là bình thường lớn nhỏ an tâm nhất, luận thoải mái dễ chịu độ. Căn nhà nhỏ bé không nhất định lại so với biệt thự trên lệnh. Được rồi thuyền trưởng. Mẹ gì nhảy nhảy nhót nhót không chế thuyền buồm mẹ gì thu nhỏ, nguyên bản giống như núi cao thể tích không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến thành cái kia chiếc quen thuộc nhất đầu dê thuyền bượm. Ừm, vẫn là như vậy thoải mái hơn một chút, đi mẹ gì, đi xuống xem một chút. Được rồi thuyền trưởng. Thuyền huynh mẹ gì thủy ngân hai cánh khẽ động. Dùi mẹ gì đầu dê luôn xuống. Bắt đầu hạ xuống. Tạ cạ Xít cũng không có để mẹ gì bay thẳng vào thành thành phố bên trong, ngược lại là rơi xuống thành phố bên ngoài, sau đó thu hồi thuyền huynh mẹ gì lại tiến vào thành thị năm. Tòa thành thị này Tạ cạ Xít trước kia cũng không có tới quá, cũng không phải là Tạ Cả Xít quen thuộc thượng mãn bờ biển tây, hoặc là núi tuyết khu vực. Nơi này có thật nhiều phu sơn thuần nữa giống như có thật nhiều ám tinh linh nha kỳ quái nơi này không phải là hắc ám thành a còn không có tiến vào thành thị tạ cạ sịt liền chú ý tới thành phố bên ngoài cao cao nổi lên phần đông Phù sơn những thứ này Phù sơn có bị tỏa liên chói buộc sau đó cùng cái khác Phù sơn tương liên hợp thành một cái mười phần khổng lồ Phù sơn bảy Người tốt tiểu ca hỏi một chút nơi này là nơi nào tạ cạ sịt đưa tay ngăn cản một vị đi ngang qua ra khỏi thành ám tinh linh tiểu ca cười xin hỏi địa danh dù sao có không biết địa phương liền muốn hỏi người lại không tốn tiền mà ám tinh linh tiểu ca kỳ quái nhìn tạ cạ sịt mấy người liếc mắt về sau chỉ chỉ trong thành thị cự đại thành thị nói ra, nơi này là hắc Cám thành nha, các ngươi là từ nhiều chỗ thật xa tới, liền hắc Cám thành đều không biết. Nói xong, ám tinh linh tiểu ca liền đi. Tạ Cả Sít khoe miệng co giật một cái, vừa vặn tựa hồ là bị rất khinh bỉ nha. Mặc dù bị rất khinh bỉ, nhưng Tạ Cả Sít rất đại khí, không cùng bọn hắn so đo. Mấy người hướng phía thành phố đi đến, tại xuất gia bị cất giữ thật lâu mà Pháp sư Vân Trương về sau, Tạ Cả Sít một đoàn người cũng không nhận được cái gì ngăn cản liền tiến vào thành phố. Hiện nhiên, qua thời gian dài như vậy, những thứ này Vân Trương vẫn như cũ hữu hiệu. Vân Trương hữu hiệu. Nói rõ cách khác những ma pháp sư kiêm hoặc là phỉ tỵ tỵ công hội vẫn tồn tại. Cứ như vậy, Sa Dạn còn có cùng dình bọn người hẳn là cũng không có chuyện gì. Nhớ tới ma pháp của mình, thầy giáo vỡ lòng Sa Dạn. Tạ Cả Sít bước chân dừng lại, biểu lộ hơi có một ít hoài niệm. Cũng không biết Sa Dạn hội trưởng thế nào, có hay không tại đại truyền gì ở trong thủ thương. Tạ Cả Sít trong lòng mang theo một tia lo lắng. Trải qua thời gian lâu như vậy, trước kia lão bằng hữu hiện tại đều là sinh tử không biết. Ai, không thèm nghĩ nữa, lại tìm cá nhân hỏi một chút, ma pháp xưa công hội ở nơi nào nếu như nơi này là chính mình trong trí nhớ đại truyện di sau h cám thành cái kia hẳn là cũng có mạo hiểm giả công hội tồn tại có lẽ có thể liên hệ đến ma pháp sư công hội trong lòng mang theo tâm sự tạ cạ sít liền sử dụng tinh thần lực thăm dò đều quên, đi đến ven đường lần nữa ngăn lại một vị ám tinh linh thiếu nữ vừa muốn mở miệng hỏi thăm a là người ba một thân kinh hô từ tạ cạ sít bên cạnh thân truyền đến tạ cạ sít quay đầu sau đó liền thấy một vị quen thuộc ma tộc thiếu nữ so sánh với đã từng quen thuộc bộ dáng trải qua thời gian dài như vậy không thấy thiếu nữ vóc dáng rõ ràng cao lớn một chút xíu nhưng là rất có hạn cũng chính là cất cao 35 cm trái phải, vẫn như cũng là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Chỉ bất quá nguyên bản chế thức một mạc ma pháp phục đã đổi thành một thân xinh đẹp màu trắng liên y váy, gai lưng buộc ngực cái chủng loại kia, trên đùi vẫn là hai đầu vớ đen mít tất, rõ ràng là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hình, mặc quần áo lại rất lớn gan. Tóc màu lửa đỏ đã cùng váy đồng dạng dài, hai cái thật to nhọn lỗ tai tại trong đầu tóc căn bản giấu không được, không biết có phải hay không là bởi vì kích động, hơi run rẩy 10 phần đáng yêu. "Ù, đây không phải dày đã sao? Đã lâu không gặp, gần nhất còn tốt chứ? Xã đoàn hội trưởng thế nào? Trong thấy vị này đã từng kẻ vai chiến đấu người quen." Tạ Cả Sịt khoẹt miệng lộ ra dáng tươi cười, đưa tay quen thuộc sờ về phía rễ đà đầu đồng thời mở miệng hỏi. Sau đó, a, đau đau đau đau đau, rễ đà ngươi là là chó sao? Háu mồm. Thời gian dài như vậy không gặp mặt ngươi đệ nhất đi lên liền cắn ta. Nhà ra. Tạ Cả Sịt tay còn không có sờ đến rễ đà đầu liền bị rễ đà cắn một cái. Kỳ thật cũng không đau. Hơn nữa Tạ Cả Sịt muốn tránh lời nói kỳ thật cũng có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng là, không có cái kia tất yếu không phải sao? Chương bốn Gặp lại xà dạn. Chương bốn Gặp lại xà dạn. Dây Đạ xuất hiện, thật sự là có chút vượt quá Tạ Cả Xít dự kiến. Trước một giây Tạ Cả Xít còn nghĩ không biết có thể hay không nhìn thấy xạạn hội trưởng, ai ngờ một giây sau liền gặp cái này thích hợp nhất người dẫn đường. Người ra hỏa này, xong một cái theo gốc kia đều có thể biến mất thời gian dài như vậy. Chúng ta đằng sau đánh qua 45 tầng đều không có tìm tới ngươi. Ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi? Nhà ra đằng sau, Dây Đạ cũng không có vì vậy mà giảm xuống lửa giận, nàng tại chỗ giậm chân giống to, phát tiết góc nhạc đã lâu hăng khí. Tạ Cả Xít cũng không đáp lại, chỉ là tối đầu tùy ý lợi Đạ phản trách, cá na mỉm cười đứng ở một bên, lão bằng hữu gặp nhau nàng cũng không muốn tùy tiện quấy rầy. một mực chờ dậy đã hôn mệt, tạ cả sịt lúc này mới lần nữa đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên dậy đã chuẩn bị tránh né trên đầu. buông ra, không phải vậy ta cắn ngươi. hai tay ôm lấy tạ cả sịt cánh tay, dậy đã lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh uy hiên nói. nhưng tạ cả sịt không để ý đến, bàn tay nhẹ nhàng ma sát, hai mắt chân thành tha thiết nhìn xem dậy đã. để ngươi lo lắng lâu như vậy thật rất xin lỗi, là ta quá không cẩn thận, không cần xin khí, ta đây không phải trở về rồi sao? nghe tạ cả sịt lời nói, tại tạ cả sịt bàn tay vuốt ve dưới dậy đã dần dần bình tĩnh lại, đầu hơi thấp, tại ai cũng không thấy được độ cao phía dưới. Dật Đạt ánh mắt đỏ lên lẩm bẩm nói: "Thật là, ta liền một điểm chuẩn bị đều không có." Nam, cảm xúc ổn định đằng sau, Dật Đạt mang theo trước mọi người hướng công hội tìm kiếm người quen. Quen thuộc truyền tống môn vẫn như cũ dựng đứng tại công hội nội bộ, phỉ thở thờ đạo trưởng truyền tống môn cũng tại, tại cùng Tạ Cát Xít nói một tiếng về sau, Cả Nạ chuẩn bị đi bái phòng cùng Dìn. Cả Nạ đồng dạng là thời gian rất lâu không có nhìn thấy chính mình vị sư phụ này, muốn đi gặp một lần. Tạ Cát Xít tự nhiên là rất sảng khoái đáp ứng, đồng thời trong lòng hiện ra một vị đầy đặn xinh đẹp thân ảnh. "Thay ta hướng cùng Dìn đại sư còn có nên hạ Nạ sư tỷ vân an?" Tạ Cả Sịt cùng cả nã tách ra, sau đó cùng dậy đã cùng một chỗ tiến về ma pháp sư nơi ở bởi vì một ít cổ quái quy củ cho nên tở rẽ xạ các nàng không thể đi theo tiến về pháp sư nơi ở. Tạ Cả Sịt cũng không có cường thế kiên trì, lần này dù sao chỉ là đến hỏi lợi, lại không phải đi đập phá quán để mọi người tại trong công hội đi dạo chơi đùa. Sau đó Tạ Cả Sịt liền cùng dậy đã cùng một chỗ biến mất ở trong đường hầm. Chờ Tạ Cả Sịt đi qua truyền thống môn, thấy hoa mắt, sau đó liền đi tới một cái có chút quen thuộc địa phương. Cao ngất ồ xì đi ẩn ma pháp tháp đứng ở cách đó không xa, so sánh với đã từng bốn tòa, hiện tại đã chỉ còn lại hai tòa trong đó hai tòa đã sụp đổ, hiện tại còn đang chữa trị ở trong. lúc đầu đại chuyển di thời điểm năng lượng cực lớn, chúng ta chỗ bờ biển tây lại là tới gần năng lượng bạo phát vị trí trung tâm, mấy vị tháp chủ và hội trưởng lão sư đem hết toàn lực, cũng mới bảo vệ hai tòa tháp. giây đã biết tạ cả sít nghi hoặc, cho nên sớm nói ra. thì ra là thế, một hồi có thời gian, giây đã ngươi vẫn là cùng ta thật tốt nói một chút. lúc ấy đại chuyển di thời gian tình huống, đối với đại chuyển di, tạ cả sít biết đến không coi là nhiều, còn cần tìm hiểu một chút. giây đã há miệng chuẩn bị trở về ứng, nhưng vào lúc này, khác một hồi có thời gian, đi lên. Ta đến nói cho ngươi nói chuyện chuyện khi đó. Quen thuộc lười biếng thanh âm truyền vào trong tai, Tạ Cát cả Sít cảm giác được một cỗ không gian chi lực bao quải chính mình, muốn mang chính mình rời khỏi. Kỳ thật loại cấp bậc này không gian chi lực đã không làm gì được Tạ Cát Sít, hơi trùng kích một cái liền có thể trấn khai, nhưng là Tạ Cát Sít một điểm đều không có phản kháng mặc cho thân thể bị không gian chi lực lôi kéo, cùng vậy đã cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Ông làm lúc đầu được bảo hộ xuống hai tòa ổ xi đi ẩn tháp một trong, xạ giàn nguyên tố trong tháp bảo tồn hoàn hảo. Nội bộ kết cấu cơ bản không có biến hóa gì, xuất hiện ở trước mắt giá sách còn có bàn làm việc đều là quen thuộc như vậy. Về tới đây, Tạ Cát xịt ngẩng đầu một cái liền thấy đang ngồi ở bàn làm việc bên trong, có chút mặt ủ mày cho xa giận. "Lão sư, chúng ta trở về." Dây đã từng bước một đi tới, Tạ Cát xịt sửng sốt một chút sau vội vàng đi theo sau người, đi đến bàn trước mặt khẽ gật đầu nói ra. "Đã lâu không gặp, xa giận hội trưởng, ngài vẫn như cũ như vậy mỹ lệ." Tạ Cát xịt phát ra từ phế phủ cảm thán nói, mấy năm không gặp, xa giận không có quá đại biến hóa, chỉ là cảm giác càng thêm thành thục. "Hừ, xinh đẹp cái gì xinh đẹp, cả ngày xử lý những thứ này lùng ta lung tung sự tình, ta cảm giác tâm lý của ta tuổi tác đã muốn so ta tuổi thật thêm ra mấy trăm tuổi." nha nha nha nha quá khi người Sa Dạn tức giận tới mức lắc đầu cũng không biết là bị Tạ Cả Sịt tức giận hay là bởi vì văn kiện trong tay vung lấy đầu đem văn kiện ném sang một bên sau đó đứng dậy đi ra cái bàn tới gần Tạ Cả Sịt không nói trước những cái kia loạn thất bắt ao tới tới tới ta xem một chút tử cái này ma lực lượng lung tinh thần lực này Tạ Cả Sịt ngươi ra hỏa này ra ngoài mấy năm trưởng thành thật sự là quá khoa trương ngươi đến cùng đều kinh nghiệm thứ gì Sa Dạn duỗi ra băng lanh tay tại Tạ trên thân xoa bóp gãi gãi nhìn một bên dậy đạp đều không có ý tứ lão sư ngươi làm gì chứ Thực sự nhìn không được Dậy Đạ mở miệng nhắc nhở Sạ Dạn, nhưng là Sạ Dạn cười quay đầu nhìn Dậy Đạ lướt mắt, sau đó, "Làm sao? Tiểu nha đầu ngươi ăn dấm rồi? Ngươi cũng nghĩ sở một cái xem sao." Sạ Dạn nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi của mình dụ hoặc nói ra, cái nào trải qua loại chiến trận này Dậy Đạ trong nháy mắt thua trận. Túi đầu gương mặt đỏ bừng, đầu bốc lên như khí. "Kia hi thật đúng là đơn thuần a." Sạ Dạn che miệng cười khẽ, cười đủ đằng sau mới quay đầu nhìn về phía Tạ Cátix. "Tiến vào Tơ Gốc Khei sau liền không có tung ảnh của các ngươi, trong khoảng thời gian này các ngươi đến cùng đi nơi nào?" Cũng Dậy Đạ không có sai biệt vấn đề. Tạ Cả Sịt sau khi nghe xong hơi có chút sốt hổ. Ha ha, lúc ấy cũng trách ta nhất thời sơ ý chủ quan liền bị trong tháp một tên đánh lén thành công. Vì bảo mệnh, ta không thể không rút lui tớ Tơ Góc y Iểu. Bất quá tại rút lui thời điểm xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, được đưa đến lạ lẫm nơi chưa biết, sau đó lưu lạc rất lâu, vừa vặn trở về. Tạ Cả Sịt thế nhưng là còn nhớ rõ tớ Tơ Góc y Iểu bên trong giờ dậy phật. Khoản này thủ khẳng định phải báo. Thì ra là thế, vậy là ngươi không có cảm giác được đại chuyển di thời điểm vỡ sóng đi. Sa Gian nhớ tới lúc đầu đại chuyển di thời điểm đưa tới cường đại hủy diệt cơn sóng, loại kia cảm giác trời long đất lở thực sự làm người ta kinh ngạc. Gọn sóng. Muốn nói đại chuyển di gọn sóng, Tạ Cả Sịt thật sự chính là trải qua. Cũng bởi vì lúc ấy đại chuyển di phá diệt gọn sóng dẫn đến Tạ Cả Sịt từ thời không thông đạo ở trong rơi xuống tiến vào vấn đề nhi đồng thế giới, cuối cùng hiện tại mới trở lại thế giới này. Lúc đầu trong lúc này cũng không có khoảng cách bao nhiêu thời gian, nhưng là đại chuyển di lực lượng làm cho cả ạ giạt thực tế không gian chi lực hỗn loạn, thời không khe hở tấp nập xuất hiện, tự thân thời gian lưu động tốc độ cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù đại chuyển di sau Tạ Cả Sịt chỉ ở bên ngoài ngây người gần thời gian một năm, nhưng thì thật ạ giạt đại lục thời gian đã qua ba năm, rất nhiều chuyện sớm đã là vật là người không phải. Chương 497, Thánh Linh. Chương 497, Thánh Linh. Lúc đầu đại chuyển di nguyên nhân, chúng ta cũng trên cơ bản biết rõ, là bởi vì Thái Sơ chi quang cắt lộ sổ lực lượng khôi phục đưa đến. Theo sứ đồ từng cái diệt vong, trong truyền thuyết 12 phần lực lượng không ngừng trở về cắt lộ sổ trường khống, để vị này rơi vào trạng thái ngủ say ở trong sáng thế thần bắt đầu tỉnh lại. Bởi vì cắt lộ sổ khôi phục, hắn nguyên bản tản mát ở thế giới các nơi lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tụ tập, nguyên nhân chính là như thế, làm những lực lượng này tụ tập quá mức khổng lồ, thế giới này đều đã không chịu nổi thời điểm đại chuyển di liền phát sinh bộ phát ra đi lực lượng kém một chút liền phá hủy thế giới này chúng ta cũng là chợt vật bảo tồn rơi xuống một bộ phận thực lực đằng sau lại từ từ khôi phục lại hiện tại cái dạng này sa dạng ngồi trở lại vị trí của mình sau đó cho tạ cả sít giảng giải một cái đại chuyển di nguyên nhân bởi vì đại chuyển di lực lượng toàn bộ thế giới chiến lược tồn thất nặng nề thế lực khắp nơi đều có một ít cường giả vỡ lạc chúng ta ma pháp sư công hội còn tính là tốt hơn nữa lần này lại chờ đến ngươi trở về lại cho chúng ta tăng thêm một phần cường đại động lực tạ cả sít trở về để sa dạng rất vui vẻ sau đó làm nàng từ trên người tạ cả sít cảm nhận được cái kia ẩn tàng kinh người cảm giác gắp bách về sau Sạ dạn càng thêm kinh hỉ. Sạ dạn thế nhưng là biết đến, trước mắt Tạ Cả Sịt chính là bên ngoài bây giờ danh khí không ngừng tăng cao Nam Ma Pháp sư thủy tổ. Tạ Cả Sịt trở thành Nam Ma Pháp sư bên trong gở lạ xì ôm ạt từ thời điểm. Sạ dạn còn tại bên cạnh nhìn xem, hoàn toàn là trước tiên người chứng kiến. Trước kia Tạ Cả Sịt thực lực chính là lấy một loại bay vọt thức tốc độ tăng lên, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, Tạ Cả Sịt thực lực đã thâm bất khả chắc. Phải biết, Sạ dạn một mực là Ma Pháp sư ở trong thực lực số một số hai tồn tại, bằng không thì cũng không thể một mực ngồi tại Ma Pháp sư công hội hội trưởng trên vị trí này. Mặc dù cũng không phải là ma pháp sư người mở đường, nhưng cũng là ma pháp sư ở trong người dẫn đầu, thực lực đồng dạng là mạnh đáng sợ. Nhưng ngay cả như vậy, tại đụng vào Tạ Cả Xít thân thể tìm kiếm lúc, Sa Dạn vẫn là bị Tạ Cả Xít trong thân thể năng lượng làm chấn kinh. Sa Dạn đã bắt đầu hoài nghi, Tạ Cả Xít có phải hay không đã đạt đến ma pháp sư đẳng cấp cấp bậc thứ 3. Cái kia nhìn chung lịch sử, không có mấy người đạt tới thứ 2 thức tỉnh trạng thái. Nếu như nói đại chuyển gì là bởi vì Thái Sơ Chi Quang cắt lộ sổ sắp tỉnh lại mà tạo thành, như vậy đằng sau, có thể hay không lần nữa xảy ra chuyện như vậy? Taka Sit không có chú ý tới Sa Dạn nhìn về phía mình cực nóng, trong lòng có chút lo lắng, không lâu sau đó một lần nữa đại chuyện gì? Thế thì sẽ không, trước đó lần kia đại chuyện gì cũng là bởi vì cắt lỗ sổ ý chí vẫn còn vô ý thức trạng thái, căn bản không có khống chế năng lượng tụ tập mà dẫn đến bi kịch phát sinh, nhưng là trải qua một lần kia đằng sau, chúng ta phỏng đoán cắt lỗ sổ kỳ thật đã tỉnh lại, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đã có ý chí của mình, cứ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lần nữa để đại chuyện gì hiện tượng phát sinh. Sa Dạn phòng đoán, kỳ thật cũng không phải không có bất kỳ chứng cứ nào. Ngay tại đại chuyện gì đằng sau, một loại tên là người bảo vệ chức nghiệp trên đại lục xuất hiện, kia là một đám mang theo chính nghĩa kia sáng nữ hài tử, các nàng tuyên dương tìm kiếm vĩ đại ý chí sứ mệnh tại đại lục các nơi tìm kiếm vĩ đại ý chí từ trong miệng của các nàng đã được, các lô số tồn tại đã khôi phục khả năng sẽ không lại phát sinh liên tót, không phải vậy đỉnh lấy thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt nguy hiểm, ta đoán chừng ta sẽ liền đi ngủ đều ngủ không đến, tạ cạ sịt đạt được hài lòng đáp án sau thở dài một hơi, chỉ ít không cần lo lắng có một ngày thế giới lại nổ, tạ cạ sịt ngươi lần này trở về có tính toán gì hay không, xa dàn hỏi thăm cũng không có cái gì minh xác dự định, ta cảm giác lực lượng của ta đã đến đỉnh, cần tiến một bước thức tỉnh mới có thể tiếp tục tăng lên, ta gần nhất dự định chính là tìm một chút tăng lên biện pháp. Còn có mau chóng dung hợp kiến một giới chỉ bên trong lực lượng. Tạ Cát Sít thầm nghĩ, không có nói ra. A quả nhiên ngươi đã tới giai đoạn thứ hai đỉnh phong sao? Sa Dạn một bộ quả là thế biểu lộ nói ra, một bên rời dạ, nhìn xem Tạ Cát Sít cắn răng, trong mắt lập lòe không chịu thua ánh sáng. Sa Dạn hội trưởng có biết hay không nên như thế nào tăng lên. Tạ Cát Sít lúc này mới nhớ tới trước mắt mình vị này thế nhưng là ma pháp sư giới công việc hòa thịt. Cũng không phải là nói xạ giản niên kỳ lớn, ý là xạ giản biết đến nhiều. Ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là biết nghề nghiệp thức tỉnh mặt trên còn có cấp bậc thứ 3 lực lượng, chúng ta xưng chi nó vì lần thứ 2 thức tỉnh, nhìn chung lịch sử đại lục, đặt tới cấp độ này người lác đác không có mấy, có thể nói ra danh tự người cũng liền mấy cái như vậy. Xạ giản rôi ra ngón tay đào bắt đầu chỉ nói ra. Được xưng là kiếm thần sờ hờ rột nên tính là một vị, thực lực của hắn được công nhận, còn có vị kia đã từng triệu hoán quỷ thần mạnh nhất thần quan, gì lực lượng của hắn khẳng định cũng đã đạt đến thứ ba cấp, ma pháp sư ở trong cũng có đạt tới cái này một cấp bậc tồn tại. liền bằng vào chúng ta nguyên tố sư làm thí dụ, đã từng có một vị gọi là Lis nguyên tố sư, vẹn vẹn hai mươi mấy tuổi liền đạt đến thứ ba cấp. Nghe nói đó là một loại nắm giữ quy tắc không linh cảnh giới. Chúng ta nguyên tố sư, xưng nó là nguyên tố thánh linh, nguyên tố sinh linh cái này bốn cái chữ là tạ cả sịn nói. Sả dạn sau khi nghe được hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra ngươi cũng biết một ít, không sai, chính là nguyên tố thánh linh, một loại vĩ đại tồn tại. Cái kia Sả dạn hội trưởng đã đạt đến sao? Tạ Cát Sĩ yếu kỳ hỏi: "Làm sao có thể? Vừa vặn ta còn nói đạt tới cấp bậc này, người trong lịch sử đều không có mấy cái, ta hiện tại có thể duy trì không linh cảnh giới thời gian cũng chỉ có mấy giây, còn kém xa lắm đâu. Chỉ có tại bất luận cái gì thời gian đều có thể bảo trì không linh cảnh giới nguyên tố sư, mới có thể được xưng là nguyên tố thánh linh. Nghe nói nguyên tố thánh linh mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy thế giới nguyên tố pháp tắc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể khống chế những nguyên tố này pháp tắc phát huy ra kinh thiên động địa uy lực, loại cấp bậc này tồn tại đã có thể được xưng là thần. Như vậy sao?" Tạ Cát Sĩ có chút thất vọng, rất rõ ràng Sạ Dạn cũng không có cái gì nhanh chóng nhị rát phương pháp, hiện tại dù sao cũng là thế giới chân thật, căn bản sẽ không giống như trò chơi ở trong loại kia, tiếp cái nhiệm vụ sau đó đánh mấy trận chiến đấu liền có thể thức tỉnh, quả thực là người si nói mộng năm. Đằng sau Tạ Cả Xít lại cùng Sạ Dạn hàn huyên một hồi, chờ nói chuyện gần đủ rồi, Tạ Cả Xít chuẩn bị rời khỏi. Tại dày đã cùng đi Tạ Cả Xít rời khỏi ma pháp sư nơi ở, đi qua đi ra ngoài trở lại công hội đại sảnh, sau đó liền thấy một đám người vây quanh ở trong đại sảnh ở giữa, tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Tạ cả Sít thấy cảnh này trực tiếp lông mày nhảy một cái, cảm giác lại có cái gì cùng hắn có liên quan sự tình phát sinh đến gần xem xét, quả nhiên. Bình thường Yên Lặng Vũ chỉ hạ Yết Triệt hôm nay vậy mà cùng người khác đối mặt. Yết Triệt trước mặt, một tên làn da lệch đen ám tinh linh thiếu nữ đang cùng Yết Triệt giằng co, mặc trên người bó sát người áo da màu đen, trong tay còn cầm hai cái thiêu đốt lên hỏa diễm phi tiêu ám tinh linh thiếu nữ một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Mà Vũ chỉ Hạ Yết Triệt thì là một mặt bình thản, tiện tay từ bên hông rút ra một thanh khổ đằng sau, Yết Triệt nhàn nhạt mở miệng. "Phi tiêu, không phải ngươi dạng này cầm." Chương 498. Hẹn hãm lui ra chương 498, hẹn hạ nị dạ. Cái này, cái này cái này cái này cái này tình huống như thế nào nha? Nị dạ quyết đấu. Tạ Cát xịt một cái thuần di mang theo dậy đã đi tới tờ Dạ Xạ bên người, Lơ Nơ nhìn xem trên sân hai người hỏi. Tờ Dạ Xạ lườm Tạ Cát xịt liếc mắt, hơi nhún vai nói ra. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tựa hồ là ỷ tria trước ra tay. Ỷ tria trước ra tay? Luôn luôn điệu thấp bí ẩn ỷ tria, làm sao có đột nhiên ở không đi gây sự? Ha ha ha, không phải à, ta lúc ấy thấy là tiểu cô nương này trước tìm phiền phức, ỷ tria tiên sinh ngay từ đầu đều không có để ý đến nàng. Đại địch hai tay ôm thủy hàn kiếm vừa cười vừa nói, hiển nhiên một bộ xem trò vui biểu lộ. Cùng lúc đó, người quả nhiên cũng là nữ dạ. Nam tính mỹ dạ ta còn là lần thứ nhất trông thấy, hơn nữa còn không phải ám tinh linh, bất quá, chỉ là một tên nam tính lại còn muốn dạy ta như thế nào sử dụng phi tiêu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ám tinh linh mỹ dạ thiếu nữ nhìn thấy y trịa móc ra phi tiêu, biểu lộ mười phần khinh thường nói ám tinh linh nhất tộc là mẫu hệ xã hội, nam tính tại tộc đàn ở trong địa vị phổ biến hơi thấp, có rất ít nam tính ám tinh linh có được tộc đàn địa vị, cho nên ám tinh linh bên trong nữ tử trên cơ bản đều xem thường nam tính. Ngay cả mình tộc đàn ở trong ám tinh linh nam tính đều xem thường, càng đừng đề cập chủng tộc khác nam tính. Ta có biết hay không trời cao đất rộng, cũng muốn giao hắn quá ngươi sau mới biết được, cẩn thận. Y Triệu đưa tay đem trong tay phi tiêu quăng bay ra đi. Sau đó liền bị ám tinh linh thiếu nữ dùng trong tay phi tiêu bắn ra. Keng. Y Triệu phi tiêu xoay tròn lấy cắm vào mặt đất, vừa vặn cắm ở đá cẩm thạch sàn nhà trong khe hở ám tinh linh thiếu nữ đập bay phi tiêu đằng sau liền triển khai thế công. Thân thể nghiêng về phía trước muốn phóng tới vũ chi hạ Y Triệu. Nhưng là, xoạt. Cắm trên mặt đất phi tiêu vậy mà cột một trường bạo phá phủ. Bành. Ám tinh linh thiếu nữ trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. May mắn cùng thế giới trước nghiệp giả tố chất thân thể rất cao, trên không trung lăn lộn vài vòng sau ám tinh linh thiếu nữ hai chân vững vàng rơi xuống đất. Xem ra có chút chợt vật, nhưng là hiển nhiên vẫn còn có chút thực lực. Gây tưởng, ám tinh linh thiếu nữ nhìn hàm hàm nhìn xem Uchiha Itachi, đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Nguyên bản đứng tại mười mấy mét bên ngoài Uchiha Itachi đã đi tới trước người mình. Ba ba ba. Uchiha Itachi dùng một cái tay bắt lấy thiếu nữ bả vai, dùng sức bót. A, một cỗ toàn tâm đau đớn chuyển khắp ám tinh linh thiếu nữ toàn thân, ám tinh linh thiếu nữ trong tay phi tiêu không bị khống chế rơi xuống cả người cũng nửa quỷ trên mặt đất, Ti. hèn hạ, nói xong là dùng phi tiêu chiến đấu, ám tinh linh thiếu nữ cắn răng suất mồ hôi chán, toàn thân vẫn là tê dại, hư, dễ dàng như thế liền chúng chiêu bị lừa, xem ra ngươi cũng là một tên hợp cách nị dạ, nị dạ xuất hiện lúc đầu chính là vì ám sát cùng điều tra tình báo, đơn giản tới nói chính là làm một ít vụn trộm không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, trở thành nị dạ, nếu như chỉ biết là một vị làm lừa, đó cùng võ sĩ khác nhau ở chỗ nào? trước mắt cái này ám tinh linh thiếu nữ theo ý chuyện liền rất không hợp cách, một điểm đề phòng chi tâm đều không có. Y trị muốn liệt nàng lời nói, có vô số loại phương pháp. Ngươi, ngươi. Theo Y trị dùng sức, Ám Tinh Linh thiếu nữ đã có chút thần trí không rõ, trong miệng nỉ non vài câu sau ngã nhào xuống đất. Nếu như trong thế giới này, nhị dạ đều là loại này bộ dáng, kia thật là quá kém. Y trị cảm thán một tiếng, sau đó lắc đầu hướng Tạ Cát Xít đi đến. Trong công hội có chuyên môn chữa bệnh đoàn đội, trông thấy Y trị rời khỏi sau lập tức có hai người dơ lên cáng cứu thương chạy đến, đem Ám Tinh Linh thiếu nữ đặt lên cáng cứu thương về sau, nhanh chóng đưa đi trị liệu. Y trị, chuyện gì xảy ra? Tạ Cát Xít vẫn là không hiểu ra sao, thế nào tự nhiên đánh nhau? một chút chuyện nhỏ, vừa vận ta tại đi dạo thời điểm tiểu cô nương này vẫn tại theo dõi ta, thân là nhị dạ liền ẩn nấp kỹ thuật đều không am hiểu, như thế bất tranh khí nhị dạ ta còn là lần thứ nhất trông thấy, nhị không được xuất thủ giáo hơn một cái, ít chê một bộ không có gì lớn dáng vẻ nói ra. tốt ta, ngươi vui vẻ là được rồi liền tốt. Ta cả xịt gãi đầu một cái, không biết nên nói chút gì. Mà một bên dây đạn, từ nhìn thấy ám tinh linh nhị dạ thiếu nữ một khắc này ngay tại tao mày, cho tới bây giờ. kỳ quái, làm lầm bẩm nhị dạ làm sao có tới nơi này? Ám tinh linh thiếu nữ thân phận dậy đã coi như biết một chút, ám tinh linh nữ nhị dạng một mực là làm lầm bầm hoàng thất người bảo vệ, các nàng thủ hộ hoàng thất, ám sát gian định, điều tra tình báo, là làm lầm bầm hoàng thất không muốn người biết một thanh ám đạo. Dậy đã cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết một điểm có quan hệ tình báo của các nàng đối với nữ nhị dạng sự tình tạ cả sít cũng không có quá để ý, quay đầu nhìn một chút trung quanh, không nhìn thấy cả nạ, cả nạ còn không có đi ra. Đúng vậy, có muốn hay không đi tìm nàng? Ừ, ta đi xem một chút đi, mọi người ở chỗ này chờ một chút. Tạ cả sít nói xong cũng hướng phía phỉ tỵ tỵ truyền thông đạo đi đến, nhưng vừa tới vào miệng. Khả Na cũng cùng Tùng Dìn đi ra. Đã lâu không gặp Tùng Dìn đại sư, Tạ Ca Xít khẽ gật đầu chào hỏi. Sắt thực đã lâu không gặp, nhìn thấy các ngươi đều vô sự ta rất vui vẻ, có rảnh rỗi nhớ ký thường tới. Tùng Dìn híp mắt đáp lại, mấy năm không thấy, Tùng Dìn nhìn qua giả đi không ít, nhưng trong thân thể niệm khí, lại như là một con ẩn nốt mãnh hổ, tùy thời chuẩn bị xuất lồng là người. Nhất định, vậy hôm nay chúng ta liền đi trước, còn muốn tìm địa phương dừng chân, liền không đợi lâu, đằng sau lại đến bái phỏng. Sắp trời đã dần dần đêm đen, Tạ Ca Xít mấy người còn không có chỗ ở, cần sớm tìm kiếm. Ừm, vậy liền không điễn. Cáo tử gặp lại Bùng Dìn sư phó, Tạ Cả Sịt ca nã cùng Bùng Dìn cáo biệt. Bùng Dìn chắp hai tay sau lưng nhìn xem Tạ Cả Sịt mang theo đám người rời khỏi, chờ Tạ Cả Sịt đi xa về sau, Bùng Dìn quay đầu nhìn đồng hồ. Nữa mày, kỳ quái, không phải nói làm lẩm bẩm tín sứ hôm nay liền sẽ đến sao? Làm sao còn không có trông thấy? Không phải là lạc đường đi? Trong lòng mang theo nghi hoặc, Bùng Dìn lắc đầu trả lời chẳng năm. Rời khỏi công hội, được sự giúp đỡ của giấy đạ, Tạ Cả Sịt mấy người rất nhanh liền tìm được một gian quán trọ. Rốt cuộc có chỗ đặt chân, Tạ Cả trả tiền mượn một cái tầng lầu căn phòng, mỗi người một gian lập tức bao hết một tầng, mà lại là tiền đặt cọc thanh toán, xa hoa như vậy khách nhân để lão bản rất là vui vẻ, nhiệt tình mang theo mấy người đi xem căn phòng, cũng phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Cái này lữ điếm phòng khách coi như không tệ, sạch sẽ gọn gàng, như thế để tạ cả shit nhớ tới sể gì ạ còn có nàng quán trọ đại truyện gì đằng sau, cũng không biết sể gì ạ thế nào, không rõ ràng, có hay không bị liên lụy, nếu như có thể mà nói, tạ cả shit cũng nghĩ cùng vị lão bằng hữu này gặp mặt một lần, hy vọng sể gì ạ hết thể mạnh khỏe đi. Nam đại mềm mại trên giường, tạ thản nhiên nói năm. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Hôm nay Tạ Cả Sịt dự định cùng Cả Nạ lại đi bái phòng Đuổi Dìn. chủ yếu là Đuổi Dìn bảo hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ nên Hạ Nạ sẽ trở về. Tạ Cả Sịt cũng rất lâu không có nhìn thấy Đại sư tỷ, dự định cùng đi thăm viếng một cái Đại sư tỷ nên Hạ Nạ cũng là một cái cho Tạ Cả Sịt không ít viện trợ người, không biết bây giờ thế nào. Tạ Cả Sịt cùng Cả Nạ hai người xuất phát, đi vào công hội tiến vào phì tơ tơ thông đạo, sau đó trở về Bìn Phỉ Lưu đạo trường. Vừa mới đi vào đạo trường, Tạ Cả Sịt đối diện liền thấy hôm qua gặp phải cái kia nữ nĩ dạ, nữ nĩ dạ cũng nhìn thấy Tạ Cả Sịt, đầu tiên là sững sờ. Sau đó một giây sau liền đem hai cái phi tiêu nắm trong tay. Các ngươi là cùng cái kia gây tẩm giá hỏa cùng một bọn. Nói cho ta, cái kia hèn hạ gia hỏa ở đâu? Nữ nhị dạ thở phì phò hô. Chương 499. Hắc Long đại hội. Chương 499. Hắc Long đại hội. "Đây, ta không biết ngươi nói tới ai." Tạ Cả xịt không quá nghĩ phản ứng nữ nhị dạ, cho nên dự định giả ngây giả dại. "Không biết? Hừ, chính là cái kia mặc kỳ quái hồng vân áo khoác đại thúc. Các ngươi nhất định phải biết." Nữ nhị dạ không đồng tha. "Đại, đại thúc?" Tạ cả Takasits một mặt bất đắc dĩ dáng tươi cười, phải biết, y chỉ thời điểm chết mới 21 tuổi, hoàn toàn là một cái thanh xuân thiếu niên, mà ám tinh linh đủ loại này tộc, bởi vì chủng tộc hữu thế, thành niên cơ bản đều 1 200 tuổi, bị dạng này trưởng giả, gọi là đại thúc, hữu trì hạ yết chưa biết sao không biết có thể hay không tức chết. Thật có lỗi, ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì, ta không biết ngươi nói cái gì đại thúc, hôm qua ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, xin tránh ra một cái ta muốn đi vào. Takasits không tiếp tục để ý nữ nhị dạ lôi kéo cả nạ tay đi vào đạo trưởng. Hừ, các ngươi khẳng định là cùng một bọn. Đừng tưởng rằng có thể lừa gạt đến ta, ta sẽ ở cửa chờ các ngươi đi ra. Không tin tìm không thấy cái kia lại thúc. Nữ Nhi Dạ có chút không cam lòng thu hồi phi tiêu, đầu tiên là xoay người rời khỏi, xem bộ dáng là chuẩn bị ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Tạ Cát Sít không có tiếp tục chú ý Nữ Nhi Dạ đột tĩnh, đi vào nhìn thấy vùng rịn đang dạy bảo đồ đệ. "Tú rịn đại sư, chúng ta tới." Cùng cùng rịn lên tiếng chào hỏi, Tú rịn sau khi nghe được liền đi tới. "A, các ngươi đã tới." "Ha ha, là tìm đến Nen Hạ Nạ à, các ngươi đến sớm, Nen Hạ Nạ vẫn còn chưa qua đến, đi nghỉ trước một cái đi." cũng dìn biết tạ cả, hai người là tìm đến nen hạ nã ôn chuyện, nhưng là nen hạ nã vẫn chưa về, không có chuyện gì vùng dìn đại sư, chính chúng ta chờ chút liền tốt, đúng đại sư. vừa vặn cái kia nữ nị dạ là hôm qua bị u trí hạ yết chia đánh ngất xỉu nữ nị dạ hôm nay lại tại biển phía lưu đạo trường nhìn thấy, khẳng định cùng tùng dìn có quan hệ. a vừa vặn cái kia tin sứ chính là đưa tin, truyền đạt một cái làm lẩm bẩm bên kia tin tức, cũng dìn rất tùy ý nói ra, làm lẩm bẩm tin sứ. a ta nhớ ra rồi, cố hương là sụ rủ đúng không, làm lẩm bẩm không phải liền là sụ rủ vương đồ sao? Bất quá nơi này khoảng cách làm lẩm bẩm giống như không là bình thường xa à? Cũng thật thua thiệt cái kia nữ nhị dạ tìm được. Cũng dĩ là từ khu vực khác đi vào. Nguyên hẹn muốn mị giờ, điểm này tạ cả sịn vẫn nhớ. Không sai, cố hương của ta là xú rủ, khoảng cách xác thực rất xa, nhưng là hai địa phương trong lúc đó là tồn tại truyền thống môn liên hệ, cho nên từ làm lẩm bẩm lại tới đây cũng không khó. Đã từng làm lẩm bẩm vương bế quan tòa cảng, cắt đứt liên tiếp đại lục truyền thống. Nhưng một đời trước làm lẩm bẩm vương băng hà, mới làm lẩm bẩm vương đăng cơ về sau, liền lập chí mở ra quốc gia cùng đại lục bù đắp nhau. Thời gian dần trôi qua, hai địa phương liên hệ lại nhiều cái kia, không biết tín sứ tìm đại sư là chuyện gì, thuận tiện cáo chi sao? kỳ kỳ, ta có chút hiếu kỳ, tạ cả xích nhiều hứng thú mà hỏi, làm lẩm bẩm chính là trong trò chơi nhị giáp nơi ở, có lẽ sẽ có manh mối. không có cái gì không tiện nói, kỳ thật ta tại làm lẩm bẩm cũng coi là rất nổi danh một vị Nen master, gần nhất làm lẩm bẩm cử hành hắc long đại hội, mời rất nhiều cường giả tham gia, tín sứ tới tìm ta chính là đến hỏi ta có muốn hay không tham gia hắc long đại hội. cũng dình nói không giữ lại chút nào nói, mà tạ cả xích sau khi nghe xong trực tiếp chừng lớn hai mắt, hắc long đại hội. Tạ cả sít kinh hô, cái này không phải liền là trong trò chơi nhị rất cần soát đồ sao? Cái kia đại sư dự định đi sao? Tạ cả sít truy vấn. Không có, ta đi không được. Hơn nữa, ta cũng không hứa thích loại này náo nhiệt tranh tài, quá ổn. Cũng dĩ vậy mà cự tuyệt. Cái này. Tốt như vậy một cái cùng những cường giả khác luận bàn cơ hội, đại sư tại sao không đi? Có câu nói rất hay, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Người luyện võ liền nữa thích tranh cái hư danh, có đôi khi hư danh so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng cũng dĩ đại sư không hổ là đại sư, tư tưởng giác nội chính là cao, không phải là cái gì người có thể so sánh. Võ học chi đạo chính là đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, cùng thực lực tương đương người luận bản đó mới là tiến bộ, cùng thực lực yếu hơn mình người luận bản, thực lực của mình cũng biết hạ xuống. Su Du hoàn cảnh thật sự là quá ôn hòa, đến mức những vũ đấu gia đó đều trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa, cùng bọn hắn giao thủ ta một chút hứng thú đều không có, đây cũng là ta rời khỏi làm lầm bầm, chạy đến sông sáo nguyên nhân. Cũng nhìn tuyệt đối là một vị đại nghị lực người, tu hành khắc khổ tu vi cường đại, sông sáo bên ngoài hồi lâu, thường thấy gió tanh mưa máu, hiện tại lại trở thành cách đấu đạo sư, nuôi dưỡng vô số đệ tử tinh anh, cũng nhìn đại sư đã thăng hoa, không nghĩ trở về hành hạ người mới nhưng Ung Dìn không nghĩ, Tạ Cả Sít nghĩ a, Hắc Long Đại Hội quan hệ đến nhị giác, mặc dù không biết cái này Hắc Long Đại Hội có hay không trong trò chơi hiệu quả, nhưng đi chả là khẳng định phải đi xem một chút. Đại sư, vậy ngươi có thể nói cho ta làm lầm bầm làm sao đi? Sau đó có cái gì chú ý hạng mục sao? Tạ Cả Sít đã bắt đầu ngó nghe muốn động. a, ngươi muốn đi làm lầm bầm. tham gia Hắc Long Đại Hội. Ung Dìn nghi vẫn hỏi, ừm ơn ờn ơn, ơn, muốn đi. Tạ Cả Sít quả quyết trả lời, cái này, Ung Dìn lại nhũ mày, thế nào đại sư, không được sao? Cũng không phải không được đã ngươi muốn đi vậy liền đi thôi, chờ Nen Hạ Nạ trở về ta để nàng mang các ngươi đi qua, thuận tiện cũng làm cho Nen Hạ Nạ tham gia một cái. Tiểu nha đầu này gần nhất gặp được Bình Cảnh, không biết có thể hay không nhuận nhờ lần so tài này đột phá. Cung Dịn hơi suy tư một chút liền có kế hoạch. thật sao? quá tốt rồi. hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ chờ Đại sư tỷ trở về. nghe được Cung Dịn trả lời Tạ Cả Sịt rất vui vẻ. sau đó lời nói vừa nói xong, ba ba ba, một tiếng bao khỏa rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Tạ Cả Sịt nhìn lại, liền thấy thân ảnh quen thuộc đứng tại đạo quán cửa ra vào, dưới chân là đã tản ra ba khỏa. thon dài dáng người. Quá mông cũng buộc thành bím tóc tóc, một thân bó sát người cách đấu phục, đem đầy đặn cân đối dáng người triển lộ không bỏ sót. Tinh xảo gương mặt chỉ có thể nhìn thấy một nửa, trên nửa bên cạnh bị cùng nhau tóc cắt ngang chán che kín, chỉ có thể hơi nhìn thấy dưới tóc cắt ngang chán trong ánh mắt, lập lội không thể tin tia sáng. Đã lâu không gặp đại sư tỷ, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Tạ Cả Sịt xoay người vừa cười vừa nói, nghe được Tạ Cả Sịt thanh âm, Nen Hạ Nạ hai mắt đã không nhịn được đỏ lên năm. Nen Hạ Nạ, làm lẩm bẩm thành đang muốn tổ chức một hồi Hắc Long đại hội, sẽ có rất nhiều cường giả tiến đến tham gia, mặc dù ngươi vừa vặn trở về còn không có nghỉ ngơi ta còn là cảm thấy ngươi cần phải đi một chuyến, tham gia một cái có lẽ có thể đột phá hiện tại bĩnh cảnh. Ý của ngươi như nào? gặp Nen Hà Nạ trở về, cũng dĩ liền đem Hắc Long Đại Hội sự tình nói cho Nen Hà Nạ. Tưởng ta đã biết. Nen Hà Nạ cúi đầu đáp lại, thanh âm rất thấp. Nếu không phải mấy người đều là thực lực quá cứng người, thật đúng là nghe không rõ lắm. Sau đó thì sao? ta cả Six bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn. Vừa vặn, Nen Hà Nạ ngươi liền mang cái đường, cùng đi làm lẩm bẩm, cũng có người bạn. Cũng dĩ tiếp tục nói, nghe được cùng dĩ câu nói này, cả Nạ thân thể khẽ run lên, nhưng cuối cùng cũng không có cử tuyển, gật đầu một cái đáp ứng. Tạ Cả Sịt đứng ở một bên, một mực nhìn lấy Nen Hạ Nạ, luôn cảm thấy Nen Hạ Nạ có cái gì không đúng kỉnh. Chẳng lẽ Nen Hạ Nạ không muốn nhìn thấy chính mình mấy người này không có chuyện gì sao? Trương 500, nữ nhị gia mới không khuất phục. Trương 500, nữ nhị gia mới không khuất phục. Đại sư tỷ, chúng ta lúc nào xuất phát? Rời khỏi đạo trường, Tạ Cả Sịt cùng sau lưng Nen Hạ Nạ hỏi đi ở phía trước túi đầu Nen Hạ Nạ thân thể dừng lại, sau đó dùng con mũi thanh âm nói ra. Vừa sáng ngày mai, Bắc môn cửa ra vào. Lấy Tạ nghe thanh âm là nghe được, nhưng là Đại sư tỷ, ngươi thế nào? Tạ Cả Sịt tiến lên một phát bắt được Nen Hạ Nạ cánh tay. A! Tạ Cả Sịt đột nhiên xuất thủ tựa hồ dọa Nen Hạ Nạ nhảy một cái. Nen Hạ Nạ trên cánh tay cơ bắp đột nhiên nâng lên, màu vàng kim nhạt niệm khí cũng dâng lên. Những này là Nen Hạ Nạ bản năng niệm khí phòng ngự, đối với chiến sĩ thông thường hoặc cấp thấp chức nghiệp giả tới nói lực lượng cũng không nhỏ, có thể trực tiếp bắn ra công kích hoặc bắt lấy. Nhưng là mỗi lần xuất thủ chính là Tạ Cả Sịt, màu vàng kim nhạt luyện khí trùng kích tại Tạ Cả trên tay phải, một điểm phản ứng đều không có. Không, không muốn như vậy. Nen Hạ Nạ thấy mình không có tranh thoát. Vội vàng duỗi ra một cái tay khác muốn đẩy ra Tạ Cả Sịt, nhưng là một giây sau một cái tay khác cũng bị Tạ Cả Sịt bắt lấy. Hai người cứ như vậy cánh tay giao thoa đứng chung một chỗ. Nen Hạ Nạ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật vất vả gặp lại ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Tạ Cả Sịt cao mày gầm nhẹ nói, ngữ khí hơi có chút tức giận. Không không không, không phải, ta không có chán ghét ngươi. Nghe được Tạ Cả Sịt lời nói Nen Hạ Nạ có chút kinh hoàng, vội vàng đung đưa đầu phủ nhận. Thật dài tóc cắt ngang chán vung gẩy, lộ ra bên trong tràn đầy tự trách hai mắt. Sư tỷ, vì cái gì lộ ra vẻ mặt như thế? Nen hạ nạ mặt mũi ngẫm tràn đầy tự trách để tạ cả Xits mềm lòng, tay trái bung ra, đưa tay vén lên Nen hạ nạ tóc cắt ngang tràn nói ra: "Hừ." Sau lưng cả nạ hừ một tiếng, tay nhỏ đã đặt ở tạ cả Xits bên hông. "Tạ cả Xits, không dám không động đậy dám động. Ta, ta, ta, ta có lỗi với các người." "Ô ô ô." Giọt lớn nước mắt tại Nen hạ nạ trong ánh mắt đỏ quanh, cảm xúc hơi không khống chế được. "A, có lỗi với chúng ta. Đại sư tỷ ngươi làm sao có nghĩ như vậy?" Tạ cả Xits vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Nen Han Na chỗ đó có lỗi với mình rồi, đều tại ta." đều tại ta không có bảo vệ tốt các ngươi. các ngươi tiến vào ta Urkhe ở thời điểm ta còn tại mê vong chi tháp vượt quan, chờ ta lúc đi ra các ngươi đã mất tích, rõ ràng, rõ ràng đi nguy hiểm như thế địa phương ta cần phải đi theo bảo hộ các ngươi. ta cần phải dùng ta cái mạng này báo đáp các ngươi đến sở Ur cứu ta ở tỉnh, nhưng là, nghe nen hạ nạ lời nói tạ cạ xịt nhịn không được há to miệng đây là lý do gì, mạnh như vậy một người tâm lý tố chất kém như vậy sao, lúc ấy chính mình mấy người còn đi sở Ur cứu nen hạ nạ đây này, đến cùng ai bảo vệ ai nha, lại nói, cái này ít chịu có quan hệ gì cái kia đại sư tỷ chúng ta đây không phải không có chuyện gì nha không cần tự trách tạ cả xịt biểu thị mình bây giờ nhảy nhót tươi mừng thực sự không cần thiết như thế tự trách đúng nha đúng nha đại sư tỷ ngươi có chuyện không còn cũng không thể trách ngươi chúng ta đều là người lớn như vậy chỗ đó cần người khác bảo hộ ngươi đừng có trong lòng gánh vác rồi ca nã tiến lên đẩy ra tạ cả xịt tay đưa tay ôm lấy nen hà nã ăn đuổi ân nen hà nã trầm mặt một hồi cuối cùng nhẹ nhàng ân một cái khi đi đại sư tỷ ta đi giới thiệu mấy cái bạn mới cho ngươi nhận biết sau đó ngày mai cùng đi làm lẩm bẩm Nói xong, Cát Nạ lôi kéo Nen Hạ Nạ hướng quán trọ chạy đi, trực tiếp đem Tạ Cạ Xít ném. Tạ Cạ Xít cũng không có sinh khí, nhìn xem quan hệ tốt như vậy hai người khoe miệng mỉm cười, sau đó chậm rãi đuổi theo. Về phần sau lưng cách đó không xa núp trong bóng tối cái đứa nhỏ, Tạ Cạ Xít cũng không để ý tới năm. Sáng sớm hôm sau, mọi người tại Hắc Cám thành Bắc cửa tập hợp, tại Nen Hạ Nạ dẫn đầu dưới chuẩn bị tiến về làm lầm bầm. Trước khi đi Nen Hạ Nạ chuẩn bị một chút bình thường cần đạo cụ, đáng nhắc tới chính là, tại đại chuyện gì đằng sau, Tạ Cạ Xít rất kính nể luyện kim đại sư Nọt Tần mất tích đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Không có nợ nần, luyện kim công hội hiện tại có một tên gọi một găng giờ giờ án trễ mỉ tạm thay hội trưởng vị trí. Dược tê vẫn là có bán, tạ cả sít bây giờ rất có tiền, kim tệ rất nhiều, bảo thạch cũng không ít, đều là thứ đắt giá. Thế là, tại trước khi chuẩn bị đi cũng là trắng trợn tiêu xài một phen đại sư cấp HP cùng em vê dược tê mua một đống, sau đó còn có một chút tác dụng khác dược tê cũng mua không ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuẩn bị sau khi hoàn thành, một đoàn người đi bộ xuất phát đi vài dặm địa, ít triệu tiến đến tạ cả sít bên người thấp giọng nói ra. Tạ cả sít, sau lưng cái đuôi đã theo một đoạn đường, có muốn hay không? Uy chị Hạ Y Trí đưa tay làm một cái cắt cổ động tác bí mật, ý tứ không cần nói cũng biết. Không cần đi, một cái tiểu cô nương ngươi còn cùng với nàng so đo nhiều như vậy, đi theo phía sau tự nhiên là cái kia ám tinh linh nữ nhị dạ. Từ hôm qua ban đêm ngay tại đi theo đám người, có đến vài lần lộ tẩy thực sự quá rõ ràng, tất cả sít đều không còn gì để nói. Hừ, ta chỉ bất quá không nghĩ có người làm bẩn nhị dạ tên. Y Trí đáp lại, người ta đồ ăn ngươi liền muốn giết người ta, có phải hay không quá phật rồi? Ta nhìn tiểu cô nương này ngốc về ngốc, nhưng cũng không giống là người xấu cùng hắn nghĩ đến giết chết xong hết mọi chuyện, ngươi làm sao không suy nghĩ thu tiểu cô nương kia làm đồ đệ, sau đó bảo nàng cái gì mới thật sự là nhẫn thuật, dạng này mới là bản lĩnh thật sự của ta. Tạ Cả xịt ngăn cản Yệt Triết sát tâm, đây tuyệt đối không phải là bởi vì cái kia ám tinh linh nữ nhị dạ xinh đẹp dạy nàng nhẫn thuật. Hừ, cỗ nổ hạ nhẫn thuật đắp không truyền ra ngoài. Uy Tri Hạ Yệt Triết hừ lạnh một tiếng, nữ khí kiên định nói, chực chực chực, sẽ không dạy học vốn liền nói thẳng, còn nói cái gì cỗ nổ hạ nhẫn thuật đắp không truyền ra ngoài, nói hình như ngươi không phải phản bội nhị dạ đầu dạng. Tạ xịt tránh mắt kinh thượng, ai nói ta sẽ không dạy học sinh? Ít Tề như mày, đệ đệ của hắn nhị trụ tự sở hữu dị kèn thủ pháp đều là hắn dạy có được hay không? Rất lợi hại. Hì hì ha ha thật biết sao? Takaka xịt ánh mắt biến đổi, không có hảo ý nói ra. Đương nhiên. Biết. Chột ra đằng sau, ít Tề đột nhiên ý thức được mình bị xáo lộ. Không có việc gì xáo lộ chính mình sẽ vạn mạ sợ người gặp qua. Sẽ liền tốt, vậy ngươi đi đi, thật tốt dạy, tiểu cô nương tiên là làm lẫm bẩm hoàng gia tiến sứ, giữ gìn mối quan hệ đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Takaka xịt nghĩ rất nhiều, tại đến làm lẫm bẩm trước đó cùng một tên làm lẩm bẩm hoàng gia tín sứ giữ gìn mối quan hệ có thể sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt mặc dù cái này tín sứ xem ra nơ ngác tốt vậy ta liền cố hết sức dạy một chút nàng chẳng qua nếu như học không được vậy ta liền không có biện pháp ít trẻ vừa mới nói xong người đã biến mất cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô sau một khắc ít trẻ mang theo ngay tại dây ruột nữ nhị dạ trở về a nha nha thả ta ra thả ta ra lại không thả ta ra cũng không khách khí bị mang theo quần áo đều nữ nhị dạ lớn tiếng la lên ít trẻ nhíu mày trực tiếp mở miệng nói ra không nên động ta muốn dạy ngươi nhất thuật có học hay không A, ám tinh linh nữ nhị dạ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng hoài nghi mình nghe lầm, một nhân loại nam tính vậy mà muốn dạy chính mình nhẫn thuật. Hừ hừ, chỉ là một nhân loại nam tính vậy mà muốn dạy ta nhẫn thuật. Nhẫn thuật là tốt như vậy học sao? Đừng tưởng rằng học một điểm phi tiêu kỹ xảo chiến đấu liền cho rằng đây là nhẫn thuật. Ta cho ngươi biết cái này còn kém. Hóa đột, hào hỏa cầu chi thuật. Yết triệt hoàn toàn không nói nhảm một tay cất tấn. Sau đó một viên lớn như vậy quả cầu lửa từ yết triệt trong miệng phun ra, không ngừng bành trướng biến lớn, tại mặt đất đẩy ra thật dài khe rãnh sâu ở phía xa bạo tạc. Nhìn xem cái kia cao cao mọc lên hỏa diễm hùng vân nữ nhi dạ sửng sợ, sau đó, "Sư phó, chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu hành?" Đệ tử đã đợi đã không kịp. Chương 501. Mai. Chương 501. Mai. Bởi vì có vũ trì hạ y trì thu đồ cái này việc sự tình, dẫn đến đám người tốc độ tiến lên tốc xuống. Takacsit cũng đã sớm ngờ tới điểm này, hắn từ nen hạ nạ nơi đó biết được, từ hắc gám thành đến làm lẩm bẩm, hoặc là nói tiến về làm lẩm bẩm điểm truyền tống cần 3 ngày thời gian, mà Hắc Long đại hội sẽ tại 15 ngày sau cử hành, thời gian rất dư dả đối với tiến về làm lẩm bẩm. Tạ cả Sít thật hỏi qua Nen Hà Nạ, đại sư tỷ ngươi biết một cái tên là Nặc Vũ người sao? Nàng hẳn là làm lẩm bẩm quan ngoại giao đi. Nếu như chúng ta tìm tới nàng, có hay không có thể rất nhanh liền đến làm lẩm bẩm? Mà Nen Hà Nạ trả lời, xác thực có một người như vậy, nàng là từ làm lẩm bẩm đi ra, du lịch đại lục ngoại giao thời tiết, đồng thời cũng là làm lẩm bẩm hoàng gia kiếm sĩ, nàng có được một chiếc có thể chuyển tống xe ngựa, tùy thời có thể trực tiếp đem người chuyển tống đến làm lẩm bẩm. Nhưng là Nặc Vũ trên đại lục chạy khắp nơi cũng không có địa phương cố định, bây giờ không ở trong tối đen thành, ở nơi đó cũng không biết, chỉ có thể chính mình đi cố định điểm truyền tống tiến hành truyền tống. Tà cả xích biết sau cũng minh bạch, nơi này là hiện thực cũng không phải là trò chơi, nặc vũ cũng sẽ không vĩnh viễn đậu ở chỗ đó chờ người tiến hành truyền tống, vẫn là dựa vào chính mình đi năm. vừa đi vừa nghỉ đi một ngày, đến ban đêm mọi người tại xuống ở rã ngoại, mọi người nhóm lửa nấu cơm nhóm lửa nấu cơm, dựng lều vải dựng lều vải, mà ủ chỉ hạ y triệt cùng nữ nĩ dạ, thì là ở một bên trên đất chống luyện tập nhân số. Mai, nĩ dạ, Mai chính là nữ nĩ dạ danh tự hoặc là nói danh hiệu. Nữ giả đại đa số đều không có tên của mình, rất nhiều đều là danh hiệu. Cái này mai chính là danh hiệu của nàng. Khấp khí, hút no rồi, tại trong miệng tụ tập trả cơ dạ. Trên tay kết ấn không cần loạn cũng không cần ngừng, kết tốt ấn. Mục tiêu phía trước, phát xạ. Lẫn nhau đổi. À hàng hạ kỳ có làm. Dựa theo y triệt phương pháp, mai một miệng không rõ phát động nhân thuật. Sau đó, hô, hô hô hô. Nữ giả mai vẻ mặt thành thật ở nơi đó phun không khí, một điểm ngọn lửa cũng không có nhìn thấy. Ba ba ba. Y triệt đưa tay đập vào trên mặt của mình, ngăn trở ánh mắt đã không có mắt đi xem. Hoa đột. Hào hỏa cầu chi thuật là ưu trí hạ nhất tộc lấy tay hỏa độn nhân thuật, uy lực cực lớn, độ khó cũng không cao. Ưu trí hạ uyệt trịa tiện tay đều có thể phun ra hai người cao bao nhiêu hỏa cầu khổng lồ dựa theo thế giới này mà pháp cường độ, cũng hẳn là thuộc về cấp bậc cao hỏa thuộc tính ma pháp. Nhìn kỹ, ta cho ngươi thêm thi triển một lần, vừa vặn giấu tay của ngươi cũng có chút không ăn khớp, dù sao cũng là vừa vặn học tập có thể thông cảm được, thật tốt nhớ kỹ. Ít trịa rối ra hai tay dọn xong tư thế, hai cánh tay chậm rãi kích động. Đã một chưa một thân một ý nổi triệt buổi trưa một to ra. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Wen thoáng hít một hơi ụ trì hạ yệt triệt há mồm phun ra hừng hực cực nóng hỏa cầu khổng lồ quả cầu lửa mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hướng phía đất chống phóng đi cuối cùng ầm vang bạo tạc hoa wow. sư phó thật là lợi hại nhị dạ mai ở một bên vỗ tay bảo hay đã hoàn toàn không có loại kia bởi vì ụ trì hạ yệt triệt là nam nhân mà xem thường ý nghĩ thấy rõ ràng chưa thấy rõ ràng tốt ngươi lại đến thử một chút lần này tại đến mục đích trước đó nhất định phải làm cho ngươi học được mấy trung nhất thuật ừm ta nhất định sẽ cố gắng sư phó nhị dạ mai một lời đáp ứng sau đó xoay người sang trô khác bắt đầu dựa theo ụ chỉ hạ y triệu dạy bảo chuẩn bị nhất thuật đã một trương một thân một y nổi triệu buổi trưa một tọa dạ hắc khí hô nắm xong thủ hấn nhị dạ mai bỗng nhiên hít một hơi trong thân thể hỏa thuộc tính trạng cờ dạ tại trong miệng cấp tốc tụ tập làm nàng cảm giác đã có thể thời điểm lẫn nhau đổi a hàng a kỳ có làm hô một cỗ đuối kích thước ngọn lửa từ nhị dạ mai trong miệng phun ra Liên hình thành hình cầu đều không có hình thành liền nhanh chóng tiêu tán mà nhị dạ mai thấy cảnh này a nha nha nha sư phó ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi thấy được đi da phun lửa nha. Lý Dạ Mai rất hưng phấn, làm gì Dạ tu hành nhiều năm như vậy, thực lực của nàng một mực không có quá lớn tăng lên, đối với hỏa thuộc tính sử dụng cũng vẹn vẹn giới hạn trong tại Phi Tiêu Am, khí bên trên kèm theo một tầng hỏa diễm tổn thương. Hôm nay, nàng còn là lần đầu tiên đem hỏa diễm biến thành sát như vậy chỉnh phương thức công kích. Nếu như căn này không có bay ra nửa mét liền tiêu tán ngọn lửa xem như công kích từ xa phương thức lợi nói. U Chỉ Hạ Yết đã nhanh buôn hội, hắn hiện tại rất hối hận chính mình nhất thời hành động theo cảm tính chịu tạ cả khí tướng. Chính hắn cũng rất kỳ quái, mình bình thường một cái như vậy bình tĩnh người vậy mà dễ dàng như vậy liền bị khí tướng Quá không nên nên. U Chỉ Hạ Uyển Triệt ở nơi đó tinh thần chấn nản, vừa vặn mắt không tốt lều vài tạ Cát Xít nhìn thấy màn này. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, tạ Cát Xít vẫn tại chú ý U Chỉ Hạ Uyển Triệt dạy học, nhớ kỹ thủ lĩnh, trong lòng cũng có một loại muốn thử xem xúc động. Trước kia đang nhìn nạ rủ tổ thời điểm tạ Cát Xít liền rất mê những thứ này đẹp trai thủ lĩnh, nhưng lúc ấy tạ Cát Xít không nhớ được, bây giờ lại không có vấn đề. Quay đầu đối với một mảnh khác đất trống, tạ Cát Xít hai tay hữu mô hữu dạng nắm song ấn, sau đó điều động trong cơ thể bằng chi lực hội tụ ở miệng. Cuối cùng một hơi phun ra. Wen một cỗ hàn phong từ tạ cả xịt trong miệng rồi ra những nơi đi qua mảng lớn tầng băng từ mặt đất mọc lên thường tây bén nhọn gai băng từ mặt đất nghiêng vươn đi ra đỉnh cao lóe hán quang ta đi ta đây là hào hỏa cầu sao nhìn xem trước mặt hình thành gai băng bình nguyên tạ cả xịt một mặt ngu ngơ mặc dù tạ cả xịt rõ ràng chính mình không có hỏa thuộc tính lực lượng chỉ có thể sử dụng băng thuộc tính ma lực nhưng là thậm chí ngay cả cầu đều không có hình thành tạ cả xịt cảm giác chính mình đột nhiên tại cái nào đó phương diện cùng nhị dạ mai ngang hàng không được không được không được ta mới sẽ không cùng đổ đần đồng dạng tạ cả xịt vội vàng lắc đầu xoay người tiếp tục thu thập trường đồng nội bộ, không nhìn thấy nơi xa ụ Chỉ Hạ Yệt Triệt kinh ngạc vậy mà dùng hỏa thuộc tính thủ ấn phóng xuất ra băng thuộc tính công kích. thật là, hào hỏa cầu chi thuật thủ ấn chính là hỏa chi ấn, thân, buổi trưa, thuận, tỏ ra đều là, theo lý thuyết cần phải dùng không ra cái khác công kích, nhưng là tạ cả xịt lại làm được có lẽ cùng thủ ấn không có quan hệ gì đi. U Chỉ Hạ Yệt Triệt suy đoán, sau đó quay đầu nhìn về phía còn tại hưng phấn ở trong ni giam ai, nhìn tới, nhiều dã mấy cái nhẫn thuật là không thể nào, có thể đem hào hỏa cầu chi thuật sử dụng thành công cũng không tệ rồi. U chị Hạ Yết chị rõ ràng chính mình trước đó vẫn có chút tuổi trẻ, vậy mà xem thường đồ đần uy lực, không nên ngẩng. Ngươi vừa vận thả ra là cái gì? Que thời than chi thuật sao? Tiếp tục. Buổi tối hôm nay không thể là thả ra quả cầu lửa ngươi cũng đừng đi ngủ. Yết chị lớn tiếng giận dữ mắng họ. Suy nghĩ năm đó chính mình lần thứ nhất phóng thích lửa quả cầu lửa thời điểm, kém chút bước hơi gần phân nửa hồ nước, nhìn nhìn lại Nisha Mai. Khó chịu. Là sư phó, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Nisha Mai chăm chú đắp lại, sau đó bắt đầu chính mình quả cầu lửa luyện tập. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền mười lần luyện đến thể lực hao hết, luyện đến chả cơ dạ không đủ, luyện đến bở muồi khô nước. Nị Dạ Mai biết mình đần, nội tính không cao, tại Nị Dạ nhất tộc bên trong từ đầu đến cuối hạng chót, nhưng là nàng có một viên kiên nghị tâm. Đô đần đúng không biết từ bỏ là vật gì, chương 502. Dạ ngữ. chương 502, Dạ ngữ. U Chỉ Hạ Yệt Triệu cùng Nị Dạ Mai ở một bên luyện chính khởi kình, tất cả sít bên này cũng cuối cùng đem trong lều vài trái tốt. hô, hoàn thành. trải qua thời gian dài như vậy mạo hiểm, tất cả sít đã sớm nắm giữ thuần thục mắt lều đồng kỹ xảo, dự lại nhanh lại dán chắc, khẳng định còn rất thoải mái dễ chịu. Cái này lều vải đêm nay muốn ngủ bốn người, Takasix, Emiza, mẹ gì, còn có Ichia. Nam sinh liền tùy tùy tiện tiện trên một cái lều vải, may mắn lều vải đủ lớn, bốn người cũng coi như rộng rãi. Sau đó còn lại năm cái nữ sinh có hai cái lều vải, Kana có một cái, nên Hana đi ra ngoài bên ngoài cũng không thiếu lều vải. Các nàng lều vải đã sớm dựng tốt, Kana đang chuẩn bị bàn ăn cùng bộ đồ ăn, mà Emiza khi rực thì là đang chuẩn bị cơm tối đi ra ngoài bên ngoài còn có thể ăn vào nóng hổi đồ ăn là rất khó đến, huống hồ vẫn là đầu bếp cấp bậc Emiza khi rực làm, chỉ nghe đến hương vị cũng đã làm cho người thèm ăn nhỏ dãi năm. Đơn giản nhưng lại không qua loa đến qua một trận cơm tối, thời gian còn sớm, Vũ Trì Hạ Uyệt Triệt tiếp tục lôi kéo Nỉ Dạ Mai đi luyện tập. Bất quá lần này không có tiếp tục luyện tập hào hỏa cầu chi thuật, mà là luyện tập ngưng tụ chà cơ dạ cùng khống chế chà cơ dạ. Cắm trại ra ngoại cách đó không xa liền có một rừng cây, bên trong cây tối coi như cao lớn, vừa vặn có thể luyện tập leo cây. Làm Lâm lẩm bẩm những thứ này, nữ Nỉ Dạ mặc dù cũng có thể sử dụng chà cơ dạ, nhưng là cụ thể chia nhỏ, vẫn là cùng Vũ Trì Hạ Uyệt Triệt chà cơ dạ tồn tại khác biệt. Lam lẩm bẩm Nỉ Dạ lực lượng là chà cơ dạ còn có khí kết hợp, cũng không phải là đơn thuần chà cơ dạ vậy cũng là làm lậm bẩm nhị dạ đặc hữu lực lượng truyền thừa gần ngàn năm nhất định là có chính mình hoàn thiện phương pháp tu luyện nhưng là nhị dạ mai học nghệ không tinh tự thân trả cờ dạ lượng cũng không nhiều nhưng tụ chuyển đổi hiệu suất rất thấp thế là y chĩ liền đem cổ nổ hạ trả cờ dạ rút ra thuật giao cho nàng chỉ có tinh khí thần thống nhất mới là hữu hiệu nhất rút ra phương pháp đầu tiên là làm quen một chút phương pháp về sau y chĩ liền để nhị dạ mai một bên rút ra trả cờ dạ đi một bên leo cây đem trả cờ dạ tụ tại lòng bàn chân sau đó chạy lên thân cây đây là làng nhị dạ một mực lưu truyền huấn luyện kỹ sảo bởi vì trung quanh ở cự ly gần cũng không có hồ nước dòng sông, không phải vậy đạp nước vấn luyện khẳng định cũng không thiếu được. nhìn xem nhỉ, giả mai lần lượt nhanh chóng leo lên thân cây không có chạy mấy bước lại rất xuống. u chị hạ yết chia mặt không thay đổi đứng ở một bên. vào giờ phút này u chị hạ yết chia hóa thân sao tình cảm lão sư đối với mình học sinh mười phần nghiêm khắc năm. một bên khác đại sư tỷ ngươi còn mang theo kính mắt ta. tạ cả xích ngồi trên ghế nghỉ ngơi, quay đầu trông thấy giấu ở nen hạ nạ dưới tóc cắt ngang chán một vòng phản quang, kia là thấu kính phản quang. hiện nhiên nen hạ nạ còn mang suy nghĩ kính. ừm ban đêm thấy rõ ràng một điểm. Nen Hà Nạ hoạn có tương đối nghiêm trọng bệnh quáng gà trứng, đến buổi tối thấy không rõ chung quanh, mà cặp mắt kính này, nhưng thật ra là ma pháp đạo cụ, có thể để Nen Hà Nạ thấy rõ ban đêm cảnh sắc. Ha ha, đại sư tỷ, ngươi đeo kính dáng vẻ vẫn là rất đẹp, đã mang theo kính mắt, vậy liền không nên đem tóc cắt ngang chán buông xuống, tranh thủ thời gian ghim lên đến. Tạ Cạ xịt vung tay lên trong tay liền nhiều hơn 2 cái cắt tóc, đây là Tạ Cạ xịt trước kia cho Sở họ Dư Phú đủ kỳ nhập học thời gian chuẩn bị, mua không ít, cuối cùng còn lại mấy cái, hôm nay vừa vận đưa cho Nen Hana. A Maen hạ nã nhìn thấy Tạ Cạ Sith động tác, lập tức giống như là một cái thụ kinh hãi thú nhỏ đồng dạng cảnh dắt lên, thân thể xung quanh cấp tốc xuất hiện một vòng xoay tròn màu vàng cánh hoa. Nạ xạ hoa, loạn vũ, nạ xạ hoa, là Nen Master một rất thời điểm kỹ năng bị động, ở bên người hình thành một vòng màu vàng cánh hoa, không chỉ có thể gia tăng đủ loại thuộc tính, còn có thể ngăn cản một lần tùy ý tổn thương. Đại sư tỷ ngươi đã thức tỉnh qua nhá. Tạ Cạ Sith nhìn xem nạ xạ hoa nở miệng nói nói, ừm, bởi vì có Ervol cho nên thức tỉnh liền biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Maen hạ nã đứng dậy chậm rãi triệt thoái phía sau cùng tạ cạ xịt bảo trì một điểm khoảng cách. Trước kia cường giả muốn tiến hành thức tỉnh, nhất định phải có lớn thực lực, đại nghị lực, đại trí tuệ, còn có lớn cơ duyên. Thực lực không đạt tiêu chuẩn, căn bản liền chạm đến thức tỉnh cơ hội đều không có, kia là cần nghị lực cùng trí tuệ, thậm chí cơ duyên mới có thể đạt tới cảnh giới. Nhưng khi tơ bốc theo y sau khi xuất hiện, đánh giết trong tháp thủ quan bột có đôi khi sẽ rơi xuống tên là cường giả chi khí tức kỳ quái đạo cụ. Những thứ này đạo cụ có thể bị người hấp thu, hấp thu đến nhất định lượng về sau, liền có thể đánh vỡ ràng buộc hoàn thành một bước, tốc độ nhanh không ít, hơn nữa đến bây giờ không có phát hiện cái gì tác dụng phụ. Thế là Làm theo ý ở theo Khê Yếu Công hiệu bị để lộ ra về phía sau, mỗi ngày soát tháp người có thể nói là nối liền không dứt. Làm sớm nhất mấy đám dò xét tháp người một trong, Nên Hạ Nạ cũng soát mấy lần tớ Bốc Khê Yếu ở đây là vì tìm kiếm Tạ cả Xít mấy người manh mối, thuận tiện soát ra một điểm cường giả chi khí tức, sau đó thức tỉnh. Cũng nhìn đại sư nói đại sư tỷ gần nhất đạt tới bình cảnh, cho nên mới để ngươi đi ra đi dạo tranh tài đã ngươi đã thức tỉnh qua, cái kia còn có cái gì bình cảnh? Chẳng lẽ là nhị giác? Tạ Cát Xít tò mò hỏi. Nhị giác? Cái gì nhị giác? Nen Hạ Nạ lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ê, đại sư tỷ người không biết lần này đến phiên Tạ cà sít nghi ngờ, ta không biết, gần nhất trong khoảng thời gian này ta xác thực gặp bình cảnh, nhưng đó là chiêu thức phía trên lĩnh ngộ, cũng không phải là cảnh giới bên trên bình cảnh. Nen hạ nã giải thích nói, thốt ta, là ta lầm nha. Tạ cà sít nhẹ gật đầu, ngấp lại cũng thế, nhị giác ở đâu là xong dễ dàng như vậy thành, không nhìn thấy liền xả dạn hội trưởng cũng không được sao. gần nhất ta đang luyện một chiêu trường pháp, nhưng là đều là không bắt được trọng điểm, cho nên sư phó mới khiến cho ta ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. nên hạ nói ra chính mình vấn đề, sau đó, Tạ cà sít đừng bảo là ta, nói một chút ngươi đi, thật là thật bất khả tư nghị. Thời gian mấy năm không thấy, ta hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi, mặc dù ta biết ngươi nhất định sẽ biến thành rất mạnh, nhưng là thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy, ngươi bây giờ đến cấp bậc gì rồi?" Nen Hana cảm thán nói. "Ta? Cái này, nói thật, Tạ Cát Xít cũng không phải rất xác định cấp bậc của mình. Hai cái S kỹ năng đều đã học được, đằng sau liền rốt cuộc không có lĩnh ngộ quá cái khác kỹ năng, đồng dạng là đến bình cảnh, Tạ Cát Xít cảm thấy chính mình hẳn là một rắc đỉnh phong. Tuy nói như thế, nhưng Tạ Cát Xít mạnh nhất năng lực cũng không phải là băng kết kỹ năng, cho nên nói, nếu như Nen Hana hỏi là Tạ Cát Xít tất cả thực lực Cái kia thật là rất mạnh, hoàn toàn không sợ cùng gìn loại này cấp bậc cường giả loại kia. Ta băng ma pháp cũng đã đạt tới cực hạn, đằng sau muốn mạnh lên cũng cần tiếp tục đột phá. Lần này Hắc Long đại hội ta cảm thấy chính là một cơ hội, có lẽ có thể mượn nhờ trận này đại hội để cho ta đạt tới tầng thứ cao hơn. Trong trò chơi Hắc Long đại hội có thể soát một loại tên là Hắc Long chi tức đạo cụ, kia là nhị giác tất yếu đạo cụ. Cực hạn sao? Nguyên lai Tạ Cả Sịt ngươi đã mạnh như vậy. Nghe được Tạ Cả Sịt lời nói, Nen Hạ Nạn hơi có chút kinh ngạc cúi thấp đầu, nửa khi để lộ ra một tia tự ti mặc cảm. Nen Hạ Nạn nghĩ thầm, rõ ràng là chính mình trước tu hành đồng thời có thành tiệu, nhưng là chỉ chớp mắt thời gian liền bị hậu bối vượt qua. Có chút tự ti. Tạ Cả Sít ngược lại là có thể nhìn ra Nen Hạ Nạ đang suy nghĩ gì. Vị đại sư tỷ này tâm tư vẫn luôn là đặt ở trên mặt. xưa nay không biết như thế nào chế lấp, tâm linh thuần khiết như là trẻ sơ sinh. Không đành lòng Nen Hạ Nạ tiếp tục tinh thần xa suốt. Tạ Cả Sít trong lòng hơi động, lập tức mở miệng nói ra. Đại sư tỷ có hứng thú hay không luận bàn một cái. Coi như là sau bữa ăn vận động. Tưởng chương năm Nen Hạ Nạ VS Tạ Cả Sít Chương năm Nen Hạ Nạ VS Tạ Cả Sít cuối cùng, Nen Hạ Nạ vẫn là đáp ứng cùng Tạ Cả Sịt luận bàn một cái. Chính như Tạ Cả Sịt nói, coi như là sau bữa ăn tiêu hóa vận động, đối với loại này luận bàn, Nen Hạ Nạ vẫn là rất tình nguyện. Có Tạ Cả Sịt đối thủ như vậy, mới có thể cho mình một ít áp lực, để cho mình trưởng thành. Hai người đi đến một khối trung quanh rộng rãi trên cỏ, song phương đối lập, cách xa nhau 30 mươi mét vị trí. Sau đó, phải chú ý, Nen Hạ Nạ đưa tay đem hai cánh tay bộ mang theo trên tay, đây là Nen Master vũ khí, bảo hộ bàn tay đồng thời gia tăng niệm khí vi lực. Khai, Quang Chi minh nhận. Xuân, Esberd liệt nhận quan huy. Rua Silfis, phong chi khí tức, Sở Tỷ dàn nên, niệm khí vần quanh. Liên tiếp 4 tiếng quát nhẹ, Nen Hana đã trạng thái gia thân. Nguyên bản là màu trắng bao tay phủ lên ra càng thêm chói mắt ánh sáng trắng, một viên niệm khí quả cầu ánh sáng tại Nen Hana bên người bắt đầu xoay tròn, đồng thời rất nhanh tách rời thành hai cái. Vừa lên đến liền thêm trạng thái. Rất lâu không có làm như vậy qua. Tạ Takka xịt trên mặt lộ ra hoài niệm biểu lộ, sau đó đưa tay, rẽ xuân nền, hàn băng chi cảnh, Arc Phleos, băng xương chi kiếm, Hàn Si En Mơ Mò viễn cổ ký ức. Takka Sit cũng trong nháy mắt ra chỉ 3 cái kỹ năng. Đầu tiên là một đạo hàn băng trùng kích đột nhiên từ tạ cạ xịt trong thân thể thoát ra đây là dẹ sơn sơnẹn, hàn băng chi cảnh, nên hạ nạ bị khuyết tán vầng sáng đụng vào, tự thân băng thuộc tính kháng tính cấp tốc giảm bớt, mà tạ cạ xịt tự thân băng thuộc tính uy lực nhanh chóng tăng lên đồng thời tạ cạ xịt dưới chân một vòng băng xương con đường đã bắt đầu khuyết tán, tản ra từng trận lạnh hơi thở, trên đầu một cái con mắt màu vàng kim, tiêu chí trận lóe lên, cùng nên hạ nạ luật bản, tạ cạ xịt chỉ tính toán vận dụng nghề nghiệp của mình kỹ năng, năng lực khác cũng sẽ không sử dụng. Tốt rồi, bắt đầu đi, đại sư tỷ ngươi xuất thủ trước. Tạ cạ xịt đưa tay để nên hạ nạ xuất thủ trước. Nên hạ nạ khẽ gật đầu, trên thân thể niệm khí cổ động, tóc cắt ngang chán đều bị thổi ra, lộ ra cặp kia lóe sáng ánh mắt. Đến rồi. Niệm khí ngọc. Nên hạ nạ tay phải vừa nhấc, một viên xoay tròn luyện khí quả cầu ánh sáng ngưng tụ, một giây sau liền bị ném ra. Băng thuẫn. Với anh. Niệm khí ngọc nện ở tạ cạ xịt dựng đứng băng thuẫn phía trên, đột nhiên bạo tạc vặn mẹo niệm khí ngọc đem băng thuẫn gọt đi một tầng, nhưng không có phá thuẫn. Không sai huy lực. Lấy tạ cạ xịt thực lực bây giờ, nên hạ nã có thể một kích đánh tan một tầng băng thuẫn, đã là tốt vô cùng. Bao dù kền a dảo, băng phách chi cung siu siu siu siu siu mèo một con băng tinh đại cung bị tạ cà xịt cầm trong tay băng tinh trường tiễn liên sạng mà nen hạ nạ đã tại trước tiên tránh né nen xót niệm khí sóng trái phải tránh né tránh né cung tiễn nen hạ nạ một tay đặt ở phía bên phải bên hông một cố cường hán niệm khí tụ tập đây là tại tụ lực vẹo tạ cà xịt cũng nhìn ra nen hạ nạ động tác cung tiên trong tay tốc độ bắn một nhanh một nhánh băng tiễn theo sát trước một mũi tiên đi vào nen trước mặt băng nen chống ra tay trái vù mạnh một cái mang theo bao tay cũng không lo lắng sẽ thụ thương trực tiếp đem băng tiễn chột vào trên tay đồng thời trong tay phải đã tụ lực hoàn tất có ý định pháo đột nhiên phát ra. thấy a với anh gần rộng 1 mét dài 3 mét cực lớn có ý định pháo bị nen hạ nạ đẩy ra, cao tốc xoắn ốc vào tới. nhưng là nen hạ nạ có ý định pháo vừa vặn bay ra. bèo tạ cạ sịt thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện tại nen hạ nạ trước mặt. chỉ thấy tạ cạ sịt tay cầm đại cung hung hăng nện xuống, nen hạ nạ đành phải hai tay giao nhau ngăn lại công kích. với anh nen hạ nạ ngăn trở công kích sau nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, bên người cánh hoa tàn mát, hai tay có chút khép run hiển nhiên là tại vừa vặn công kích ở trong nhận lấy chúng kích, nhưng là cũng không có thụ thương. Bỡ rổ kèn a giáo, băng phách chi cung, một kích cuối cùng quả nhiên rất mạnh, ta sớm nên có chỗ đề phòng, may mắn có nạ xạ hoa, không phải vậy liền muốn thụ thương. Thời khắc mấu chốt vẫn là loạn vũ nạ xạ hoa chặn một lần công kích. Ngay sau đó nen hạ nạ lắc lư cánh tay một cái, lần nữa bày ra cách đấu tư thế, ánh mắt biến thành càng thêm chăm chú. Bỡ rổ kèn a giáo, băng phách chi cung, phương thức công kích chia làm hai loại, một loại chính là lúc trước như thế dùng bằng mũi tên xạ kích, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là lợi dụng cung tiến dẫn dắt thuần di đến đối thủ trước mặt sau đó dùng băng cung hung hăng nện xuống, tạ cả sitz tán đi đã đứt gãy băng cung, xoay tay phải lại một thanh băng tinh đại kiếm tụ hợp, cung tiến đằng sau lại biến thành đại kiếm, cận chiến công kích, ta thế nhưng là không có chút nào sợ. hai goerflats long hổ di gào, giống, làm cung gìn đệ tử, cận chiến kỹ xảo cách đấu khẳng định cũng là tương đương lợi hại, nên hạ nạ triệu hoán niệm khí long hổ đôi thú ra thân, song quyền phía trên ngưng tụ ra đầu hổ, sau đó dẫn đầu phóng tới tạ cả tới tốt lắm, gờ răng sặt phá băng phi nhận, tạ cả sitz kiếm một chỉ, đại lượng băng nhận từ mũi kiếm phát xạ, ứng đạp. Nen hạ nã đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên chân cuốn quanh luyện khí hung hăng rơi xuống. Ken. Nen hạ nã một cước đá vào Tạ Cả Sít trên đại kiếm, không có tạo thành tổn thương, chỉ có thể lấy đại kiếm không có ván cầu lần nữa bật lên một cái. Sau đó, Enrgien xoắn ốc niệm khí tràng, Nen hạ nã thân thể nhất chuyển Enrgien xoắn ốc niệm khí tràng từ trên trời giáng xuống, cao tốc xoay tròn niệm khí quả cầu ánh sáng đập về phía Tạ Cả Sít. Tạ Cả Sít mũi chân niệm nhẹ tuấn di rời khỏi. Veng, Enrgien xoắn ốc niệm khí tràng đánh xuống một đòn, trực tiếp đem mặt đất quấy thành một cái hố to thật đúng là không lưu tình a đã dạng này bỡ ra sàn sờ toảm băng long toàn vũ ngang tất cả xịt phía sau một đạo to lớn ma pháp trận mở ra ngay sau đó một đầu băng long bay ra gầm thét phóng tới hồ to mà liên tại lúc này dạ tím lì tận dở dạ gồng lôi long xuất hải giống Bành trướng lôi long đồng dạng xuất kích một tiết lại một tiết thân thể lập loè cường đại dòng điện gầm thét cùng băng long đụng vào nhau với song long tương xung đều là thức tỉnh trước kỹ năng mạnh nhất phương thức công kích cũng gần như làm lượng long chạm vào nhau đằng sau hợp lại chính là cứng nhắc chỉ tiêu ngang Giữ lẫn nhau 5 giây trái phải, Băng Long đột nhiên gầm thét. Lôi Long trong nháy mắt từ đầu từng khúc sụp đổ. Băng Long tiến quân thần tốc, mắt thấy là phải xông vào hố to. Roeng, một con cực lớn lôi điện bàn tay từ trong hố lớn thoát ra. Một bàn tay đập vào Băng Long đỉnh đầu, Tạ cạ xịt vốn cho rằng lôi điện bàn tay sẽ ngăn cản lại Băng Long, nhưng là, phốc phốc, lôi điện bàn tay vậy mà trực tiếp bị vặn nát. Lần này coi như có chút vượt quá ngoài ý muốn, Tạ cạ xịt hai tay nhanh chóng một trận huy động. Điều khiển Băng Long mãnh liệt một cái rống ngẩng đầu rời khỏi hố to. Sau đó trên không trung tiêu tán thành một chút vụ băng. Đại sư tỷ Không có sao chứ? Tạ Cát Xít chạy đến bên cạnh cái hồ lớn, đối với đáy hố Nen Hà Nạ ô. Nen Hà Nạ lập đầu biểu thị chính mình không có chuyện gì, chỉ là trong cơ thể niệm khí bị đánh sâu vào một cái có chút trẻ ngừng, trong chốc mắt liền khôi phục lại. Bèo. Một bước nhảy đến Tạ Cát Xít bên người, Nen Hà Nạ biết, trận này luận bản là chính mình thua. Không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt, thật sự là làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng cái kia lôi điện bàn tay có thể ngăn cản băng long đây này, làm sao có đột nhiên tiêu tán. Đại sư tỷ, ngươi nói kỹ năng bình cảnh không phải là kỹ năng này a? Tạ Cả Sít một mặt hồ nghi nhìn xem Nen Hạ Nạ, chằm trầm Nen Hạ Nạ đều có chút đỏ mặt. Ừm, rất nhỏ đến cực điểm thanh âm truyền đến, đạt được khẳng định Tạ Cả Sít liếc mắt trong lòng nhà ránh. Ta đại sư tỷ nha, tâm thật to lớn, còn không có thuần thục sử dụng kỹ năng cũng dám trong chiến đấu tùy tiện dùng. May mắn ta không chế kịp thời, không phải vậy, không phải vậy sẽ rất khó làm nha. Trương 504. từ trên trời giáng xuống Trương pháp. Trương 504. từ trên trời giáng xuống Trương pháp. Tạ Cả Sít cùng Nen Hạ luận bàn xem như kết thúc, đằng sau hai người liền bắt đầu thảo luận vừa vận chiến đấu tâm đắc. Nen Hana cuối cùng một trường kia, là một loại gọi là buôn lôi trưởng kỹ năng. Trường gia kinh lôi, long tụ trong tay. Không thể nghi ngờ, một chiêu này hẳn là loại kia uy lực cực lớn kỹ năng, nương tụ lôi trưởng, luyện đến cao cấp thời điểm thậm chí sẽ có long ảnh xoay quanh, uy lực cực lớn, nhưng là Nen Hana luyện thế nào đều không phát huy ra uy lực của nó đừng nói long ảnh, mỗi một lần lôi trưởng đều sẽ chính mình nhanh chóng tiêu tán, duy trì đều là vấn đề, căn bản đánh không ra tổn thương đây cũng là Nen Hana mục đích của chuyến này, muốn thông qua thực chiến đến lục loại ra phương pháp. Mà đối với kỹ năng này, tất cả xits cũng coi là hiểu rõ. Nữ phỉ tự tự bốn cái chức nghiệp, cái khác đều không luyện, khẳng định cũng muốn luyện một cái khí công, không nên hỏi vì cái gì, hỏi cũng là bởi vì nhẹ nhõm. Băng lôi trưởng kỹ năng này làm cấp 60 S kỹ năng, cũng coi là một cái phi thường mạnh mẽ phát ra kỹ năng, trong trò chơi sử dụng hiệu quả là cao cao nhảy lên đằng sau lăng không một trượng, hình tượng tương đương bạo lực lăng không một trượng. Ta nhớ được, trong trò chơi lời nói, giống như không nhảy đến độ cao nhất định là phóng thích không ra kỹ năng này, chẳng lẽ? À, đại sư nghĩ, ngươi có hay không thử qua trên không chúng phóng thích kỹ năng này, đối với mặt đất loại kia? A. Nên Hàn Hạ hơi nghi hoặc một chút, nói đùa cái gì? Thơm ảo như vậy, trường pháp, chẳng lẽ cũng bởi vì độ cao không đủ liền phóng thích không thành công? Có muốn hay không như thế cho đùa? Rất rõ ràng, Nen hạ nạ có chút không tin. Tạ Cả Sịt cũng không có yêu cầu xa, vậy Nen hạ nạ lập tức tiếp nhận, nhưng thử một lần vẫn là nên. Tới tới tới, thử một chút ta, tóm lại là muốn thử thử một lần. Tạ Cả Sịt khuyên. Thuật ta, ta thử một chút. Nen hạ nạ đi đến một bên hít sâu một hơi, sau đó bàn tay phải ánh chớp phun trào. Nhảy. Tạ Cả Sịt thở sau lưng hắn một thân hô to. Nên hạ hai chân khẽ quằn quăng không nhảy lên. Sau đó trên không trung thời điểm, buôn lôi trường ba. Vô Nen Hạ Nạ quát khẽ một tiếng toàn lực xuất trưởng, sau đó liền tại Nen Hạ Nạ kinh ngạc ánh mắt ở trong, một đạo cực lớn lôi trưởng ở vang rơi xuống, vô mở rộng đến mười mấy thước cực lớn lôi trưởng mạnh liệt đập vào mặt đất, nhanh chuẩn hung ác. phảng phất kinh lôi rơi xuống đất, uy lực to lớn để chung quanh mặt đất đều mạnh mẽ chấn động. A, nơi xa ngay tại leo cây nhỉ Dạ Mai đều bởi vì chấn động dưới chân trượt đi, sau đó trực tiếp cản xuống, mà khởi đầu người bồi táng Nen Hạ Nạ sau khi rơi xuống đất, nhìn dưới mặt đất cái kia bàn tay khổng lồ hố sâu, thật lâu không thể tin được sáu, sự thật chứng minh. Có đôi khi học tập kỹ năng cũng cần một điểm biện báo, phóng thích không ra kỹ năng không nhất định là ngươi năng lực không được, cũng có khả năng là ngươi tư thế không đúng. Nên hạ nạ hiện tại liền khắc sâu minh bạch đạo lý này, sau đó nàng liền bắt đầu điên cuồng khảo thí. Kiểm tra thế nào? Khảo thí không cao bằng độ có thể hay không đối với chương uy lực có chỗ ảnh hưởng. Có thể hay không nhạy càng cao uy lực lại càng lớn. Thế là, rầm rầm rầm. Cực lớn lôi trưởng một trưởng lại một trưởng rơi trên mặt đất phía trên, nên Hàn Hạ một bình tiếp lấy một bình uống vào em gê hồi phục dự tệ, nàng đã lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái, nàng rất vui vẻ, vui vẻ tạ cả xít bọn người không có việc gì cũng cao hứng mình có thể lĩnh ngộ hoang mang chính mình thật lâu kỹ năng nhưng là Nen hạ nã bên này luyện hướng khởi có thể khổ leo cây nhị già mai với anh a vừa leo đến một nửa nhị già mai bởi vì cây tối chấn động lần nữa từ trên cây rơi xuống cái này đã đã không biết bao nhiêu lần không chịu nổi không chịu nổi liền không thể ngừng một hồi sao người khác còn muốn luyện tập đâu nhị già mai che lấy cái mông đứng lên đối với Nen hạ nã phương hướng oán trách nhưng là lại không dám đi nói nói đùa liền một trưởng tia tiếp một trưởng ý lực nhị già mai không cho rằng chính mình cái này tiểu thân bạn chịu được được vạn nhất đi đoán trách thời điểm cho mình một trưởng, ha ha, đoán trưởng trực tiếp liền có thể trôn, không có cách, không có thực lực chỉ có thể nhận sợ, tiếp tục huấn luyện. bất quá, phàn nàn vẫn là phải phàn nàn. sư phó người kia thật sự là quá ảnh hưởng ta, rõ ràng ta đều nhanh chạy đến ngọn tây, nhiều lần lại bị nàng chân xuống, quá ghê tởm. nếu không ngài đi nói một chút nàng, chính mình không được liền mời sư phó xuất mã, người nhị dạ này mai tựa hổ cũng không có ngốc đến nhà, vẫn có chút tiểu thông minh. nhưng là, hư, chính mình công phu không có luyện đến vị cũng đừng trách người khác. u chỉ hạ yết chìa hư lạnh một tiếng. Sau đó chậm rãi hướng phía đại thụ đi đến, giống như đi bộ nhàn nhã, từng bước từng bước từ mặt đất đi đến trên cành cây, đi thẳng đến khá cao độ cao, xoay người đối với một mặt kinh ngạc nì giả mai nói ra. Nhìn thấy không? Chỉ có đạt tới loại trình độ này mới tính hợp cách, nì giả là có rất nhiều thời gian muốn tại nghiêm trọng hoàn cảnh Trung Hòa địch nhân chiến đấu, nếu như ngươi liền tại trên cây đều đứng không vững, cái kia địa phương khác cũng sẽ không cần nói. Vâng! ầm ầm nên hạ nạ bên kia anh tạc cũng không có kết thúc, mặt đất cũng vẫn tại chấn động, trên cây lá cây đều bị run xuống rất nhiều, nhưng là thành góc vuông đứng tại dễ cây phía trên đủ chỉ hạ ít triệu, tựa như một cây cái đinh đồng dạng đính tại trên cây, không lúc đích. Ta hiểu được sư phó. Nị Dạ Mai không còn nói cái gì, U Chỉ Hạ ít triệu liền chạy lấy đà đều vô dụng cứ như vậy đi lên còn đứng đến như thế ổn, trong nội tâm nàng rất là bội phục, không còn đoán trách, không do dự nữa, Nị Dạ Mai toàn tâm toàn ý ngưng tụ trả cờ dạ tụ tại lòng bàn chân, sau đó hơi một cái chạy lấy đà, đăng đăng đăng. Nị Dạ Mai một đường chạy chậm chạy đến cùng U Chỉ Hạ ít triệu cao ngang nhau độ cao đây là nhị dạ mai trước đó đều không có đến qua độ cao, a nhưng chạy tới là chạy tới muốn dừng chân cùng lại càng khó nhị dạ mai dưới chân lại trượt đi liền muốn hướng xuống thả đi đi nhưng là yệt triệt trực tiếp đưa tay bắt lấy nhị dạ mai quần áo giúp nàng ổn định thân hình, hô hô thành thành công cảm ơn sư phó làm nhị dạ mai một lần nữa ngưng tụ trả cờ dạ dính chặt thân cây đứng vững đằng sau nhị dạ mai đã cảm động nước mắt đều nhanh đi ra hừ mới vừa vận nhập môn liền kích động thành dạng này thật không có có tiền đồ yệt triệt trầm rãi buông tay ra vẫn như cũ lạnh giọng nói ra. "Hì hì ha ha, là ta quá thất lễ sư phó ngươi lại nơi này chờ một chút, ta lại chạy một lần, nhìn xem còn có thể chạy hay không đi lên." Gái gái gương mặt nhị dạ mai lập loè cười nói, vừa mới chuẩn bị xuống, lại bị uýt trịa lần nữa bắt lấy trực tiếp nhảy xuống mặt đất. Thời gian đã không còn sớm, hôm nay tu hành đến đây là kết thúc, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có càng gian khổ huấn luyện muốn tiếp tục. Nói xong, u chi hạ uýt trịa cũng không có lưu lại, một cái thuấn thân thuật rời khỏi, trở về nơi đóng quân. Man nhị dạ mai tại nguyên chỗ sững sốt một chút, về nhìn thoáng qua sau lưng đại thụ, nhìn từ phía dưới mới phát hiện chính mình vừa vận chạy lên đi độ cao thực sự rất cao. Ngươi lai, like. ta cũng có thể chạy cao như vậy nha." Nị Dạ Mai khẽ miệng trầm rãi lộ ra dáng tươi cười, vốn chỉ là ở cuối xe, cuối cùng biến thành tín sứ nàng, rốt cuộc cũng có có thể mạnh lên một ngày. Nị Dạ Mai rất vui vẻ, vui vẻ lần này đi ra đưa tin, sau đó gặp phù chỉ hạ ít kỳ. Một ngày tu hành thành quả cũng rất rõ ràng, Nị Dạ Mai hai tay cấp tốc nắm vút thủ ấn, chính là hào hỏa cầu chi thuật thủ ấn ấn ấn xong, miệng nhỏ một trống lập tức bật hơi. Sau đó, một viên bóng rổ lớn nhỏ quả cầu lửa từ Nị Dạ Mai trong miệng phun ra, bay ra mười mấy mét sau đâm vào đại thụ cán bên trên, đem đại thụ làm nổ cháy đen. Lý Dạ Mai kinh ngạc nhìn tiến bộ của mình, ngay sau đó một cỗ cảm giác hôn mê truyền đến, mắt tối sầm lại liền nhịn không được hướng phía trước ngã xuống. Phục. Lý Dạ Mai cũng không có ngã trên mặt đất, đi mà quay lại ủ chỉ Hạ ỷ triệt đưa nàng tiếp được, ỷ triệt nhìn xem bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực cùng trả cờ dạ mà hôn mê Lý Dạ Mai, khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười vui mừng. Chương 505. City of Sonạn. Chương 505. City of Sổ nạn đằng sau mấy ngày mọi người liền tại vừa đi vừa nghỉ ở trong tiếng lên. Lại qua tháng ngày, đám người rốt cuộc đi tới truyền thống chính chỗ. Trước mắt là một vùng phế tích, nghe nói nơi này trước đó là có người ở lại, quy mô là một cái cỡ nhỏ thành trấn, nhưng là đại chuyện di qua đi, nơi này đã cái gì đều không thừa. Truyền thống trận đều là Lạc Vũ về sau chữa trị. Bây giờ truyền thống trận chung quanh chỉ có một tiểu đội sủ dù binh sĩ thủ hộ, xem xét lui tới sổ nạn nhân viên. Cái này một đường, trước sau cậu lại dùng chung chiến ngày, tại cái này trong chiến ngày, Nen Hạ Nạ đã thuần thục nắm giữ buôn lôi trưởng vận dụng. Mặc dù còn không có đạt tới giai đoạn thứ 2 long theo trường đi, uy lực cũng đã mạnh một đoạn. Theo lý thuyết Nen Hạ Na đã không có đi tham gia đại hội lý do, đã có thể đi về nhưng Tạ Cả Sịt thực sự muốn đi dù sao quan hệ này lấy nhị giác manh mối làm sao đều muốn đi một chuyến cho nên Nen Hạ Nạ cũng không có nói ra rời khỏi tiếp tục làm lấy dẫn đường thân phận mang theo Tạ Cả Sịt đám người đi tới truyền tống trận còn có một điểm cần nói rõ Lỳ Gia Mai mấy ngày nay cũng tiến bộ rất nhiều hào hỏa cầu chi thuật đã sơ bộ nắm giữ mỗi một lần thi triển đều có thể phóng xuất ra một cái đường kính một mét đại hỏa cầu uy lực còn có thể đại khái một viên thổ tạo lưu đạn uy lực trong khoảng thời gian này Y Trì không có tiếp tục dạy Lỳ Gia Mai mới đồ thuật mà là dạy nàng nhận thuật cơ sở tam thân thuật Tam thân thuật nì giả cơ sở nhất thuật, theo thứ tự là phân thân thuật, thế thân thuật, còn có biến thân thuật. Mặc dù là cơ sở nhất thuật, nhưng lại rất thực dụng, hiệu quả cũng rất kinh người. Chỉ hạ yến triệu mỗi một lần thi triển cũng có thể làm cho nì giả mai ánh mắt sáng lên. Trải qua mấy ngày nữa luyện tập, Tam thân thuật nì giả mai cơ bản đều học xong, nhưng là còn rất không tuân thủ, phóng thích tốc độ chậm không nói trước, thậm chí còn có khả năng phóng thích thất bại. Bởi vì thời gian quá ngắn cũng coi như có thể thông cảm được. Về sau luyện tập nhiều hơn liền tốt đi vào thủ vệ nơi đó đăng ký, có nì giả mai tại, đăng ký rất thuận lợi, nếu không phải làm theo thông lệ. Thủ vệ đều có thể trực tiếp phóng túng người đi qua. Mặc dù lý dạ mai tại chính mình Nị gia tộc đàn ở trong rất không đáng chú ý, nhưng là tại quốc dân trong mắt, những thứ này thân phận thần bí Nị gia, đại biểu cho chính là tương đương cao quý địa vị, đồng thời có thể tin đám người đạp vào truyền tống trận, sau đó một đạo chớp lóe đám người biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một chỗ thành thị phồn hoa. Số nạn thành đến, Nam. Số nạn là sự vũ thủ đô, đã có được dài đến hơn 2000 năm lịch sử. Nó xây dựng ở dãy núi chi đỉnh, là một tòa lịch sử khí tức nồng đậm trang nhã đô thị, thành phố đầu trên tường xuyên mây mù lờ lờ cho người ta một loại cổ lão tiên cảnh cảm giác. Nơi này nhân dân đã không có thiên giới cường hãn vũ khí phát minh, cũng không có trên đại lục đủ loại thể chất cường hãn, nhưng bọn hắn luyện khí, võ giả nơi này tin tưởng mỗi người trong thân thể đều có khí lưu chuyển, mạnh yếu khác nhau chỉ là khí khai phá trình độ khác biệt. Vì tơ tơ nhóm dùng khí cường hóa tự thân, nên mà tơ càng đem khí thăng hoa, biến thành nghiệp khí, thể hiện ra cực kỳ không tầm thường lực lượng. Còn có một chút cách đấu giả đem khí dùng tại phương diện khác, nói chung chính là công dụng rộng khắp. Nói không chừng đi trên đường ngươi thấy một cái cầm dao, chính là cái dùng khí người trong nghề. Nguyên bản xô nạn, ngay cả sủ dù đều thuộc về bế quan tỏa càng giai đoạn, nhưng Tân Quốc Vương vào chỗ sau liền cải biến hiện trạng, những năm này đi qua, một mực phát triển cấp tốc. Trước đó, lại bởi vì sủ dù nước vắng vẻ, dẫn đến tại đại chuyển di trùng kích vào bảo tồn so sánh với hoàn hảo, không, có nhận quá nhiều tác động đến, người khác còn tại trùng tiến gia viên thời điểm, bọn hắn tiếp tục phát triển, hiện tại cũng coi là một phương thập phần cường đại thế lực. Không chỉ có như thế, đại chuyển di qua đi, thủ đô sổ nạn bên ngoài xuất hiện một chỗ thời không khe hở, bên trong có thật nhiều đã đánh rơi tại dòng sông thời gian ở trong lịch sử di tích. Những thứ này lịch sử di tích cũng hấp dẫn rất nhiều nhà mạo hiểm đến đây mạo hiểm, lập tức để sổ nạn biến thành tương đương phồn hoa đồng thời trước không lâu, lại có một chỗ đất kỳ dị dáng lâm số nạn bên ngoài vùng núi, mây đen cuồn cuộn che cản tầm mắt, số nạn phái đi ra trinh sát quan sát rất lâu, chỉ có thể nhìn thấy trong mây đen tựa hồ có một chiếc tổn hại thuyền lớn đồng thời đủ loại tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, sợ có quái vật. Bây giờ một khu vực như vậy đã bị binh lực chấn giữ, phòng ngừa nhân viên không quan hệ tới gần năm. Mới đến, thời không khe hở còn có khu vực thần bí sư tỉnh, tất cả xịt bọn người còn chưa không biết được. Nếu như đem hai chuyện này nói cho Tạ Cả Sịt, Tạ Cả Sịt có lẽ sẽ nghĩ đến thời không chi môn phó bản, nhưng khu vực thần bí là chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết. Cái này khu vực thần bí kỳ thật chính là Tạ Cả Sịt dùng thế giới chi lực trùng kích thời không khe hở đưa đến, ngoại trừ số nạn cái này một cái, cái khác địa khu còn có mấy cái sinh ra. Kiến một giới chi bên trong thế giới chi lực mặc dù đối với bị hao tổn thế giới tới nói là cường đại thuốc bổ, nhưng là thuốc bổ thứ này cũng không thể ăn nhiều. Huống hồ thời không khe hở loại vật này thì tương đương với thế giới vết thương, người gặp qua ai dùng thuốc bổ trực tiếp nhét vào trong vết thương. Bạo lực như vậy hành vi chỉ có thể dẫn đến vết thương khuyết trường sâu, mặc dù cuối cùng chống được, nhưng không biết sự tình cũng đã phát sinh, đây cũng là khu vực thần bí sinh ra. Takasits còn không biết điều này, vẫn như cũ thành thơi thành thơi đi theo nhị giả Mai đi báo danh tham gia Hắc Long đại hội. Hắc Long đại hội tham gia danh nghịch là có hạn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể được thỉnh mời đến tham gia, hết thảy chỉ có 16 cái danh nghịch. Lúc đầu được thỉnh mời tham gia chỉ là Cung Bungdin, nhưng Cung Bungdin không đến, đại đệ tử làm thay, thế là nên Hạ Na liền chiếm cứ một cái danh nghịch. Takasits nghĩ báo danh, nhưng bị tự tuyệt. Không có ý tứ vị tiên sinh này. Hắc Long Đại hội thư mời đã toàn bộ phát ra, tăng thêm vị tiểu thư này, lời đã có 12 vị báo danh, còn lại 4 vị cũng đang đuổi trên đường tới, bây giờ không có chống không vị trí tặng cho ngài. Tạ Ca Xít lộn xộn, người đều tới ngươi vậy mà nói không cho tham gia. Cái kia, Tạ Ca Xít, nếu không ta đem danh ngạch của ta tặng cho ngươi, dù sao mục đích của ta đã đến, có muốn hay không cái này danh ngạch cũng không quan trọng. Nên Hà Na chủ động đưa ra tên của mình mạch, muốn để Tạ Ca Xít tham gia. Nhưng là, không được, ta còn nghĩ có thể cùng ngươi trên lôi đài thật tốt lại đánh một trận đâu, làm sao lại muốn ngươi danh ngạch, uy Ta hỏi lại các ngươi một lần, không có biện pháp khác sao? Tạ cả Sith cự tuyệt nên hạ na hảo ý, sau đó tiến lên vô chỗ ghi danh cái bản là lớn. Cái này, thiên sinh xin đừng khó xử chúng ta. Chỗ ghi danh đăng ký nhân viên một mặt đáng chắc. Hừ, ta nhưng không có làm có ngươi. Ngươi vừa vặn nói còn có bốn người không tới đúng hay không? Như vậy đi, ta hôm nay liền ở chỗ này chờ lấy, kế tiếp đến ta đánh bại hắn, các ngươi liền để ta báo danh thế nào? Ba. Tạ cả Sith lời nói trực tiếp đem đăng ký thành viên bị hù đứng lên, khuôn mặt bên trên viết đầy bất đắc dĩ cùng hoảng sợ. Đừng nha vị tiên sinh này. Số nản trong thành không cho tùy tiện động thủ, phát hiện nhưng là muốn bị tóm lên đến ngồi tủ. Ta nhìn ngài vẫn là từ bỏ lần này Hắc Long đại hội đi, nếu không ta giúp ngài báo danh Hoàng Long hoặc Thanh Long thế nào? Bên trong cũng có rất nhiều cường giả, khẳng định đủ cùng ngài luận bàn. Đăng ký thành viên cố gắng muốn cải biến trước mắt tình hình, nhưng là ai mà thèm Hoàng Long cùng Thanh Long a? Ta liền muốn tham gia Hắc Long đại hội. Người khác khuyên ta, mặc kệ kế tiếp đến báo danh người dự thi là ai, ta cũng sẽ không lựa bộ. Ta cả xít cũng là quyết tâm, hai tay ôm ngực, đối với đăng ký thành viên nói ra. Nhưng vừa vặn vừa mới nói xong, ồ, thật sao? khẩu khí thật lớn nha. Sau lưng, một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Chương 506, thành công báo danh. Chương 506, thành công báo danh ai? Vị kia, làm tôn quý họ. Âm dương quái khí cũng mang theo phách lối khí diễm thanh âm truyền đến. Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc kỳ quái mũ áo người ngay tại đi tới đây là người dáng người cường tráng nhưng cũng không hiển khôi nô năm tử, vóc dáng không cao, trên đầu đỉnh lấy một đỉnh màu đen, cao đỉnh mũ tròn, mặc trên người màu xanh da trời trang phục, thoạt nhìn như là một loại áo đỏ váy. Tạ Cả Sịt không biết người này là ai, nhưng là chỗ ghi danh đăng ký thành viên hiển nhiên nhận biết. Liêu, Liêu Thanh Đại sư, ngài đã tới. Đăng ký thành viên liền Hội vàng đứng lên đến đây nên đón, xem ra rất là tất cung tất kính. Mà vị này Liêu Thanh Đại sư nhìn thấy đăng ký thành viên dạng này lập tức một mặt nạo khí, cái mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời, hai tay chống ngạnh đối với Tạ Cả Sịt còn có đăng ký thành viên nói ra. Hừ, thật xa liền nghe đến các ngươi ở chỗ này nói hiểu nói vượng, ngươi cái này không tên tiểu bối quá là cuồng vọng. Hát Long Đại Hội há lại ngươi dạng này vô danh tiểu tốt có thể tham gia, lại còn tuyên bố muốn đánh bại chúng ta những thứ này được mời mời người sau đó thay vào đó. Ta nhìn ngươi là gì? Si. ẩm. Liêu Thanh đại sư lời còn chưa nói hết, tạ Takaka Sit Đế dạy liền đã ấn lại đến trên mặt của hắn. Bành! Bị một cước đá trúng Liêu Thanh đại sư tựa như một viên hình người như đạn pháo bay thẳng ra. Xuyên qua đường đi, biến mất không thấy gì nữa. Nói nhảm nhiều quá, đã nghe thấy ta nói muốn đánh người còn không biết phòng ngự dưới, đầu góc có hố, uy, hiện tại người kia bị ta đánh bại, ngươi có thể để cho ta báo danh sao? Tạ Takaka Sit đi đến một mặt ngu ngơ đăng ký thành viên bên người, kéo lên cổ áo của hắn nói ra. Có thể. Hắc Long đại hội có thể người tham gia. Đại nhân có thể cáo chi một cái tính danh, ta giúp ngài đăng ký một cái trong thấy liêu thanh đại sư bị một cước đá bay đăng ký thành viên cũng minh bạch tạ cả xịt thực lực tuyệt đối bất phàm thế là lập tức đáp ứng để tạ cả xịt tham gia kỳ thật hắn cũng sợ chính mình giống như liêu thanh đại sư đồng dạng bị một cước đá bay không thấy a này mới đúng mà tốt tên ta là tạ cả xịt đến đây khiêu chiến hắc long quần hùng tạ cả xịt buông lòng ra đăng ký thành viên cổ áo khoe miệng câu cười nói ra năm hắc long đại hội cử hành sẽ tại sau 6 ngày tạ cả xịt bọn người báo danh hoàn tất sau liền tới tuyển thủ khu cư trú nghỉ ngơi bởi vì danh lệ có hạn cả nã bọn người liền không có lựa chọn tham gia các nàng kỳ thật cũng không muốn gây trở ngại tạ cả xịt tranh tài Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, một đám người liền rời đi trụ sở đi trong thành đi dạo, xem một cái tòa này lịch sử lâu đời danh thành. Bất quá lúc này, Lý Dạ Mai cũng không có theo tới, theo ít chỉ nói, Lý Dạ Mai là trở về phụ mệnh, qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Lý Dạ Mai không ở cũng không thể ảnh hưởng đám người dạo phố. Bất quá ngay tại tạ cả xít bọn người ở tại trong thành loạn đi dạo thời điểm, thành phố trung tâm nhất chỗ cao nhất này cung điện bên trong, một đạo đỏ rực thân ảnh xuất hiện tại vương tọa bên cạnh, thời khắc này vương tọa phía trên ngồi một vị đen đến eo mỹ nữ chân dài, nàng chính là sổ dù đương nhiệm của vương, số nạn ạ Ska. Bệ hạ Sáng chiều hôm nay, cảnh nội danh ý Liêu Thanh tại tham gia Hắc Long Đại Hội đăng ký thời gian bị người đánh bại. Bây giờ ra trận danh nghịch đã bị thay thế, đây là thay thế người tư liệu. Đỏ trưởng thân ảnh đem một chương tư liệu giao cho hạ sở cả, sau đó túi đầu xuống tiếp tục quỳ một chân trên đất chờ phân phó. Tạ Cả Sịt, ưm, một cước đánh bại Liêu Thanh. Mặc dù lần thứ nhất Hắc Long Đại Hội tương đối vội vàng, mọi nhân viên có hạn, Liêu Thanh là bị kéo đi góp đủ số, nhưng thứ nhất tay châm thuật cũng là xuất thần nhập hóa, cái này Tạ có thể tại một khi bên trong đem hắn chế phủ, khẳng định cũng là một tên cường giả, tạm thời bí mật quan sát, nhớ lấy rút dây động dừng. Ạ Sở Cạ nhìn thoáng qua Tạ Cạ xịt tư liệu sau kinh ngạc nói ra, "Đúng, vậy hạ." Đỏ Dực thân ảnh khẽ gật đầu, sau đó thân thể một cái nhảy về phía sau biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Ạ Sở Cạ cầm tư liệu, lặng lặng suy tư năm. Số nạn làm sự rủ thủ đô tự nhiên tương đối phồn hoa, nhưng phần này phồn hoa bên trong lại xen lẫn chất phát cảm giác, ngoại trừ trước đó gặp phải cái kia Liêu Thanh đại sư nói năng lô mãng, những người khác mười phần khách khí có thiện. Tạ Cạ xịt không giống cái khác mấy người đồng bạn chỉ là đi dạo, hắn là có mục đích dạo phố, Tạ Cạ xịt đang tìm một người, một cái am hiểu dùng dao người. Thái đao, là đao cũng là kiếm. Kiếm sĩ một loại vũ khí, đặc điểm là thân kiếm nhẹ nhàng, tốc độ đánh nhanh, đơn mũi dao lợi còn có thể đâm, là một loại trên đại lục lưu truyền rộng rãi lưỡi kiếm vũ khí. Am hiệu sử dụng Thái Đao người có rất nhiều, nhưng là trong đó nổi danh nhất, hoặc là nói thực lực đỉnh tiêm lại có như thế một vị, một vị ở tại Xô Nạn, cả ngày tiêu dao sống qua ngày kiếm thánh. Bốn kiếm thánh một trong sì si dần liền ở tại Xô Nạn bên trong, hắn mở một nhà đạo quán, bởi vì làm người lười nhát tàn mạng, đạo quán cũng không có cái gì đệ tử, sì si dần cũng lười nhận người, duy nhất thân truyền đệ tử chính là Hữu. Thân là bốn kiếm thánh một trong, sì si dần tự nhiên là thực lực cường hãn, nhưng là nếu như vẹn vẹn như thế, cũng không đáng đến tạ cả xịt đến đây tìm kiếm, kiếm thanh đối ứng một giác, coi như mạnh hơn cũng không nhất định là tạ cả xịt đối thủ. Tạ cả xịt tìm kiếm xì rằn là vì có một việc. Thời không chi môn, thời không chi môn chính là xuất hiện tại sổ nạn khu vực thời không khe hở, bên trong bởi vì thời gian cùng không gian hỗn loạn, cho nên liên tiếp cái khác rất nhiều thời không ở bên trong thậm chí có thể gặp đến một ít trong lịch sử đã chết đi nhân vật. Trong trò chơi đã từng giới thiệu qua, xì rằn từng ngộ nhập thời không chi môn, trở thành tỉnh sau khi quay về, liền có được xuyên thẳng qua thời không năng lực. Từ đây xì rằn tướng mạo liền không còn cải biến cũng thông qua thứ năng lực này của mình, viện trợ người khác vượt qua thời không, giữ gìn thời không yên ổn. Tạ Cả Sịt muốn tìm được Sĩ Dặn, chính là muốn cho Sĩ Dặn mang chính mình tiến vào thời không chi Môn. Thời không chi Môn bên trong tồn tại một loại tên là Tuế Nguyệt Chi Tức lực lượng, hẳn là lực lượng thời gian tinh hoa. Lên một lần cùng Hoàng Kim Sư Tử đầu mờ mèn chiến đấu, Tạ Cả Sịt còn rõ mồn một trước mắt, thời gian của mình chi lực tại con sư tử này đầu mặt trước căn bản không đáng giá nhắc tới, liền cơ hội phản kháng không có liền bị áp chế. Việc cấp bách là tăng lên lực lượng thời gian, phòng ngừa lại trực tiếp bị không chế. Sau đó liếm thử dung hợp thế giới trí lực, thành tựu thần bị. Nói lên thế giới chi lực, Tạ Cát Sít gần nhất cũng một mực tại luyện hóa tinh hỏa quả, Giang Hà Lạc Thư còn có cựu đỉnh cũng tại đếm thử luyện hóa. Tiến độ lời nói, không tính nhanh, những vật này mỗi một dạng đều không phổ thông, muốn luyện hóa chỉ có thể từ từ sẽ đến, Tạ Cát Sít đoán trường dựa theo tốc độ bây giờ, muốn hoàn toàn luyện hóa những thứ này chí ít cần một tháng thời gian. Cái này kỳ thật đã rất nhanh. Một tháng luyện hóa đủ loại đạo cụ sau liền có thể đếm thử dung hợp thế giới chi lực, dung hợp thành công mở tiểu thế giới sau liền có thể thành thần, loại này tấn thăng tốc độ cứ để những cái kia mấy trăm hơn ngàn năm mới thành thần nhất biết, khẳng định cầm khối đậu hũ chính mình độ chết, quá mất mặt nhưng coi như thế Tạ Cả Sịt vẫn là ngại vứt bỏ quá chậm, vừa vặn đến Xô Nạn, liền đem chủ y đánh vào xì dần cùng tuế Nguyệt Chi tức phía trên. Một đoàn người đi dạo rất lâu, sắc trời đều tối xuống, Tạ Cả Sịt vẫn không có tìm tới xì dần. rõ ràng là mạnh như vậy một người, tại Xô Nạn bên trong vậy mà không chút nào nổi danh, hỏi mấy người đều là không biết, còn không phải đang nói láo, là thật không biết. võ đạo đạo quán tại Xô Nạn cũng là cực kỳ phổ biến, Xô Nạn luyện khí thuật võ đạo quán đâu đâu cũng có, muốn tìm một cái không biết danh tự đạo quán thật là mò kim nấy biển. cuối cùng đám người cũng đi mệt, trở về trên đường đi vào một chỗ quán rượu nhỏ nghỉ ngơi chuẩn bị ăn một chút gì lại trở về. Nhưng lạ, Takasits vừa tới cửa ra vào. Phen, một cái say khướt say rượu nam tử, mang theo một cái ít rượu bình lão đảo nghiêng ngã bị đánh đi ra. Chương 507. Xỉn. Chương 507. Xỉn. Đi đi đi, đi nhanh lên, không có tiền đến uống gì rượu. Ngươi cũng nợ mấy bình rượu ngon. Không đánh ngươi chính là nhìn ngươi khách quen nể mặt ngươi. Đi mau, lần sau không có tiền cũng không cần trở lại. Người cộng tác đem say khướt nam tử đẩy ra, quát lớn vài câu sau liền trở lại trong cửa mà say cước nam tử hất lên chính mình sóng vai tóc, bước chân phủ phiếm lại chiều tiểu quán đi đến, tựa hồ còn không có uống đủ. mở cửa, mở cửa. bàn đại gia là loại kia sẽ thiếu ngươi mấy bình rượu người sao? nấc, ta cho ngươi biết. chờ ta đồ đệ trở về ta liền có tiền. khẳng định đem cái này mấy bình tiền thưởng toàn bộ trả lại ngươi. nam tử vỗ tiểu quán cửa lớn hô. tạ cả xịt đứng ở phía sau thẳng như mày, cái quán rượu này cửa lớn cửa là hướng ra ngoài đầy, mà nam tử này lại một mực hướng bên trong đầy, mặc kệ như thế nào đều không có đẩy ra, thật sự là xây có thể. hư. Loại rượu này quỷ thật là khiến người ta chán ghét. Tạ Cả Sịt, ngươi nhưng không cho học hắn, chúng ta đi thôi. đổi địa phương khác ăn cơm. Cả nã chán ghét nhìn con ma men lướt mắt, sau đó giật giật Tạ Cả Sịt gõ áo. Nhưng là từ vừa vặn nhìn thấy say khướt nam tử tướng mạo cùng trang phục đằng sau, Tạ Cả Sịt liền không có nghĩ đến cứ như vậy rời khỏi. Trước mắt cái này con ma men xem ra chỉ có hai ba mươi tuổi dáng vẻ, nói thật lớn lên thật đẹp trai, như lao bổ đũa chặt mang trên mặt cương nghị, thỏa thỏa một cái trung niên đẹp trai đại thuốc. Y dì phục mặc hơi có chút ủy, toàn bộ bên vải thân thể đều lộ ở bên ngoài lực có một ít sâu cạn không dễ vết thương, cho nam tử tăng lên không ít bị lực. Trọng yếu nhất là nam tử này bên hông còn cài lấy một thanh thái đao. như thế cá tính hình tượng, ta cả xin biết chính mình tìm được, tốt rồi tốt rồi tốt rồi. đừng gõ, chúng ta còn muốn làm ăn đâu? ngươi đừng gõ. Vừa vặn tên kia người cộng tác lại chạy ra, rất không nhịn được đem nam tử đẩy ra. rượu, cho ta rượu. say thức nam tử nhấc lên trong tay mình đã uống sạch bình rượu hô, rất hiển nhiên đối với rượu chấp niệm rất sâu. rượu rượu rượu, không có tiền ngươi uống rượu gì à? bàn điểm là vốn nhỏ mua bán có thể nợ ngươi mấy bình rượu ngon đã rất cho mặt mũi ngươi, ngươi không nên quá phận nha. Ngươi cộng tác là dự định lại một lần nữa đem hắn tử say cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng là. keng, một tiếng lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm văng lên. Hán tử say bên hông thái đao đã từ vỏ đao ở trong bán ra, lưỡi kiếm nằm ngang ở người cộng tác trên cổ. a nha nha, ngươi muốn làm gì? Ngươi cộng tác trực tiếp bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh, hai tay giơ lên động cũng không dám động. mà lúc này, hừ, làm gì? nấc, bản đại gia thanh này thế nhưng là một thanh danh cao, giá trị rất nhiều rất nhiều tiền. Hôm nay ta trước tiên đem cây đao này đặt ở nơi này, để cho ta thống thống khoái khoái uống cái đủ, chờ ta đổ đệ tới lại cho tiền thanh đao cầm về. Một tên dùng đao kiếm sĩ vậy mà tại bán đao, thật đúng là không có người nào. Chống đỡ. Thế chấp cây đao này. Nghe được không phải mưu tài sát hại tính mệnh, người cộng tác lại bình tĩnh xuống, hắn nhìn thoáng qua thanh này gác ở trên cổ mình đao, sau đó khẽ miệng cong lên. Thôi đi, cây đao này đều có mấy cái lỗ hổng, ngươi còn dám nói hắn là danh đao. Ừ, như vậy đi, ta thấy ngươi đang thương cũng không cùng ngươi so đo nhiều như vậy, cây đao này ta trước nhận lấy, tính cả ngươi trước đó mấy bình rượu tiền thượng nếu như ngươi còn muốn uống lời nói liền mặt khắc tính sổ sách, người cộng tác chậm giai hướng về sau lui nửa bước, cuối cùng là đem đặt ở trên cổ đao dịch chuyển khỏi. mà hắn tử say nghe được người cộng tác lời nói, cũng không có biểu hiện ra cái gì quá kích phản ứng, ngược lại là đưa tay đem đao thu nhập vào đao, sau đó từ bên hông lấy xuống chuẩn bị giao cho người cộng tác trong tay. nhưng là béo, Tạ Cả Sịt vung tay lên đao liền đi tới Tạ Cả Sịt trong tay, người cộng tác trực tiếp giật này mình, nhưng còn chưa kịp kinh hô, một mai kim tệ đã bay đến người cộng tác trong tay, cây đao này ta liền tạm thời nhận, vị tiên sinh này tiền thưởng ta toàn bằng hắn thanh toán, có đủ hay không? không đủ còn có Tạ Cả Sịt đưa tay lần nữa bắn ra một mai kim tệ người cộng tác phản ứng một cái sau lập tức luống cuống tay chân tiếp được tại phát hiện hai cái kim tệ đều là hàng thật giá thật đằng sau người cộng tác đến trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng được đại gia nhanh bên trong đi rượu ngon đã chuẩn bị tốt hoan nên con lâm thu được tiền người cộng tác lập tức tránh ra thân thể kéo cửa ra để đám người đi vào há tử say vô tình hay cố ý phủi Tạ Cả Sịt riết mắt sau đó không nói gì trực tiếp xài bước đi tiến vào trong ngồi tại một trường tay không liền bắt đầu đốt lên rượu tới đằng sau Tạ Cả Sịt cũng cùng đám người đi vào tử quán. Tạ Cả Sít khiến người khác ngồi tại những vị trí khác bên trên nghỉ ngơi, mà chính mình thì là đi vào hán tử say trước mặt tòa hạ a, đưa tay đem thái đao để lên bàn. Xi si rằng cả tạ a, một thanh sử thi cấp vũ khí nói xuất ra đến liền xuất ra đi, vì chính là chống đỡ mấy bình rượu nợ. Cái này nếu như bị mấy vị khác kiếm thánh nghe được, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Hán tử say ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Cả Sít, nguyên bản có chút cặp mắt mông lung dần dần biến thành rõ ràng. Hừ, ba người bọn hắn mới không có tâm tình cùng thời gian quan ta đây. Nói đến, chúng ta đã có nhiều thời gian giải không có tụ hội, cũng không biết ba người bọn hắn thế nào. Hắn tự say rất tùy ý đáp lại, nhưng khóe mắt liếc qua vẫn luôn tại trên đao của mình mặt. "Xác thực, bây giờ bọn gia nhập đế quốc, oán ngạ cùng ạ gẳng rộ tại phương bắt chỗ tránh nạn cứu viện, các ngươi muốn gặp lại cơ hội quả thật rất ít, bất quá, nếu như sĩ si giản kiếm thánh ngươi có thể đủ đi ra xô nạn." Đi vào ạ giật lời nói, "Ta nghĩ ngươi cùng bọn hắn trùng phùng cần phải cũng không phải là việc khó gì." Hiện nhiên, trước mắt tên tráng hán này chính là tứ đại kiếm thánh một trong sĩ si giản, thái đao đập nhân, tuổi thật hơn 50 tuổi, nhưng tự thân tướng mạo nhưng như cũng tuổi trẻ một vị cường giả. "Quả nhiên, ngươi biết ta, chết không được sẽ mua xuống kiếm của ta." hơn nữa ngươi đối với ạ gặng rô bọn hắn cũng có chút hiểu rõ, có thể nói nói chuyện, ngươi đến cùng là ai chăng? sỉ sì giản đưa tay không biết từ nơi nào móc ra một cây xanh biết cánh trúc, đem một mặt đặt ở bên trong miệng, hai mắt nhìn chăm chăm tạ cạ xịt hỏi. ta là ai kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao không phải người xấu. tạ cạ xịt nhún vai, sau đó, ta chỉ là một cái đến đây tham gia hắc long đại hội phổ thông người dự thi, bởi vì đối với sỉ sì giản kiếm thánh ngưỡng mộ cho nên mới tìm kiếm ngươi, tìm đến chưa đều không có tìm tới, cuối cùng không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. hừ, rất thất vọng đi, ta chính là một người như vậy. lúc này người cộng tác rượu cũng đưa tới. Sĩ sì Dần trực tiếp đoạt một bình mở đầu uống từng ngụm lớn. Không, ngươi là như thế nào người ta đại khái còn có chút hiểu rõ, cũng không có bởi vì ngươi cái dạng này mà thất vọng. Tạ Cả Sĩ trả lời như vậy. Ngươi nói như vậy để cho ta luôn cảm giác chính mình so thất vọng còn khó chịu hơn. Sĩ sì Dần biến mất khoẹt miệng rượu nết miệng cười nói. Nói đi, vô duyên vô cớ tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta có thể cảm giác được ngươi là mang theo mục đích tới, không muốn ý đồ lừa gạt ta, lừa gạt tại ta chỗ này có thể thực hiện không thông. Tình rượu đằng sau Sĩ sì Dần khí thế cũng thay đổi, trong hai mắt tia sáng chớp động. Một cố lăng lệ chi ý tại trong mắt lưu động, thật giống như trong mắt cất giấu hai cái phi đao đồng dạng. Mà đối mặt cố khí thế này, ta Takasits mỉm cười. Ta thích cùng thống khoái người nói chuyện, vậy ta coi như nói thẳng, Si Giản tiên sinh, ngươi nghe nói qua Tuyế Nguyệt Chi tức sao? Chương 508. Tuyế Nguyệt Chi tức rơi xuống. Chương 508. Tuyế Nguyệt Chi tức rơi xuống. Tuyế Nguyệt Chi tức, Si Giản tự nhiên biết đó là vật gì. Không chỉ là biết, hơn nữa còn tiếp xúc qua đã tưởng, vì làm rõ ràng chính mình cái này thân lực lượng thời gian lý do, Si Giản từng một mình xông vào thời không khế hở, sau đó tại cái kia bầu trời hỗn loạn nơi ở, phát hiện tuế nguyệt chi tức. Tuế nguyệt chi tức là một loại ẩn chứa cường đại lực lượng thời gian hạt tròn khí tức, là si dặn tại chém giết một ít tồn tại ở hỗn loạn nơi ở cường đại quái vật sau lấy được. Những thứ này tuế nguyệt chi tức đối với sĩ si dẫn tới nói cũng không có trò ích lợi gì, không thể hấp thu, cũng sẽ không dùng tại cái khác công dụng, chỉ là biết có loại vật này. Nhưng tuế nguyệt chi tức đối với Tạ Cát si Xích tới nói cũng là vô giới chi bảo. Tạ Cát si Xích lực lượng thời gian cùng thế giới này, lực lượng thời gian cùng thuộc bản nguyên, mặc dù bởi vì thời gian mật mã cùng thời gian công đức luôn quan hệ, để Tạ Cát si Xích lực lượng thời gian đạt được cải biến cùng tăng lên, nhưng bản nguyên giống nhau. Nếu như có thể hấp thu khẳng định rất phù hợp. Lần này Tạ Cát Sít gặp được Mợ Mẹ có thể nói là bị hành hạ. Mặc dù Tạ Cát Sít lực lượng thời gian cũng rất mạnh, có thời gian mật mã ra chỉ còn có thời gian công đức luân cường hóa, đủ để phát huy ra năng lượng to lớn. Nhưng cùng Mợ Mẹ so sánh, vậy thật đúng là kém xa. Căn bản không ở một cái cấp bậc phía trên. Vì để tránh cho lần sau gặp lại thời điểm miễn phải bị ngược, Tạ Cát Sít quyết định thật tốt cường hóa một cái thời gian của mình chi lực. Mà Tuế Nguyệt chi tức chính là một cái lựa chọn rất tốt, nếu như có thể là được, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất lớn. Chỉ cần đem lực lượng thời gian tăng lên tới cao hơn trình độ mặc dù không yêu cầu xa vời có thể đối kháng mờ mẹt, nhưng ít ra sẽ không bị thời gian đình chỉ năm người nói là cái gì ta cũng không biết si dân nghe được tạ cả xịt nhất lên tuế nguyệt chi tức đầu tiên là nhún mày ngay sau đó liền khôi phục bình thường cũng biểu thị không biết tạ cả xịt trợn nhìn si dân lướt mắt gia hỏa này diễn kỹ thật sự là quá kém lúc trước kinh ngạc quá mức rõ ràng nghĩ che giấu sớm đã bị tạ cả xịt phát giác coi như không có trong trò chơi những kinh nghiệm kia tạ cả xịt cũng có thể xác định si dân khẳng định biết si dân tiên sinh không biết kia thật là quái Rõ ràng ngươi ra vào thời không khe hở nhiều lần như vậy, là đối nơi đó người quen thuộc nhất, nếu như ngay cả ngươi cũng không biết, vậy coi như không có ai biết." Tạ Cạ xịt khoe miệng câu cười nói, hiển nhiên là rất không tin. "Ừm. Ngươi nếu biết nó tại thời không khe hở bên trong, vậy liền tự mình đi tìm tốt rồi, vì cái gì còn muốn tới tìm ta?" Si dần nhíu mày, hắn phát hiện Tạ Cạ biết đến thật sự là có chút nhiều. Tuyế Nguyệt Chi tức loại vấn này, xuất xứ kỳ thật vẫn là rất rõ ràng, hơi nghĩ một hồi liền có thể đoán được là đến từ thời không khe hở, bất quá, bất quá, số nạn thời không khe hở vẫn là rất nội dày. Bên trong có thật nhiều lịch sử cổ xưa đoạn ngắn lưu lại, nhà mạo hiểm tiến vào về sau, có thể thu hoạch được lịch luyện, cũng có thể mang ra bảo vật, là phi thường cao cấp mạo hiểm địa đồ. Mặc kệ là sự dụ là mạo hiểm ra vẫn là đại lục, thậm chí là thiên giới gần nớ đều sẽ chạy đến, đến đây mạo hiểm giả một mực nối liền không dứt, đây cũng là sổ nạn phồn vinh nguyên nhân một trong. Nhưng là, như thế lớn số lượng là mạo hiểm ra tại thời không khe hở ở trong thăm dò thời gian dài như vậy, cũng không có truyền ra bất luận cái gì có quan hệ với tuế nguyệt chi tức xuất hiện tin tức, biết Tuyế nguyệt chi tức tồn tại người ít càng thêm ít. Sy si hẳn khẳng định biết, nhưng tựa hồ không quá muốn nói. Sy si hẳn tiên sinh Ta lần này đưa ra vấn đề cũng không phải không có thủ lao, nếu như ngươi nói cho ta biết lời nói, thanh này thái đao, vật quy nguyên chủ. Tạ cạ Sĩ đem sỉ giản cạ tạ nạ đặt lên bàn đẩy đi qua. Nhưng là, "Ừ, không biết là không biết, thanh đao ta trước tiên có thể gửi ở chỗ của ngươi, hai ngày nữa chờ ta đổ đệ trở về, tự nhiên sẽ chu về." Sĩ giản quyết định mạnh miệng đến cùng. "Thật sao? Tôi đã vậy liền không có biện pháp." Tạ cạ Sĩ lui mai, thu hồi thái đao đứng dậy. "Ai, rất hân hạnh được biết ngươi Sĩ giản tiên sinh, thật rất đáng tiếc, rõ ràng ta đều chuẩn bị xong, 1000 mai kim tệ làm tạ lễ, hiện tại không cần nha." Tạ Cả Sít lắc đầu xoay người rời khỏi. Nhưng là, chờ một chút. Si sì Gian đột nhiên đứng dậy gọi lại Tạ Cả Sít. Một đôi mắt sáng tỏ thấu triệt nhìn chăm chăm Tạ Cả Sít. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Si sì Gian hỏi thăm. Rất hân hạnh được biết ngươi. Không phải câu này. Đằng sau, đằng sau. Thù lao ta đều chuẩn bị xong, dòng dám một nghìn mai kim tệ đâu? Tốt. Chính là cái này. Ta cho ngươi biết Tuế Nguyệt Chi tức nơi ở. Si Gian lưỡi ngực thân một mặt nghiêm túc nói, nhìn Tạ Cả Sít sạm mặt lại. Si sì Gian tiên sinh thật đúng là thẳng thắn cương nghị. Bội phủ, bội phủ. Nam. Tại trả Thái Đao còn có chỉnh một nghìn mai cổ kim tệ về sau, Si Dần khó nén nụ cười trên mặt nói ra. Tuế Nguyệt Chi tức loại vật này ở ngoại vì những cái kia ổn định thời gian bên trong mảnh vỡ là tìm không thấy, chỉ có tại sâu hơn chỗ, tại những cái kia thời không hỗn loạn Chi địa tài sẽ xuất hiện, nơi đó sinh hoạt một ít thực lực không tệ quái vật, đánh giết quái vật đằng sau, có đôi khi sẽ rơi xuống Tuế Nguyệt Chi tức. Đem tự mình biết nói xong, Si Dần đem Thái Đao cắm ở bên hông, sau đó liền xoay người tìm rượu quán người cộng tác đi, hiển nhiên là chuẩn bị uống một trận lớn. Mà Tạ Cả Sĩ si sau khi nghe được cũng là khẽ gật đầu, cũng không có vượt quá quá nhiều dự kiến, có Si Dần cáo Chi. Tạ Cả Sít trong lòng cũng có một ít số, còn có hơn 5 ngày một chút thời gian Hắc Long Đại Hội liền muốn cử hành. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là Hắc Long Đại Hội, cái khác thế giới chi lực cùng Tuế Nguyệt Chi Tức đều muốn hàng sau một điểm, chờ Đại Hội kết thúc lại đi thăm dò năm. Năm này thời gian rất nhanh liền đi qua, theo từng tiếng pháo vang, Hắc Long Đại Hội chính thức bắt đầu. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Tạ Cả Sít một mực tại luyện hóa thế giới đạo cụ, tinh hồn quả đã gần đủ rồi, cái khác đạo cụ vẫn như cũ cần thời gian. Làm tuyển thủ dự thi, Tạ Cả Sít cùng nên hạ nạ so người khác sớm một bước đi vào phòng nghỉ, những người khác tại khán đài quan sát mặc dù cái này giới thứ nhất Hắc Long Đại Hội quy mô cùng nổi tiếng cũng không cao nhưng lại không thể không nói đám tuyển thủ đại nộ vẫn còn rất cao chính mình đặc hữu nghỉ ngơi ở giữa trên tường có hình chiếu màn hình từ bốn phương tám hướng nhìn thấy trên lôi đài ấn tượng một bên trên mặt bàn còn xếp đầy đủ loại đồ ăn nhìn qua tương đương ăn nhàn Tạ Cả Sịt khi tiến vào phòng nghỉ về sau trên tường màn hình lớn liền bắt đầu chuyển động 16 tên người dự thi danh tự sẽ chia hai đại tổ bốn tiểu tổ tấn cấp theo danh tự một trận loạn giao động cuối cùng tên Tạ Cả Sịt xuất hiện tại tổ A thứ nhất cuộc chiến đấu vị trí nên hạ thì là bị phân đến đối diện rất nhanh Tại người chủ trì tuyên truyền âm thanh bên trong, Tạ Cả Sịt nhanh chân đi hướng ngôi đài, mà giờ khắc này Tạ Cả Sịt đối thủ đã vào chỗ. Trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Do Tạ Cả Sịt tuyển thủ đối kháng thiên giới quý hiếm Taylor, một quyết định thắng bại. Chuẩn bị. Bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng bắt đầu. Đối thủ Taylor tại trước tiên móc ra hai cái màu đỏ súng lục cổ cây. Taylor là thiên giới nữ gần lợ, là thực lực cường đại dính máu hoa tử vi. Vũ khí là hai cái chuyên chở thương nhận xuống ổ cây, song thương vung vẩy trong lúc đó có màu đỏ thâm xiềng xích nhanh chóng bay ra. Chương năm Hắc Long chi chiến. Chương năm Hắc Long chi chiến, Hắc Long đại hội rốt cuộc bắt đầu, sân thi đấu là một cái hình vuông lôi đài, bây giờ Tạ Cả Sít cùng đối thủ Taylor ngay tại trên đài. theo sát trọng tài ra lệnh một tiếng. Hoa hồng chi vũ. Dậm dậm. Taylor quát khẽ một tiếng, màu máu máu xiềng xích kéo dài mà ra, cùng trong tay súng ổ quay lưới đao nối liền cùng một chỗ. Ngay sau đó, đôi đương lần vòng. Siêu siêu. Hai cái cao tốc xoay tròn xuống ổ quay liền bị Taylor ném bay ra ngoài, còn kết nối lấy xiềng xích súng ổ quay ngãi nhấc lên cỡ nhỏ màu máu gió lốc hướng Tạ Cả Sít bay đi, rất rõ ràng uy lực không kém. Đi lên chính là đại triêu. Rất tốt. Ice Hammer văng vách truy kích. Tạ Cả xịt squat tay cũng trong tay ngưng tụ ra một thanh cực lớn băng truy, không hề dừng lại bước ra một bước. Băng truy đạt tới, cùng hai cái súng lục trùng điệp đụng vào nhau. Ầm. Kỹ năng va chạm sinh ra không kém trùng kích. Tạ Cả xịt mũi chân điểm nhẹ lùi về phía sau mấy bước, hóa đi trùng kích, mà Taylor thì là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mắt thấy là phải ra ngoài. Thử vong xiềng xích. Soạt. Một cây mang theo câu lưới đao màu máu xiềng xích bị Taylor ném ra. Bắn vào mặt đất sau đó đem chính mình kéo về lôi đài, đồng thời Taylor run tay một cái bên trong cái khác hai cây xiềng xích bị đẩy lùi đi ra song thương lập tức bay trở về trong tay chực chực chực ta nhớ được tử vong xiềng xích một cái kỹ năng hẳn là nhị giác đằng sau mới có thể sử dụng nha tên trước mắt này tạ cả xích thấp giọng cô không nghĩ tới chính mình thứ nhất cái đối thủ chính là cái quái dị người lực lượng rất mạnh xem ra không thể cứng đối cứng thử nếm thử ta viên đạn uy lực di động sạc kích taylor song thương giao thoa lập tức bắt đầu sạc kích súng lục loại này súng nhiều nhất chỉ có thể trang 6 viên đạn liền mở 6 súng đằng sau liền muốn đổ ra vỏ đạn thay đổi viên đạn Nhìn qua giống như rất phiền phức rất chậm trễ sự tình, nhưng là tại Tay Lơ trong tay, các đạn đổi đạn thậm chí không dùng đến một giây đồng hồ thời gian, di động xạ kích thời điểm viên đạn căn bản là không dừng được. Băng Thuẫn, bành bành bành bành bành bành. Tạ Cả Sịt dựng thẳng lên băng Thuẫn, mà Tay Lơ mỗi một viên đạn bắn tại kem cây phía trên đều sẽ sinh ra bạo tạc, thời gian lâu dài băng Thuẫn cũng gánh không được. Cho nên, kết thúc đi. Với anh, Tạ Cả Sịt đưa tay bông nhiên một nắm màng lớn băng tinh đột nhiên từ Tay dưới chân thoát ra. Ải sơ cha, băng tinh nở rộ. Vô số băng tinh trong nháy mắt đem Tay Lơ băng phòng bởi vì chỉ là tranh tài cũng không có thù hận, cho nên Tạ Cạ Xít vẫn là rất hạ thủ lưu tình, cũng không có tạo thành trí mạng công kích. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 2, 1. Kết thúc. Taylor tuyển thủ tại cuối cùng cũng không có sông phá băng phong. Đọc dây đạo thải. Tạ Cạ Xít tuyển thủ dẫn đầu thắng được một ván. Chúc mừng. Trọng tài 10 phần công chính phán định Tạ Cạ Xít thắng được. Mà tại trọng tài tuyên bố kết quả trong ngay mắt. A. Tạ Cạ Xít tâm thần khẽ động, đến từ anh linh thất chương nhắc nhở ở trong lòng nhớ tới. Tạ Cạ Xít biết, khẳng định là anh linh thất chương lại vừa phát nhiệm vụ nghĩ tranh thủ thời gian nhìn một chút nhiệm vụ tạ cả xịt cũng không có trên đài tiếp tục lưu lại, phất tay giải trừ tay lơ đóng băng. Sau đó chính mình lập tức chạy trở về chính mình phòng nghỉ đóng cửa thật kỹ tạ cả xịt liền lấy ra anh linh tất trương mở ra nhiệm vụ trang. tuyên bố nhiệm vụ thắng được hắc long đại thắng. nhiệm vụ yêu cầu tham gia hắc long đại hội cùng thu hoạch được sau cùng chiến thắng. nhiệm vụ độ khó bên trong không hạn chế thời gian. nhiệm vụ ban thưởng hắc long khí tức hoàn toàn bản ít một anh linh tinh hoạch tít một. nhiệm vụ trả thái chưa tiếp nhận. tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm tuế nguyện chi tức. nhiệm vụ yêu cầu tiến về thời không khe hở tìm kiếm tuế nguyện chi tức nhu cầu số lượng 20. Nhiệm vụ độ khó cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thường, thời không trung ít một, phá giới phù ít một. Nhiệm vụ trạng thái chưa tiếp nhận. Tuyên bố nhiệm vụ con đường thành thần. Nhiệm vụ yêu cầu hấp thu thế giới chi lực thành tựu thần vị. Nhiệm vụ độ khó cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng server chúa cứu thế tấm thẻ ít một anh linh tinh hạch ít một. Nhiệm vụ trạng thái chưa hoàn thành. Liên tiếp xuất hiện ba cái nhiệm vụ. Ngoại trừ thứ nhất cái hắc long đại hội cấp bậc là trung cấp, cái khác đều là cao cấp nhiệm vụ để tạo cả shit không nghĩ tới chính là đi thời không khe hở tìm kiếm tuế nguyện chi tức cũng sẽ là cao cấp nhiệm vụ. Lúc gặp lại bầu trời khe hở hành trình còn cần muốn nhiều hơn chú ý sau đó. Mấy cái nhiệm vụ ban thưởng đều rất không tệ. Thứ nhất cái nhiệm vụ hấp long chi tức khả năng chính là nhị giác đạo cụ. Sau đó cái kia thời không chung nghe xong liền rất lợi hại. Cuối cùng còn có một chương chúa cứu thế tấm thẻ, đoán chừng là cùng người phán quyết tấm thẻ có thể dung nhập anh linh thất trương. Trập trập trập. Tiếp tục như vậy nữa ngươi liền không thể gọi bảy chương nha. Có muốn hay không đổi cái danh tự, đem ba cái nhiệm vụ toàn bộ tiếp thu. Sau đó tạ cả xịt đối với anh linh thất trương treo gẹo nói. Bảy trương, nam. Tạ Cả Sịt đánh thắng thứ nhất chẳng cũng đã tân cấp, đằng sau là tổ A thứ nhì trận đấu, chỉ cần thắng liền có thể tranh đoạt tổ A ra biên quyền. Trải qua vòng thứ nhất tranh tài, đám người cũng đúng riêng phần mình thực lực của đối thủ hơi có hiểu một chút. Tạ Cả Sịt trận tiếp theo đối thủ tên là Cuồng Bá người Đi Nạ, nghe danh tự liền biết là một cái máy nhân. Song Vương lên sân khấu, nhìn xem Đi Nạ cái kia một thân to con cơ bắp, Tạ Cả Sịt gặp được một loại tên là Kim Cương Ba so sánh sinh vật, trước mắt chính là một cái đều nói nữ nhi là phụ thân nhỏ áo đông, vừa ấm cung vừa mềm, nhưng trước mắt vị này rõ ràng là đã luyện thành áo chống đạn, vẫn là thêm tấm thép cái trùng loại kia. Soang Vương. Tranh tài bắt đầu, trọng tài không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố đối chiến bắt đầu. Sau đó, thầy a, đi nạ quát khẽ một tiếng phong thích toàn thân khí thế, ánh sáng màu đỏ đem hắn toàn thân bao phủ, đây là bị sưng là bá thể trạng thái. Bá thể trạng thái, thân thể lực phòng ngự sẽ toàn diện tăng lên, lực lượng cũng sẽ có điều gia tăng, chủ yếu nhất là bá thể trạng thái dưới, có thể không nhìn một ít không chế. Kim cứng nát, đi nạ quay người nhảy một cái nhảy đến không trung, ánh sáng màu đỏ bao khỏa thân thể như là một viên thiên thạch hướng phía tạ cạ xịt sượt tới. Vô đi nạ trùng điệp rơi xuống đất. Hai cái đùi đều tại một cước phía dưới bước vào mặt đất. Hai cái đùi ham đến đầu gối. Vi lực tương đương cùng bố, bất quá tạ Cả Sịt đã trước một bước tuấn di tránh thoát, sau đó thừa dịp Đi nạ còn tại có càng thời điểm. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang. Cực lớn băng long lao nhanh ra. Không cho nh Nạ phản ứng cơ hội cắn một cái tại nh Nạ trên thân, cũng không cần lực, chỉ là đem người đưa ra bên ngoài sân. Tạ Cả Sịt chiến thắng. Nam. Trải qua hai trận nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh cái này khiến rất nhiều người đều đối với Tạ Cả Sịt lau mắt mà nhìn. Ván thứ 3 thời điểm đã có một ít người bắt đầu cho Tạ Cả Sịt hò hét trợ uy. Tạ Cả Sịt cũng gật đầu ra hiệu, sau đó đem lực chú ý đặt ở đối thủ của mình trên thân đối thủ lần này là một người trung niên nam tử, dùng thái đao nam tử trung niên. Ku Ku Cụ, quỷ ảnh kiếm tiêu phong, xin nhiều chỉ giáo. Đối phương còn rất khách khí, chiến đấu trước đó báo lên tính danh. Gơ là xì ôm Tạ Cả Sịt, xin chỉ giáo. Tạ Cả Sịt cũng là khách khí đáp lại. Song vương sau khi nói xong, tổ a cuối cùng một hồi, bắt đầu. Chương năm một đường hất vang tiến mạnh, trương 510, một đường hất vang tiến mạnh, tranh tài bắt đầu, xem chiêu, ngân quang rơi lưới đao, trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống, quỷ ảnh gặp tiêu phong đã tại chỗ cao cao nhảy lên, bên hông thái đao rút ra, mang theo ngân sắc quang mang trùng điệp rơi xuống, tạ cả xịt lập lại chiêu cũ, một cái thuấn di rời khỏi tại chỗ, tránh thoát công kích. tại mấy lần sau khi giao thủ, tạ cả xịt cảm giác võ giả rất nhiều đều có một cái bệnh chung, đó chính là nhảy vọt lên tay. khai chiến trước tiên đều là từ không trung công kích, trước đó đi nã, hiện tại tiêu phong đều là dạng này, cái khác tranh tài cũng thấy qua rất nhiều lần rõ ràng sơ hở rất nhiều còn dễ dàng tránh né. Gờ răng sạt tờ, phá băng phi nhận, tránh thoát kích thứ nhất tạ cả sịt lập tức đưa tay phóng thích băng nhận, đại lượng băng nhận hướng phía quỷ ảnh kiếm tiêu phong vào tới, tới gần thời khắc. Hơi a, hỏa vở dạ đi ạ tỷ họn, gợn sóng bạo phát, mãnh liệt gợn sóng chi lực từ tiêu phong trong thân thể tuôn ra, hình thành vô giải phòng ngự đem băng nhận ngăn lại. Nhưng là hỏa vở dạ đi ạ tỷ họn, gợn sóng bạo phát, loại kỹ năng này chỉ có thể phòng ngự nhất thời, không cách nào kéo dài phòng hộ. Tạ cả sịt băng nhận lại liên tiếp không ngừng rất nhanh liền có băng nhận đột phá gợn sóng chi lực phòng ngự bắn về phía Tiêu Phong, sau đó bị thái đao ngăn lại. Rất khó khăn Quân A. Foster Rover, Luyện Trận, Địa Liệt 3 độc kiếm. Tiêu Phong tay phải cầm đao, tay trái cấp tốc trên thân kiếm một vòng, lập tức một cỗ trong suốt kia sáng màu vàng tràn ngập thân kiếm. Ngay sau đó Tiêu Phong tay cầm thái đao từ dưới lên trên một cái bên trên chém. Mặt đất đống nhiên tuôn ra một cỗ màu vàng đậm gợn sóng. Giải khai băng nhận phóng tới Tạ Cát Xít. Ông gợn sóng trùng kích tại Tạ Cát Xít trên thân, nhưng là không có dung truyền Tạ Cát Xít mấy mai. Tạ Cả Sịt trung quanh thân thể có một vòng màu băng lam xương ngủ quay trung quanh, đất nước gợn sóng ở giữa trùng kích liền băng vụ đều không có đột phá. Hơi yếu a, đều đến vòng bán kết, ta còn tưởng rằng sẽ là một cái cường lực đối thủ. Đối với Tiêu Phong biểu hiện ra thực lực, Tạ Cả Sịt có chút thất vọng. Lúc này Tạ Cả Sịt bên người quay trung quanh những thứ này băng vụ, nhưng thật ra là vừa vận phong thích vờ răng sà tơ phá băng phi nhận thời gian vật tàn lưu. Tạ Cả Sịt dùng ma lực câu thông những thứ này nhỏ vụ băng đem hắn tụ ở bên cạnh, tại ma lực gia chỉ dưới cũng có thể hình thành nhất định lực phong ngữ. Loại phương pháp này là Tạ Cả Sịt tại cùng Nen Hạ Nạ giao thủ về sau nhận nạt sạ hoa dẫn dắt, Tạ Cả Sịt cũng nghĩ cho mình sáng chế loại kia có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích phòng ngự, nhưng Tựa Hồ không quá đơn giản. Băng Vụ lực phòng ngự mặc dù cũng còn có thể, nhưng là cùng nạt sạ hoa so sánh vẫn là kém xa đây là bản chất trên lệnh. Cũng may Băng Vụ Tựa Hồ có thể một mực tồn tại, chỉ cần không bị hoàn toàn tiêu hao hết, liền có thể một mực phòng ngự, cũng coi như có riêng phần mình sở trường. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy liền mời ngươi hạ tràng. Tạ Cả Sịt đưa tay, sau lưng cực lớn ma pháp trận triển khai, sau đó sinh động như thật băng Long Nô ra đầu rộng. Hử, xem thường ta sao? Vậy liền để ngươi xem một chút. Tà quang ba động trận. Tiêu Phong đem Thái Đao giơ cao, tất cả gợn sóng chi lực ngưng tụ một kích này, toàn lực đem Thái Đao bổ vào mặt đất. Bành. Cuộn cuộn gợn sóng chi lực từ trong đao khuếch động mà ra, hình thành một cỗ gợn sóng thủy triều trùng kích Takasix. Tới tốt lắm. Phá! Đối mặt trùng kích, Takasix đưa tay, sau lưng băng long gào thét bay ra. Ngang! Băng long mở cái miệng rộng đem Tiêu Phong gợn sóng chi lực trực tiếp nuốt vào trong miệng. Sau đó một điểm dừng lại đều không có tiếp tục xung ra. Một đầu vọt tới Tiêu Phong. Gặp! Ken Tiêu Phong chỉ tới kịp hai tay nắm ở thái đao ngăn tại trước người, nhưng sau một khắc liền bị băng long đánh trúng. Cả người trực tiếp đụng nát hàng rào rơi ra bên ngoài sân. Phân ra thắng bại, tạ Cạ Xít thắng. Tấn cấp sau cùng trận chung kết. Nam. Đối với tạ Cạ Xít tới nói, Hắc Long đại hội thật không tính là rất cường lực so tài. Nếu như tạ Cạ Xít muốn ý, Hắc Long đại hội cái khác tất cả người dự thi cùng tiến lên đều không nhất định là đối thủ của hắn, đây chính là cảnh giới trên lệnh. Mặc dù tạ Cạ Xít hiện tại cũng vẫn chỉ là một giác định phong, nhưng là tạ Cạ Xít lực lượng mạnh nhất cũng không phải là Gà Lạp Xì ổ mãster lực lượng có lẽ là dùng nhiều nhất nhưng cũng không phải là mạnh nhất mặc kệ là thần thánh chi hữu vẫn là thời gian không gian chi lực đều là tạ cả xịt sát chủ bài đối phó những thứ này võ giả bình thường căn bản không cần sử dụng những lực lượng khác chỉ dùng g là siêu master lực lượng liền hoàn toàn ok4 OK tạ cả xịt sau cùng đối thủ là nen hana hai người phân tại khác biệt đại tổ sau đó đồng dạng tại kinh nghiệm ba trận sau khi chiến đấu ra biên bây giờ hai người đang đứng tại trên lôi đài người thắng sau cùng đem tại trong hai người quyết ra quả nhiên cuối cùng vẫn là hai chúng ta xem ra rốt cuộc có thể buông ra một điểm tay chân thật tốt đánh một trận Takasitch đã sớm suy đoán, chính mình sau cùng đối thủ là Nen Hana, bởi vì Nen Hana thực lực đã tương đương cường hãn, so với còn lại mấy cái bên kia có tiếng không có miếng người dự thi, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Ừm, lên một lần là ta thua, lần này ta sẽ toàn lực ứng phó. Nen Hana đã đổi lại chính mình đấu võ phục, thật dài đuôi ngựa buộc thành bím tóc rũ xuống sau lưng, tóc cắt ngang chán che mắt, để cho người ta thấy không rõ ánh mắt động tác. Toàn lực ứng phó mới đúng chứ không phải vậy cái này, chiến thắng lấy được cũng quá đơn giản, tới đi đại sư tỷ, để chúng ta thỏa thích một trận chiến. Tốt. Nen Hana giãn ra xong quyền nâng lên đùi phải khỏe đẹp cân đối nhưng trắng như tuyết làn da lung lay một cái tạ cạ xịt tránh mắt, trong tay khí tức lưu chuyển, đã bắt đầu rảnh rộn niệm khí. Cùng lúc đó, trọng tài nhìn thoáng qua trên sân hai người sau cấp tốc nâng lên hai tay, mười phần quả quyết tuyên bố đối chiến bắt đầu. Trận chung kết, bắt đầu. A. Lên hạ nạ trên thân khí tức một cỗ. Đủ loại trạng thái cấp tốc gia trì. Tạ cạ xịt cũng không yếu thế, có thể gia trì trạng thái cấp tốc trên thân. Một vòng băng tinh tại dưới chân lan tràn. Hyper Flash, Long hổ dịch lão. Ầm. Lên hạ nạ một cái bước xa tựa như huyễn ảnh phóng tới tạ cạ xịt. Long hổ quần cả tại song quyền núng tụ mở ra răng nhanh là cắn tạ cạp xịt, ại sợ làn sợ, hàn băng liên thương, một thanh băng xương tam xoa kích từ tạ cạp xịt trong tay rồi ra, rũ ra mấy đạo thương hoa cùng nén hạ nạ chiến đấu cùng một chỗ, song phương ngươi tới ta đi có công có thủ, nén hạ nạ thể hiện ra một tấc ngắn một tấc hiểm ưu thế, không ngừng cận thân khoái quyền xuất kích, mà tạ cạp xịt thì duy trì một tấc dài một tấc mạnh cứng thế, băng xương tam xoa kích quét ngang trải rộng, ép nén hạ nạ không thể không lùi lại tránh né, loại này chiến đấu cục diện nhìn ngây người chung quanh người xem, ta nói, bọn hắn hai loại chức nghiệp cũng đều là pháp hệ a, hiện tại pháp sư cận chiến đều lợi hại như vậy. Vậy sau này chúng ta còn thế nào hỗn Một vị sau lưng lưng con đại kiếm kiếm sĩ đắng chát nói ra. Khu khu. Cái này gọi Nen Hạ Nạ chính là một tên Nen Master, là dùng khí chuyên ra nhưng Nen Master cũng là từ phỉ tở tở ở trong lan truyền ra có được không sai năng lực cận chiến cũng không bị quái, nhưng là... Tiểu tử này, ta nhớ được hắn nói mình là G.L.C.O. Master đi. ngươi gặp qua bạo lực như vậy G.L.C.O. Master. Bây giờ trên đường lớn Nam ma Pháp sư mặc dù địa vị tại trèo lên, được vinh dự tân tú cường giả. Nhưng trên cơ bản đều là bởi vì ma pháp còn có phục sinh năng lực cường đại, giống như Tạ Cả Sít dạng này, ngưng tụ ra một thanh băng súng liền muốn chính diện cứng rắn tồn tại, thật sự là ít chi lại thiếu. Bởi vì hiếm thấy cho nên mới lạ, thời gian dần trôi qua, một ít góc phần trợ uy thanh âm truyền ra, cũng cấp tốc nhắc lên tình thế, tiếp ứng âm thanh lượn toàn trưởng. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy là vô dụng, vẫn là trước xem so tài trọng yếu nhất, chương 511. Thank you. Hệ hey, tợt mạn. Chương 511, thank you. Hệ hey, tợt mạn. Bên ngoài sân tiếng hoan hô liên tiếp, Tạ Cả Sít nghi ngờ phủi liếc mắt chu quanh, kỳ quái làm sao đột nhiên bầu không khí nhiệt liệt như vậy? đang đang đang lại tại liều mạng sau một kích, Tạ Cả Sịp cùng Nen Hạ Nạ đồng thời lui về phía sau mấy bước, Tạ Cả Sịp hơi vung tay bên trong tam xoá kích, vừa cười vừa nói, làm nóng người không sai biệt lắm liền đến nơi này, Đại sư tỷ cẩn thận, tiếp xuống ta muốn làm thật, đánh lâu như vậy lại còn chỉ là làm nóng người, Nen Hạ Nạ khẽ mắt kéo ra, nhưng Nen Hạ Nạ cũng là không sợ, bên người sợ tỷ giàn en, niệm ký vây quanh, tới đi, Nen Hạ Nạ đề cao cảnh giác, mình đã tại dùng toàn lực đánh ra, nhưng không nghĩ tới Tạ Cả Sịp chỉ là làm nóng người, kém như vậy cách không thể không khiến Nen Hạ Nạ cảnh giác, đến rồi. Tạ Cả Sịt vừa thu lại súng, nguyên bản tam xoa kích cấp tốc biến hóa thành cực lớn mũi khoan, xoắn ốc xuyên thứ. Với cao tốc xoay tròn băng tinh mũi khoan cuốn lên gió lốc phóng tới Nen Hana, nhấc lên từng trận băng tuyết, cứu cực niệm khí che lậy. Nen Hana uốn ngược một cái, một đạo màu vàng niệm khí hộ thuẫn đem tự thân bao lại. Tạ Cả Sịt xoắn ốc xuyên thứ trùng kích tại niệm khí quát lên, một trận ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, nhưng không có đem phá vỡ, quá cứng. Nhưng là phá cho ngươi xem. Ice Hammer, băng vách truy kích. Tạ Cả Sịt tại chỗ xoay người một cái trong tay cực lớn núi khoan lại biến thành băng truy, xoay người một truy đập tầm ầm tại niệm khí khoan lên, trực tiếp đem niệm khí che đậy đập nát, Bành. niệm khí che đậy bị phá trong nháy mắt nen hạ nạ vọt mạnh mà đến, trong tay cực lớn niệm khí xoắn ốc xuất hiện, nhanh chóng đập về phía tạ kasits, ngn xoắn ốc niệm khí tràng, ầm ầm, ngn xoắn ốc niệm khí tràng, rơi xuống đất, trực tiếp tại mặt đất cuốn ra một cái to lớn hố tròn, một kích này nhìn trên khán đài y triệu nhiễu chặt máy lên, luôn cảm giác thấy được một vị nào đó hồ ly thôn trưởng cái bóng, ngn soán úc niệm khí trạng, uy lực lớn, nhưng không có đánh tới tạ cả sít. Tạ cả sít đã trước một bước nhảy đến không trung, hai tay triển khai, từng đạo băng luân tại sau lưng xuất hiện, thức tỉnh kỹ, đã dạng này, mở. Nen hạ nã nhìn thấy tạ cả sít phóng ra thức tỉnh kỹ năng, chính mình cũng tại trước tiên làm ra hứng đối, liên tiếp năm đóa màu vàng nụ hoa rơi vào trên lôi đài đem Nen hạ nã bảo hộ ở giữa. Sau một khắc, dạ tính lì tật giờ dạ gồng, lôi long xuất hải, giống, rung động lôi long gào thét mà ra, quay trung pênh Nen hạ nã tại màu vàng nụ hoa phía trên xoay quanh, tại lôi long chạy qua thời điểm. Lôi long tán phát mãnh liệt niệm khí kích thích màu vàng nụ hoa, khiến cho nụ hoa nhanh chóng mở ra. Ông ông ông ông, khí tức kinh khủng tại đóa hoa ở trong xuất hiện. Phản phất cái này ngũ đóa kim hoa cũng không phải là đóa hoa, mà là năm viên sắc bạo tạc viên đạn hạt nhân đồng dạng. Tạ cả xịt tức sạm mặt lại, có muốn hay không chơi như thế lớn. Ice Chen, Thiên Toàn băng luân phá, là loại kia có khống chế kỹ năng, không nghĩ công kích hoàn toàn có thể thu hồi, nhưng là nên mạ tơ bợ lạ dịng tơ lạ ở cái kia thế, nhưng là có đi không về kỹ năng. Nếu để cho cái này năm viên kim hoa ở đây bên trên bảo tạc, khả năng sổ nạn thành bản đồ liền muốn mất đi một phần mười chung quanh xem, náo nhiệt người xem cơ bản ở trên cũng chạy không thoát. Quá vọng động rồi, không thể chơi nữa, hải sở phỉu, ngàn giặm băng phong. Wen, Tạ cả Sít thu hồi đã ngưng tụ tốt băng luân, hai tay đầu ngón tay tiếp xúc, làm xuất phát bắn hụt khí pháo dáng vẻ, ngay sau đó một cú cực hàn chi khí bạo phát, trong nháy mắt đem toàn bộ đấu trường đóng băng. Bao quát lôi long, bao quát màu vàng đóa hoa, cũng bao quát. Nên hà ạ. Ha ha ha. Lạnh quá. Đọc. Đọc dây bắt đầu. 17. 4. Trong tai chịu đựng trên sàn thi đấu phát tán ra vết lạnh run rẩy độc dây. Tạ Cát Xít trở xuống lôi đài, lặng lặng chờ sau cùng phán định. 2. 10. Quyết ra thắng bại. Nam. Theo Tạ Cát Xít thắng được, giới thứ nhất Hắc Long đại hội tuyên bố kết thúc. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tạ Cát Xít lập tức đem Nen Hạ Nạ giải phòng, 10 giây đồng hồ đóng băng đã để Nen Hạ Nạ toàn thân run rẩy có chút không chịu nổi, Tạ Cát Xít vội vàng xuất ra giữ ấm quần áo đem Nen Hạ Nạ bao khỏa, sau đó cùng nhau trở về rừng chân địa phương. Về phần đại hội ban thưởng, Tạ Cát Xít không có thèm, mặc dù đều rất không tệ. Nhưng không có Tạ Cát Xít thứ cần thiết. Bất quá tiểu khen thưởng này không cần thị phí, nên Hạ Nạ Á Quân cũng là có không tệ ban thưởng, thế là Tạ Cả Xít để Emị Dạ Sĩ lưu lại, nhận lấy ban thưởng sau lại trở về. Trở lại rừng chân địa phương, Tạ Cả Xít đem Nen Hạ Nạ phóng tới trên giường sau liền rời đi. Nen Hạ Nạ thân thể không có chuyện, hơi nghỉ ngơi một chút liền không có vấn đề, lưu lại cả nạ các nàng chiếu cố. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là xem xét nhiệm vụ ban thưởng. Trở lại gian phòng của mình, Tạ Cả Xít lấy ra anh linh tất Trương đưa ra nhiệm vụ, sau một khắc, một viên bảo châu màu đen xuất hiện tại Tạ Cả Xít trong tay. Đây chính là Hắc Long chi tức. Dùng như thế nào? Tạ Cả Sịt vút vút một phen H Long Chi Tức, sau đó thân ảnh trong phòng biến mất. Tạ Cả Sịt đi tới kiến một giới chỉ trong không gian. Nơi này tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy, là chỗ an toàn nhất. Thử luyện hóa một chút hấp thu. Tạ Cả Sịt đem tinh thần lực của mình còn có ma lực nổ ra, giống như là luyện hóa tinh hồn quả như thế luyện hóa H Long Chi Tức. Như thế làm Tạ Cả Sịt ma lực tiếp xúc H Long Chi Tức thời điểm. Ông, H Long Chi Tức nhanh chóng lên phản ứng, phát ra ánh sáng màu đen chậm rãi phuôi khởi. Sau đó, ông, Tạ Cả Sịt chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, chính mình lại về tới cái kia nơi chuyển lựa. ầm ầm trên bầu trời, hai đạo tản ra vô tận hàn ý thân ảnh rơi xuống, Tạ Cạ xịt mừng đầu, phát hiện cái này hai thân ảnh đều dáng rất giống mình. Gỡ Lạc Xỉ O Master, còn có hệu Fleur Ji dễ sao? Tạ Cạ xịt là ạ giả sử thượng thứ nhất vị Gỡ Lạc Xỉ O Master, đồng thời cũng là vị thứ nhất hệu Fleur Ji dễ, Gỡ Lạc Xỉ O Master thức tỉnh, cho nên cái này hai đạo truyền thừa hình bóng dáng vẻ liền biến thành Tạ Cạ xịt. Mà bây giờ, Hắc Long chi tức cũng tới đến cái không gian này, đại lượng màu đen khí tức từ cầu bên trong tỏa ra, thời gian dần trôi qua. Thời gian dần trôi qua. Lại một đường bóng người tại Tạ Cạ xịt trước mặt hiện hiện. Theo bóng người xuất hiện, Tạ Cát cả Sít cảm giác được thân thể của mình ở trong ma lực tại bị hấp thu. Hấp thu lượng rất lớn, nếu như là những nghề nghiệp khác người, đoàn trường chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô. May mắn Tạ Cát Sít cứng chắc, trái tim nuôi bắn ra một cái liền có thể sinh ra đại lượng ma lực, bình thường tích xúc ma lực lại nên mông vô cùng, có thể trèo chống người mới cả không ngừng hấp thu. Mà tại ma lực bị hấp thu quá trình bên trong, đạo này mới xuất hiện bóng người bộ dáng dần dần phát sinh cải biến. Hắn biến thành cùng cái khác hai đạo nhân ảnh, biến thành Tạ Cát Sít tướng mạo, khác biệt khác nhau ở chỗ, đạo này người mới cả tóc không ngừng tăng trưởng, mãi cho đến ngang eo vị trí mới ngừng lại được. Bọn người cả hoàn toàn ổn định lại cũng đình chỉ hấp thu ma lực sau. ầm ầm, cái này cực lớn bóng người, chuyển động thân khu nhìn về phía Tạ Cả Sịp. Sau một khắc, với một đạo màu băng lam nước lũ đột nhiên lại lần nữa bóng người trong thân thể xông ra, nhanh chóng đem Tạ Cả Sịp bao phủ. Tạ Cả Sịp không có đi tránh né, bởi vì hắn biết, đây là chuyển thừa nước lũ, trước đó hắn cũng trải qua mấy lần, đã có kinh nghiệm, duy trì được tinh thần. Tạ Cả Sịp bị nước lũ bao khỏa, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong, đủ loại kỳ diệu cảm nộ không ngừng xông lên đầu, mà tại cảm nộ thời điểm. Tạ Cát Sít không có chú ý tới, tóc của mình đã hoàn toàn biến thành màu trắng, Nguyên Bản không tóc dài ngay tại cấp tóc sinh trưởng, rất nhanh liền đến bên hông. Mà phủ đầu phát đến bên hông trong ngay mắt. Nguyên Bản nhắm mắt lại Tạ Cát Sít đột nhiên mở mắt. Ánh mắt những nơi đi qua băng tinh hiện lên thời gian đóng băng. Lực lượng thời gian cùng băng ma lực hoàn toàn dung hợp, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại. Thứ nay về sau, ta là Hệ Tận Mạn. Chương 512, Vĩnh Hằng Chi Lực. Chương 512, Vĩnh Hằng Chi Lực. 10 phần kỳ diệu cảm giác. Tạ Cát Sít cảm nhận được thân thể của mình ở trong đã cực điểm thăng hoa băng chi lực chính mình nội tâm ở trong cũng sinh ra một tia kinh ngạc. Thay đổi hoàn toàn. Không nghĩ tới nhị giác đằng sau sẽ nên đón một hồi lực lượng hoàn toàn truy biến. Tạ Cả Xít rũi ra chính mình một ngón tay, một đóa băng tinh chi hoa trên ngón tay nở rộ, đóa hoa phản phất có sinh mệnh cấp tốc sinh trưởng, liền trên phiến lá đường vân đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Rất tinh xảo hoa, bộ dáng mặc dù kiểu, nhưng uy lực cực lớn, vẹn vẹn cái này một đóa tiện tay ngưng tụ ra băng hoa, rất có thể liền đã đạt tới trước đó Tạ Cả Xít một kích kia hải sở phỉu, ngạn giạm băng phong, uy lực. Nguyên bản Tạ Cả Xít coi là mình coi như lần thứ 2 đã thức tỉnh, cũng sẽ không có quá cao thực lực đột phá nhưng là hiện tại, Tạ Cả Sít biết mình nghĩ sai, thực lực đột phá thật là ngày đêm khác biệt. hô, nhị giác hoàn tất, có thể đi về. nâng đầu cùng mình ba đạo nhân ảnh liếc nhau một cái, Tạ Cả Sít khẽ gật đầu, sau đó tự thân hư ảo biến mất. mà tại Tạ Cả Sít biến mất đằng sau, ba đạo nhân ảnh bay trở về bầu trời, không còn có động tĩnh. hô, Tạ Cả Sít từ kiến một giới chỉ ở trong bay ra, vừa rơi xuống đất, một tầng băng tinh mảnh bắt đầu từ dưới chân lan tràn. ô ô ô, đột nhiên có chút không thích tiếng a. Tạ Cả Sít vội vàng bay khỏi mặt đất, sau đó bắt đầu khống chế tự thân lực lượng, cường đại như vậy băng chi lực, nếu như tùy ý tứ tán lời nói. Khẳng định sẽ đối với người vô tội tạo thành nguy hại đồng thời cũng thừa cơ hội này, Tạ Cát Xít quen thuộc cùng hiểu một cái chính mình lực lượng mới. Vĩnh mắt Vĩnh Hằng Băng chi lực, Tạ Cát Xít xưng là Vĩnh Hằng Chi Lực. Tạ Cát Xít nhị giác đằng sau do ma lực tiến hóa mà đến, dung hợp Tạ Cát Xít tự thân lực lượng thời gian, lực lượng cấp bậc tiêu thăng. Lực lượng thời gian cùng băng ma lực dung hợp Tạ Cát Xít cũng không có nghĩ đến, cũng không nghĩ tới hai người dung hợp đằng sau có thể sinh ra lực lượng lớn như vậy đơn nhất băng ma lực hoặc là lực lượng thời gian khẳng định không bằng hiện tại Vĩnh Hằng Chi Lực tương lai. Vĩnh Hằng Chi lực đã đền bù lực lượng thời gian công kích không đủ, cũng đền bù băng ma lực cường độ không đủ đương nhiên, cũng không phải là nói có được Vĩnh Hằng Chi lực, Tạ Cả Sịt liền đã mất đi đối với lực lượng thời gian cùng băng ma lực trường khống, vẫn là có thể sử dụng, cũng không ảnh hưởng đơn độc thao tác. Hô, rốt cuộc không chế được, hiểu rõ xong lực lượng mới về sau, Tạ Cả Sịt cũng không chế được lực lượng tràn ra, thu liễm khí tức trở xuống mặt đất, mặt đất cũng không có giống như trước đó như thế kết xuất băng tinh, hiện nhiên Tạ Cả Sịt là thành công, hắn xoay người chuẩn bị rời phòng, muốn đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người, nhưng là vừa vặn đi vài bước. Tạ Cả Sịt xuyển từ trên tường trong gương, thấy được chính mình tóc trắng thô. Tóc này là cái gì sao quỷ? Tạ Cả Sịt xím nặng, chính mình rốt cục vẫn là không có trốn qua thiếu niên đầu bạc hạ tràng, trước kia cũng có thể trở lại tóc đen trạng thái, hiện tại xem ra không thể nào. Cắt đi. Trong tay Ngưng tụ ra một thanh băng tinh cái kéo, Tạ Cả Sịt nắm lên một tròng tóc liền muốn cắt đoạn, nhưng là thử mấy lần sau phát hiện, liền một sợi tóc đều không có được gãy. Nhị giác đằng sau, Tạ Cả Sịt thể chất tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, thăng hoa không chỉ là lực lượng, thân thể cũng nhận được cực lớn tăng lên, hiện tại liền cái kéo đều cắt không được tóc. Thuật A Ghiêm lên tới đi. Không có cách nào, Taka-sits chỉ có thể ngưng tụ ra một đầu dây cột tóc đem tóc ghim lên, sau đó ra khỏi phòng năm. Taka-sits, ngươi cùng kinh nghiệm cái gì? Làm mái đầu bạc trắng Taka-sits xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, cơ hồ tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật mạnh băng chi khí tức, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ta huyết dịch đang rung động. Đây là tại sợ hay sao? Etti tới gần Taka-sits, trong thân thể lưu động đệm, S is chặt lại còn là rung động, tựa hồ là đang sợ hãi. Taka-sits, ngươi đột phá? Đặt đến ngươi trước đó nói cái kia nhị giác giai đoạn, đã khôi phục nen hạ hạ kinh ngạc nói ra trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, thở dài chính mình cùng Tạ Cả Sịt trên lệnh tựa hồ càng lúc càng lớn. đúng vậy, vừa vặn đột phá, cái này còn nhờ vào Đại sư tỷ ngươi cùng ta chiến đấu, để cho ta tại chiến đấu ở trong tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, sau đó thuận thế đột phá. Tạ Cả Sịt cảm tạ nói ra. mà nghe được Tạ Cả Sịt cảm ơn, Nen Hà Nạ chỉ là cứng ngắc cười cười, không có làm ra đáp lại. kỳ thật không ngừng Nen Hà Nạ, cả Nạ các nàng cũng có chút là lạ. cả Nạ từ bên cạnh nhìn xem Tạ Cả Sịt bên mặt lâm vào trầm tư mình mới là Sệ Vạn, mà Sệ Vạn Thiên mệnh chính là bảo hộ Master, mà không phải suốt ngày bị Master bảo hộ. Tạ Cả Sịt là Master, là cần sẽ vạn liều chết bảo hộ Master, nhưng là ngoại trừ ban đầu một đoạn thời gian, bởi vì Tạ Cả Sịt thực lực quá yếu cần bảo hộ. Đằng sau đều là Tạ Cả Sịt tại bảo vệ người khác, cả nạ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ chính mình thế, nhưng là bị Tạ Cả Sịt từ thế giới giả tưởng ở trong cứu ra, những người khác cũng thế, đều không có quá tốt hoàn thành bảo hộ Tạ Cả Sịt nhiệm vụ. Nguyên nhân là cái gì? Cũng bởi vì thực lực của các nàng đã theo không kịp Tạ Cả Sịt, liền Tạ Cả Sịt đều không làm gì được định nhân, các nàng lại có thể thế nào? Triệu Hoán đủ chỉ hạ ít triệu cùng ẻ tịt một lần kia, nếu như không phải là bởi vì Tạ Cả Sít lúc ấy mất trí nhớ, rất có thể Tạ Cả Sít cũng sẽ không đi triệu hoán. Loại tình huống này thật không tốt, nhưng là cả nạ mấy người cũng không có cách nào. Anh linh lực lượng vốn là tương đối cố định, giống như cả nạ dạng này, không ngừng thu hoạch được lực lượng mới, không ngừng tăng cường đúng là hiếm thấy. Giống như mẹ gì dạng này, trực tiếp từ một cái không có quá tác dụng lớn chỗ thuyền chi tinh linh, biến thành đi thuyền bầu trời cường đại phi thuyền, nếu như không có anh linh thất trưng, cơ hội là không có khả năng xuất hiện. Còn có tở rẻ xạ thiên sứ gen, hư không động cơ, cả nạ thế giới hạn giống, bốn vũ hồn các nàng đã mạnh lên, nhưng là vẫn không có kéo vào cùng tạ cả sịt xóm cách, mọi người. đây là thế nào? cả nạ các nàng thất lạc, rất nhanh liền bị tạ cả sịt phát hiện. tạ cả sịt một mặt kỳ quái hỏi tình ứng như thế nào. ta đột phá tại sao không ai cao hứng? không có, không có gì. cả nạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. tạ cả sịt tiếp xuống chúng ta có kế hoạch gì sao? cần phải chuẩn bị gì? kế hoạch sao? ta chuẩn bị thừa cơ hội này đi thời không trong cái khe nhìn xem, từ gì gần nơi đó biết tuế nguyệt chi tức rơi xuống, nói thế nào ta đều muốn đi tìm một chút. Tạ Cà Sít bước kế tiếp dự định chính là thăm dò thời không khe hở, chuẩn bị đi tìm Tuế nguyệt ngạc thở, hoàn thành thứ nhì cái nhiệm vụ. Tốt, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? E Tịt đối với thời không khe hở vẫn rất cảm thấy hứng thú, cũng muốn đi xem nhìn. Nhưng là... Lần này, ta một người đến liền tốt rồi, các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Tạ Cà Sít mở miệng, đã quyết định chính mình một mình tiến về. Ừm. A là tại ghét bỏ chúng ta vướng bận sao? E Tịt cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người không còn đi để ý tới Tạ mà Tạ Cả Sít vừa định mở miệng giải thích, Cả Nạ đưa tay bắt lấy Tạ Cả Sít tay, một đôi màu đỏ rực ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Cả Sít, ý tứ không cần lại đi nói rõ. Ê, cũng không phải là ta không muốn mang lấy mọi người, mà là thời không trong cái khe thời gian cùng không gian đều rất hỗn loạn, nếu như mọi người cùng nhau đi lời nói, ta không cách nào hoàn toàn chăm sóc, vạn nhất lại bị đưa đến một cái khác thời không thế giới, sẽ rất phiền phức. Tạ Cả Sít cũng là lo lắng mọi người an toàn, nhưng là nhiều người lời nói ngươi chiếu cô không đến, nhưng là chỉ đem một người tổng không có vấn đề chứ. Xin cho ta đi chung với ngươi, không muốn cự tuyệt. Cả Nạ ánh mắt kiên định nói ra. Takasits há to miệng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Chương 513. Thời Không Chi Môn. Chương 513. Thời Không Chi Môn. Xác định rõ lần hành động này nhân viên, tại giao phó đám người lưu thủ chờ đằng sau, Takasits cùng cả nạ tiến về Thời Không Chi Môn lối vào. Thời Không Khe Hở đã sớm xuất hiện tại xô nàn bên ngoài, mỗi ngày đều có đại lượng làm mạo hiểm ra ra vào, từ ban đầu địa phương nguy hiểm, biến thành hiện tại mạo hiểm nơi ở, tên cũng bị đổi thành Thời Không Chi Môn. Bởi vì Thời Không Chi Môn bên trong xuất hiện thời không quái vật đẳng cấp không thấp, lại tăng thêm thỉnh thoảng có thời gian cùng không gian loạn lưu phong trào, thời gian dần trôi qua. Thời không chi môn cũng liền trở thành đẳng cấp cao nhà mạo hiểm mạo hiểm nơi trốn đẳng cấp thấp là mạo hiểm ra căn bản sẽ không cho phép tới gần thời không chi môn. Tạ Cả Sít cùng Cả Nạ đều có cho thấy đẳng cấp mạo hiểm thêm huy trường, cho thấy thân phận lại phóng xuất ra một tia khí tức, thủ hộ thời không chi môn vệ binh rất nhanh liền cho đi. Sau đó Tạ Cả Sít cùng Cả Nạ đi qua một đạo kết giới qua môn, tiến vào qua môn, liền thấy phía trước cách đó không xa một đạo cực lớn thời không khe hở dựng đứng muốn. Liền cái đầu mà nói, số nạn thời không khe hở muốn so thuyền sen hòn đảo phía trên khe hở đại suất rất nhiều. Hôn loạn thời không chi lực hình thành vòng xoáy tại chuyển động, từng tên một nhà mạo hiểm nhảy vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là bị thời không khe hở nuốt sống đồng dạng. Thấy cảnh này, ta cả xịt quay đầu cùng cả Na liếc nhau một cái, cả Na hiếp mắt nói ra. Xem ra đúng là một cái thần bí chi địa, chúng ta tiến vào trong về sau vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, ta đã nghe nóng, đang mạo hiểm nhà bị chuyển tống vào về phía sau là ngẫu nhiên xuất hiện tại một cái nào đó thời không đoạn ngắn bên trong, khả năng không gặp được rất mạnh địch nhân, nhưng cũng có thể là trực tiếp rơi vào quái vật xào hoạt bên trong, tóm lại vẫn là phải cẩn thận một chút, ai biết trước kia thời không bên trong ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm. Lịch sử là khó khăn nhất khảo cứu, không có 100% bị xác định lịch sử, ngươi có lẽ có thể tra rõ ràng mấy chục năm trước sự tình, nhưng là hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước sự tình thì làm sao biết. Thời không trong cái khe thời không là hỗn loạn, tiến vào người hoàn toàn không biết mình đem bị chuyển tống đến đâu một cái thời không, nếu như bị truyền tống đến mấy vạn năm trước, có lẽ lúc kia còn có một đám quang cự nhân tại bảo vệ thế giới đâu. Ta đã biết, tiến vào trong thời điểm ta sẽ cẩn thận, cả nạ cũng thế, tận lực tránh sau lưng ta không nên cách ta quá xa. Tạ cả xịt nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía thời không chi môn đi đến. Hừ, đồ đần. Cả nạ hừ nhẹ một tiếng, sau đó bước nhanh đuổi theo, rất nhanh liền vượt qua tạ cả xịt nửa cái thân vị, tại cái này vị trí, nếu có nguy hiểm gì, cả nạ có thể trước tiên kịp phản ứng. Tạ cả xịt nhìn thấy cả nạ động tác khẽ nhúm mày, mắt thấy là phải tiến vào thời không chi môn, tạ cả xịt cũng không nói gì, trực tiếp đưa tay bắt lấy cả nạ tay. Tại cả nạ ngượng ngùng oán trách biểu lộ bên trong, tạ cả xịt cười cười trục vào cùng một chỗ liền sẽ không bị truyền tống tách ra kỳ hỉ ta tuyệt đối sẽ không buông tay ra nhà Nhéo nhéo trong tay bóng loáng như ngọc bàn tay tạ cạ sít nói một câu hai nghĩa đồ đần lại một câu đồ đần nhưng lại ý tứ đã cùng trước đó câu kia hoàn toàn khác biệt cạ nạ hài lòng lầm đầu sau đó cùng tạ cạ sít cùng một chỗ nhảy vào thời không chi môn ông vừa tiến vào thời không chi môn tạ cạ sít liền phát hiện cửa lớn bên trong còn có rất nhiều thời không vòng xoáy nơi này thời không vòng xoáy mỗi một cái đều là một cánh cửa xuyên qua vòng xoáy liền có thể ngẫu nhiên đến một cái thời không đoạn ngắn tạ cạ sít đem lực lượng thời gian bao khoả tự thân cùng cạ Sau đó lục soát một vòng, không có phát hiện đặc biệt thời không vòng xoáy. Nơi này thời không vòng xoáy đều là một cái bộ dáng, ngươi rất khó phân ra khác nhau. Nơi này là tương đối ổn định thời không khu vực, muốn đột phá phiến khu vực này, xem ra nhất định phải song qua mấy cái vòng xoáy, hai điểm trong lúc đó thẳng tắp làm nhất. Đi, tiến vào cái thứ nhất. Xác định ngắn nhất lộ tuyến, tạ cả xịt lôi kéo cả nạ vọt thẳng tiến vào thứ nhất cái, cũng là khoảng cách gần nhất thời không vòng xoáy ở trong. Vừa tiến vào. Roeng. Cuốn cuộn sóng nhiệt chạm mặt tới, Takasit trực tiếp chống lên không gian vòng phòng ngự từng trận sóng lửa trùng kích tại vòng phòng ngự bên trên, vòng phòng ngự liền một trận liền một đều không có tạo nên. chuyện gì xảy ra? cháy rồi. ca nạng cao mày nhìn về phía phía dưới, nhìn thấy địa phương là một cái biển lửa. phía dưới nguyên bản cần phải là một mảnh rừng rậm, rộng lớn vô biên loại kia, nhưng là không biết vì nguyên nhân gì, hiện nay toàn bộ rừng rậm đều tại thiêu đốt, bầu trời đều đã bị nhuộm thành màu đỏ, vô số cây cối rừng rậm tại lửa lớn ở trong hóa thành than cốc. nơi này là Gargantua. Taka Sis nhớ lại một cái, suy đoán nơi này hẳn là tại lửa lớn ở trong hủy diệt cổ đại Gargantua lọt rẹt. Taka Sis. Nhìn nơi đó, có người tại chiến đấu. Cát Na thông qua nhận biết thấy được trong biển lửa lại còn có người tại chiến đấu. Chiến đấu người không nhiều, chỉ có 10 cái, nhưng là trận doanh được chia rất rõ ràng. Bên trái là 5 tên tuổi bên trên bọc lấy màu đỏ khăn trùng đầu, trong tay còn cầm bình thiêu đốt phóng hỏa phân tử. Trong rừng rậm lửa lớn khẳng định cùng những người này thoát không được quan hệ. Mà đổi thành một bên, là một đám đã sớm biến mất tại lịch sử ở trong tinh linh. Tinh linh nhất tộc, tại lịch sử ở trong chính là theo gờ giang sợ lò rẹt lửa lớn mà biến mất, cuối cùng còn sống sót tinh linh chỉ có lúc ấy ra ngoài sở sĩ si ạ, còn có ký ức mất đi sẽ gì ạ? Những thứ này tinh linh tộc chính như trong truyền thuyết lời nói, mỗi một vị đều là trời sinh cung tiễn thủ cùng ma pháp sư. Nam anh tuấn nữ mỹ mạo, bọn hắn cầm trong tay cung tiễn đồng thời phóng thích ma pháp, làm phóng hỏa phạm bắn giết tại mũi tên phía dưới. Nếu như xem xét tỉ mỉ, Trung quanh đã nằm trí ít hơn 10 người phóng hỏa phạm thi thể, trong đó bị ngọn lửa thôn phệ càng là không biết bao nhiêu. Lê Tưởng, chính là bọn này khăn cột đỏ ra hỏa tại phóng hỏa sao? Một đám tiên điên, cả nạ nhìn xem bị bắn giết phóng hỏa phạm nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ tại niên đại nào, loại này không muốn sống cũng không muốn người khác sống sót phần tử khủng bố là nhất làm cho người chán ghét. Dẫn không chỗ phát tiết cả nạ trước tiên liền muốn lao ra giáo huấn phóng hỏa phạm một phen, nhưng là bò họ, một tiếng có thể chấn động không khí con bò giống truyền ra. Ngay sau đó tại vô số đại thụ bị đụng gãy vỡ tan âm thanh bên trong, một con toàn thân đen nhánh hai chân đứng thẳng như đầu nhân, tay cầm cự truy hai mắt đỏ bừng lao đến. Cái này cự hình như đầu nhân tạ cả xịt biết, nó là Gjangfer lò dẹt người bảo vệ bị ạt kim hùng tạ ra. Vị này thú vương bảo vệ rừng rậm không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, nhưng là khi nhìn đến hủy hoại rừng rậm lựa lớn về sau, vị này thú vương tại lựa giận bên trong bạo động. Mang theo vô biên tức giận, tại trong rừng rậm khắp nơi tìm kiếm địch nhân giống. Biến kia ủn tạ dã chạy vội mà qua. Còn sót lại ba tên phóng hỏa phạm, có hai tên trực tiếp bị sừng châu đụng xuyên, còn lại một tên bị ủn tạ dã bánh xe móng châu trực tiếp bước vào mặt đất, trong khoảnh khắc liền bể nát. Người bảo vệ đại nhân, nguyên bản cùng phóng hỏa phạm giao thủ các tinh linh dừng lại động tác, bọn hắn hô to đối với ủn tạ dã tôn sừng, nhưng là, bọn họ á a a đã mê thất đang tức giận ở trong ủn tạ dã tựa hồ có chút không phân biệt ta, tại phá hủy phóng hỏa sau bữa ăn, nó cũng không có lập tức rời khỏi, ngược lại đang nghe tiếng hô hắn sau quay đầu, ngay sau đó, bọn họ giống ủn tà dã mãnh liệt nâng lên trong tay mình cựu truy. Một cú vặn vẹo gió lốc cấp tốc tại truy dưới sinh ra. Một cỗ lấy mục tạ trạ làm trung tâm cuồng bạo hấp lực lập tức cuộn trào mãnh liệt mà ra. Vô số gỗ vụn đá vụn bắt đầu bay về phía Hùm Tạ Dạ, nhưng là còn không có tới gần liền bị gió mạnh xoắn nát. Gặp cháy mau. Dẫn đầu tinh linh phát hiện tình huống không đúng, lập tức chào hỏi đội viên rút lui, nhưng là đã chậm. anh. tích xúc xong lực lượng Hùm Tạ Dạ mãnh liệt một cái búa đập xuống đất. Hủy diệt cơn sóng. Trong nháy mắt huyết tán, chương 514, gở răng chi hỏa. Chương 514, gở răng chi hỏa. Wen, lấy Hùm Tạ Dạ làm trung tâm Một cỗ mang theo lực lượng hủy diệt phong áp đông nhiên quét sạch bốn phía. Trong nháy mắt cây cối phá hủy, đá tảng vỡ vụt, đang chuẩn bị chạy trốn các tinh linh biểu lộ hoảng sợ nhìn xem sóng xung kích vọt tới. Không! Tinh linh đội trưởng phát ra không cam lòng gầm thét đồng thời đứng ra, giang hai cánh tay, ý đồ dùng thân thể của mình cùng làm người hầu dưới trùng kích. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết đây chỉ là phí công, đằng sau kết quả khẳng định là toàn diện. Từ bỏ chống lại mấy người nhắm mắt lại chờ sau cùng tử vong, nhưng mà, vành. Cương đại sóng sung kích trùng kích tại lồng ánh sáng màu vàng nóng phía trên, cạ nạ đi vào mấy tên tinh linh trước người, chống lên niệm khí vòng bảo hộ cứu đám người. lại nhìn trung quanh, trừ bọn bị cạ nạ bảo vệ khối đó, cái khác trung quanh mấy trăm mét phạm vi đều đã bị san bằng vì đã bằng, như đầu nhân một kích vậy mà khủng bố như vậy. ngươi, các ngươi là? Tinh linh đội trưởng kỳ quái, chính mình còn giống như còn sống, hơn nữa cũng không có thụ thường. hiếu kỳ mở to mắt, sau đó liền thấy ngăn tại đám người trước người cạ nạ, vừa định hỏi thăm, ngươi là ai? Tinh linh đội trưởng đột nhiên viết đến chính hướng ủn tạ dã lướt tới tạ cả shit, thế là, ngươi trong nháy mắt biến hình các ngươi không cần nói trung thực nhìn xem cái kia đầu châu là các ngươi người bảo vệ hừ đối phó loại này đỏ trong mắt con bò đánh một trận khẳng định là nhất giải quyết vấn đề phương pháp cả nã nghiêng đầu đối với các tinh linh nói ra Ê! chúng ta người bảo vệ đại nhân thế nhưng là thập phần cường đại vừa rồi cũng chỉ là ra một truy liền đem chúng ta làm thành dạng này đây vẫn chỉ là nó kỹ năng thức mở đầu nếu để cho nó đem toàn bộ kỹ năng đều phóng xuất ra cái kia vi lực cũng quá mức kinh khủng một tên tinh linh hiển nhiên rất lo lắng tạ cả sịt sán uy trước mặt cái kia nhân loại nam tính cũng là đồng bạn của ngươi a nhanh lên nhanh lên để hắn trở về. Bạo tẩu người bảo vệ đại nhân đúng không phân được ta. Các tinh linh cùng bị Atkimg -um Tạ Dạ ở chung vô số tuế nguyện. Mặc dù còn không có nhìn thấy qua ủm Tạ Dạ toàn lực xuất thủ, nhưng tinh linh tộc một mực lưu truyền bị Atkimg -um Tạ Dạ cường đại truyền thuyết đối với tinh linh tộc dạng này trường thọ chúng tộc hư giả truyền thuyết đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng, chỉ có trải qua thời gian lắng đọng cùng công nhận mới thật sự là truyền thuyết, mà bị Atkimg -um Tạ Dạ chính là một cái còn sống truyền thuyết. Ta an nguy của đồng bạn các ngươi không cần lo lắng, cái này tên to xác ngay cả ta đều không nhất định đánh thắng được, chớ nói chi là nhà ta master. Cả nạ trong mắt tràn đầy lòng tin phần này lòng tin Tạ Cả Sịt không cần quay đầu lại đều có thể cảm giác được. vì hưởng ứng ca nạ tín nhiệm, Tạ Cả Sịt nhìn xem Uẩn Tạ ra nói ra, uy, to con, đây không phải ngươi muốn bảo vệ Dương Dậm à? làm sao hiện tại phá hư như vậy dứt khoát? Thỉnh đi, ngươi bây giờ dáng vẻ thật sự là quá mất mặt. Bỏ họ. đáp lại Tạ Cả Sịt chính là một tiếng tràn ngập tức giận gầm rú. một giây sau, bành, Uẩn Tạ ra một cước, móng, đạp nát mặt đất, đỏ tươi như máu sừng trâu bình thân, như một chiếc xe lửa cấp tốc đánh tới, cường đại thân thể khẽ động trong lúc đó liền nhấc lên gió lốc. May mắn chung quanh đã bị thanh không, không phải vậy tại cái này cuồng phong gào két bên trong, thế lực khẳng định càng thêm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thật sự là một đầu bướng bình con bò. Nhà đều nhanh không có còn dám ở chỗ này quấy rối. Gục xuống cho ta. Ông. Tạ cạ xịt trên người vĩnh hằng chỉ lực cổ động. Phản phật có thể đóng băng thời không khí tức bao phủ bốn phía. Nguyên bản cao tốc vọt tới ùn tạ dạ bắt đầu động tác trở nên chậm. Thân thể cường tráng phía trên cũng bắt đầu xuất hiện màu trắng băng xương. Vảnh. Một con hoàn toàn do băng xương hình thành cực lớn bàn tay không bị ảnh hưởng chút nào nhanh chóng đập xuống. Động tác đều đã hoàn toàn dừng lại, Hùm Tạ Dạ trực tiếp bị chụp tiến vào mặt đất. Oeng, mặt đất đều dưới một trường này chấn động mấy lần, sau một khắc thời gian khôi phục, chốn ở niệm khí che đậy bên trong tinh linh trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia thừa một cây cực lớn cái đuôi trâu lộ ra Hùm Tạ Dạ, bọn hắn cảm giác chính mình cái này mấy trăm năm tam quan đều vỡ vụn. Thật là, lần này cần phải thanh tình đi. Cực lớn băng trưởng bắt lấy đứng thẳng kéo ở trên mặt đất cực lớn cái đuôi trâu, sau đó trực tiếp đem Hùm Tạ Dạ từ mặt đất ở trong rút ra. Khoan hay nói, đến cùng láng nhu đầu nhân, năng lực kháng đòn thật sự mạnh vừa vặn tạ cả xịt một trưởng kia liền ủn tạ dạ xương cốt đều không có làm bị thương. 333. thanh thúy tiếng bạc thai chuyển đến, nguyên lai like là tạ cả xịt lại ngưng tụ ra một cái nhỏ một chút bàn tay. đối với ủn tạ dạ con bỏ mặt vừa đi vừa về quật. phía sau các tinh linh nhìn xem đều mặt đau. một phen quật hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. ừng. chuyện gì xảy ra? ủn tạ dạ trong mắt ánh sáng màu đỏ rút đi, hiển nhiên là thối lui ra khỏi trạng thái bùng nổ. tê. mặt đau quá. tỉnh táo lại ủn tạ dạ trước tiên cũng cảm giác mặt mình có đau một chút, sau đó cũng cảm giác toàn thân mình đều đau. bảnh. Tạ Cát Si gặp vùng Tạ Dạ tỉnh táo lại liền lập tức vung ra bàn tay, thân thể khổng lồ lại ngã lại mặt đất. Người bảo vệ đại nhân, ngài không sao chứ? Các tinh linh chạy tới, tại ủ Tạ Dạ bên người hỏi han đơn cần, không có chút nào bởi vì ủ Tạ Dạ trước đó bạo tẩu mà xa lánh nó. Các ngươi, cái này, Đau đầu, chuyện gì xảy ra? Ủ Tạ Dạ ngồi xếp bằng trên mặt đất, gõ gõ chính mình cực lớn đầu trâu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm tình huống hiện tại. Đại nhân, tình huống hiện tại là như vậy. Tinh linh đội trưởng Liên đội Vàng đem hiện tại rừng rậm nguy cơ tình huống cáo tri ủ Tạ Dạ, ủ Tạ Dạ sau khi nghe xong, To con thân thể bắt đầu run rẩy, một cỗ phẫn nộ màu trắng hơi thở từ lỗ mũi ở trong phun ra, vậy mà lại có bạo tẩu su thế. Nhưng là Phúc. một cỗ trộn lẫn lây khối băng dòng nước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tới vào ủn tạ dạ đỉnh đầu, đem sắc bạo tẩu ủn tạ dạ lại kéo lại. Các ngươi ủn tạ dạ quay đầu nhìn về phía phóng ra nước đá tạ cả xích, trằn trọc một chút sau chậm rãi đứng dậy. Thật có lỗi, sau đó đa tạ. Tại cái này rừng dập gặp được cực lớn nguy nan thời điểm, vẫn là nhân loại các ngươi minh hữu đáng tin, các ngươi hết lòng tuân thủ từ xưa đến nay hứa hẹn, cảm ơn các ngươi viện trợ, vạn phân cảm ơn. Tụng Tạ giả cùng cái khác cấp tinh linh cùng một chỗ hơi cúi đầu, hướng Tạ Cả Six biểu đạt cảm ơn. Phải biết, tinh linh đều là kiêu ngạo, có thể để cho bọn hắn cúi đầu nói tạ ơn, hiện nhiên rất khó được đối với cái này. Tạ Cả Six mở miệng nói ra, không có cái gì muốn cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bây giờ trong rừng rậm còn có không ít phóng hỏa phạm đang khắp nơi phóng hỏa, những người này cần chế tài, sau đó ta sẽ dùng ma pháp chế tạo mưa mưa, hàng một ít nước mưa hoặc mưa đá đến dập lửa, hy vọng có thể dập tắt trận này lửa lớn. Đối với trận này vừa giăng sờ lọt dẹt lửa lớn Tạ Cả Six cũng không có lựa chọn không để ý, hắn muốn cứu vớt tinh linh trấn chính trong lịch sử, cuối cùng là còn sống sót tất cả tinh linh cộng đồng hiến tế tự thân, dùng toàn bộ lực lượng của mình lần nữa khởi động thủ hộ Gở Giang Thở Lọ Dẹt lớn ma pháp trận. Bọn hắn tại hiến tế trước đó từng cười bên trong nói ra, hy vọng mọi người không nên quên bọn hắn. Nhưng là, rất nhiều năm qua đi, tinh linh quên mình vì người cố sự đã bị lãng quên, ngay cả những cái kia mất mạng tại Gở Giang Thở Lọ Dẹt ở trong tinh linh, cũng bị tà ác lực lượng ăn mòn, biến thành khắp nơi du đáng cương thi đây là một cái bi kịch, tất cả xít muốn cái biến. Dù là, chỉ ở cái này ngắn ngủi thời không mạnh vỡ bên trong. Chương 515. Mưa to. Chương 515 mưa to là thời điểm hiện ra một cái chi thức lực lượng. Tạ cả xích tung bay ở không trung, hai cánh tay nâng lên, từ trong lòng bàn tay tuôn ra hai cỗ hàn lưu. Một cỗ hàn lưu nhanh chóng lên cao, tại rừng rậm trên không chiếm cứ lớn mạnh, nhanh chóng hình thành một đầu không khí lạnh mang. Ngay sau đó một cái khác đầu hàn lưu xông vào trong ngọn lửa, mặc dù thấp xuống thế lửa, nhưng không cách nào trực tiếp dọt tắt, bất quá Tạ cả xích mục đích cũng đạt tới. Hàn lưu gặp nóng nhanh chóng biến thành hơi nước, sau đó tại nhiệt lưu thôi thúc dưới bay lên bầu trời, rất nhanh liền cùng trên bầu trời hàn lưu mang gặp nhau. Nóng ướt không khí gặp được hàn lưu, vẹn vẹn vài phút thời gian lấy Tạ Cả Sịt làm trung tâm, như chút nước mưa to bắt đầu hạ xuống, đồng thời không ngừng diễn sinh ra đi, hướng phía rừng rậm trung quanh cuét tán. Thật sự là thần kỳ, đây là ma pháp gì? Tinh linh đội trưởng há hốc miệng nhìn xem Không Trung Tạ Cả Sịt, thân thể đã bị nước mưa ướt nhẹp cũng không có để ý, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Mặc dù tinh linh cũng là am hiểu ma pháp trung tộc, nhưng là trực tiếp chế tạo như thế lớn phạm vi thời tiết trạng thái còn là lần đầu tiên gặp, đơn giản không thể tưởng tượng. Mưa to hiệu quả rất tốt, hỏa diễm dần dần bị dập tắt, lộ ra bên trong đã đốt cháy khét cây cối đại địa. Tạ Cả Sịt tiếp xúc phóng ra hà lưu, Không Trung nước mưa bắt đầu xen lẫn hạt nhỏ mưa đá cấp tốc giảm xuống trong rừng dập nhiệt độ không khí. còn sừng sốt làm gì? còn không mau đi tổ chức tộc nhân của các ngươi tiến hành cứu viện. cả nạ đối với tinh linh đội trưởng hô to. tinh linh đội trưởng kịp phản ứng, xoay người phất tay mang theo thủ hạ nhanh chóng rời khỏi. bọn họ. ta cũng muốn đi thu thập những gan to bằng trời đó phóng hỏa người. phần ân tình này, đằng sau ta sẽ nặng nề nói tạ ơn. gặp lại. tùng tạ dạng nâng lên chính mình cựu truy. đối với cả nạ nhẹ gật đầu sau xoay người rời khỏi. một bước một cái dấu chân biến mất tại màn mưa ở trong năm. gờ răng gờ lọ rẹt rất lớn, là loại kia khó có thể tưởng tượng lớn. Tạc Cát Sít mặc dù chế tạo nước mưa rồi tắt hỏa diễm, nhưng phạm vi vẫn là có hạn. Tạc Cát Sít cũng là tận lực, toàn lực thi triển phía dưới vượt qua mấy trăm dặm phạm vi bị nước mưa bao phủ. Bất quá, đây cũng chỉ là gờ răng phở lở dẹt rừng rậm diện tích một phần nhỏ, ngoài ra còn có rất lớn diện tích còn đặt mình vào giữa biển lửa. Nhưng may mắn là, khi nhìn đến trong rừng rậm vị trí lửa lớn đã bị dập tắt về sau, trong rừng rậm chủng tộc bắt đầu có ý thức hướng trung tâm tới gần, tiến vào màn mưa tránh né lửa lớn. Các tinh linh cũng đã tổ chức, tiêu diệt phóng hỏa phạm đồng thời cứu viện những tộc quần khác. Rất nhanh, màn mưa bên trong giải đất trung tâm liền biến thành tương đương náo nhiệt, một ít có tổn thương không có tổn thương tộc đàn ở chỗ này nghỉ ngơi, cảm thán chính mình sống sót sau tai nạn, đồng thời thống hận lần này phóng hòa người. Mà tại cùng trong lúc nhất thời, tinh linh nhất tộc vương tộc tụ tập ở đây, bắt đầu một hồi liên quan tới nạn cháy tinh linh hội nghị. Bây giờ, trung ngoại vây khu vực đã hoàn toàn biến thành biển lửa, cứ như vậy đốt xuống, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một phiến đất hoang vu, vô số chủng tộc sinh linh làm mất đi gia viên. Một tên nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng là tuổi thật tại trong tinh linh tộc bài danh phía trên, hơn nữa còn là trưởng lão chức tinh linh sói ca ưu sầu nói ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như không có chúng ta nhân loại mình hữu hỗ trợ thành lập màn mưa, chúng ta mảnh này giải đất trung tâm cũng đem không còn tồn tại. Bây giờ không phải là yêu thương gia viên bị hao tổn thời điểm, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải thương lượng. Một tên khác tinh linh trưởng lão nói ra. Không sai, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Mấy trăm năm trước, đại ma pháp sư mạn hy sinh chính mình cho chúng ta chế tạo cái này che chở chỗ. Hắn dùng tất cả lực lượng chế tạo rất nhiều lớn ma pháp trận, những thứ này ma pháp trận có thể cách trở ngoại nhân thăm dò, để chúng ta tinh linh tộc có thể ổn định phát triển nhiều năm như vậy, nhưng là hiện tại. Một tên trưởng lão sắc mặt mang theo phẫn nộ. Theo báo cáo, đã có hơn phân nửa ma pháp trận bị phá hủy, khẳng định là có người cố ý chế tạo nạn cháy gây ra hỗn loạn. Mục đích đúng là vì phá hủy ma pháp trận. Lời này vừa nói ra, tất cả tinh linh cũng vì đó động dung. Lớn ma pháp trận là tinh linh duy trì yên ổn sinh hoạt căn bản một trồng, bây giờ lớn ma pháp trận bị hủy, cái này khiến tất cả tinh linh đều không thể an tâm. Nạn cháy cùng phá hư ma pháp trận người khởi xướng đã đang tìm kiếm truy kích. Thú vương đại nhân thế nhưng là tích lũy đủ kinh suất thủ, đã không biết có bao nhiêu phóng hỏa phạm bị xử trâu đâm chết. Nếu như có thể tìm tới phóng hỏa phạm người khởi xướng, nói không chừng có thể ngăn cản lớn ma pháp trận hư hao, không phải vậy? Không phải vậy, các tinh linh cũng đã nghĩ đến dự tính xấu nhất. Lớn ma pháp trận không chỉ có là ẩn tàng tinh linh tộc bảo hộ, đồng thời cũng là chèo chống cái này đáy biển thế giới trụ cột, đại lục tại bầu trời chi hải phía dưới, cho nên cũng được xưng là đáy biển thế giới. Nếu như không có lớn ma pháp trận, bầu trời chi hải có thể sẽ lần nữa rơi xuống, cái kia đem là chân chính thế giới hủy diệt. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, tinh linh vương người cao tầng đã quyết định dùng đại ma pháp sư màn lưu truyền xuống phương pháp, dùng tính mạng của mình làm nhân tế chữa trị những cái kia hư hao ma pháp trận. Chúng tinh linh lâm vào chờ mặc, bọn hắn biết được tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng bọn hắn ánh mắt kiên định, hiển nhiên đã làm tốt vì tộc đàn hy sinh chuẩn bị. Sau đó đúng lúc này, báo cáo, người bảo vệ đại nhân tại phong thúc bộ lạc khu vực phát hiện địch nhân. Hiện tại đang giao chiến. Một tên tinh linh chạy tới báo cáo. Cái gì? Tìm được. Nhanh, trợ giúp. Các tinh linh ra lệnh một tiếng, hơn 10 người đỉnh tiêm tinh linh chiến sĩ hướng phía báo cáo phương hướng xuất phát. Cùng lúc đó, trải qua cấu tứ cùng nếm thử, đã đem ma lực cùng tinh thần lực trộn lẫn tại nước mưa ở trong tạ ca xits, nghe, cùng, nhìn, đến tinh linh cao tầm đối thoại. Mưa miệng nhắn không tiếng động có thể nói là tốt nhất bí mật nhất dò xét thủ đoạn loại tình huống này để tạ cả sịt nhớ tới nạ dụ tổ bên trong pẹn lục đạo thủ đoạn xem như tham khảo hiệu quả không sai biệt lắm nhưng nguyên lý khác biệt ca nà chúng ta cũng đi nhìn xem nơi này đã không cần ta duy trì phóng liên tục lâu như vậy hà lưu bây giờ không chung mây mưa đã hình thành quy mô coi như không có tạ cả sịt không chế cũng có thể dưới rất lâu tạ cả sịt vẫn là rất hiếu kỳ tinh linh nói tới cái kia phóng hỏa ma pháp sư là ai a mặc dù ngoại trừ nàng khả năng không có người khác ừm đi xem một chút đi ta cũng muốn biết có thể làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện người là ai Kana nắm chặt nắm đấm của mình, tựa hồ đã không nhịn được muốn đánh người. Tạ Cả Sith cười cười, sau đó đưa tay bắt lấy Kana tay, thân ảnh lóe lên hai người biến mất năm. Thời khắc này trong rừng rậm khu vực bên ngoài, kỳ thật đã đốt gần đủ rồi. Tất cả Thương Thiên Đại thụ đều đã đứt gãy thành than, mặt đất đều là một mảnh cháy đen. Phong Thúc Bộ Lạc là tinh linh tộc một cái bộ lạc tên, cái này tộc đàn Am hiểu sử dụng hỏa phong có liên quan ma pháp, Am hiểu nhất là gió chói buộc ma pháp, chúng chiêu mục tiêu sẽ bị gió lốc chói buộc không cách nào động đậy. Nơi này lúc đầu cũng là một mảnh điểm tịnh mỹ lệ cảnh sắc, bây giờ đã bị hoàn toàn phá hủy, nhà trên cây bị đốt cháy hầu như không còn. Các tinh linh cũng đã rút lui, chỉ còn lại một phiến đất hoang vu, còn có hai cái ngay tại chiến đấu người cùng con bò. Bò họ, chịu chết đi. Chương 516, người thần bí. Chương 516, người thần bí. Chịu chết đi tội phạm. Và anh. lúc này hồn tạ dạ ngay tại lửa giận xung tâm, rốt cuộc để nó tìm được phóng hỏa người khởi sướng. La mùm tạ dạ chạy tới nơi này thời điểm, vừa hay nhìn thấy trước mắt tên này người thần bí tại phá hư ma pháp trận. Hồn tạ dạ cũng không ngốc, tương phản, nó rất thông minh, hơi suy nghĩ một cái liền có thể đoán được, chính là trước mắt người này tại quấy đúng nước. Sau đó lại đục nước béo cỏ, vì chính là phá hủy ma pháp trận. Tưởng tượng minh bạch điểm này, tù tạ dạ kém một chút liền không nhịn được bạo tẩu, dùng cố gắng lớn nhất mới nhịn xuống không có bạo tẩu, sau đó mang theo bữa lớn liền vọt ra chính là một truy. anh! A. Đột nhiên xuất hiện công kích cũng dọa người thần bí nhảy một cái, nàng một cái lắc mình rời xa, ủ tạ dạ đây là một cái vóc người không cao người thần bí, mặc áo choàng màu đen, từ áo choàng dưới cái kia có lồi có lõm dáng người liền có thể nhìn ra, đây là người nữ tử. Nha. Nhanh như vậy liền giải trừ bạo tẩu, không nên nha, chẳng lẽ là của ta mê hồn ma pháp hiệu quả không tốt. Mê hồn ma pháp Người thần bí đặc thù ma pháp có thể làm cho chúng chiêu người thất thần bạo tẩu. Ma pháp này sử dụng có thể tồn bám vào cái nào đó đạo cụ phía trên, thời điểm then chốt có thể lại mở ra. Trước đó người thần bí chính là cố ý vứt xuống chính mình một cái đồ trang sức, phía trên liền phụ thuộc lấy mê hồn ma pháp tại các tinh linh đem đồ trang sức giao cho ủn tạ dạ về sau, người thần bí liền khởi động mê hồn ma pháp để ủn tạ dạ chúng chiêu bạo tẩu. Nói thế nào ủn tạ dạ cũng là thủ hộ rừng rậm mấy trăm năm người bảo vệ, cái này cơ bản nhất năng lực khống chế vẫn là phải có. Nếu như không phải chúng ma pháp, khẳng định là có thể bảo trì lý trí.Ừ. Mặc dù ngươi giải trừ không chế, nhưng cũng đã chậm, ma pháp trận 7 sớm đã bị ta phá hủy hơn phân nửa, công năng đã đình chỉ, các ngươi liền đợi đến hủy diệt đi." Người thần bí tránh thoát công kích sau mở miệng nói ra, nửa lộ tại áo choàng dưới khóe miệng, lộ ra nụ cười như y đã sớm nổi trận lôi đình ùn tạ dạ nghe được câu này. "Bỏ họ." Cho nên nói, "Ngươi hôm nay muốn trả giá đắt." "Hẹn." ủng tạ dạ dơ cao chiến chủ y, vô tận phong bạo hướng cái này đại truy tụ tập. Người thần bí cũng tại gió bao ở trong bị nắm kéo hướng Ùn tạ dạ chậm rãi tới gần. Nàng dùng tay trái ngăn chặn chính mình áo choàng, tay phải nâng lên. "Thiên lôi." "Hẹn." một đạo thiên lôi đột nhiên rơi xuống từ trên không, chính chúng ngủ tạ dạ. vị này người thần bí cũng không phải cái gì yếu đuối nhân vật, chỉ là ma pháp sư lực lượng, nàng đều không kém gì sả dạn. bò họ nhận một lần xét đánh, ngủ tạ dạ xem ra rất khó chịu, nhưng là động tác của nó cũng không có đình chỉ. trên người của nó có hào quang màu đỏ lấp lánh, lấp lánh ba lần sau liền hình thành một cái màu đỏ vòng bảo hộ. khi màu đỏ vòng bảo hộ hình thành thời khắc, anh, một cỗ hỏa diễm bạo tạc từ vòng bảo hộ ở trong xông ra, đột nhiên phóng tới người thần bí, thương băng xoắn. Một mặt tường băng dọc tại người thần bí trước mặt, giúp ngăn lại hỏa diễm trùng kích. Nhưng ngay sau đó, bọn họ ầm ầm, ùn tạ ra một truy rơi xuống, chấn động mặt đất đều kích sóng đông nhiên tứ tán mà ra. Một truy kết thúc còn không có dừng lại, ngay sau đó lại nâng lên đại truy, đông nhiên lại là một cái. Không được. Nghe được truy âm thanh người thần bí liền biết phải gặp, trước mặt tường băng trong nháy mắt vỡ vụn. Trùng kích căn bản không ngừng xông vào trên người nàng, ngay sau đó là đợt thứ hai. Vành, bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài người thần bí đập đầm đầm trên mặt đất, không lúc nhích phảng phất đã mất đi năng lực chiến đấu. Uẩn Tạ Dạ cũng không tiếp tục gõ truy, nó đình chỉ lệnh truy sau đó hướng người thần bí đi đến đi đến người thần bí bên người. Uẩn Tạ Dạ nâng lên lốp xe lớn nhỏ móng, chuẩn bị thử một chút người thần bí phải trang tắt thở. Nhưng là móng vừa nâng lên, tiếng xô xót, người bảo vệ đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi á. Được phái tới tiếp viện tinh linh tiểu đội xuất hiện, cầm trong tay đủ loại vũ khí hô to. Uẩn Tạ Dạ sau khi nghe được đầu tiên là sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía vừa vặn xuất hiện tinh linh. Nhưng là Uẩn Tạ Dạ vừa mới quay đầu, hô, nguyên bản nằm dặm trên mặt đất không nhúc nhích người thần bí đột nhiên từ mặt đất bay lên bay đến ủn tạ dạ sau lưng, hai cái trắng như tuyết bàn tay bắt lấy ủn tạ dạ đỏ tươi sừng châu. Sau đó, mê hồn, ông, một cỗ hào quang màu tím tại hai tay nọ rộ, ủn tạ dạ còn chưa kịp dễ dỗi liền bị không chế. Bò họ, ánh mắt biến thành màu đỏ tươi ủn tạ dạ phát ra gầm thét, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tinh linh tiểu đội, bị ủn tạ dạ để mắt tới, tinh linh tiểu đội từng cái cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Người bảo vệ đại nhân, ngài thế nào? Tiểu đội trưởng mở miệng hỏi, sau đó đáp lại hắn là ủn tạ dạ gầm lên giận dữ. Bỏ họ, lên, đem những này ra hỏa đều giết chết. Bò họ giống, tù tạ giả gầm lên giận dữ, một cỗ gió mạnh từ trong miệng phát ra, tinh linh tiểu đội còn không có một điểm chuẩn bị liền bị gió mạnh thổi đâu đâu cũng có, từng cái quẳng xuống đất xem ra mười phần chật vật, nhưng là, những thứ này tinh linh dù sao đều là thần kinh bách chiến thực lực cường đại chiến sĩ, bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, sau đó, người bảo vệ đại nhân bị khống chế mọi người không muốn tập kích người bảo vệ đại nhân, mục tiêu là người thần bí kia, công kích, sừng ứng chiến trận, tinh linh đội trưởng rút ra trường kiếm cấp tốc cùng hai tên cận chiến đội viên xông tới. Một tên ma pháp sư cùng một tên cung tiễn thủ ở phía sau từ máy công kích, hai cái nữ tinh linh thì là mượn nhờ ma pháp bay lên không trung, kỳ quái công kích đạo cụ nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lê Tầm tinh linh, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi, ra đi, chiến sĩ của ta. Ông, người thần bí xuất thủ lần nữa, mặt đất ba đạo giống nhau ma pháp trận mở ra. Sau đó ba tên cầm trong tay khác biệt vũ khí con rối làm bằng gỗ xuất hiện, vừa xuất hiện liền hướng phía tinh linh phát động công kích. Những thứ này con rối làm bằng gỗ thực lực rất là không tệ, vũ khí trong tay đại biểu cho nghề nghiệp của bọn nó bọn chúng thậm chí có thể phóng thích một ít chức nghiệp kỹ năng, có những thứ này con rối làm bằng gỗ gia nhập tinh linh tiểu đội cũng tại trước tiên bị hạn chế ở người thần bí gặp có cơ hội, biết nơi đây không nên ở lâu, cho nên xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là người thần bí vừa vặn xoay người, liền thấy cách đó không xa đứng thẳng cả nạ. cả nạ lúc này cũng đã mang tới bao tay, đây là En Master vũ khí bao tay, là lần này Hắc Long đại hội quán quân ban thưởng một trong, tạ cả xịt giữ lại không dùng, liền cho cả nạ. bao tay tên là tà ác trung kết giả, một thanh sử thi vũ khí, hiệu quả là đuối bất tử tộc còn có ác ma tộc có thương tổn tăng thêm cái này bao tay tương đối giản lượng, càng giống là một bộ tay giáp, mang theo cái này bao tay cũng sẽ không ảnh hưởng cả nã sử dụng cùng nhì. Sau đó, tên thứ hai nên hạ nạ cũng có vũ khí ban thưởng, đồng dạng là một bộ bao tay, gọi là thiên đường kề lệnh. người thần bí nhìn thấy cả nã đầu tiên là sưng sờ, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm một cái. tại sao có thể có nhân loại nhà mạo hiểm xuất hiện ở đây? người thần bí hơi kinh ngạc, nhưng là rút lui động tác cũng không có như vậy dừng lại, vẫn như cũ chuẩn bị rút lui. bất quá, nàng vừa vặn đi vài bước, vèo, siêu siêu siêu, mấy khoảng niệm khí ngọc bay tới, đem người thần bí tiến lên lộ tuyến phong kín chương 517. 518, đống đất để đạp đê, Chương 517 518, đống đất để đạp đê, phớt lọ dạ ệ sờ cợn, quang điện man, 3. Trông thấy rất nhiều niệm khí ngọc bay tới, người thần bí phất tay phóng xuất ra một đầu tia chớp con lươn. Đầu này tia chớp con lươn không chỉ có là hình thể vẫn là linh động tính đều hết sức xuất sắc, hiện nhiên là ra ngoài đại sư chi thủ. Bành bành bành. phớt lọ dạ ệ e sờ cợn, quang điện man, một ngụm tiếp một ngụm đem niệm khí ngọc cắn hết. Ở trong người bạo tạc chỉ sinh ra rất nhỏ châm độ, không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục tấn về phía Canna. Sau đó Tiger Flash, Long Hổ giết gào, giống. Cả nã bỗng nhiên đưa tay, một con niệm khí mãnh hổ đầu đột nhiên từ trong tay rơi ra, mở cái miệng rộng một ngụm đem phở lọ ra e sở cỡ quang điện man cán, răng nanh một sai, liền đem phở lọ ra e sở cỡ quang điện man xé nát. Thấy cảnh này, mạnh như vậy nên Nen Master thật đúng là hiểu thấy, ngươi rất mạnh, nhưng xin ngươi đừng sai lầm bất kỳ cái gì ngăn cản ta người cũng sẽ không có kết cục tốt. Người thần bí thấp giọng nói ra, tựa hồ muốn đem cả nã dọa lùi, nhưng cả nã lại thế nào khả năng bị đối phương một câu quát lui, chỉ thấy cả nã không nói một lời hai chân bẻ ra đi nghiêm trùng bình tấn tư thế cũng đem nắm tay phải thu tại phần bụng nóng ánh niệm khí nương theo lấy lôi đỉnh trong tay tụ tập nương tụ một cái chớp mắt đằng sau dạ tính lì thật dở dở gồng lôi long xuất hải giống cuồng bạo lôi long mãnh liệt từ cả nạ trong tay thoát ra lôi long dài ra theo gió tại cả nạ cường đại niệm khí đến tăng phúc dưới không ngừng biến lớn mở ra miệng lớn cắn về phía người thần bí gây thợm suốt ruột rời khỏi người thần bí thấp giọng mắng một câu sau lập tức nhảy ra tránh né nhưng là lôi long khả khống tại cạ nạ thao tác dưới giữa đèo thân thể không ngừng vào tới truy người thần bí trên nhảy dưới tránh một bên khác. Tinh linh tiểu đội hiện tại ngay tại kinh nghiệm tàn khốc chiến đấu. Bảy người tinh linh tiểu đội hiện tại đang bị ba cái con rối làm bằng gỗ còn có một con trâu áp chế. Ba cái con rối làm bằng gỗ khá tốt, dù sao cũng là con rối làm bằng gỗ, từng cái phương diện đều tương đối cứng nhắc, chỉ cần hơi chú ý một chút liền sẽ không thụ thương. Nhưng là ai bảo còn có ủn tạ giả tại? Bị không chế ủn tạ giả hiện tại ngay tại công kích tinh linh tiểu đội, cái kia truy đập thế nhưng là không có chút nào lưu tình. Phối hợp lên con rối làm bằng gỗ công kích, tinh linh tiểu đội đã có người thụ thương. Tinh linh đội trưởng rất rõ ràng tình huống bây giờ gây bất lợi cho bọn họ. Hắn mặc dù cũng chú ý tới người thần bí bị chặn đường, nhưng là cũng không có dư lực đi hỗ trợ. Bây giờ bọn hắn tự vệ đều là vấn đề. Hiện tại sáng suốt nhất biện pháp kỳ thật chính là rút lui, dựa vào tinh linh cường đại tính cơ động, rất dễ dàng liền có thể hất ra cái này và cái con rối làm bằng gỗ cùng một con trâu. Nhưng là cứ như vậy, ca nà khả năng liền muốn lọt vào vây công. Đây là tinh linh đội trưởng không muốn nhìn thấy sự tình. Mọi người, tận lực quấn địch không muốn mạnh kháng, giữ chặt liền tốt. Gửi đi tín hiệu cầu viện. Rõ. Đội trưởng hạ lệnh, bay ở không trung một tên tinh linh lập tức từ trong tay bắn ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Quả cầu ánh sáng bay lên không trung nổ tung, tại thiên không bên trong kéo dài không tiêu tan. Bọ họ, không biết có phải hay không là xin giúp đỡ tín hiệu chọc phải Hùm Tạ Dạ, chỉ thấy Hùm Tạ Dạ bỗng nhiên vừa hô, cuốn phong phù chào, cuốn lên trung quanh hỏa diễm phóng tới Tinh Linh. Phong chi vách tường. Tinh Linh pháp sư máy vung vẩy pháp trượng phóng ra một ngọn gió bất tường. Màu xanh biết phong tường xem ra rất thâm hậu, như thế làm phong hỏa trùng kích tại phong tường bên trên trong ngáy mắt. Vành. Phong tường trong ngáy mắt vỡ vụn. Bay múa hỏa diễm tiếp tục phóng tới Tinh Linh. Thần mục chi thuần. S3 Ba tên tinh linh kiếm sĩ cầm trường kiếm phóng ra tia sáng tăm chán, ý đồ ngăn lại công kích. Nhưng ba tên kiếm sĩ cũng minh bạch, ngăn lại công kích khả năng không lớn, lớn nhất độ khả thi chính là thuận phá người tổ thương. bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trúng kích, dù cho tổ thương, cũng muốn thủ vị sau lưng hàng sau đồng đội. Ngay tại lúc phong hỏa đến gần trong nháy mắt, vĩnh hằng một câu nói nhỏ truyền vào tinh linh đều trong hai, tất cả tinh linh chỉ cảm thấy sau lưng thấy lạnh cả người truyền đến. Sau một khắc, giang giác, giang giác giang giác, trung quanh phảng phất tại trong nháy mắt tiến vào rét lạnh khu vực, mặt đất trải lên băng tinh, đốt cháy khét cây tối biến thành băng điều ngay cả cái kia bay tới hỏa diễm đều trong nháy mắt bị đông cứng. cái này, đây là có chuyện gì? Tinh linh đội trưởng cả người toát mồ hôi lạnh, trước mắt không thể tưởng tượng một màn để hắn tâm thần có chút không tập trung. ngay sau đó, các ngươi coi như không tệ, biết không bán bạn, tốt, rất tốt. Tạ cả xịt thân ảnh nương theo Hàn Phong xuất hiện, phản phất băng tuyết vương giả giáng lâm, chấm như tuyết buộc tóc tại sau lưng vũ động, Tạ cả xịt đến, để nhiệt độ chung quanh cực tốc hạ xuống. đầu này châu ngốc lại bị không chế, thật sự là quá ngu, còn có mấy cái này con rối làm bằng gỗ, quả nhiên là nàng. Tạ Cả Sịt trợn nhìn ngay tại lên tiếng gào thét ủn, tạ dọa lên mắt, quay đầu nhìn thấy cái kia ba con con rối làm bằng gỗ, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Những thứ này con rối làm bằng gỗ cấp bậc rất cao, làm một tên cấu trang cao thủ, Tạ Cả Sịt liếc mắt liền nhìn ra mấy cái này con rối làm bằng gỗ bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường con rối sư có thể làm ra, thỏa thỏa cấp bậc đại sư sản phẩm. Mặc dù còn không phải hoàn toàn phẩm, nhưng chỗ thần kỳ đã xuất hiện, phản phất có ý thức của mình đầu dạng. Không sai, đồ tốt, trước tiên đem châu nóc đánh thức, sau đó đem các ngươi lấy về nghiên cứu một chút. Tạ Cả Sịt trong lòng có kế hoạch, nâng tay phải lên liền làm một cái chấn áp động tác. Ông, ầm ầm ầm ầm, không khí chấn động thanh truyền đến, một con băng tinh bản tay lớn xuất hiện, từ trên trời giáng xuống chụp về phía Uổng Tạ Gia. Lên một lần Tạ Cả Sịt chính là như vậy à Uổng Tạ Gia đánh tỉnh, lần này Tạ Cả Sịt muốn lập lại chiếu cũ, nhưng là, vợ họ, Uổng Tạ Gia phát ra gầm thét, vốn là thân thể cao lớn đột nhiên lại nở ra một vòng, bắp thịt cả người bạo cậu, nhất đi cự truy, đối với băng trưởng chính là một truy, bảnh, Uổng Tạ Gia một truy này thật sự là sử dụng như kính. Truy cùng băng trưởng tiếp xúc trong nháy mắt liền buộc phát ra đình thay nhức cốc tiếng va chạm, nguyên bản nhanh chóng rơi xuống băng trưởng một trận, không có tiếp tục rơi xuống, đồng thời từng đạo vết rách cấp tốc tại băng trưởng phía trên hiện hiện. Hừ, Tạ Cả Sít cảm nhận được băng trưởng phản hồi lực lượng cảm giác, trong miệng hừ một cái, mạnh hơn vĩnh hằng chi lực bạo phát, băng trưởng phía trên xuất hiện vết rách trong nháy mắt biến mất, nguyên bản đã dừng lại rơi xuống chi thế xuất hiện lần nữa động lực. Tụng Tạ Dạ chỉ cảm thấy hai tay nhất trọng, sau đó, sau đó liền không có sau đó, băng trưởng rơi xuống một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất còn lộ ở bên ngoài liền chỉ còn lại một cái đuôi. Lịch sử đều là kinh người tương tự, cuối cùng hùng tạ dạ vẫn là chạy không khỏi bị chấn áp hạ chàng. Còn có các ngươi. Chục năm xuống hùng tạ dạ, tạ cả xịt quay đầu đem ánh mắt đặt ở ba cái con rối làm bằng gỗ trên thân. Bang trưởng nâng lên, vừa mới chuẩn bị bắt lấy con rối làm bằng gỗ. Nhưng vào lúc này, chi phối bản hòa tấu thứ hai chương nhạc. keng. Một tiếng tiếng đàn truyền đến, ba con con rối làm bằng gỗ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tạ cả xịt quay đầu nhìn về phía cả nạ trấn trưởng, phát hiện vừa vặn cái kia ba con con rối làm bằng gỗ đã xuất hiện tại người thần bí bên người. Làm tấm chắn đỡ được lôi long trùng kích. "Gê tởm. Đi chết đi." tiếng sấm chi bài hát người thần bí đàn tấu trong tay kỳ quái nhạc khí bầu trời đột nhiên tiếng sấm đại tố từng đạo lôi đỉnh ở trong mây ngưng tụ cả nã cẩn thận một chút tạ cạ sịt đã biết người thần bí thân phận cho nên cũng biết sự cường đại của nàng lúc đầu đánh mê chi giác ngộ cái này địa đồ thời điểm thế nhưng là không có thiếu bị miểu sát Trong thấy cố này lôi đỉnh tạ cạ sịt đều có chút bóng ma nhưng là cả nã lại hoàn toàn không có để ý nàng liếc một cái trên bầu trời lôi đỉnh sau đó trầm xuống nhảy lấy đà xông lên bầu trời chương năm lôi trưởng thiên hàng cả nã đón lôi đỉnh lao ngược lên trên Một màn này không chỉ có hù dọa tạ Cát Xít, cũng kinh ngạc đến người thần bí tình huống như thế nào. Chịu chết. Chính mình sử dụng chiêu số uy lực người thần bí chính mình rõ ràng nhất, toàn lực thi triển dưới bất luận cái gì sinh vật đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là, vừa vận giao thủ một hồi, người thần bí cũng biết Cạ Na không phải loại kia không có đầu óc đối thủ, chịu chết. Hẳn là không thể nào đã không phải chịu chết, vậy khẳng định chính là có khác ý đồ. Người thần bí sinh lòng cảnh giác. Mà cùng lúc đó, Hoàng sợ Thiên Uy, lấy trưởng ngữ chi, "Ven", bay vọt lên Cạ Na bên người lôi long hiện hình. Ba khóa Cạ Na lên tiếp lôi đình chỉ thấy ca nạ tay phải vừa nhấc lôi long nương theo một con ánh trước bàn tay lớn bay ra trên không trung đem cường hãn lôi đỉnh toàn bộ hấp thu nguyên bản 5 mét lớn nhỏ lôi trưởng đang hấp thu lôi đỉnh sau tăng vọt đến 15 mét trở lên lôi long cũng nhận được cường hóa sưng đầu giữ thận rất sống động. rơi buôn lôi trưởng ầm ầm hấp thu lôi đỉnh đằng sau cả nạ xoay người vỗ xuống lôi trưởng Trống trời cự trưởng mang theo buôn lôi chi thế từ trên trời giáng xuống cảm giác gáp bách mạnh mẽ để cho người ta thở dốc không đến thấy cảnh này cảm nhận được cái này từ trên trời giáng xuống cường đại trường thế người thần bí đệ lại chính mình muốn bị gió thổi mở áo choàng cười một tiếng a nguyên lai còn có thể dạng này xem ra cái thời không này đã không thể ở lại vang lôi trưởng rơi xuống đất cực lớn lôi trưởng trực tiếp thâm nhập mặt đất không biết sâu bao nhiêu độ lấy lôi trưởng làm trung tâm mặt đất như là gợn sóng quay cuộn lên một làn sóng tiếp theo một làn sóng giống như điệu long xoay người Bỏ họ tình huống như thế nào bị trực tiếp từ mặt đất gạt ra hùng tạ dạ bối rối quát nó đã thanh tỉnh lại Cái khác tinh linh tiểu đội thành viên từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn xem từ không trung chậm rãi hạ xuống Kana, nước bọn đã không biết nuốt mấy lần. Đáng tiếc, không có đánh trúng. Kana từ không trung chậm rãi rơi vào cực lớn trường ứng biên giới, nhìn thoáng qua còn lóng lánh lôi điện trường hố nói ra. Mặc dù nói Kana một trường này uy lực kinh người, nhưng trong hầm nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, liền một điểm áo vụn thịt nát đều không có, rất hiển nhiên, người thần bị chạy. Là khá là đáng tiếc, vừa vận buôn lôi dưới lòng bàn tay tới thời điểm ta cảm nhận được một cỗ lực lượng thời gian, nàng hẳn là mượn nhờ lực lượng thời gian thoát đi cái thời không này ai nếu như có thể bắt lấy nàng vẫn rất có giá trị. Tạ Cả Six lấp lóe đến cả nạ bên người nói ra. Cạ nạ không nói gì, âm thầm bóp bóp nắm tay, thầm nghĩ lấy lần tiếp theo sẽ không để cho người thần bí chạy thoát rồi. Bất quá thật đúng là khiến ta kinh ngạc, cạ nạ ngươi trường nào thì học được buôn lối trưởng. Hơn nữa còn nghĩ ra dạng này ra tăng uy lực phương pháp, quá làm loạn, về sau phải chú ý, ý dùng. Tạ Cả Six nói ra, Khi hí lúc đầu ta liền lĩnh ngộ kỹ năng này, chỉ bất quá một mực không dùng mà thôi. Cả nạ nâng lên đầu ngạo khí nói ra, a đến số nạn trước đó liền biết, tại lịch lệ ga thời điểm liền biết còn cần quá mấy lần, bất quá ngươi không ở, không nhìn thấy. đã ngươi học, vậy ngươi trước đó không đi dạy nen hà nạ. tạ cả xịt xím lặng, không nghĩ tới ca nạ đã sớm biết buôn lôi trưởng, chỉ bất quá chính mình không biết. ta thế nhưng là sư muội, ngươi cảm thấy để cho ta đi dạy đại sư tỷ như vậy được không? sẽ làm bị thương đại sư tỷ tự tôn. ca nạ lẽ thẳng khí hùng nói ra, nói tạ cả xịt không phản bác được. ừm, ngươi nói rất có lý. kỳ hì, có đạo lý đi, biết có đạo lý liền tốt. đi, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? rời khỏi sao? ca nhìn thoáng qua trung bình. Phát hiện chung quanh thế lửa đã bị chính mình một trường đánh sơ sắc gần đủ rồi, mặt đất lật qua lật lại, đem rất nhiều hỏa nguyên che dấu. Về phần chỗ xa hơn, cũng đã đốt gần đủ rồi, không cách nào phục hồi như cũ. Takasits cũng không có nghĩ qua dùng thời gian chi lực khôi phục dừng rậm, dừng rậm quá lớn, lực lượng thời gian không đủ. Lại nói, Takasits lần này tiến vào thời không chi môn là vì cường hóa lực lượng thời gian, không phải vạn bất đắc dĩ, Takasits không nghĩ hao phí lực lượng thời gian. Tiếp xuống, chúng ta cần phải muốn đi kế tiếp. Chờ một chút đó là cái gì Tạ Cả Sith vừa định đi nói kế tiếp thời không, nhưng là tại trường ấn trong hố lớn ánh chớp tiêu tán đằng sau, một đoàn màu vàng kim nhạt khí tức tại đáy hố mở mịt mà sinh. A, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tạ Cả Sith trực tiếp nhảy xuống hố to, đi vào khí tức bên cạnh, đưa tay đem khí tức tụ lại tới. Cảm nhận được khí tức bên trong hùng hậu lực lượng thời gian, Tạ Cả Sith trong đầu trước tiên hiện hiện một cái tử. Tuế Nguyệt Chi Tức. Một hai mươi. Lấy ra anh linh thất trương phía trên số lượng quả nhiên biến thành một. Khá lắm, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy a, nơi này tại sao có thể có Tuế Nguyệt Chi Tức? Không phải nói chỉ có hỗn loạn chỗ sâu mới có, chẳng lẽ? Tạ Cà Sít thu hồi tuế nguyệt chi tức nhảy sẽ ca nạ bên người, sờ lên cầm nghĩ đến một điểm. Chẳng lẽ đúng đúng bởi vì nàng ở chỗ này sử dụng lực lượng thời gian đào tẩu, cho nên lưu lại tuế nguyệt chi tức. Ha ha, nếu thật là như vậy, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Mong đợi cùng nàng gặp nhau lần nữa. Nghĩ đến cái này khả năng, Tạ Cà Sít nụ cười trên mặt liền biến thành rực rỡ vô cùng. Cùng lúc đó, tại một mảnh khác thời không bên trong, đào tẩu người thần bí xuất hiện tại phiến khu vực này. Nàng rơi xuống đất quan sát một cái trung quanh, phát hiện là một mảnh băng tiên tuyết địa. Đồng thời tại cách đó không xa núi tuyết phía trên, một tòa khổng lồ cung điện đứng sừng sững, tản ra nguy nga long uy. Nơi này là, hừ, lại một cái cần lưu vong nhân vật, người thần bí nhất sừng cười lạnh. Ngay sau đó lại trở nên băng lãnh, hừ, mặc dù gặp được một ít gây trở ngại, nhưng đại ma pháp trận đã phá hủy, trở ngại đại nhân lực lượng giáng lâm chứng ngại đã không có, đại nhân lực lượng cần phải có thể giáng lâm nơi này. Một hồi liền thông chi đại nhân, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nghĩ đến gây trở ngại chính mình hành động cạ nã cùng tạ ca sĩ, người thần bí giao động cắn cắn răng hà sau đó xoay người theo băng tuyết biến mất năm một bên khác Tạ Cả Sịt cùng Cả Na bị mời đến tinh linh tộc bảy bên trong phần đông tinh linh còn có trong rừng dầm tộc đàn đến đây cảm kích hai người nếu là không có Tạ Cả Sịt cùng Cả Na rừng dầm tổn thất sẽ thêm ra rất nhiều dẫn đầu tinh linh nhất tộc cho Tạ Cả Sịt dâng lên lễ vật là ba kiện đồ trang sức chiếc nhẫn dây chuyền còn có vòng tay thời không chúa tể giả chiếc nhẫn thời không chúa tể giả dây chuyền thời không chúa tể giả vòng tay đây là đồ trang sức một bộ bộ dáng cũng còn tốt, chiếc nhẫn là một cái cổ phát chiếc nhẫn, dây chuyền giống như một cái đồng hồ bỏ túi, vòng tay giống như một cái tiểu cúc đồng hồ đeo tay. tại trò chơi bên trong, đây là có thể thiết lập lại kỹ năng CD, thời gian cùn đồ, sử thi đồ trang sức đồ bộ, xem như coi như không tệ trang bị. tạ cạ sĩ cũng không khách khí, cầm liền mang thử một chút, sau đó, a, tạ cạ sĩ kinh ngạc một chút, tại mang theo vòng tay trong nháy mắt tạ cạ sĩ cũng cảm giác được thời gian của mình chi lực đạt được tăng phúc, không nhiều, năm trái phải. sau đó là chiếc nhẫn, dây chuyền chức nhận cũng tăng lên nguyên bản thuộc tính 5% dây chuyển khẳng định cũng là dạng này. Nhưng khi tạ cả sith ba kiện tất cả đều thật tốt thời điểm. Ông, một đạo màu bạc kia sáng từ ba kiện đồ trang sức bên trong bản ra, đem ba kiện đồ trang sức liên tiếp, sau đó, cái này, 30, chương 519, Hắc ám thánh chiến, chương 519, Hắc ám thánh chiến, chương trước xuyên việt rồi, đến vệt quyển cuối cùng một chương, ta ngay tại cầu biên tập sửa chữa, lúc nào đổi rất biết, 11. Xin lỗi, 30 tăng thêm, cái này tăng thêm đã là tương đương cực lớn Tạ Cát Sít chỉ cảm thấy thân thể của mình ở trong lực lượng thời gian một trận bành trướng, sau đó liền tăng vọt một màn lớn. Loại này tăng vọt hoàn toàn không có loại kia cứng rắn cảm giác, lực lượng thời gian sử dụng cũng rất thông thuận, hoàn toàn chính là mình lực lượng. "Đồ tốt, đa tạ." Thời Không Chúa tể giả ba kiện bộ đồ sát thực bất phàm, Tạ Cát Sít nhận lấy sau gật đầu nói tạ ơn. "Đâu có đâu có chỗ đó, cái này cùng hai vị thủ hộ rừng rậm ân tình xoa so ra, thực sự không tính là gì." Một tên tinh linh trưởng lão nói ra. "Ừm, chuyện sau đó ta liền mặc kệ, chúng ta cũng sắp rời đi, về sau hữu duyên trên đại lục gặp lại đi." Tạ Cả Sịp cùng Cả Nạ đã chuẩn bị rời khỏi, tại tạm biệt đằng sau, Tạ Cả Sịp liền ôm Cả Nạ bay lên không trung, càng bay càng cao, thẳng đến chui vào tầng mây, lúc này mới thi triển thời không chi lực phá vỡ thành lũy, rời khỏi cái thời không này bằng ngắn. Tạ Cả Sịp rời đi về sau, các tinh linh liền bắt đầu hội nghị, mặc dù tộc đàn đạt được cứu viện, nhưng đại ma pháp trận đã bị phá hư, nếu như không sửa chữa phục lợi nói, hậu quả tướng tướng làm nghiêm trọng. Mấy tên trưởng lão thương lượng một chút, cuối cùng tộc đàn ở trong trưởng lão cấp bậc tinh mười tên, cao cấp tinh linh chín tên, bọn hắn tự nguyện hiến thân, dùng tính mạng của mình đúc lại đại ma pháp trận, ngăn cản thế giới hủy diệt cũng để tinh linh nhất tộc lần nữa che giấu, có thể tính dưỡng sinh cơ. chuyện này tạ cạ sịt cũng không hiểu biết, hắn đã cùng cạ nạ đi tới mới thời không đoạn ngắn bên trong. bảnh. nương theo lấy thời không khe hở xuất hiện, tạ cạ sịt cùng cạ nạ xuất hiện tại một chỗ hoang nguyên phía trên. giết. để thánh quang cứu rỗi các ngươi những thứ này tội ác linh hồn. Cắt! Cắt cắt cắt! vừa rơi xuống đất, tạ cạ sịt liền phát hiện có người tại chiến đấu, ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy mấy tên cầm trong tay cực lớn thập tự giá, người mặc bản giáp dị tại bị một đám quái vật vây quanh. song vương đều đang liều mạng chiến đấu, lần này lại là hắc ám thánh chiến sao? Dịch cùng quái vật chiến đấu, những quái vật này cũng đều là một ít cái tìm quái, chối chối quái, người ngụy trang, loại quái vật này chỉ xuất hiện tại mấy trăm năm trước hắc cám thanh chiến ở trong. Nghe nói đây là một hồi do Ozma phát khởi chiến đấu. Nguyên bản Ozma là vệ lọt đế quốc tối cao ma pháp sư, nhưng là bởi vì nhận hám hại vào tụ, thành viên gia tộc bị tàn sát hầu như không còn, vô cùng phẫn nộ Ozma đem linh hồn hiến tặng cho tử thần, thu hoạch được cực lớn năng lực, cùng phát động có thể khiến nhân loại ta lây nhiễm thành người ngụy trang virus lúc ấy tại Vi rút lây bệnh dưới bị chuyển đổi thành người ngụy trang nhân loại vô số kể, Vệ Lọt Đế quốc một lần lâm vào trong hỗn loạn. đây cũng là Vệ Lọt Đế quốc cuối cùng phá diệt nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. vì ngăn cản tràng thai nạn này, Sạp Tỷ Dụ, Gờ Dạ Siả mang theo một đám dị cùng quái vật triển khai lâu dài chiến đấu. trải qua không ngừng huyết chiến, cuối cùng đem bộ rìa phong ấn tiến vào dị thứ nguyên khe hở. mặc dù, phong ấn không phải Sạp Tỷ Dụ làm, ai, mặc dù các ngươi từng là nhân loại, nhưng là xin lỗi, bây giờ khát vọng máu tươi các ngươi đã biến thành quái vật, cho nên nghỉ ngơi đi. Tạ Cả Sịt si đưa tay, một cố hàn lưu tôn hướng những cái kia người ngụy trang biến thành người ngụy trang đằng sau cần định kỳ trích dẫn máu tươi mới có thể duy trì tự thân sinh tồn đối mặt đã biến thành chân chính quái vật bọn chúng tạ cạ sịt sẽ không thủ hạ lưu tình Hùng hồ hiện tại dị sập nhóm số lượng thực sự có ít nếu như tạ cạ sịt còn không xuất thủ rất nhanh những thứ này dị sập liền sẽ bị tiêu diệt giám giác giám giác hàn phong thoáng qua một cái Từng tòa giống như lúc băng điêu xuất hiện đã khá chật vật dị sập nhóm sững sờ có chút phản ứng không kịp các ngươi không có sao chứ tạ cạ sịt cùng cạ đi tới từng nhân loại là hai vị ra tay sao dẫn đầu một tên dị sập xoa xoa máu trên mặt nói ra đúng vậy Thiện tay mà thôi. Tạ Cạ Xít đưa tay, một luồng hơi lạnh lờ lờ. Đa Tạ cứu rút. Bất quá phiến chiến trường này rất nguy hiểm, vì an toàn của các ngươi, vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Thật không hổ là thần yêu thế nhất gì sự, chính mình rõ ràng một thân là tổn thương, vẫn còn nhớ hắn người an uy. Ha ha, không cần lo lắng cho bọn ta, những quái vật này ở trong mắt chúng ta cũng không tính cái gì. Nếu như đối thủ là người người trang, coi như đến nhiều ít Tạ Cạ Xít cũng sẽ không một chút nhíu mày. Không, đối phương chân chính mạnh, là Uzma cái kia mấy tên thân vệ. Đối với những quái vật kia, liền xếp như Sạ Tỷ rỗ đại nhân cũng không dám phất lở. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Dịch khuyên, nhưng là. Ê. Không cần nói, đã chậm. Ta Cả Xít phất tay đánh gãy những gì lời nói, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, hai đạo thân ảnh cao lớn đang đến gần. Cái gì? Kia là. Dẫn đầu Dịch quay đầu nhìn lại, khi nhìn rõ a tướng mạo về sau, hai mắt lập tức trận to lớn nhất. Người đến vì hai người, hoặc là nói hai cái có hình người quái vật. Bên trái cái kia tay cầm trường thương, thân thể cao gầy người mặc áo choàng, áo choàng phía dưới là một thân trọng giáp, đi lại thời điểm phát ra thanh thúy tiếng ma sát. Một cái khác là một cái cường tráng đại hán tay cầm một thanh hắc sắc cửa kiếm, cửa kiếm đều có thể làm cánh cửa, đỉnh đầu hai sừng, Ác ma chi tư, tuyệt vọng kỵ sĩ, tỷ a mạt, hủy diệt kỵ sĩ, bờ gì a, gặp, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? tuyệt vọng kỵ sĩ tỷ a mạt cùng hủy diệt kỵ sĩ bờ gì a đều là ô ojama tâm phúc, đồng dạng thu được ác ma chi lực, có được vô cùng cường đại lực lượng, là cái này chiến bề trên làm người ta kinh ngạc run sợ sát thần. tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. vâng, còn có thể động đại dị sắp nhóm lập tức bày ra tư thế chiến đấu, mặc dù biết rõ đánh không lại, nhưng không có rút lui ý tứ. uy ta nhìn các ngươi những thứ này bị thương hẳn không phải là hai người bọn họ đối thủ, làm sao không sớm một chút rút lui? Có thể chạy một cái là một cái a. Tạ Cả Sịt nhìn thấy Diệp Sắc nhóm còn muốn chiến đấu rất là bất đắc dĩ, lúc này căn bản không nên tẩy mạnh. Không được. các ngươi những thứ này người vô tội còn ở nơi này, vậy chúng ta liền sẽ không lui lại một bước. coi như chiến tử lại như thế nào? chết tại cùng ác ma trong chiến đấu. linh hồn của chúng ta cũng biết trở lại thánh quang ấm áp, dẫn đầu Diệp Sắc kích phát lực lượng của mình, thân thể hiện hiện một vòng thánh quang, hắn nắm chặt chính mình chất gỗ thập tử giá, ánh mắt vô cùng kiên định. Tạ không nói. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương không rút lui nguyên nhân lại là bởi vì chính mình vẫn còn ở đó đây thật là. Cố chấp a, ha ha, bất quá ta thật đúng là không ghét bọn gia hỏa này. Tạ Cả xịt khoe miệng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đã đi vào hai tên kỵ sĩ. Tới gần đằng sau, hai tên kỵ sĩ ngừng lại, mang theo mũ giáp Tỳ Ả Mạn phát ra khàn khàn tiếng cười. Ha ha ha, ta còn đang kỳ quái làm sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy số lượng người ngụy trang mất mạng, nguyên lai là các ngươi chơi. Tỳ Ả Mạn bịt mắt dưới màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm dịch xuống nhóm, lư bất thiện nói ra. Chương 520, Tuyệt vọng cùng hủy diệt. Chương 520: Tuyệt vọng cùng hủy diệt. Ti ả Mã Sương Hào là tuyệt vọng kỵ sĩ, hắn nữa thích tuyệt vọng, cũng giỏi về chế tạo tuyệt vọng. Hắn không thích đi lên liền giết chết đối thủ, hắn nữa thích chơi ngược, hắn thích xem đến con mồi cùng đường mặt lộ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ. Ti ả Mã đang chuẩn bị dựa theo chính mình tác phong trước sau như một trò đùa đối thủ, nhưng là, lần này cùng hắn đi ra tới bờ gì ả cũng là một cái tính nôn nóng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, khô nhanh hơn một chút rơi bọn hắn. Đại nhân đã đang triệu hoán chúng ta chúng ta, khẳng định có chuyện quan trọng, đi về trễ ngươi sẽ biết tay đến. Bờ gì ạ tập hợp đông đủ trong tay cự kiếm sau đó mãnh liệt cắm vào mặt đất sau đó ầm ầm đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, từng đạo khe hở tại mặt đất xuất hiện. ngay sau đó đại lượng địa hỏa dung nham phun ra ngoài, tản ra, dẫn đầu dì sấp chỉ huy thủ hạ tản ra, tránh cho bị dung nham đánh trúng. nhưng mọi người vừa có động tác đã thấy bờ dì ạ rút ra đại kiếm bỗng nhiên vung lên, với anh mạnh mẽ màu đen phong bạo đột nhiên sinh ra, tản ra dì sấp nhóm lập tức bị thổi ngã trái ngã phải. sau đó vào thời khắc này hừ suất ruột trở về vậy liền không có biện pháp, các ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta lòng mang cảm kích đi chết đi tuyệt vọng kỵ sĩ tì ạ mặt cầm trong tay trường thương như một đạo huyên ảnh trong nháy mắt tới gần người mặc trọng giáp lại không một chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn chỉ thấy tay hắn nắm tràn đầy dao nhọn trường thương hung hăng đâm về dẫn đầu disco còn không có đứng vững gì chỉ có thể chớm mắt nhìn trường thương tới gần cổ sau đó nháy mắt sau đó keng một tiếng vang dọn. tì ạ mặt nhảy về phía sau lấy lui ra phía sau mấy bước hắn nhìn xem ngăn tại chấp nhất khi còn sống cana mặt nạ dưới hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhân loại ngươi muốn làm gì không có trải qua cái gì là tuyệt vọng sao tì ạ mặt liếc qua cạ nạ trong tay gung nhi Choi có chút kinh ngạc, cả nạ cũng là một cái dùng súng. Hừ, tuyệt vọng. Ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta cảm thấy tuyệt vọng. Cả nạ một thân tịnh lệ chiến giáp, đến từ thánh di vật lực lượng không ngừng phát ra. Khẩu khí cũng không nhỏ. Cũng không biết bản sự thế nào. Đi chết đi. Ti ạ mặt trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau một khắc liền lần nữa xuống ra. Trường thương trong tay đâm ra vô số thương ảnh, mỗi một súng đều mang có thể đánh nát nham thạch to lớn lực lượng. Mà cả nạ dưới chân giẫm phải địa mặt, gung nhĩ xoay tròn đâm ra, cuốn lên một cỗ gió lốc lấy phương thức trực tiếp nhất từng đối cứng. Một bên Bỡ gì ạ, trông thấy tỷ ạ mặt bị cuốn lấy có chút không vui, từ lỗ mũi ở trong phun ra một cỗ nhiệt khí, sau đó lần nữa đem cự kiếm cắm vào mặt đất. Ầm ầm. Lại theo một trận mặt đất ầm ầm thanh âm vang lên. Đại địa nứt ra, dung nham bắn ra. Nhưng là, đột nhiên một cỗ hàn lưu từ mặt đất đánh tới. Nguyên bản đã nứt ra mặt đất trong nháy mắt bị băng phong, ngay cả những cái kia tuôn ra mặt đất dung nham đều trong phút chốc ngưng kết. Cái gì? Bỡ gì ạ? Tư rất kinh ngạc, hắn còn chưa kịp rút ra cự kiếm, một thanh hàn băng cự kiếm đã từ phía sau hắn xuất hiện, đều xem trọng nặng chém vào trên bờ vai hắn. Ầm một tiếng vang ròn, lại là Hàn băng đại kiếm vỡ nát. Tạ Cả xịt tay cầm một nửa kiếm gãy xuất hiện tại bờ dìạ tư sau lưng, tiện tay vứt bỏ kiếm gãy, sau đó có ngưng tụ ra một thanh đại truy, to con cũng rất cứng rắn, cũng không biết có thể chịu đựng được ta mới truy. Tạ Cả Sịt vừa mới nói xong đã bay ra, giờ cao cự truy từ trên trời giáng xuống, chiếc ảnh tiềm thứ. Cả nạ cùng tỷ A Ma chiến đấu đến gai cấn, cả nạ sử dụng mới kỹ năng, đây là tại sao thế giới ở trong học tập kỹ năng cải biến. Chỉ thấy cả nã toàn thân phát sáng như một đạo lưu tinh phóng tới tỷ A Ma, vừa chạm vào tức cách, sau đó đi vòng vèo tiếp tục trúng kích, tốc độ mau ra huyễn ảnh. Bạn phất có vô số cái cạ nạ từ bốn phương tám hướng công kích Tì A Ma. Ken. ken, ken ken ken ken. Phốc phốc. Tì A Ma có trường thương cùng trọng giáp đón đỡ cùng phòng hộ, đại bộ phận công kích đều không có hiệu quả, nhưng vẫn là có một ít công kích để hắn bị thương. Một mực bị áp chế để hắn trong lòng nội khí bành trướng. Trường thương trong tay tích xúc huyết sắc quăng mang. Tại cạ nạ lại một lần nữa đến gần trong nháy mắt. Lan đi. Hoen. Tì A Ma vung vẩy trường thương bay chung quanh tự thân một vòng. Nhấc lên một trận mầu máu phong bạo. Ken. Cạ nạ đón đỡ lại công kích bị bắn ra. Rơi xuống đất trong nháy mắt, gươm mặt, cánh tay đùi trời nhiều chỗ không áo giáp phòng ngự địa phương mấy đạo vết thương xuất hiện, đồng thời không ngừng chảy máu, thật là sắc bén gió. Cả nạ biểu lộ không đổi nói ra, mặc dù gió vi lực rất nhỏ, nhưng là quá sắc bén, dễ dàng liền rạch ra cả nạ làn da. Mà ngay sau đó, tuyệt vọng vòng xoáy, tỷ ả mặt đem trường thương nhắm ngay cả nạ gái, một đạo vòng xoáy màu đen tại mũi thương sinh ra, lực hấp dẫn cực lớn cũng theo đó xuất hiện. Tưởng, vòng xoáy màu đen lực hấp dẫn cực lớn, cả nạ đem gùm nhỉ cắm trên mặt đất đều không ngăn cản được mình bị hấp dẫn, biết không cách nào tránh rơi, thế là, tới đi, muốn cho ta đi qua ta liền đến lật mở tệ ổ. Cạn nạ đột nhiên rút ra gúng nghi cũng hai chân rời khỏi mặt đất, tại bị hấp dẫn bay ra trong nháy mắt. Cạn nạ chuyển động gúng nghi hình thành cực lớn súng chi vòng xoáy gió. Trong nháy mắt đánh xuyên vòng xoáy màu đen, trùng kích tại tỷ ả mạt trên thân. A a a a. Gúng nghi cường đại gió lốc trùng kích tại tỷ ả mạt trên thân, trực tiếp đem tỷ ả mạt phân nửa bên trái thân thể xoắn nát. Tỷ ả mạt mang theo đại lượng thịt nát bay tứ tung ra ngoài, tung xuống đầy đất dòng máu màu đen đã biến thành át ma, tỷ ả mạt coi như chỉ còn lại đầu cũng sẽ không dễ dàng chết đi, chỉ là bị xoắn nát nửa người, tỷ ả mạt trưởng thương chống đất lại đứng lên thân thể đau đớn để tỷ ả ma toán khí cùng nộ khí đã thực chất hóa đại lượng màu đen khí tức bao phủ tỷ ả ma chỉ thấy hắn đem mũi thương nhanh chóng cắm vào mặt đất sau đó toán khí mười phần hô hiểu vũ đi áo choàng hô làm tỷ ả mặt hô lên một câu nói kia trong ngáy mắt một đạo bóng đen áo choàng sau lưng tỷ ả mặt triển khai áo choàng một góc trong nháy mắt chui vào mặt đất cả nạ tâm sinh cảnh giác hướng về sau nhảy một cái vừa vặn tránh thoát từ mặt đất chui ra bóng đen áo choàng lê tởm lê tởm lê tởm giết ngươi giết ngươi giết ngươi ta muốn giết ngươi tỷ ả mặt không ngừng kích phát bóng đen áo choàng tập kích cả nạ nhưng là mỗi một lần công kích đều bị cạn Nạ né tránh trên thân còn tại không ngừng chảy máu thì a mặt phát ra gáy khét đã thấy đầu hắn nhất chuyện đem ánh mắt đặt ở cái khác gì trên thân chết hết cho ta hô thì a mặt trên người màu đen khí tức bốc lên từng đạo bóng đen bay ra những bóng đen này hóa thành cầm trong tay liêm đao tử thần phóng tới cạn Nạ cùng dịp bọn hắn lộ bụng làm tử thần bóng đen xuất hiện Cạn Nạ hàm răng liền truyền đến một tiếng vang dòn dạng này cắn răng nghiến lợi thanh âm những thứ này tử thần bóng đen cùng ban đầu ở tơ hót ủy mị bên trong tập kích chính mình cùng tạ Cả dịp tử thần rất giống Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tử thần bóng đen mới vừa đi vào cana trước mặt, còn chưa kịp bản thân. Vào thời khắc này, cho ta. Cút. Roen, có ánh màu vàng khí tức tại tiểu tử trên thân nọ rộ. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem tử thần bóng đen phá tan. Tại ánh sáng màu vàng ở trong, cana biến thành hoàn toàn thể cánh chim hình thái. Tay cầm trường thương, mắt lạnh nhìn tỷ A Ma. Cao cao tại thượng, tựa như thần linh, chương 521. Lại một tên kỵ sĩ. Chương 521, lại một tên kỵ sĩ. Muốn nói tự thân lực lượng cấp độ cấp bậc, cứng nói đến lời nói, tất cả sĩ rất có thể cũng không đội kịp cana. Thần linh là một đám có được chính mình thế giới cường giả, bọn hắn luyện hóa thuộc về mình tiểu thế giới đằng sau, thân thể cùng thế giới chi lực đồng hóa, sinh mệnh cùng lực lượng cấp độ thăng hoa liền biến thành vị thần linh. Nói cứng lời nói, giống như cạ nạ dạng này đã dung hợp một cái tiểu thế giới tồn tại, là đến gần vô hạn tại thần linh cấp bậc. Cạ nạ sở dĩ còn không có tấn cấp, là bởi vì sao thế giới chỉ là một cái nửa chân thật nửa hư cấu thế giới, bản thân thế giới chi lực có hạn, không cách nào làm cho cạ nạ trực tiếp tấn thăng thần linh. Nhưng mà thành thần phương pháp cũng không phải là chỉ có cái này một loại đường lớn ba mỗi một đầu đều có thể nối thẳng bản nguyên, thành thần phương pháp có rất nhiều liên hiện tại tạ cả six mà nói, thức tỉnh trở thành nháy mắt vĩnh hằng, tạ cả six cũng đã tương đương bước vào thần linh ngưỡng cửa. vĩnh hằng chi lực cấp độ cùng bản nguyên gần sát, đây là thần lực có khả năng đạt tới đẳng cấp, có thể nói, tạ cả six đã thành tiểu cấp thấp thần vị. nếu như tạ cả six có thể đạt tới nháy mắt vĩnh hằng đại viên mãn, thần lực đến tầng thứ cao hơn cũng rất có thể, bất quá muốn trở thành đỉnh tiêm thần linh, sánh vai hai vị số còn có mở mệt cái này một cấp bậc tồn tại, vẫn là rất khó. càn nã hiện tại cũng chỉ là trên lệch lâm môn một cước, lúc nào cũng có thể tấn thăng thần vị. cho nên, tuyệt đối không nên xem thường càn nã hiện tại sức chiến đấu, nếu như càn nã toàn lực bạo phát, rất có thể thế giới đều sẽ vì đó run dậy. Ta cũng không yêu cầu xa vời từ trong miệng của ngươi có thể hỏi ra thứ gì, từ thần loại vật này, ta một ngày nào đó sẽ đem hoàn toàn tiêu diệt, về phần các ngươi những thứ này đầu nhập vào tử thần chó săn. Bay đến không trung cả nạ giơ lên trong tay hùng nghi. Mặc dù biết trước mắt chi địch đều là lịch sử ở trong nhân vật, tồn tại một ít giả lập cảm giác, nhưng cả nạ vẫn là không nhịn được buộc phát ra tràn đầy lửa giận. Vĩnh Hằng Thiên liên phá. Ông. Cả nạ đầu thương hướng xuống. Mấy đóa hoa sen vàng tại họng súng nở rộ. Cả nạ trải qua nhiều như vậy thế giới lịch luyện, nên mạster 2 vi thật đã tại nen hạ nạ phía trên. Thức tỉnh bợ lạ dịnh phở lở đều bị cả nã ngưng tụ tại mũi thương một điểm. Làm kim liên nở rộ trong nháy mắt. Ngoảnh, Và màu vàng của sáng thông thiên chập điệp. Trong nháy mắt đem tỷ ả mặt bao phủ trong đó. A a a a. Bị ánh sáng màu vàng bao phủ tỷ ả mặt phát ra sau cùng diễn gì? Tại ánh sáng màu vàng ở trong bị phá hủy hầu như không còn, chỉ để lại đã bắt đầu hòa tan trường thương cắm trên mặt đất, tiêu chí lấy nó chủ nhân ban đầu tồn tại. Tỷ ả mặt Bỡ gì ả phát giác được tỷ ả mạt tiêu vong lập tức giận mình. Hắn cầm cự kiếm liền muốn đi trợ giúp, nhưng là, người cũng gần như nên đi. Tạ Cả Sịt thân ảnh xuất hiện tại bờ Giạ trước mặt, hai tay duỗi về phía trước, băng phiến bạo phá, răng rắc răng rắc răng rắc, một đoàn bén nhọn vụn băng tại Tạ Cả Sịt trước mặt ngưng tụ, một cái chớp mắt đằng sau, vụn băng vỡ vụn, vô số vụn băng nhấc lên cuồng bạo hàn phong bay ra, trong nháy mắt đem tất cả công kích còn có địch tới đánh bao phủ, khối băng mỗi một khối đều có đánh xuyên sắt thép lực lượng, rất nhiều mảnh vỡ tập trung ở cùng một chỗ, trong nháy mắt đem bờ Giạ cho đối trở về, lê tởm nhân loại, các ngươi chắc chắn trả giá đắt, bị đánh lui bờ Giạ phát ra phẫn nộ gào thét, trong tay giơ kiếm vung gẩy. Tại trước tiên triệu hồi ra bốn con màu đỏ u linh. Những thứ này u linh vừa xuất hiện liền hướng phía chúng quanh bốn cái phương hướng di động, lấy bở gì ạ làm trung tâm, mặt đất xuất hiện bốn cái đồng dạng ma pháp trận, những thứ này màu đỏ u linh chính là hướng phía ma pháp trận bay múa. Tạ cả sits còn nhớ rõ, những thứ này màu đỏ u linh nếu như tiến vào ma pháp trận sau liền sẽ cho bở gì ạ cung cấp khá kinh người trị liệu lượng, hơn nữa, nếu như những thứ này u linh nhập thân vào nhà mạo hiểm trên thân, cũng biết trên phạm vi lớn giạm xuống nhà mạo hiểm đối kháng, có thể để bở gì ạ công kích biến thành gần như chân thật tổn thương, uy lực lớn. Loại này vô lại kỹ năng đối phó tân thủ đúng là chăm dùng chim sân ca nhưng là bờ gì à cũng không biết địch nhân trước mắt ở trong có một cái trò chơi dân tào dồ tạ cả sịt tại màu đỏ u linh xuất hiện đệ nhất trong nháy mắt liền thuần thân bốn lần đem u linh toàn bộ bám vào trên thân bốn tầng u linh phòng ngự suy yếu cơ bản để tạ cả sịt ở vào hoàn toàn không phòng ngự trung cực ra giòn trạng thái nhưng là theo màu đỏ u linh bám thân bờ gì a lực phòng ngự cũng biết nhanh chóng hạ xuống trước đó liền xem như đủ loại băng chi vũ khí đều không thể phá vỡ làn da hiện tại kinh quá phòng ngự suy yếu về sau đã biến thành như trang giấy bất lực ngươi bây giờ cũng đã không có cái gì phòng ngự được đi chịu chết đi. Tạ Cả Sịt ngưng tụ ra một thanh băng xương tam xoa kích trong nháy mắt phóng tới bờ gì ạ. Cảm thụ được hàn quang băng tinh, trường thương hoàn toàn có thể tại trước tiên đâm xuyên đối thủ giết hầu, nhưng là, đây hết thề đều cũng không có phát sinh, làm băng xương tam xoa kích đến gần trong nháy mắt. Tạ Cả Sịt manh liệt cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương đi ra. Loại cảm giác này tựa như con chuột bị mèo để mắt tới, dễ gì bị tôm thu thập đồng dạng. Nói chung Tạ Cả Sịt cảm giác được nguy hiểm đã gần ở bên người. Trong lòng sinh nghi trong nháy mắt Tạ Cả Sịt lập tức nhảy về phía sau hai bước. Xuống một khắc, xóa xóa xóa xóa bà liên tiếp bốn đạo ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên từ giữa hư không nở rộ, dán tạ cả xịt góc áo chém vụt, tạ cả xịt một cái không leo đằng sau vững vàng rơi xuống đất, chống đi tay trái vung mạnh lên, mênh mông không gian chi lực khuấy động, lập tức đem tên hướng kia giấu ở cái khắc không gian bên trong liềm sát giả chạy ra. hư, tỷ ám mạn tên phế vật kia, cuối cùng là chết rồi, ta đã sớm nói phách lối ngạo mạn sẽ trôn vùi tính mạng của hắn. về phần ngươi, vợ gì hả? từ dị không gian ở trong nhảy ra chính là một tên người mặc quần áo bó màu đen đạ từ dáng người có thể nhìn ra nàng là một tên nữ tính, nhưng là không muốn cho rằng nàng là nữ tính chỉ còn thiếu nguy hiểm không nhìn thấy được xưng là hủy diệt chi kỵ sĩ bờ gì ạ. tại cái này mặt người trước liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không bố chi ạ Astarot là một ma đệ nhất thân tín. ạ Astarot thực lực cực kỳ cường đại. ạ Astarot sao? làm sao? tới giúp cho ngươi đồng bạn nhà sắt sao? Tạ cạ Sith cao giọng hô. Kỳ thật Tạ cạ Sith đã sớm nhận ra tên này nữ tính thân phận của ạ sát sỉn, không biết cũng không được à. đánh đổ thời điểm không ít gặp được nàng làm có dễ, bị vừa đối mặt dây mất đều là chuyện nhỏ. dần già cũng liền có biết. hừ, ta còn tại nói, hai cái này đồ đần ra ngoài tuần tra làm sao bây giờ còn chưa có trở về. nguyên lai like là gặp được cường địch. Asta ruột quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Cả Sít, cường giả trực giác nói cho nàng Tạ Cả Sít cường đại, người trước mắt cũng không phải là một cái có thể tùy ý chém giết nhân vật. Không biết tên nhân loại cường giả, ta kỳ thật cũng không muốn cùng ngươi trở mặt, nhiệm vụ của ta chỉ là tới mang theo hai người trở về. đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại một người, ta còn muốn cảm ơn các ngươi cho ta giải quyết một ít gánh vác. Đồng bạn tử vong cũng không có để Asta ruột phẫn nộ khổ sở, ngược lại nói ra lời cảm tạ. Mà Tạ Cả Sít nghe xong Asta ruột lời nói, đem trong tay băng xương tam xoa kích lát một cái. Sau đó, ta không ngại cho ngươi thêm giảm bớt một ít gánh vác. Chương năm 523, quỷ thần. Trương 522.523, quỷ thần. Tới tay con vịt, Tạ Cả Sịt là sẽ không để nó dễ dàng chạy nhanh. Tại lịch sử bên trong, bốn mạ tam đại kỵ sĩ có thể nói là trong tay dính đầy máu tươi. Bọn hắn là chân chính ác ma, chỗ đến không có một ngọn cỏ sinh linh đồ thán. Mặc dù nơi này chỉ là một cái thời không đoạn ngắn, nhưng là nếu như ở chỗ này có thể đem bọn hắn đánh giết, Tạ Cả Sịt cũng là rất tình nguyện trở nên. Ti ạ Mạt đã trả lại hắn tội ác. Kế tiếp là các ngươi. Ai Sơ Trạm băng tinh nở rộ. Tạ Cát Sít cũng không phải loại kia đã chết tại người nói nhiều, người rất không nói nhiều trực tiếp phóng thích kỹ năng. Hừ, Điều trùng tiểu kỹ. phát giác được chân mình dưới phun trào ma lực, ạ Asta rốt tại trước tiên nhảy ra tránh né. Nhưng là, nàng thân pháp nhanh nhẹn có thể nhảy thoát, bất quá cùng kềnh bở gì ạ liền hoàn toàn không có biện pháp. Giang giác, bởi vì phòng ngự suy yếu, đơn giản công kích đều có thể đối với bở gì ạ tạo thành thương tổn cực lớn, huống hồ đây là ẩn chứa Tạ Cát Sít vĩnh hằng chi lực đóng băng công kích. Giang giác, Giang giác giang giác. Theo đóng băng Bở Dĩ Ạ thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, nếu như những thứ này vết rách dày đặc toàn thân, Bở Dĩ Ạ rất có thể liền bị đóng băng mà chết. Nhưng nói thế nào cũng là Uzma Tam Đại Kỵ Sĩ một trong, thu được các ma chi lực tồn tại, chỉ thấy Bở Dĩ Ạ thân thể khe hở đột nhiên phát sáng. Sau một khắc nồng đậm dung nham từ khe hở ở trong phù ra. Bở Dĩ Ạ tại thời khắc này hóa thân hỏa viêm ác ma. Hắn muốn dùng hỏa diễm chi lực giải khai đóng băng trói buộc. Bở Dĩ Ạ đang cố gắng giải khai đóng băng, mà Ạsta rốt cũng đã lần nữa tiềm hành biến mất. Ạsta rốt cũng không có đi quản sinh mệnh đáng lo Bở Dĩ Ạ. Nàng lựa chọn là vây mị cứu triệu sát lược, chỉ cần có thể giết chết người thi pháp Tạ Cả Sít, những băng tinh đó cũng làm mất đi vi lực. Hơn nữa, Át Tạ Rụt còn chú ý tới Tạ Cả Sít trên thân nổi lơ lửng bốn đạo ảm đạm màu đỏ ưu linh, đây là bờ gì ạ ưu linh? Mỗi một cái đều có thể giảm xuống địch nhân cực lớn phòng ngự, bốn cái đều chạy ở trên thân, lực phòng ngự hoàn toàn có thể nói là phụ. Tiềm hành bên trong Át Tạ Rụt duỗi ra màu tím đầu đuôi liếm lấy một cái trên cánh tay lưỡi đao, nàng đã tại nguyễn tưởng Tạ Cả Sít bị chém tới đầu trong nấy mắt, tới gần, lại tới gần một điểm, mắt thấy Tạ Cả Sít đã gần ngay trước mắt tiến vào phạm vi công kích Asta viền gen mãnh liệt túi xuống thân thể một đôi cánh tay lưới đao mang theo màu máu ánh sáng chém về phía tạ cả xịt cổ đao quăng nhanh như tia chớp rất cay vô cùng nhưng là giang giắc từ hai chân bắt đầu một cô đóng băng chi lực đột nhiên nước vọt khắp toàn thân Asta rụt bảy biển thân thể nghiêng về phía trước động tác công kích bị đông tại tại chỗ một đôi còn có thể đả động ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin được cùng lúc đó võ thần thương... với bị quan chú cường đại võ thần chi lực gùng nghi như như đạn pháo bay tới trong ngay mắt đem còn tại phá băng bờ diạ xuyên thủng cùng nhì xuyên qua bờ dị ạ thân thể rơi vào mặt đất màu đen phía trên. và như là thiên thạch rơi xuống đất nhấc lên mảng lớn màu đen bùn đất đem bờ dị ạ ba phủ sau đó và bờ dị ạ tại chỗ bạo tạc, như dung nham huyết đục tứ tán ra hử không chịu nổi một kích cả nạ bay đến tạ cả xịt bên người vung tay lên thu hồi cùng nhì vớt bỏ mũi thương bên trên bùn đất sau hử lạnh nói ra tạ cả xịt núi bay mà đứng tại cách đó không xa cái khác dị nhóm đều đã ngây ra như phống tình huống như thế nào ta có phải hay không gần nhất mất máu quá nhiều có chút hoa mắt thủy diệt kỵ sĩ cùng tuyệt vọng kỵ sĩ bị tiêu diệt rồi đội trưởng ngươi không có hoa mắt chúng ta cũng nhìn thấy không chỉ là hủy diệt kỵ sĩ còn có tuyệt vọng kỵ sĩ cái này được xưng là khủng bố kỵ sĩ ạ xả rụt chỉ sợ cũng chạy không thoát hai vị này rốt cuộc là ai ngươi nào nhìn vị nữ tử này như thế sắc sỡ loá mắt cánh chim cao khiết tựa như thánh quang hóa thân đây nhất định là nữ thần giáng lâm nha không sai không sai nhất định là nữ thần thấy chúng ta có người tới cứu viện chúng ta nữ thần vạn tuế nữ thần vạn tuế một đám dịch cưỡng ép não bổ ra một ít để bọn hắn có thể tiếp nhận cái bản sau đó tại cách đó không xa quỳ một chân trên đất hô to nữ thần tên Loại này bộ dáng, tựa như liếm. Còn thưa lại một cái Taka Sis, cái này cũng cho ta đến giải quyết. Cả nạ đem mũi thương đặt ở Asta ruột chỗ cổ, chỉ cần Taka Sis gật đầu đồng ý, một giây sau Asta ruột liền đem đầu người rơi xuống đất. Bị băng phong tại khối băng ở trong Asta ruột nghiền răng nghiến lợi, nàng ra sức muốn tránh thoát, nhưng là hàn khí thấu xương đã ăn mòn thân thể của nàng, không chỉ có đóng băng nàng thân thể, thậm chí còn đóng băng nàng lực lượng. Cỗ này kinh khủng áp chế lực, Asta chỉ ở chính nàng chủ nhân Ozyma trên thân cảm giác được quá, đây là một loại tại cảm thụ qua đằng sau, liền ruột cuộc để không nổi dũng khí phản kháng lực lượng, giết chết sao? cũng là không phải là không thể được, bất quá, cạ nạ, ngươi trước mang theo cái này mấy tên dìp rời xa một cái, miễn cho một hồi bị ngộ thương. Tạ cả shit cũng không có trực tiếp truyền đạt chém giết mệnh lệnh, ngược lại là để cả nạ cùng đám người rút lui. Ngay từ đầu cạ nạ không rõ ràng đến cùng là cái gì sao tình huống, nhưng là sau một khắc, ầm ầm, nồng đậm màu đen màn khói đột nhiên từ đại địa lan tràn, giống như oan hồn tiếng gầm gừ không ngừng từ sương mù ở trong truyền đến. Một cô kinh người cảm giác áp bách đem tất cả mọi người bao phủ. Tại bang phòng ở trong Astaroth, ánh mắt lộ ra cùng nghiệt hư vấn. Cỗ lực lượng này, thật là lớn tà ác. Cả nạ phía sau cánh chim đã hoàn toàn mở ra, màu vàng ánh sáng bao phủ tự thân, để cho mình không nhận tại ác lực lượng ăn mọn. Nhưng là cách đó không xa những cái kia gì cũng có chút khó chịu, bọn hắn tự thân lực lượng có hạn, liền ba kỵ sĩ đều không đối phó được, chớ nói chi là đây càng cấp bậc cao lực lượng. Cả nạ, trước đưa bọn hắn rời khỏi. Rõ. Cả nạ cũng không có lưỡng lự, nàng cánh khẽ vỗ liền hướng về sau bay đi, tựa như dây lửa quang mang rối ra, cuốn lấy tất cả gì bắt đầu rời xa. Cùng lúc đó, Tạ Cả Sịt bỗng nhiên đem khí tức của mình phóng ra, thời gian công đức luân ở sau đó triển khai, đem Tạ Cả Sịt khí tức lớn mạnh mấy lần cướp ép chặt màu đen sương mù lan tràn. Ừm. cảm nhận được tạ cả xích khí tức trong xương khói đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nghi ngờ. ngay sau đó xương mù sôi trào phun trào. một thân ảnh cao lớn từ màn khói ở trong bay ra. đây là một con ác ma, không thể nghi ngờ. màu tím đen là ra, mặc dù vẫn là hình người, nhưng là cũng chỉ là duy trì một thứ đại khái hình dạng. cánh tay cùng chân có được dày đặc bộ lông màu đen, bén nhọn cốt thứ nơi cánh tay cùng trên bờ vai duỗi ra. phía sau là một đôi màu đen ác ma chi rực, mặc dù không lớn, nhưng đây là ác ma biểu tượng. mắt của hắn còn có thể nhìn thấy nhân loại hình dáng, hai dài nhọn. Cái chán hai sừng càng là thô to bén nhọn, từ hắn hơi mở ra trong miệng, một cỗ màu đen khí tức chạy ra, toàn thân tản ra kinh người cảm giác áp bách. Hỗn độn chi quỷ thần. Tột mã. Người đến thân phận đã sáng tỏ, ngoại trừ vị này Sa Đoạ Quỷ thần, mặt đất màu đen bên trên còn có vị kia ác ma cường giả, có được khủng bố như thế khí diễm. Chương 523, Tột mã. Tột mã vốn là lọt đế quốc mạnh nhất ma pháp sư, cùng đế quốc danh tướng Cạ dạn cùng một chỗ, vì đế quốc chinh chiến sa trường đánh thắng một hồi lại một hồi chiến thắng rực. Nhưng về sau cả dạn gặp hắc hại, bị quan bên trên mưu phản tội danh. Ổt mang binh tiến đến vây quét, nhưng ở hai người giao chiến thời điểm bị cùng một chỗ chấn áp. Ổt cùng Cả Dạn vốn là hảo hữu chí giao, xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, Ổt mang binh đi đuổi bắt Cả Dạn kỳ thật cũng là vì hỏi một chút Cả Dạn, đến cùng có hay không như phản. Nhưng thằng đến vào tù lợi trạm, Ổt mới hiểu được, đây hết thảy đều là âm mưu. Qua cầu rút văn, có mới núi cũ đây là chiến trường danh tướng đại đa số đều không chạy khỏi Hà Tràng, nhưng lại Ổt không cam lòng, về sau tại biết đế quốc đem hắn gia tộc diệt tộc đằng sau, Ổt mới rốt cục bạo phát, hắn đem linh hồn của mình hiến tặng cho tử thần, đổi lấy vô tận lực lượng, cuối cùng thành thụ quỷ thần. Tại họa loạn đế quốc đằng sau, Uzma tìm tới chính mình hảo hữu Cả Dặn, sau đó nói một câu: ngươi cũng trở thành phá hư chi thần đi, ta đã là huấn độn chi thần. Uzma. Sau đó, trên đời lại nhiều một tên cường đại quỷ thần đa hồn chi Cả Dặn đằng sau. Uzma tiếp tục trả thù đế quốc, Cả Dặn cũng không có cùng một chỗ, hắn rời khỏi thế giới này, đi đến quỷ thần chỗ thế giới. Sau đó, Uzma huyết chi chớ chúc cơ hồ phá hủy hơn phân nửa đế quốc, để nguyên bản vô cùng cường đại bệ đế quốc đi hướng suy vong. Mà giờ khắc này chỗ thời gian, là Uzma trong lịch sử sắp bị đánh bại thời gian trận chiến đấu này làm gì sệt cùng Ozyma chiến đấu, được xưng là ám hắc thanh chiến. Hiện tại cũng là Ozyma cường thịnh kỳ, khí diễm ngập trời, sức chiến đấu vô song. Thả nàng, ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thời, hoặc là, thể chất của ngươi tựa hồ rất không tệ, có lẽ có thể trở thành ta mới kỵ sĩ. Ozyma đánh giá Tạ Cả Sịt một phen, xem ra rất hài lòng Tạ Cả Sịt thân thể. Ồ, biến thái, ta không muốn cùng biến thái nói chuyện. Tạ Cả Sịt bị Ozyma nhìn thân thể lắc một cái, mặt mũi tràn đầy nhìn biến thái biểu lộ nhìn Ozyma, mà Ozyma cũng không nóng giận, trở thành ta kỵ sĩ. Đây là đối với ngươi lớn lao vinh hạnh đặc biệt, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, về sau ngươi vì ta chinh chiến, toàn bộ đại lục đều sẽ vang vọng danh hào của ngươi. Tổ mạ tại trở thành quỷ thần cũng không cải biến được hắn một đời trí tướng tiên phú, trên chiến trường, công tâm mới là thượng sách. Tha ta bất tử tha ta bất tử, ngươi cũng không sợ loé đầu lưỡi, tụt mạ. Ngươi thị quỷ thần. Á cùng mợ mẹ so ra thì thế nào? Một cái chú định bi kịch giá hỏa nơi nào có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Tới đi, dùng thực lực của ngươi nói chuyện, muốn víu ra thủ hạ của ngươi. Vậy liền ra tay đi. vụt vụt vụt vụt vụt. vụt. Tạ Cảxit sau đầu công đức luôn nhất chuyển vô tận vật quang hiện ra, ra chỉ tự thân vĩnh hằng chi lực đóng băng không gian, triển khai vô số gai băng phóng tới ột mạ. Tốt. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là quỷ thần chi lực? Uống a! ột mạ cấp tốc nâng lên tay phải của mình, đột nhiên từng đạo khí lưu màu đen tuôn ra, những thứ này khí lưu màu đen tựa như là nòng nọc đồng dạng trên không trung du động, trôi đến không gian lưu khúc, lit nhá lit nhít phóng tới Tạ phanh phanh, phanh phanh phanh phanh gai băng cùng nòng nọc chạm vào nhau, tiếp xúc không gian không ngừng vỡ vụn, vậy mà phân chia ra một mảnh hư không khu vực. A, thực lực không tệ. Lại đến. Otsma nhanh chóng nâng lên tay trái của mình, một đạo màu đen khí thể phun ra ngoài, giống như một đầu hắc long phóng tới Tạ Cát Sịt. Bất ngờ sạt sờ băng long toàn vũ. Ngang, Tạ Cát Sịt bên này cũng là băng long bay lên không, cực lớn băng long cùng khí lưu màu đen và chạm vào nhau. Song phương rằng có không xong, không gian lần nữa bởi vì va chạm mà vỡ vụn. Ha ha, có thể đem băng thuộc tính ma pháp vận dụng đến cái này cảnh giới, ngươi quả nhiên rất không tệ. Ta càng ngày càng coi trọng ngươi. Lại đến. Otsma cười vứt tay đột nhiên đại lượng cột khí màu đen từ phía sau lưng màn khói ở trong sông ra mỗi một đầu khí trụ đều trên không trung hóa thành long xà bộ dáng Dương nanh Múa vớt phóng tới Tạ Cả Sịt rốt cuộc lấy ra chút thực lực dạng này mới có ý tứ a ai sở hữu ngàn dám băng phong với anh Tạ Cả Sịt tóc bạc trong gió rét cổ động một đạo cực hàn băng chi quần sáng khuyết tán ra những cái kia Dương nanh Múa vớt cột khí màu đen trên không trung liền bị đông cứng ừm băng chi cuồng sáng một mực trùng kích đến Ozyma trước mặt hơi có chút kinh ngạc Ozyma hai tay giao nhau trước người hình thành màu đen quang thuận phòng ngự ông còn sáng xuyên qua hắt thuẫn, ốm mạ trên hai tay bịt kín một tầng băng dương, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến thống khổ. ốm mạ Mà chân mày cao lại, sau đó bị ai sở hữu, ngang dám băng phong, đánh chúng người cũng không chỉ có ốm mạ, vốn là bị đông lại Asta ruột cũng chúng chiêu. nguyên bản liền không cách nào động đậy Asta ruột, lần này cũng coi là đã rét vì tuyết lại lạnh vị xương, nàng đã cảm giác ý thức của mình đều muốn bị đóng băng đóng băng thân thể, đóng băng lực lượng, đóng băng linh hồn. nếu như Tạ Cả Sịt nguyện ý chết rét Asta ruột thật chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, nhưng là Tạ Cả Sịt cũng không có dạng này đi làm, bởi vì kinh thượng đến Tạ Cả Sịt cấp độ này, thật sẽ sinh ra một loại thế nhân như sâu kiến cảm giác. Mặc dù có thể giết, nhưng là không cần thiết, bởi vì lưỡi xuất thủ. Chỉ có giống như Ozma đối thủ như vậy, mới có thể để cho Tạ Cả Sịt chân chính giấy lên chiến đấu rụng vọng tới. Đến nha, tiếp tục nha. Ngươi đừng nói cho ta đường đường quỷ thần chỉ có chút thực lực ấy. Nếu thật là dạng này, cái kia thật để cho ta quá thất vọng rồi. Tạ Cả Sịt vung tay lên vẩy ra vô số gai băng, như mưa rơi bắn về phía Ojima. Mà Ojima chấn vỡ trên cánh tay tẩm băng, phía sau khí trụ lưu động đem gai băng ngăn lại. Trải qua vừa rồi giao thủ. Ozma cũng phát hiện chính mình sai lầm, trước mắt hắn đối thủ tuyệt đối không phải một cái dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết người. Là cương địch, là loại kia không xuất ra toàn lực liền không cách nào chiến thắng địch nhân. Người biết biết, chọc giận ta đại giới là cái gì sao? Ozma hai tay nâng lên. Phía sau Ozma chi dực nỗ lực triển khai, một viên quả cầu ánh sáng màu đen tại Ozma trong tay xuất hiện, sau đó bị hắn ném lên bầu trời. Veng. Quả cầu ánh sáng bay đến không trung ầm vang bạo tạc. Ngay sau đó là một cái cực lớn lỗ đen xuất hiện, vận vẹo lực lượng hấp dẫn hết thể trung quanh tới gần. Sau đó giảo nát bấy Lỗ đen còn tại quyết trương lộ ra khí tức hủy diệt. Trôn vùi lỗ đen có thể sử dụng thành dạng này, thật không hổ là lúc đầu đế quốc mạnh nhất mà pháp sư. Trôn vùi lỗ đen là nguyên tố sư đại triều, có thể sinh ra lỗ đen phá hư đối thủ, uy lực tương đương cực lớn. Nhưng là giống như Âu Mã cái này trôn vùi lỗ đen, liền mạnh đến mức không còn gì để nói bất kỳ cái gì đến gần năng lực cùng vật thể đều tại bị vặn vẹo nghiền nát. Mặc dù là nguyên tố thức tỉnh trước kỹ năng mạnh nhất, nhưng nhìn cái này trôn vùi lỗ đen uy lực, liền xem như nguyên tố sư thức tỉnh kỹ năng đoán chừng đều không đánh tan được. Bất kỳ lực lượng nào đều sẽ cổ vũ lỗ đen chuyển thành muốn ngăn cản lô đen, trừ phi osmare chính mình đóng cửa, không phải vậy rất khó ngăn cản. nhưng là tạ cả sịt không có chút nào hỏng. bởi vì tại lô đen cường đại hấp xả lực phía dưới, tạ cả sịt bên người bị đông lại astarot, thời gian dần trôi qua thoát ly mặt đất, hướng phía lô đen bay đi. astarot bốn, chương năm trăm hai mươi tư giao thủ áp chế, chương năm trăm giao thủ áp chế nam giảm rác làm astarot bị lô đen lực hút hút vào bầu trời, tạ đưa tay vu tay phát ra tiếng phong tỏa astarot đầu khối băng vỡ vụn, cho astarot cơ hội nói chuyện. Tạ Cạ Sít có ý tứ là để A S Tạ Giột cầu xin tha thứ, A S Tạ Giột là Osma đắc ý nhất thủ hạ, chỉ cần A S Tạ Giột mở miệng, Osma liền nhất định sẽ dừng lại chôn vùi đạc hồ lệ. Nhưng là... Đại nhân! A S Tạ Giột lớn tiếng la lên. Không cần của ta. Mời toàn lực tiêu diệt được nhân. Ta có thể vì đại nhân sự nghiệp hiến thân ta rất vui vẻ. A S Tạ Giột vậy mà nói ra lời như vậy. Làm Tạ Cạ Sít một lần coi là A S Tạ Giột tiếng trung tên có thể là tú cẩn nhưng là Uzma cũng không phải là vân long hình chỉ thấy hắn khoát tay liền đem đặc hữu lệ dập tắt sau đó một cô cột khí màu đen đem Asta ruột cuốn tới bên cạnh mình bảo vệ ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha thủ hạ của mình Uzma chính là quân nhân xuất thân đối với mình chiến hữu có cực sâu tình cảm trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không sẽ không làm hy sinh đồng đội sự tình mà Tạ Cả Sith hành vi cũng là làm tức giận Uzma Tạ cạ Sith vừa vận ý đồ cũng rất rõ ràng Uzma là người thông minh tự nhiên cũng nhìn ra được loại này lợi dụng dưới tay mình sự tình hắn rất phản cảm ngươi biết không tiểu tử ngươi đã mất đi uy thuận cơ hội Ta sẽ kết thúc sinh mệnh của ngươi, sau đó dùng thân thể của ngươi chế tạo mới thủ hạ. Đi chết đi. Và anh. Khí tức kinh khủng từ Ozyma trong thân thể bốn phía mà ra, những khí tức này phun lên bầu trời, liên tiếp những thế giới kia bên ngoài thiên thạch vũ trụ. Sau đó, đem hắn kéo xuống. T T T T. -t. Vô số thiên thạch trùng kích tầng khí quyển âm thanh truyền đến, Đến từ bầu trời hủy diệt áp lực đã trùng kích trên mặt đất. Ở trên mặt đất tạ cả, cả sinh vật đều cảm giác dưới chân mặt đất đang chìm xuống, đây là bị áp lực đè xuống đối mặt như thế áp lực, người thực lực hơi yếu khả năng đã bị áp chế không thể động đậy, chỉ có thể nhìn mây thiên thạch trở chết nhưng là tạ cạ sịt lại tại Ozma nhũ mày bên trong chậm rãi giơ tay lên sau đó ice chẻn thiên toàn băng luân phá ông ông ông ông long long long bảy đạo băng luân tại tạ cạ sịt bên người ngưng tụ bay ra quay chung quanh xoay tròn nhấc lên cuồng bạo băng tuyết vòi rồng băng tuyết vòi rồng tại mặt đất mọc lên không ngừng mở rộng đồng thời cũng đón mây thiên thạch phóng đi vanh vanh long, long long long mây thiên thạch cùng băng tuyết vòi rồng trên không trung lẫn tiếp xúc bị osama màu đen ma lực nhuộm thành đen nhánh thiên thạch xông vào vòi rồng ở trong sau đó lúc đầu khí thế hung hăng thiên thạch còn không có chống đỡ hai giây liền bị đóng băng Cuối cùng theo vòi rồng vung vậy bị quật bay ra ngoài, hướng phía trung tâm rơi đập, đông đông đông, từng khối thiên thạch rơi xuống đất, khi tất cả thiên thạch đều bị ngăn lại đằng sau. Ngưng. Ông xoay tròn bảy con băng luân dung hợp thành một con. Tạ Cạ Xít đã lơ lửng cách mặt đất, tay phải giơ cao, cực lớn băng luân trên tay cực tốc xoay tròn. Một kích cuối cùng. Phá. Vẹo. Cực lớn băng luân bị Tạ Cạ Xít ném ra. Băng luân những nơi đi qua lưu lại từng đạo vết nứt không gian. Hừ. Điều trùng tiểu Kiba. Đối mặt băng luân, Ozma đồng thời mở ra cánh cùng hai tay. Vô tận màu đen khí tức từ phía sau hắn màn khói ở trong bạo phát, Hoan hồn phung chảo, đều dên từng trận, vô số hắc khí ngưng tụ thành một con cực lớn đầu lâu ác ma, mở ra sâm la miệng lớn cắn về phía băng luân. ầm, chi chi chi chi chi chi, miệng đầy răng nanh đầu lâu ác ma cắn một cái băng luân, nhưng băng luân cũng không có, vì vậy đình chỉ xoay tròn, đao tròn cùng răng nanh tiếp xúc, không ngừng sinh ra tia lửa, căn bản không giống khối băng và khí thể va chạm sinh ra hiệu quả hình tượng, bởi vì không có trước tiên để băng luân đình chỉ xoay tròn, cho nên tại trong đụng chạm đầu lâu ác ma vẫn là nhận lấy rất nhiều tổn thương tự lớn đầu lâu ác ma miệng bị xé mở, không ngừng có đại lượng hắc khí bổ khuyết vết thương, cái này mới miễn cưỡng duy trì được dạng co. Ổn mạ thấy cảnh này trong lòng hừ lạnh một tiếng hừ, không gì hơn cái này, ta có vô biên hắc ám lực lượng, so với ta kiên trì, vậy thật là chính là tìm. Bạo, với anh, ba. Ổn mạ còn không có nghĩ xong, băng luân liền nổ tung. Cái này ngưng tụ bảy con băng luân cực lớn, băng luân cuối cùng là sẽ bạo tạc. Ổn mạ chỗ thời đại căn bản không có nam ma pháp sư cái này nói chuyện, chớ nói chi là gờ lạ xỉu mạ sư loại nghề nghiệp này, hắn còn không biết băng luân cuối cùng công kích là bạo tạc. Trận này bạo tạc nổ Ozma vội vàng không kịp chuẩn bị, cực lớn đầu Low Acma trực tiếp bị nổ tán, những cái tiên ngưng tụ đầu màu đen khí tức đều tiêu tán không ít, không cách nào một lần nữa tụ tập. Những thứ này màu đen khí tức là Ozma không ngừng tích lũy lực lượng, một lần tổn thất nhiều như vậy lời nói, đối với Ozma tới nói cũng là một cái trọng đại tổn thương. "Gê tầm a, hèn hạ gia hỏa." Ozma phát ra phẫn nộ gào thét, tay phải vung lên lượng lớn hư vô chi cầu trên không trung ngưng tụ. Sau đó giống như là như hạt mưa bắn về phía Takaxits, nhưng Takaxits thân ảnh lóe lên. Bị Phật Quan bao phủ Takaxits đã đi tới Ozma đỉnh đầu thử một lần, một chiêu này như thế nào? ông, Tạ Cả Sịt đưa tay cung trưởng, phía sau Phật quang bắn ra bốn phía, một vòng cự Phật hư ảnh tại Tạ Cả Sịt bên người hình thành, cự Phật vỗ tay, từ trên trời giáng xuống, với cự trưởng rơi xuống đất, kinh người thủ trưởng ấn xuất hiện trên mặt đất, Tạ Cả Sịt một kích qua đi liền không có tiếp tục công kích, thu tay lại dựng ở không trung, nếu mày nhìn xem bàn tay của mình chậm chậm chậm, một trường này uy lực lại tăng lên không ít nha, rõ ràng không có cố ý tu luyện vật lực, vậy mà còn có thể tăng thêm nhanh như vậy, xem ra về sau thật nên ít dùng. Tạ cả Sith vừa vặn một kích này cũng không có đánh trúng một mã. Tại cự trưởng rơi xuống trước tiên, Osmah liền mang theo Asta rốt thoát ly kịch trường phạm vi công kích. Nhưng Osmah mặc dù chạy mất, hắn ngưng kết đi ra màu đen khí tức, nhưng lại bị một trường này tỉnh hóa không ít. Ngay từ đầu Osmah tới thời điểm vẫn là mây đen che trời, hiện tại kinh quá một phen đại chiến, mây đen đã không đủ một nữa. Đại nhân, người này thực lực thực sự quỷ dị. Đối với chúng ta lực lượng còn có rất nhiều áp chế hiệu quả, mời tạm thời tránh núi nhọn rút lui. Ahzata nhắc nhở Osmah nói. Từng, ta đã biết. Osmah cũng không có toàn cơ bắp không đi, thân là một đời trí tướng xem xét thời thế là cơ bản, thấy không rõ chiến cuộc yêu khuyết là sẽ chôn vùi mấy vương toàn bộ binh lực, biết rõ đối thủ thực lực cường đại, không làm tốt chuẩn bị không cách nào chiến thắng. Nếu như lúc này tiếp tục cứng thô bạo lời nói, cái kia mới thật là không sáng suốt. Nhân loại cường giả, ta đã nhớ kỹ ngươi, hôm nay hết thảy đằng sau ta đều sẽ gấp bội hoàn trả. Đi, thả một câu ngon thoại. Bột mạ xoay người mang theo hạ tạ ruột chuẩn bị rút lui, nhưng là, ngay lúc này muốn đi, một, hôm nay chính là trận chiến đấu này kết thúc một ngày. Nam đạo thánh khiết quang mang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến dẫn đầu là một cái niên kỷ nhẹ nhàng áo bào màu vàng thiếu niên, mà phía sau hắn là bốn tên thân phụ thánh quang mạnh đại thánh trước người, chương 525, năm thánh giả. Chương 525, năm thánh giả. Cái này thời gian điểm, rất nhiều lực lượng cũng còn không có cấu thành hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống, cho nên có thể đủ đạt tới cấp bậc cao tồn tại cũng không nhiều. Liên nói những thứ này cùng ô dư mã chiến đấu thật lâu gì, bọn hắn thật chỉ là một đám dị trong đó có rất ít tiến giai tồn tại, sức chiến đấu có hạn. Dịch nhóm sở dị có thể cùng ô dư mã đánh tới hiện tại, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn có mấy vị lãnh tụ, có được viễn siêu người khác thực lực. Ngũ thái người chính là thế nhân đối bọn hắn năm vị tôn sư. Vị thứ nhất, cũng là thực lực mạnh nhất một vị, Michael. Thân phận kinh người tồn tại, chủng tộc là thiên sứ, nghề nghiệp là gì sự, nhưng hắn là gì sự thủy tổ, một tay thành lập gì sự truyền thừa hệ thống. Hắn kỳ thật còn có một thân phận khác, đó chính là thứ 11 sứ đồ, xuyên thủng thật giả người. Vị thứ hai, Sapiro, gỡ dạ sĩ -si ạ. Chủng tộc chức nghiệp vì nhân loại thánh kỵ sĩ, cầm trong tay cửu tuấn gì sự, cũng là chức nghiệp ạ la điển thủy tổ, hắn tại lịch sử ở trong là kết thúc hắc ám thánh chiến nhân vật mấu chốt. Vị thứ ba, Milan dòng Nhân loại thánh kỵ sĩ có được mạnh đến làm cho người giận xôi chữa trị cùng năng lực bảo vệ xuất linh dịch binh đoàn thậm chí được xưng là bất tử quân đoàn có thể thấy được năng lực mạnh vị thứ tư vẹt gẳng bi ố nạ ừa nhân loại mò lấy một đôi thần quyền sông phá hất gãm trên chiến trường sông ra thần phong tên mạnh đại thánh giả tỉnh táo mà quả quyết mò thủy tổ một trong vị thứ năm xin nghỉ ạ nhân loại khu ma sư từ su du ma đến cường đại khu ma chú thuật giả nhận thần chi gợi ý sáng lập khu ma sư cái này một chức nghiệp nó mạnh mẽ chú thuật trên chiến trường là hiệu quả kinh người đại sát khí Có cái này năm vị cường đại thánh giả tồn tại, mới khiến cho nguyên bản thực lực lệ yếu dị nhóm tại chiến trường ở trong đứng vững bước, bước chân, thậm chí chiến đến hồi cuối. Từ Ozma xuất hiện phóng thích khí tức cường đại bắt đầu, năm vị thánh giả liền đã nhận ra. Vốn cho rằng là Ozma xuất thủ bắt đầu phá hư, ngũ thánh người tại trước tiên toàn thể xuất động, muốn ngăn cản Ozma hành động. Nhưng khi bọn hắn tới gần mới phát hiện, giống như sự tình không hề giống bọn hắn tưởng tượng như thế. Nguyên bản không ai bị nổi tự xưng là vô địch Ozma vậy mà tại rút lui, hoặc là nói là chạy trốn. Loại tình huống này đơn giản trước đây chưa từng gặp. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Ozma trạng thái ngũ thánh người cũng nhìn ở trong mắt, chính là đánh chó mù đường cơ hội tốt. Đừng bảo là cứng nhắc gì sẽ không kiếm dễ dàng như vậy. Làm gì sự những người khai sáng? Ngũ thánh người thật không thèm để ý những thứ này. Ozma, hôm nay ngươi chạy không thoát. Sám hối đi. Beng, bay ở phía trước nhất mà cổ tay cầm thập tự giá cao cao giơ lên. Một đạo cực lớn màu vàng tự truy tại trên thập tự giá ngưng tụ. Kích kỹ năng sấm hối chi truy phát động. Đáng ghét chuột, muốn chết. Ozma nhấc lên khói đen thủy triều ngăn lại cử truy, nhưng cũng bởi vậy dừng lại rút lui động tác. Mà liên tại trong chớp nhoáng này thời gian bắt lại ngươi. áp chế một tên giữ lại thật dài dâu diệm dịp đưa tay ném ra một trương phụ triện. Sau một khắc đại địa bị màu đỏ phụ triện trận đổ bão phủ kinh khủng áp chế lực sinh ra lôi kéo Ozma không cách nào rời khỏi tên này sử dụng áp chế phủ thánh giả tự nhiên là xin liả khu ma tổ sư mà cùng trong lúc nhất thời một đạo thân ảnh màu xanh lam trùng kích trận đổ bên trong không bị ảnh hưởng chút nào phóng tới Ozma sau đó biết bao un thần kích tên tráng hán này nâng lên phát ra cường quang nằm đấm một quyền đánh phía Ozma hừ ngay tại chống cự áp chế Odiuma quyền người lên mắt, sau đó với anh, Odiuma bị một quyền đánh vào mặt đất, kích thứ hai kích thứ ba thứ tư kích, quyền người căn bản không có lưu thủ. trong nháy mắt anh xong bốn quyền, cả vùng đều bị nện ra hố sâu, áp chế phủ cũng bởi vì địa hình biến hóa quá lớn mà biến mất. bi bị Ounaừa cẩn thận, triệt thoái phía sau. mặc dù công kích đạt được, nhưng là dẫn đầu mặc cộ nhưng không có vung lòng cảnh giác. trước tiên để quyền người triệt thoái phía sau. tên này quyền người dĩ nhiên chính là Mo hoặc gằng bị Ounaừa. bị Ounaừa gật đầu trong nháy mắt liền trở về nhảy, nhưng là người vừa vặn nhảy lên. Đi chết. hình một đạo cột khí màu đen từ dưới đất phun ra hóa thành đầu rắn mở ra răng nanh cắn về phía bì ố nã uở đe phơ lạch chỉ ẩn oan thánh quang bí thuẫn ầm một đạo màu trắng quang thuẫn đột nhiên xuất hiện tại bì ố nã uở trước người giúp bì ố nã uở đỡ được đại bộ phận tổn thương đúng vậy chỉ là đại bộ phận tổn thương bởi vì đe phơ lạch chỉ ẩn oan thánh quang bí thuẫn lại trong khoảnh khắc bị súng nát bì ố nã uở vẫn như cũ bị đánh trúng máu me khắp người bay ngược ra ngoài bì ố nã uở vừa vặn phóng thích thánh thuẫn đại hán sông đi lên tiếp được bì ố nã uở sau đó đủ loại tia sáng trong tay nỏ rộ vài giây đồng hồ thời gian bị ố nà ừa thương thế cơ bản khôi phục có được cường đại như thế sức khôi phục hiển nhiên người này chính là Milan Rousenberg danh sương có được mạnh nhất năng lực khôi phục thánh kị sĩ hey a các ngươi còn có người hôm nay các ngươi đem táng thân nơi này Ultima bị liên tục công kích bị thương tâm tình đã sớm rơi xuống thung lũng lửa giận trong lòng tuệ đỉnh nương theo lấy vô tận khói đen từ mặt đất bay ra toàn lực bạo phát thiên địa biến sắc hủy diệt đi hư vô núi lửa với theo Ultima hô to Vừa vặn bịn đệ ra hố to ở trong đột nhiên dâng trào ra đại lượng dung nham địa hỏa, mặt đất không tách ra nước vỡ nát, nguyên bản cứng rắn mặt đất màu đen biến thành chia năm xẻ bảy, cuồn cuộn dung nham từ khe hở ở trong thoát ra, sông ra mấy chục mét độ cao, thượn như địa ngục chi cảnh. Những thứ này dung nham địa hỏa nhận Ozymandia điều khiển, từng đạo dung nham trụ trùng kích ngũ thánh người cùng Tạ Cả Sịp. Năm vị thánh giả lẫn nhau hợp tác ngăn cản dung nham địa hỏa mà Tạ Cả Dưới chân hàn khí phun trào, tất cả đến gần dung nham địa hỏa đều tại trước tiên ngưng kết ngưng kết, biến thành núi lửa thạch ngưng kết tại Tạ Cả dưới chân, rất nhanh. Takatsuki rít rữa thân liền xuất hiện một toàn núi nhỏ. Hừ, đừng tưởng rằng một ít địa hỏa liền có thể ngăn cản chúng ta. Ozma, hôm nay chúng ta liền muốn đại biểu thánh quang tiêu diệt ngươi. Thương thế đã hoàn hảo bị Ozma hứa lại nhảy ra ngoài, toàn thân ánh sáng màu lam bảo vệ mình, hành động như gió, dung nham phun trào căn bản theo không kịp động tác của hắn, chỉ thấy hắn tránh né rơi dung nham trùng kích nhanh chóng tới gần Ozma. Thấy cảnh này, Takatsuki -cả nhíu mày nghĩ đến, hư vô núi lửa, hư vô núi lửa, hiện tại núi lửa có, cái kia hư vô đầu. Cẩn thận. Ozma còn có chuẩn bị ở sau không dùng. Takatsuki lớn tiếng nhắc nhở ột mã lường tạ cạ xịt riết mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng dùng sức một nắm bàn tay, một hư vô, bành bành bành bành bành, từng viên màu đen hư vô chi cầu từ địa hỏa rung nhầm ở trong thoát ra, lơ lửng trên không trung bắt đầu chuyển động, bị ố nạc ừa ngay một khắc này bị hư vô chi cầu bao khỏa, trung quanh trên dưới đều không được ra, làm đại lượng hư vô chi cầu phóng tới bị ố nạc ừa trong ngáy mắt. Pha U tên nót sinh mệnh nguyên tuyển, mỹ lan cũng không nói nhảm, trực tiếp cho bị ố nạc ừa mặc lên một cái phục sinh trạng thái, xem ra cũng là cảm thấy bị ố nạc ừa không cứu nổi, nhưng là loại này sân bãi, ta không thích. Hải Sở hiệu, ngàn dặm băng phong. Tạ Cát Sít thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bì ổ na ngựa trước người, tay phải hướng xuống nhấn một cái. Một cỗ cường hãn quần sáng trùng kích mà ra, chương 526. Ta, Michael, vô địch. Chương 526, ta, Michael, vô địch. Giang giác, giang giác, giang giác. Vĩnh hàng chi lực quét ngang chiến trường. Đại điệu đóng băng, ngay cả những hư vô chi cầu đó đều bị đông tại không trùng, sau đó giống như bóng rổ đồng dạng rất xuống đất. Ha ha ha. A, lạnh quá. Bị ố nạ liền sau lưng Tạ Cà Sịt, bởi vì Tạ Cà Sịt cố ý tránh khỏi hắn, cho nên hắn tình trạng coi như không tệ, chỉ là có chút lạnh. Mấy vị khách thánh giả trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc, mặc dù đã sớm biết Tạ Cà Sịt rất mạnh, có thể để cho Osma rút lui người mạnh là khẳng định, nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy. Osma sáng tạo núi lửa địa ngục khu vực trong nháy mắt bị đóng băng, lưỡng cực đảo ngược, thực lực kinh người. Michael cũng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc tại Tạ Cát Sĩ thực lực cùng kỹ năng đây là hắn chưa thấy qua năng lực, Nguyên tố sư mặc dù cũng có thể sử dụng băng chi lực, nhưng là so sánh với tới vẫn là trên lệnh quá xa, căn bản không phải một cấp bậc, nói thật Michael vẫn là đối với Tạ Cát Sĩ rất yêu kỳ. Bất quá, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là tiêu diệt Tothma. Tothma, chịu chết đi. Michael phía sau triển khai một đôi cánh ánh sáng phong tới Otma. Trong tay thập tự giá phát ra vô tận thành quang, giống như là một viên mặt trời nhỏ đồng dạng hướng Otma rơi đi. Tới đi, một đám chỉ biết là lấy nhiều đánh ít nhân loại. Để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi. Ozma toàn thân gần mạch bạo trống, đây là giận tới cực điểm biểu hiện. Vô tận màu đen khí tức bị Ozma hút vào trong thân thể. Nguyên bản bị màu đen khí tức bảo vệ ạ Stạ rốt cũng bị bại lộ đi ra. Ozma đã chuẩn bị đập nồi diển thuyền. Hắn tụ tập toàn bộ màu đen khí tức, muốn cho tất cả mọi người ở đây một cái trầm thống giáo huấn. Bloodmoon, huyết chi chớ chú. Bang, một cỗ màu máu chi lực từ Ozma trong thân thể xông ra, không ngừng quét tán, không biết bay ra bao xa, trôi hướng phương nào. Ngay sau đó, Gen, Mai cổ thập tự giá bị Ozma hai ngón tiếp được, nguyên bản bay ở không trung hộ bị một kích nện vào mặt đất. Michael vung lên thập tự giá liền chuẩn bị tiếp tục truy kích. Nhưng vào lúc này, Giang rắc, màu máu, cắt chém, âm thanh tanh nham xuất hiện tại Michael sau đầu. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một con gai nhọn lưỡi dao sắc bén đã đâm vào Michael phần gáy, trực tiếp xuyên qua huyết hầu. Phốc. Rồi, Ách. cổ cùng trong miệng đồng thời phun ra máu tươi, Michael ánh mắt trợ to, sau đó thân thể không ở động đậy, thập tự giá từ trong tay chọc ra đập về phía mặt đất, bản thân mình giống như một bộ tử thi bị treo ở không trung. Không đúng. Không phải giống như, mà là chính là một cỗ thi thể. Michael sinh mệnh đặc thù đã hoàn toàn biến mất. Ha ha. ha ah ah ha ah ah. ha. Đáng đợi. Vừa vặn làm tan Ác Sát Tạ rộ sắc mặt tái xanh cười nói, nàng mới vừa từ đóng băng ở trong chạy ra, thân thể còn rất cứng ngắc, lúc đầu nàng là ôm chịu chết mục đích phát động công kích, vì cho Ozma tranh thủ một chút thời gian. Nhưng là không nghĩ tới, thu hoạch ngoại ý muốn vẫn còn lớn. Trực tiếp tiêu diệt Michael. Cái này khiến Tạn Ác Sát Tạ rộ ngoại ý muốn đồng thời sinh ra một cố công hỉ. Mấy vị khác thánh giả thấy cảnh này cũng là sắc mặt khó coi. Michael là ngay trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, bị tất cả gì xưng là thủ hộ thần, nhưng là ai có thể nghĩ? Thủ hộ thần quái Còn lại bốn thánh giả liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng phía ả tạ ruột phóng đi, chuẩn bị giành lại mắc cổ thi thể. nhưng là, chờ một chút, tạ ca sĩ ngăn đón bọn hắn. Ừm. vị tiên sinh này, vì sao ngăn cản chúng ta đoạt lại đồng bạn thi thể? dâu đại ca sĩ nỉ ả nữ mậy hỏi. ba người khác cũng nhìn về phía tạ ca sĩ, mà tạ ca sĩ khẽ lắc đầu, nhìn xem còn treo tại lưỡi dao sắc bén phía trên mày cổ, khoe miệng liếc qua nói, các ngươi yên tâm, vị này mắc cổ thánh giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, hoặc là nói, chết đi mắc cổ mới là mật nhất. a nghe Tạ Cảxit lời nói, Thánh giả bốn người không hiểu ra sao, đều làm một bộ xem bệnh người ánh mắt nhìn xem Tạ Cảxit. Nhưng là ngay sau đó, với anh, nguyên bản đã không có sinh cơ, mặt cổ đột nhiên có động tĩnh, màu vàng thánh quang cổ sáng từ mặt cổ trong thân thể tuôn ra, xông thẳng tới chân trời. A a a, nguyên bản còn đắc ý vạn phần ạ. Tạ ruột phát ra tiếng kêu thảm, cánh tay của nàng tính cả lưới dao sắc bén cùng một chỗ tan rã tại thánh quang bên trong, nhanh lên lùi lại. Ạscarot, Osmahotto, Ạscarot cũng lập tức nhịn đau xoay người hướng Osmahbay đi. Nhưng Ạscarot vừa vặn xoay người, đát. Một cái tay đã đặt ở trên vai của nàng. Asta ruột một đầu mồ hôi nước, nàng chậm rãi quay đầu. Sau đó tại sau lưng chói mắt Thánh Quang bên trong thấy được một vị sau lưng mọc lên sáu cánh Thiên sứ. Thánh Quang sẽ cứu rồi ngươi. Vô phục sinh khôi phục Thiên sứ thân thể mặc cổ vỗ nhẹ Asta ruột bả vai. Sau đó Asta ruột liền bị Thánh Quang bao phủ, liền đeo thảm đều không có phát ra, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, tung bay đâu đâu cũng có. Asta ruột Ojima hai mắt đã biến thành màu đỏ tươi. Cả ngày hôm nay thời gian bên trong Ojima tổn thất đắc lực nhất Tam Đại Kỵ sĩ, loại tổn thất này đã vượt qua Ojima tiếp nhận phạm vi các người đều phải chết. Hộp mạ trong tay ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm. Động nhiên bấm nát. Còn lại bốn vị thánh giả đồng thời phát ra thống khổ thanh âm. Á á á á. Tương đạo màu máu chớ chú chi lực tại thân thể của bọn hắn ở trong thoát ra. Cấp tốc cải tạo thân thể của bọn hắn, muốn đem bọn hắn biến thành người ngụy trang. Tạ cả Sith cùng Michael một điểm phản ứng đều không có. Michael hiện tại là thiên sứ thân thể, căn bản không quan tâm chớ chú loại vật này. Mà Tạ cả Sith thân có Phật luân không rơi vào tà ma, chỉ là chớ chú căn bản là không đến gần được. Thật là lại muốn cho ta xuất thủ. Tạ Cátix triển khai Phật Luân Phong Thích Phật Quang, đem bốn thánh giả trên thân chính mình thánh quang chi lực đều tịnh hóa không được chớ chú xua tan tiêu trừ, để bốn người khôi phục như lúc ban đầu. Lê Thẩm. Ozma nhìn thấy chính mình trả thù chuẩn bị ở sau đều bị tịnh hóa, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, nhưng là sau một khắc, tiếp nhận tịnh hóa A Ozma. Michael thừa dịp lúc này bay tới, trực tiếp nhào vào Ozma trên lưng, sáu cánh mở ra, Phong thích vô tận thánh quang muốn tịnh hóa Ozma. A a a a. Hỗn đản, muốn tịnh hóa ta, vậy liên chết chung đi. Ozma trong mắt tản mát ra vẻ điên cuồng nguyên bản liền thân hình cao lớn đột nhiên một trống, khí tức hủy diệt phát ra. người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra Odiuma muốn tự bạo, Michael cũng là nhúng mày, nhưng lại không có buông tay. Michael dùng thánh quang chi lực làm thành một cái viên cầu, đem chính mình cùng Odiuma phong tỏa trong đó, vì giảm bớt bạo tạc sinh ra tổn thương. Tất đưa tay, chuẩn bị tại một viên cuối cùng đem Odiuma đưa đến cái khắc không gian tự sinh tự diệt. Nhưng là ngay tại Odiuma không ngừng phồng lên cổng cảnh thời điểm, ông một đạo thông thiên triệt địa ma pháp trận từ Odiuma cùng Michael dưới chân vị trí xuất hiện, trực tiếp đem hai người bao phủ. Sau đó Tuấn Gian truyền tống đến không biết tên dị thứ nguyên không gian. Một hệ liệt thao tác nhanh chuẩn hung ác, tất cả xịt đều không có tới kịp ngăn cản đợi đến Ozma cùng mạch cổ cùng một chỗ bị lưu vong, một tên mặc áo choàng nữ tính lộ ra thân ảnh, nhìn xem Ozma biến mất phương hướng nhẹ gật đầu. Ozma lưu vong hoàn thành, nên đi kế tiếp địa phương. Chương 527, Khắc một cái Egypt. Chương 527, Khắc một cái Egypt. Thân bí áo choàng nữ tử trong miệng niệm niệm lại nải, không để ý chút nào chúng quanh tất cả xịt cùng bốn thánh giả Demo Ozma cùng Maco cùng một chỗ truyền tống ra ngoài về sau, nàng cũng chuẩn bị rời khỏi, nhưng là, dừng lại màu đỏ áp chế phủ trú tại mặt đất triển khai trong nháy mắt đem nữ tử thần bí giữ chặt, không cho nàng rời khỏi vị nữ sĩ này. Mặc dù chúng ta rất cảm ơn ngươi hỗ trợ đối phó ô hạ, nhưng là vừa vận đồng bạn của chúng ta cũng tại, có thể hay không cáo trì, ngươi đem bọn hắn đưa đến đi nơi nào? Phạm thị dội tiến lên một bước ngữ khí hòa bình nói ra, cũng không có ác ngôn tương hướng đưa đến chỗ đó, ta cũng không biết gì thứ nguyên khe hở ở trong không gian mảnh vỡ đâu đâu cũng có, ta cũng không biết bọn hắn được đưa đến chỗ đó. Ôm hạ thị vị thần là cực lớn hai ách, đồng bạn của các ngươi có thể vì phong ấn quỷ thần dâng ra chính mình, ta nghĩ hắn khẳng định cũng rất tình nguyện. Nữ tử thần bí nói như thế, nghe Sạm thì rụt rồ những mày. Một bên khác, Tạ Cát Xít cũng một cái tuấn thân tiến lên, đi vào nữ tử thần bí trước mặt. "Uy, ngươi không biết ta sao?" Tạ Cát Xít đặt câu hỏi, bởi vì hắn cảm giác trước mắt người thần bí nữ tử tựa hồ không biết mình, nhìn thấy chính mình cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. "Ngươi, ngươi là ai? Ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Các ngươi không nên gần ta, ta còn có sự tình khác, cáo tử." Nữ tử thần bí không muốn tiếp tục chậm trễ, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, ngay tại nữ tử thần bí xoay người trong ngáy mắt, "Làm gì vội vã rời khỏi, Easy?" Ba. Tạ Cả Sịt nói thẳng ra nữ tử thần bí danh tự, nữ tử thần bí xoay người động tác đột nhiên dừng lại. Sau một khắc một cố cường đại ma lực quét sạch mà ra. Người nói cái gì? Thân phận của Y Dị là bí ẩn, không thể quá sớm bại lộ. Bất luận cái gì biết thân phận nàng tồn tại đều muốn bị tiêu diệt. Giang giác, Y Dị sau lưng một đạo cao cấp băng tinh linh thân ảnh hiện hiện, đưa tay nhấc lên vô tận gai băng phóng tới Tạ Cả Sịt. Nhưng là dùng băng thuộc tính công kích Tạ Cả Sịt, thật sự là quá nghĩ đương nhiên. Những thứ này gai băng còn không có tới gần Tạ Cả Sịt ngay tại không trung phân giải vỡ vụn. Băng thuộc tính lực lượng căn bản không dám đối với Tạ Cả Sịt bất chính bị nói chung sao? cái trước ý dịch đều đã bị ta hù chạy, ngươi cũng cảm giác chạy đi, không phải vậy liền chạy không xong. Tạ Cả Sịt nít miệng lên, hắn đã nhìn ra, lần này gặp phải ý dịch cùng trước đó tại gờ Giang Sở lọt rèn gặp phải ý dịch là hai cái khác biệt cá thể, không có liên hệ ký ức, thực lực có lẽ cũng có một chút sai lầm. Cho đến bây giờ, Tạ Cả Sịt đối với ý dịch ấn tượng khắc sâu nhất chính là nàng thoát đi đằng sau sẽ lưu lại một phần tuế nguyệt chi tức. Tạ Cả Sịt muốn thử nghiệm một cái, có phải thật vậy hay không đem ý dịt bước đến không thể không xuyên qua thời không thoát đi, liền sẽ lưu lại tuế nguyện chi tức. đã ngươi không chạy, vậy liền để ngươi xem một chút. Cái gì là chân chính đóng băng? Hải Sơ Hộc, băng lâm phá, Tạ Cát xít hai tay trước người một lũng. một viên tràn đầy gai băng băng cầu xuất hiện, đưa tay đẩy đem hắn đẩy hướng Y Dịch. Ngay từ đầu Y Dịch cũng không hề để ý viên này nhỏ nhỏ Hải Sơ Hộc mở ra một mặt tường băng tùy ý ngăn cản, đồng thời trong tay bắt đầu chuẩn bị cường đại bầu trời lôi ma pháp. Nhưng là, "Vành!" Hải Sơ Hộc tại đụng vào tường băng trong nháy mắt bạo tạc, vô số gai băng xuyên phá tường băng, mang theo đống băng thời không hàn khí phóng tới Y Dịch. Chấn không xong, tại trước tiên Y Dịch liền phát hiện thân thể của mình không động được. Trung quanh thời gian cùng không gian đều biến thành nặng nề vô cùng. Lại tăng thêm xỉ nhị a một mực không có triệt tiêu áp chế phủ, Ý Dịch chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị gai băng bắn thủng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ý Dịch thân ảnh trong nháy mắt bị băng đâm bắn đầy, giống như là một con băng tinh con nhím. Một kích thành công tạ cả xít không có biểu hiện ra vui vẻ biểu lộ, ngược lại đem đầu nâng lên, nhìn về phía không trung. Nơi đó, Ý Dịch thân ảnh chậm rãi hiện hiện, áo choàng dưới răng ngà đã cắn khênh khênh rung động. Vệ phần vừa vặn bị bắn thủng, Ý Dịch đã biến thành một tôn con rối làm bằng gỗ vỡ vụn một chỗ. Gê tởm. Kém một chút liền trùng triêu. Giác hỏa này thật là khủng khiếp. Không được, cái này thời không sự tình đã hoàn thành. Mau chóng rời đi. Y Dịch đã biết mình không phải là đối thủ của Tạ Ca Xits, xoay người mở ra thời không khe hở trôi vào, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt, chạy mất. Bốn thánh giả há hốc miệng, cuối cùng vẫn là không có biết được mắt cổ đến cùng bị truyền tống tới nơi nào. Mà Tạ Ca Xits bay đến Y Dịch biến mất địa phương, chơ mắt nhìn xem một cố lực lượng thời gian chẳng cần ra, sau đó cùng những thứ chưa biết khác năng lực cùng một chỗ, hội tụ thành Tuyế Nguyệt chi tức. Đạo thứ hai, quả nhiên, Y Dịch chính là ta nhiệm vụ hoàn thành phi a còn chưa tới nơi chỗ sâu liền đã đưa hai ta đạo tuế nguyệt chi tức, thật sự là người tốt, lần sau gặp mặt nhất định phải thật tốt cảm ơn hắn. Tạ cả xịt mặt dậy vô sỉ nghĩ đến, thu hồi tuế nguyệt chi tức sau đó xoay người bay trở về mặt đất, cùng bốn thánh giả gặp mặt năm. cả nạ cũng đã trở về, bất quá bị nàng mang đi mấy tên gì chỉ có sống tiếp được. Ojima toàn lực thả ra bờ lưu buồn, huyết chi chớ chú, khuyết tạng ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất màu đen, mặt đất màu đen bên trên đại bộ phận sinh linh đều đã nhận chớ chú. Lúc Ojima khởi động bạo phát chớ chú, bốn thánh giả đều gánh không được, càng đừng đề cập cái khát phàm nhân rồi. Trên chiến trường dị sĩ trong khoảnh khắc liền có nhiều hơn một nửa chuyển biến thành người ngụy trang, chuyển biến thành người ngụy trang đằng sau bọn hắn liền đã mất đi lý trí vì máu tươi đi tàn sát trước đó đồng bạn. Cana lúc ấy vừa lúc ở tràng vì đưa mấy tên dị sĩ ly khai đến một chỗ trận địa tiền tuyến dị tụ tập địa phương. Tại số lượng đông đảo người ngụy trang trước mặt, đột nhiên gặp tập kích còn không có kịp phản ứng dị sĩ lập tức tổn thất nặng nề. Vốn là không có thừa nhiều ít, hiện tại lại tổn thất không ít. Cana nhìn không được, lập tức bắt đầu cứu viện. Cánh ánh sáng bay múa, to rõ tiếng ca vang vọng chiến trường. Được sự giúp đỡ của Cana còn sót lại một dì nhóm đoàn kết lại, phối hợp cả nạ bắt đầu phản kích chân áp. cuối cùng, bởi vì Ozma bị lưu vong, Bardo buồn, huyết chi chớ chú đã mất đi người điều khiển, dẫn đến chớ chú lực lượng hạ xuống, một ít tước chế lực coi như không tệm gì sụp dỡ vào tinh thần lực của mình lại vừa tỉnh lại. bọn hắn đối với mình bạo tẩu cảm thấy sảng hối, nhưng là sai lấy lúc thành, không cách nào để bù năm. Theo Ozma bị lưu vong, ba kỵ sĩ chết đi, có thể nói trận này hắc cám thanh chiến đã kết thúc. song phương tổn thất đều rất lớn. Ozma một phương ngay cả mình đều rơi vào dị thứ nguyên khé hở, không biết muốn phiêu đãng bao nhiêu năm, có thể nói rất khó trở lại nữa. Mabdis một phương tổn thất Michael, sau đó tham chiến dị tổn thất hơn phân nữa. Bất quá, lưu lại đều là tinh huệ, bọn hắn sẽ thành dị nghề nghiệp người mở đường, đem thánh quang lực lượng truyền khắp đại lục. Takasits đã nói cho còn lại bốn thánh giả, Michael không chết được, chờ ngày nào dị thứ nguyên khe hở mở ra, liền có thể quá gặp lại hắn, mặc dù không xác định bao lâu, có thể hay không đã là cảnh còn người mất, nhưng ít ra còn sống không phải sao. Đằng sau, Takasits cũng không quản xá tỷ vô bọn hắn tin hay không, dù sao lại thu một đạo tuế nguyệt chi tức Takasits rất vui vẻ, chuẩn bị rời khỏi, đi tìm kế tiếp Egypt. A không phải là đi tới một cái thời không đoạn ngắn. Trung 528. Bạc hai mươi tám, bạ cạn. Trung năm trăm cạn. Tạ Cả Sịt cùng Cả Nạ rời khỏi ám hất thanh chiến thời khắc đoạn ngắn, lần nữa tiến vào cái khác thời không. Chờ sau khi rơi xuống đất, phát hiện xung quanh là một mảnh băng tuyết dây núi. Nơi này là. Tạ Cả Sịt xuất ra một đầu màu trắng áo choàng cho Cả Nạ phủ thêm, cho Cả Nạ giữ ấm. Đồng thời nhìn xem xung quanh cảnh tuyết nhũ mảnh. Chúng ta đã đến khe hở chỗ sâu sao? Hoàn cảnh ác liệt như vậy, Cả Nạ sắc mặt đỏ lên nắm thật chặt áo choàng, sau đó mở miệng nói ra. Không. Hoàn cảnh ác liệt hẳn không phải là chỉ cái này. Nếu như ta không có đoán sai, ở chỗ này chúng ta có thể sẽ gặp được một vị lúc tuổi còn trẻ đến già bằng hữu. Trong trò chơi thời không chi môn trong địa đồ tồn tại băng tuyết địa đồ phó bản chỉ có một cái, đó chính là mùa đông rất lạnh. Cái này phó bản lại được sương chi vì rồng đồ, bởi vì cái này phó bản bên trong quái vật tất cả đều là cùng rồng có liên quan. Nhìn một chút đi, nhiệt độ của nơi này xác thực rất thấp. Nếu như không có phát hiện gì vậy chúng ta liền rời đi. Mặc dù tạ cả sịt không sợ lạnh, nhưng cả nạ vẫn là sợ. Mặc dù cả Na có thể phóng thích nghiệm khí phòng lạnh, nhưng dù sao không có lưu tại cái thời không này đoạn ngăn lý do, cho nên không có có dùng phát hiện lời nói vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Tạ Cạ Xít cũng không rõ ràng thời gian này mùa đông rất lạnh, Mã Càn còn ở đó hay không, cái này thế nhưng là một vị đại lão, cùng Ô Dư đem so với mạnh không yếu, không có việc gì Tạ Cạ Xít cũng không muốn trêu chọc hắn. Chỉ là, có đôi khi chính là như vậy, người không đi gây phiền toái, phiền phức ngược lại muốn trêu chọc người. Wen, một đạo cực lớn ma pháp trận cổ sáng ở phía xa trên ngọn núi thẳng tới chân trời. Cái này ma pháp trận cổ sáng Tạ Cạ Xít có chút quen thuộc chính là trước đó y dùng để lưu vong ô di mạ cùng mạch cổ truyền tống ma pháp trận, không nghĩ tới còn không có phân biệt bao lâu lại thấy được. Tạ cạ Sịt meo mắt lại nhìn về nơi xa, sau đó liền thấy ba đầu tiểu long tại ma pháp trận ánh sáng bên trong bị đưa đi, không biết đưa đi phương nào. Long Tử, được đưa đi ạ dật sao? Sách, mặc dù là thời không đoạn ngắn, nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Tạ cạ Sịt nhớ ký một điểm có quan hệ với mùa đông rét lạnh kỳ bản. Ban đầu ở ạ dật trên đại lục tứ ngược ba đầu rồng đều là do tối sơ chi long bạo long vương bạ cản chế tạo ra, dùng thân thể của mình một bộ phận. Cái này ba đầu tiểu long có được cực lớn tiềm lực, bị truyền tống đến A giạt Đại Lục về sau, rất nhanh liền trưởng thành, làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa đây là đã tồn tại lịch sử, ai cũng không cách nào cải biến, còn nữa nói, trước mắt tất cả thời không đoạn ngắn đều là lịch sử ảnh lưu niệm, mặc kệ làm cái gì ở bên trong, đều không thể cải biến tự thân lịch sử. Dựa theo kịp bản, nhà mạo hiểm gặp được bà cản, sau đó hướng bà cản hỏi thăm người thần bí thân phận. Trải qua một phen nhiệm vụ, bà cản sẽ cáo chi nữ tử thần bí chính là Isis. Cái này manh mối Tạ Cả Sict đã sớm biết, cũng không cần đi cầu chứng, Tạ Cả Sict bây giờ tại ý Là ý dật có phải hay không còn tại ngọn núi kia ở giữa pháo đài ở trong. Nếu như tại, tạ Takasits không ngại lại dọa một cái nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bà Cản không ngăn cản, đi thôi Cản ạ, nên rời đi. Nghĩ một lát, tạ Takasits cuối cùng không có lựa chọn cùng bà Cản gặp mặt. Mục đích của mình là đến tìm kiếm Tuyế Nguyệt chi tức, chỉ cần tìm được chỗ sâu, Tuyế Nguyệt chi tức cũng không thiếu, không cần thiết vì một đạo Tuyế Nguyệt chi tức cùng bà Cản giao thủ. Tạ Takasits xoay người bắt lấy Cản ạ tay chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, đã đến rồi. Vậy liền không cần đi. Rõng. Đột nhiên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ truyền đến. Sóng âm từng trận, trung bình núi tuyết phạm vi lớn phát sinh tuyết lở, âm âm không ngừng bên hai, ách, bị phát hiện, Tạ cả xịt thử một chút sử dụng thời không lực lượng rời khỏi, nhưng là phát hiện chính mình tại bị quấy nhiễu, có một cỗ khác thời không chi lực đang quấy rời chính mình, để cho mình không cách nào mở ra thời không khe hở rời khỏi, giống, nhân loại, ha ha, thật sự là trăm năm khó gặp hi hữu chủng tộc. một đạo hắc ảnh che khuất bầu trời mà đến, cực lớn như sơn nhạc thân rồng bay ở bầu trời, hình thể đại khái cùng rời khỏi vấn đề nhi đồng thế giới lúc ở cạ xả không sai biệt lắm, long tộc hình thể chính là thực lực biểu hiện chắc không được ở cả xã cho là mình đã có thể địch nổi bạ cạn liền hình thể vết đúc mà nói xác thực như thế cùng bạ cạn cùng lúc xuất hiện còn có một tên áo trắng nữ tử thần bí nàng là trước tiên từ gờ giang phở lò dẹt thoát đi y hiện tại cũng chính là nàng tại phóng thích thời không chi lực ngăn cản tạ cả xịt rời khỏi loại này ngăn cản phương pháp tạ cả xịt cũng có thể sử dụng nhưng là tạ cả xịt mục đích đúng là để y chạy cho nên một mực không có ngăn cản sau đó lần này quả nhiên là ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà đuổi tới nơi này nhưng là đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt rất hiển nhiên từ nơi này liền đem là ngươi tảng thân chỗ Yy gì có bạ cản chỗ dựa, lực lượng cũng cứng rất nhiều, nhìn phía dưới cao sát trầm chọc khiêu khích nói, nhưng là, ta cả xịt sợ sao? Đáp án đúng không sợ. Mặc dù không muốn cùng cái này lão Long giao thủ, nhưng là đến đều tới, không thử một chút lại rất không cam tâm, còn nữa, nếu như tùy ý cái này, lão Long rời đi nơi này tiến về thiên giới, cái kia thiên giới bị thống trị 500 năm thời đại hắc ám lại muốn đến, coi như là sớm cứu thế, nếu như có thể mà nói, ta sẽ đem bạ cản lưu lại. Lịch sử bên trong, bạ cản tiến về thiên giới cũng chiếm lĩnh thiên giới dài đến 500 năm thời gian. Tại cái này 500 năm bên trong, thiên giới người số lượng hạ xuống nguy cơ điểm. Cự dân môi thời môi khắc đều tại bạ cản ủy hiếp dưới kéo dài hơi tàn. "Ừm, cái quỷ gì thiên giới? Nói là á giật đại lục cái kia thiên giới sao?" Ân suy nghĩ kỹ một chút, hắn xác thực thật phù hợp điều kiện của ta, cao cao tại thượng, chinh phục đằng sau nhất định có thể thật tốt lợi dụng. Bạ cản rũi ra bén nhọn móng vướt, sờ lấy chính mình cứng rắn cái cảm như có điều suy nghĩ nói ra. "Takasits, làm sao cảm giác chính mình một câu trở thành lịch sử dây dẫn ổ?" Takasits cả người toát mồ hôi lạnh. "Khụ khụ. Hừ, ta là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, bà cản. Mặc dù ngươi đã từng là sứ đồ, Nhưng là bị lưu vong đằng sau ngươi cũng liền bộ dáng này, ngươi không tìm đến ta ta cũng không muốn phản ứng ngươi, nhưng là ngươi đã tìm tới cửa, vậy ta liền cùng ngươi thật tốt đến một hồi. Xin từ cục. Taka sit chân phải đạp mở trung bình tấn đứng thẳng. Mười phần vẻ mặt nghiêm túc, mênh mông ma lực mãnh liệt từ trong thân thể tuôn ra, vĩnh hằng binh chi ma lực để trùng quanh băng tuyết đều biến thành rét lạnh rất nhiều. Ừ. nhiều năm như vậy chưa thấy qua nhân loại, hiện tại nhân loại đã biến thành như thế tự lại sao? Rõng. Tiếp nhận bạn Vương Nghiên FD. Bà cả cũng có chính mình tự phụ. Hắn là Long chi quốc độ người mạnh nhất, về sau được bổ nhiệm làm Ma giới thứ 9 sứ đồ địa vị của nó một mực là cấp cao nhất tồn tại, mặc dù tại trong lúc vô tình phát hiện thứ nhì sứ đồ Hữu Đờ Âm Nưu sau bị trừ bỏ sứ đồ tên, nhưng là thực lực của hắn không thể nghi ngờ đồng thời chiến công của hắn cũng là tồn tại. A Cản mặc dù chiếm lĩnh thiên giới, nhưng là hắn lại một tay dẫn dắt đến thiên giới người triển khai máy móc khoa học cách mạng đằng sau máy móc thất chiến thần chính là tại A Cản dẫn đạo dưới sinh ra. Mặc dù bọn hắn không biết được, nhưng là đây hết thảy đều tại bà Cản kế hoạch bên trong, vì chống cự lũ Đờ Âm Nưu. Cái này một vị Long chi quân chủ Mặc dù bị quan bên trên phản độ cùng bạo quân xưng hô, tiếng xấu bị thế nhân biết, nhưng là kỳ thật, hắn chỉ là để cho mình biến thành làm ác người mà thôi. Vì là phản kháng quay chung quanh chính mình cả đời vận mệnh, chương 529, đánh mặt bà cạn. Chương 529, đánh mặt bà cạn. Bà cạn, mặc dù nơi này là người Long chi pháo đài, nhưng là nơi này đồng dạng là lĩnh vực của ta, ngươi nhất định phải ở chỗ này cùng ta phân cao thấp. Tạ Cát xịt chung quanh thân thể cuốn lên một cỗ khí lưu bay lên không trung. Thật ở băng tuyết nơi ở, Tại cái này băng thuộc tính ma lực dư giả địa phương, Tạ Cả Sít sức chiến đấu đạt được lớn nhất cường hóa. Ông, theo Tạ Cả Sít ma lực điều động, vùng thế giới này băng tuyết chi lực tựa hồ cũng theo đó sóng gió nổi lên. Mắt Trần có thể thấy băng thuộc tính ma lực không ngừng hội tụ, lấy Tạ Cả Sít làm trung tâm tụ tập, vì băng tuyết vương giả cống hiến lực lượng. Ừm! có chút ý tứ. Bà cản cực lớn con ngươi co rụt lại, cảm nhận được chúng quanh cái kia liên tiếp thiên địa ma lực, á cản trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Có chút ý tứ. Ha ha ha ha, phần này lực lượng, ngươi để cho ta nhớ tới cái kia quỷ kế đa đoan nữ nhân. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có nhân loại có dạng này ma lực. Không sai, rất không tệ. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Giống như ngươi cường giả, huyết nhục hương vị nhất định rất mỹ vị. Bạc Cản không chỉ có không có bị Tạ Cả Xít bày ra nước tăng ma lực bình dọa lùi, ngược lại biểu hiện thập phần hứng phấn. Ai bảo hắn là rồng, trời sinh có được cường đại đối với ma lực. Mà Tạ Cả Xít nghe Bạc Cản lời nói nhếch miệng, minh bạch lần này thật sự không thể thiện sáng tỏ, thế là, muốn ăn của ta thịt ngươi còn chưa đủ tư cách, cuối cùng còn không biết đến cùng là ai ăn ai thì đâu. Bạc Cản, tới đi. Vỡ giá sắt sờ toàm, băng long toàn vũ, ba, ngang. Như là đã không thể cùng bình giải quyết, cái tiêu tạ cả xít đương nhiên sẽ không lưu thủ. Ở trung quanh băng tuyết chi lực tăng phúc giới, nguyên bản liền hình thể cực lớn băng long lại lớn một nữa. Băng long mở ra miệng lớn gầm thét phóng tới bà cạn. Sau đó, giống, Một tiếng đinh thai nhức góc gào thét chửi ra. Lần này gào thét ở trong lẫn chứa bà cạn cường đại long chi lực, đến gần băng long trực tiếp bị chấn tại không trung. Từng đạo khe nứt to lớn tại băng long trên thân thể hiện hiện, cuối cùng thình thịch vỡ vụn. Rầm rầm. Đức gãy băng long mảnh vỡ rơi xuống từ trên không, tạ cả xít cau mày cảm thán. Bà cặn lực lượng quả nhiên không kém. Ha ha ha ha. Thật sự là yếu ớt không chịu nổi băng chi lực. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng sao? Thật sự là nhỏ yếu a. Tới đi, nếm thử công kích của ta. Bà cặn cười lớn nâng lên đầu, sau đó mãnh liệt phun một cái, lửa cháy hừng hực từ trong miệng phun ra. Hòa tan chung quanh xẻ bật phong tới Tạ Cát Xít. Cả nạ ngươi lui lại. Tới đi, Ice Fury, ngàn giặm băng phong. Tạ Cát Xít đem Cả nạ bảo hộ ở sau lưng, tập trung băng chi lực từ hai tay ở trong bạo phát, cuốn lên vô số băng tinh cùng long hỏa đụng vào nhau. Ccc si si si. Lửa cung băng và chạm phát ra chói thải từ tứ thành. Đại lượng hơi nước xuất hiện nhưng lại trong nháy mắt bị trung quanh nhiệt độ thấp đóng băng. Tạ cạ Sịt toàn lực vận chuyển băng chi lực rốt cuộc đem Long Hoàng ngăn lại. Mặc dù hao Phi không ít lực lượng, nhưng cũng không có thụ thương. Mà Bạ Cản thổ tức kết thúc, thu hồi miệng lắc lắc đầu to, nhìn xem đón gió mà đứng Tạ cạ Sịt lộ ra hài lòng biểu lộ. Có thể tiếp được công kích của ta, ngươi đủ để tự ngạo. Thân là loài rồng, trời sinh có được không có gì sánh kịp nào khí. Ở trong mắt Bạ Cản, ngoại trừ Long Tộc, những sinh vật khác đều là cấp thấp. Mà chính là bị Bạ Cản cho rằng cấp thấp nhân loại, bây giờ đang ở trước mặt hắn có thể cùng hắn chống lại hừ, tự ngạo, chỉ là một con bạ cản cũng quá khoa trương điểm, nếu là đặt ở trước kia, chỉ cần ngươi dám ở trước mặt ta sáng thanh máu, ta vài phút đều có thể giày ngươi. Tạ cạ xịt khinh thường nói, cũng không quản bạ cản có thể hay không nghe hiểu. giày ta, nhân loại lúc nào như thế tự đại. Tiểu Gia hỏa. không muốn cho rằng tiếp nhận công kích của ta liền có thể vô địch thiên hạ. Ta hiện tại liền để ngươi biết, giống, ngươi còn kém xa lắm đâu. hô, bạ cản càng, càng nói càng tức cuối cùng phát ra rít lên một tiếng hướng thẳng đến Tạ Cả Sịt đánh tới, sắp bén buốt dòng long lánh kim loại sắc ánh sáng. cận chiến, đến nha. Băng tinh con nhím Tạ Cả Sịt cũng là một tên tự xưng cận chiến pháp sư người. Làm sao lại sợ cận chiến? Coi như bà cản hình thể cực lớn, Tạ Cả Sịt băng tinh con nhím cũng không nhỏ. Thu tại băng tuyết nơi ở lực lượng tăng thêm dưới, cực lớn băng tinh con nhím đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù băng tinh con nhím hình thể chỉ có bà cản một nửa không đến, nhưng là cũng đủ rồi. Thu vừa vận xuất hiện băng tinh con nhím lập tức đem chính mình đoàn thành một cái viên cầu, thân thể khổng lồ từ mặt đất cao cao bắn lên, thẳng tắp vọt tới bạ cản đầu. Lani sâu kiến, bạ cản chỉ là khoảng một cái liếc mắt băng tinh con nhím vướt rộng quá ngang. Trong nháy mắt Vũ gậy băng tinh con nhím trên người vô số gai băng, một chảo đem băng tinh con nhím chụp về mặt đất. Ầm ầm. Băng tinh con nhím rơi vào sông băng ở trong sinh ra cực lớn tiếng va chạm đồng thời trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi, bà Cản đối với mình công kích rất là hài lòng, không để ý nữa băng tinh con nhím, quay đầu nhìn về phía tạ Taka Six, sau đó. Tạ Taka Six không thấy. Bà Cản đại nhân cẩn thận. Ở phía trên. Thập Yit cảnh kỳ thanh truyền đến. Bà Cản bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó liền thấy một cái cực lớn bàn tay lớn màu vàng nóng mãnh liệt đập vào trên mặt của mình. Vaĩnh châm một tiếng vang truyền đến, bạ cản trực tiếp bị một trường này đập vào băng sen đải, cực lớn thân rồng va sụp một tòa sông băng, đại lượng nóng hồi máu rồng càng là huy sái mà ra, giống nhân loại ti bị, bạ cản phát ra gầm thét chuẩn bị đứng dậy, nhưng ngay sau đó, thu trước đó bị tổ mổ theo đập xuống trên mặt đất băng tinh con nhím lần nữa đoàn thành một cái viên cầu đập tới, ở giữa bạ cản bên mặt lại một lần đem bạ cản đệm vào băng sen đải, bạ cản đại nhân nguyên bản trốn ở một bên y gì phát hiện không đúng, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị trợ giúp, nhưng là một đạo triển khai cánh chim màu vàng bóng hình xinh đẹp ngăn tại nàng trước mặt tới đi tiếp tục chúng ta trước đó không có hoàn thành chiến đấu lần này ta sẽ không lại có lưu dư lực cũng nhi mở cả nạ hai tay hướng phía trước cùng nhau chỗ cổ tay hai cái bao cổ tay trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ sau một khắc cái này hai cái bao cổ tay phun ra hỏa diễm bắn ra đang phi hành ở trong gây dựng lại thành hoàn chỉnh cùng nhi hào quang màu bạch kim bao khỏa cùng nhi bay vụt ý dịch mà ý dịch cũng biết cả nạ cường đại không có chút nào khinh thị trực tiếp xuất ra vũ khí của mình mẹ gì dậy đặc biệt cả nã hỉ bị kỳ bí trương nhã thứ hai trương nhã ông Theo thần bí chương nhạc tấu vang, Easy trước người đột nhiên năm con con rối làm bằng gỗ người xuất hiện. Cầm trong tay cự phủ con rối làm bằng gỗ vung lên cự phủ bổ về phía bay tới Gùm Nhi. keng. Gùm Nhi bị một đưa đánh bay trở về. Easy thấy cảnh này trong mũi phát ra hừ lạnh, cho rằng khả năng thực lực cũng chính là dạng này, chỉ cần nàng nghiêm túc, nhất định có thể đánh thắng Kana. Easy nghĩ như vậy đến, trong tay Ma Jin nhanh đạn, phát động mới chương nhạc. Đệ nhất chương nhạc. Công kích. Easy sử dụng ma cầm cầm thanh âm khống chế con rối làm bằng gỗ phát động công kích. Tiếng đàn một vang bốn cái con rối làm bằng gỗ nhanh chóng bay ra. Hướng phía Kana bay đi. Mà vừa vẫn ngăn lại công kích cự phủ con rối nhưng không có bất kỳ động tác gì. Ừm, chuyện gì xảy ra? Y diệt nổi lên nghi ngờ, phóng thích ma lực sợi tơ liên tiếp con rối làm bằng gỗ, muốn dùng tay điều khiển, nhưng là ma lực sợi tơ vừa vẫn liên tiếp con rối làm bằng gỗ. giang giác, một tiếng thanh thúi đầu gỗ vỡ tan thanh truyền tới. Trương 530. trăm nghiền ép, Trương 530. trăm nghiền ép, cái gì, cái này sao có thể? Y diệt một mặt vẻ kinh ngạc, chính mình con rối làm bằng gỗ là tinh phẩm ở trong tinh phẩm, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền hư hao. nhưng hôm nay cự phủ con rối làm bằng gỗ trên thân khe hở không ngừng tăng lớn. Hai giây thời gian cũng đã dày đặc toàn thân. Sau một khắc, bảnh. Cự phủ con rối làm bằng gỗ cư như vậy tại ạ linh trước mặt nổ tung. Gặp. Y diệt thất thần một cái, nhưng nháy mắt sau đó liền kịp phản ứng, giơ tay lên bên trong margin nhanh chóng búng ra, muốn sử dụng thứ hai chương nhạc để con rối làm bằng gỗ trở về. Tựa như vừa rồi nói, y diệt đối với mình làm con rối làm bằng gỗ có lòng tin, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hư hao. Như vậy hư hao lý do chỉ có một cái, chính là vừa vặn cạ nạ một xuống kia. Cự phủ con rối làm bằng gỗ mặc dù đỡ được một phát này nhưng là bản thân lại bị một phát này cực lớn lực trùng kích phá hủy chỉ là cự ly xa một lần va chạm liền có thể phá hủy con rối làm bằng gỗ chớ nói chi là cả Na Am hiểu cật chiến những thứ này con rối làm bằng gỗ đều là A Linh tâm huyết hư hao bất kỳ một cái nào đều sẽ để nàng đau lòng không lấy vì để tránh cho hư hao cho nên lập tức đàn tấu trương nhạc muốn đem con rối làm bằng gỗ thu hồi nhưng là lúc này các tượng gỗ đã vọt tới cả Na bên người chỉ thấy cả Na trong miệng thấp giọng mặc niệm du xin phim phong chi khí tức một cỗ gió nhẹ tại cả Na trên thân lưu chuyển một vòng ngay sau đó lật mở tay Cả nã nhất chuyển trường thương trực tiếp nhấc lên một cỗ cường hãn Tatsumaki. Tatsumaki xoay quanh bay ra, trong nháy mắt đem tới gần tự thân bốn cái con rối làm bằng gỗ toàn bộ xuyên qua. Bành bành bành bành, bị Y dịch đổi đi ra con rối làm bằng gỗ căn bản không có bất kỳ động tác gì liền bị toàn diện, nhiều nhất chính là nghe bốn cái vang. Ngươi, Y dịch gặp cả nã căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào liền tiêu diệt tất cả con rối làm bằng gỗ, đau lòng đồng thời nội tâm lửa giận tiêu đốt. Hoả Diễm Chi Trương, Y Dịt đạn tấu lên mới chưa nhạt, nhiệt độ trung bình đột nhiên biến thành có chút cháy bỏng. Trên bầu trời từng đạo màu đỏ mà pháp trận triển khai. Đại lượng hỏa diễm chi lực trên không trung rực rỡ, nam, giống, giang giấc. Chiến trường một bên khác, bạ cản phát ra phẫn nộ gào thét, mặt của hắn đã sưng lên nửa bên, đỉnh đầu sưng rổng cũng có một chút vỡ vụn. Ngay tại vừa vặn, Tạ Cả Sít cùng Băng Tinh con nhím đối với bạ cản đầu chính là đánh điên của một trận. Băng Tinh con nhím mấy lần bật lên đều nện ở bạ cản trên mặt, đập bạ cản có chút hoài nghi lòng sinh. Bất quá, bạ cản nói thế nào cũng là Long chi con chủ, sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ, đây là thực sự thực lực, là từ máu và lựa lịch luyện ở trong có được. Giống, bạ cản tiếng giống giận dữ đã nhanh nghe phiền. Băng Tinh con nhím lại một lần nữa lập tới, nhưng là len ken len ken len ken len ken len Bạ cản trên người vảy rồng đột nhiên toàn bộ nổ lên, ma sát phát ra thanh âm thanh thú, ngay sau đó, oen, một đạo màu trắng sóng xung kích từ bạ cản trong thân thể xông ra, vô cùng kinh người long uy bốn phía mà ra. Băng Tinh con nhím trực tiếp bị định trên không trung. Sau một khắc, Giang rắc, bạ cản đầu rồng to lớn trực tiếp cắn tới, cắn một cái rơi mất Băng Tinh con nhím gần nửa người. Sau đó vứt rồng theo sát phía sau, hai cái vứt rồng chui vào Băng Tinh con nhím trong thân thể, đồng thời dùng sức trong nháy mắt đem băng tinh con nhím sẽ thành hai nửa ha ha ha ha sâu kiến trong nháy mắt tiêu diệt để cho mình tức giận không thôi băng tinh con nhím bạ cản tim rồng cực kỳ vui mừng nhưng là còn chưa mở tâm bao lâu với anh óng ánh màu xanh lam cổ sáng từ không trung đánh xuống trong nháy mắt lại đem bạ cản đánh vào mặt đất lần này không chỉ chỉ là áp chế phấp phốc, phốc. to mấy chục mét màu xanh lam cổ sáng từ bạ cản phía sau lưng bắn bảo sau đó tại ngược xuyên qua lưu lại một cái đường kính mấy chục mét lô lớn như suối phun máu rồng từ bạ cản trong thân thể phun ra nhuộm đỏ chung quanh đại địa nam Tạ Cát xịt lơ lửng trên không trung, ngoại trừ kích thứ nhất đằng sau một mực không có xuất thủ, vì tích lũy sức mạnh. Thần thánh chi hiếu tại tạ Tạc Cát trên cánh tay phải hiện hiện, thần lực màu xanh lam rành rụm. Thằng đến bạ cản xé nát băng tinh con nhím đằng sau mới ra tay phát động. Uy lực lớn, hiệu quả rõ ràng. Bạ cản trước ngực trực tiếp bị đuổi một cái độc lớn. Khum lô thân rồng nằm tại sông băng ở trong không lúc đích. Có thể trông thấy, bạ cản còn sống, chỉ là khí tức không còn hùng tráng như vậy. Tạc Cát tụ lực một kích để bạ cản 10 phần thụ thương. Khô khụ. Khô khụ khụ. Năm một cái, chém chậm một hơi bạ cản ho ra mấy ngụm máu tươi sau đó cật lực chuyển động đầu nhìn về phía Tạ Cả Sít, Tạ Cả Sít bay xuống, nhìn xem bà Cản nói ra, ngươi Tựa Hồ cũng không có cường đại như vậy, vẫn là nói, ta quá mạnh. Tạ Cả Sít nguyên bản cho rằng bà Cản là một vị khó mà chiến thắng cường giả, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà so Ô còn yếu. cảm thấy bà Cản yếu, đúng là có Tạ Cả Sít quá mạnh nguyên nhân này, nhưng là, bà Cản cũng không yếu tại Ô Luân tự thân lực lượng, mấy cái Ô đều không phải là đối thủ của bà Cản. Luân ma pháp, Bà Cản Long Chi Ma Pháp cũng là Ma Pháp mạnh nhất một trong, lực công kích cực lớn, hơn nữa thân là Long tộc. Trời sinh có được đối với ma pháp sức miễn dịch, nếu như là đối mặt Otma, bạ cản thậm chí có thể không nhìn Ozima ma pháp tiến lên dùng nục thể nghiền ép hắn. Cho nên, cũng không phải là bạ cản không mạnh, mà là càng không am hiểu đối phó Tạ Cả Xít, hoặc là nói, là bị Tạ Cả Xít khắt chế. Ban đầu, bạ cản tại biết Tạ Cả Xít là một tên ma pháp sư đằng sau rất là khinh thường, ma pháp sư. Tại hắn long chi thân thể trước mặt đều là cản bã. Vốn nghĩ vọt thẳng tới nghiền ép, nhưng người nào biết, Tạ Cả Xít căn bản không theo sáo lộ ra bài. Một trận chiến đấu thậm chí đều vô dụng mấy lần ma pháp. Bàn tay lớn màu vàng nóng vật lực công kích còn có thần thánh chi hữu thần lực trí mạng công kích, đều không phải là bà cản có thể ngăn cản. Tạo thành tổn thương nhỏ nhất ngược lại là băng tinh con nhím, chỉ là tạo thành một điểm vết thương da thịt. Hừ, khục khục. Nhân loại ti bị, mặc dù ta không biết ngươi dùng chính là cái gì lực lượng, nhưng ta dám khẳng định đây không phải là ma pháp. Bà cản run rẩy dùng tứ chi chống đỡ lấy thân thể, trong miệng máu tươi như chú, dưới thân thể của hắn đã tạo thành một cái nho nhỏ vũng máu. Không phải ma pháp sao? Nha, biết rõ ngươi là rồng, đối với ma pháp có sức miễn nhiễm, vậy ta còn tiếp tục sử dụng ma pháp không phải có bệnh sớm nói với ngươi đừng cho ta. Hiện tại biết khó chịu. Tạ Cả Sịt nhún vai không quan trọng nói, sinh tử đại chiến ngươi quản ta dùng cái gì biện pháp, có thể đánh chết ngươi chính là biện pháp tốt. Dù sao cuối cùng không phải ngươi đánh chết ta chính là ta đánh chết ngươi. Bà cản không nói nữa, tứ chi mềm nhún lại lần nữa ngã nhào xuống đất, cực lớn mắt rồng đóng lại, một bộ chờ chết dáng vẻ. Mà Tạ Cả Sịt cũng không lại nhiều nói, cánh tay phải giơ cao, thần thánh chi hữu hội tụ thần lực chuẩn bị cắt xuống bạ cản đầu. Nhưng vào lúc này, chạy đi đâu? Cả nãy thanh âm truyền đến, Tạ nhìn lại, liền thấy bị dịch mở ra vết nứt không gian, thằng ngươi nhảy vào đi chạy trốn còn muốn chạy, Tạ Cả Sịt nhướng mày trực tiếp Tuấn Di ra ngoài, một phát bắt được cả nạ tay chui vào khe hở ở trong, khe hở khép lại, cuối cùng chỉ để lại một con còn nhắm mắt lại cự long nằm sấp ở sông băng bên trong. chương 531, chỗ sâu, Mê chi rất nộ. chương 531, chỗ sâu, Mê chi rất nộ. Theo sát lây vị dị tiến vào mới thời không mảnh vỡ, lần này Tạ Cả Sịt cũng không có lưu luyến cái kia sẽ sau đó xuất hiện tuế nguyện chi tức, đó cũng không phải nói Tạ Cả Sịt biến mất, mà là tại vị dị mở ra vết nước không gian trong ngay mắt, Tạ Cả đã thấy một bên khác tướng mạo kia là một mảnh hướng tới vỡ vụn không gian, đâu đâu cũng có thời không khe hở, tại những thứ này khe hở trong lúc đó chỉ có một phần nhỏ vỡ vụn, mặt đất. Những thứ này mặt đất nhìn qua cùng hải rất tương tự, nắp giếng lớn nhỏ hình lục giác một cái sắt bên một cái, tại thời không khe hở ở trong trải một khối lại một khối đất kỳ dị. Thời không khe hở chỗ sâu. Đây là tạ cả xịt trước tiên nghĩ tới địa phương, có thể có như vậy hỗn loạn thời không trạng thái, có tương đối lớn khả năng chính là Sĩ Giản nói tới thời không khe hở chỗ sâu. Theo Sĩ Giản nói, thời không khe hở chỗ sâu quái vật sẽ tuôn ra tuế nguyệt chi tức, hơn nữa số lượng còn không ít bộ dáng nếu như có thể trực tiếp tiến vào phiến khu vực này, vậy ai sẽ còn một cái tiếp một cái chờ lấy. cho nên, tạ cạ xịt tại trước tiên làm ra lựa chọn, bỏ qua bạ cạn, không đi quản bạ cạn đằng sau sống hay chết. tại trước tiên chuyển tống đến cạ nạ bên người, sau đó mang theo cạ nạ xông vào trong cái khe. ầm ầm ầm ầm, tạ cạ xịt lôi kéo cạ nạ đuổi theo ý dịch tiến vào mới thời không khu vực. lọt vào thay chính là như sấm nổ tiếng quanh mình. trung quanh đâu đâu cũng có hỗn loạn thời không chi lực, ý dịch rõ ràng chỉ là trước thời hạn phi thường ngắn ngủi thời gian tiến vào khe hở, nhưng là trước mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. hừ, trốn đi sao? Không quan hệ. Ý của nàng nghĩa đã không lớn. Tạ cả xịt chống ra tự thân thời không chi lực ngăn cản chúng quanh hỗn loạn lực lượng, mang theo Cạ Nạ rơi xuống một khối kỳ dị trên mặt đất. Ông. Hai người vừa rơi xuống đất, dưới chân chỗ đứng đứng hình lục giác mặt đất liền hơi trầm xuống, nhưng là rất nhanh liền khôi phục, dưới chân mặt đất vậy mà so trong tưởng tượng muốn cứng cỏi rất nhiều. Nơi này, chính là chỗ sâu sao? Cạ Nạ một cái tay cầm gung nhỉ cảnh giác bốn phía, đầy mắt đi qua đều là vỡ vụn thời không khe hở, khí tức nguy hiểm dày đặc bốn phía. Hy vọng là vậy, nếu như không phải cũng không có vấn đề gì, tiếp tục tìm kiếm là được, ta cảm thấy Nơi này coi như không phải chỗ sâu, cũng đã 10 phần tới gần. Quen mình hết thảy đều cùng xì giản miêu tả tình cảnh rất giống, coi như không phải chân chính chỗ sâu, cũng khẳng định 10 phần tới gần. Ưng, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Cả nạ hỏi thăm tạ cạ xít đằng sau hành động bất kỳ cái gì thời gian, cả nạ đều là lấy tạ cạ xít làm chủ tâm cốt. Đi phía trước thăm dò đi, phiến khu vực này so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, một mực tiến lên, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Tạ cạ xít đối với phiến khu vực này cũng không quên tất, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước năm. Takasit hiện tại vị trí khu vực là một cái hình sợi dài kỳ dị mặt đất, hai người dọc theo con đường ở giữa tiến lên, đi sau mười mấy phút liền thấy được cuối cùng. Bởi vì trên mặt đất có đôi khi cũng biết tràn ngập kỳ dị thời không xương ngủ, tầm mắt bên trên có một ít bị ngăn trở, thẳng đến Takasit tới gần đằng sau mới phát hiện đã đạt tới cuối cùng. Cùng nhau đi tới không có phát hiện bất cứ sinh vật nào, liền xem như năng lượng thể nguyên tố thể này, một ít sinh vật quái dị cũng không có nhìn thấy. Nhìn thấy đã tới cuối cùng, Takasit lúc đầu muốn quay đầu đi một phía khác, nhưng là vừa muốn xoay người, chính mình cùng cả nạ dưới chân bạn khối đột nhiên phát ra hào quang màu tím. Một giây sau hai người đã xuất hiện tại mới khu vực. A, vừa vận cái kia là truyền thống cơ chế, tốt bí ẩn, là cô ý còn là tùy cơ. Tạ Cả Sịt quét liếc chung quanh hơi có một ít kinh ngạc, vừa vận loại kia không gian loại cảm thấy chính mình vậy mà không có phát giác được, cái này khiến Tạ Cả Sịt cảm thấy một ít tự trách. Nếu như vừa vận là công kích hình không gian chất pháp, khả năng đã có người muốn tổn thương. Tạ Cả Sịt phía trước có đồ vật, cả nạ tại trước tiên cảm giác được cái gì, lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị. Ừm, bất quá, không giống như là sinh mạng thể. Tạ cũng tại trước tiên cảm giác được, nhưng là xuất hiện giống như không phải sinh vật. Cắt cắt cắt cắt cắt Một trận giống như con vịt tiếng kêu truyền đến, rất nhanh, một đám kỳ quái to giếng mảng ngẫu lung lay thân thể tới gần. Những thứ này chế tác giống như là thằng hề đơn giản con rò rỉ, đi trên đường lung la lung lay lộ ra cứng ngắc vô cùng. Bọn chúng giống như là cũng phát hiện tạ cả xịt cùng cana, đang lấy bọn hắn làm mục tiêu nhanh chóng tới gần. Những này là mang ngẫu. Tại sao lại ở chỗ này? Ai làm? Chẳng lẽ là cái kia y Nhìn thấy những thứ này sẽ động mang ngẫu, cana trước tiên liền nghĩ đến y Bất kể là ai làm, bọn hắn đều là địch nhân. Tạ cả biết. Tại thời không trong cái khe xuất hiện những thứ này ma ngẫu, hoặc là nói mặc kệ ở nơi nào xuất hiện những thứ này ma ngẫu, đều là địch nhân, không có ngoại lệ. Các các cả. Những thứ này ma ngẫu cũng rất cho mặt mũi, tại trước tiên xác định tạ cả sít. Ma ngẫu có hai loại, một loại trong đầu, còn có một loại là tóc dài. Tóc dài ma ngẫu vậy mà có thể trong tay hội tụ không gian lực lượng. Vung vậy cứng ngắt hai tay bắn ra không gian tròn lưới lao, mà đổi thành một loại ma ngẫu thì là trực tiếp cao cao nhảy lên, Dơ lên song quyền nhanh chóng đập tới, tiêu diệt bọn chúng, không cần lưu thủ. Đối thủ là ma ngẫu, tự nhiên cũng không có bị bắt lại hỏi đầu mối giá trị. Tạ Cát xịt đạp chân xuống liền kích thích tầng tầng băng lãng, ngăn trở không gian tròn lưới đao đồng thời dùng băng đâm đem nhảy đến không trung ma ngẫu đâm xuyên. Các đâu các đâu, nhảy đến không trung ma ngẫu tại trước tiên bị đâm xuyên hai cái, nhưng vẫn như cũ còn có 4 cái tiếp tục đập tới. Đó cũng không phải Tạ Cát xịt sai lầm, nguyên bản cần phải đem 6 con ma ngẫu toàn bộ đánh xuyên, nhưng là cái này 4 cái ma ngẫu đột nhiên thân thể gia tốc. Đây là tại về thời gian gia tốc, hiểm lại càng hiểm tránh thoát gai băng. Bất quá, lôi long ngẩng đầu, rống, gào thét lôi long từ gầm nghi bên trên thoát ra, mở ra miệng rồng xoay tròn thân thể đem tất cả ma ngẫu cắn nát cắn mảnh vỡ đâu đâu cũng có ngay sau đó cả nạ bay lên không trung cách sông băng đối với còn lại tóc dài ma ngâu ném ra gùm nhì sợ tạ đứt phu tổng siêu siêu siêu siêu siêu thương vũ rơi xuống tất cả ma ngâu bị đánh nát hừ thật kiên cố mặt đất trở xuống tạ cả xịt bên người cả nạ thu hồi gùm nhì thấp giọng nói ra vừa vận công kích của nàng có thật nhiều đều là rơi trên mặt đất nhưng lại không có cho mặt đất tạo thành bất cứ thương tổn gì liền một điểm vết cắt đều không có nơi này tình huống đặc thù không muốn chú ý tạ cả xịt triệt tiêu sông băng an ủi cả nạ, cùng lúc đó tại ma ngâu mảnh vỡ phía trên Hai đoàn khí tức chậm rãi tụ lại hiện hiện. Ồ, oh. xuất hiện. Tạ Cát Sít nhìn thấy hai đoàn khí tức xuất hiện ánh mắt sáng lên. Tay trái một chiêu đem khí tức thu vào trong lòng bàn tay, Tuế Nguyệt Chi tức số lượng lập tức biến thành bốn. Quả nhiên là Tuế Nguyệt Chi tức. Không nghĩ tới tiểu quái đều sẽ có, xem ra khoảng cách nhiệm vụ không xong xa nha. Tạ Cát Sít cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thu hoạch, hơn nữa còn là hai đạo, đột nhiên Tạ Cát Sít có chút mong đợi mình bị nơi này quái vật tập kích. Để tập kích, tới mạnh liệt hơn chút đi. Chương 532. Mở ra thân viên. Chương 532 mở ra thâm viên đánh quái bảo tuyết nguyệt chi tức chuyện này, thật to tăng lên tạ cả xịt thăm dò tính tích cực. Tại tạ cả xịt dẫn đầu dưới, hai người quét ngang những thứ này đất kỳ dị. Đằng sau lại gặp một ít cái khác quái vật, một loại nào đó hỏa diễm nguyên tố, đánh bại đằng sau cống hiến một cái tuyết nguyệt chi tức, mấy cái hoang dại con rối làm bằng gỗ, cũng cung cấp mấy cái tuyết nguyệt chi tức, còn có một chút ngụy trang thành hộp âm nhạc bảo dương quái, cũng cung cấp một ít. Cuối cùng, đại khái nửa ngày thời gian xuống, tạ cả xít tuyết nguyệt chi tức số lượng đã đạt đến 18 cái. Chỉ kém 2 cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này, tạ cả xít trước mặt là một con băng nguyên tố sinh vật sa đoạn băng dược chi hồn thời không khe hở ở trong nguyên tố quái vật có được coi như không tệ băng thuộc tính lực lượng nó chô khối kia khu vực đều đã biến thành băng nguyên trước đó hỏa dược chi hồn đều tuân ra tuế nguyệt chi tức băng dược chi hồn khẳng định không kém tại tạ cạ sịt trước mặt băng dược chi hồn băng thuộc tính công kích đơn giản không đáng chú ý còn không có làm sao xuất thủ liền bị tạ cạ sịt trực tiếp đông cứng sau đó băng trưởng nô ra bấm nát lại một đường tuế nguyệt chi tức xuất hiện mười chín nói còn kém một đạo nhiệm vụ hoàn thành đang ở trước mắt tạ cạ sịt cũng nhịn không được có chút kích động hai người thu hồi tuế nguyệt chi tức liền chuẩn bị rời khỏi nhưng là đi chưa được mấy bước. Hì hì ha ha hì hì ha ha. Đột nhiên một trận tiếng cười truyền đến. Tạ Cả Sịt đứng chân, sau đó liền nhìn thấy một đạo màu đen hình người thân ảnh từ trong xương mụ đi ra đây là một cái nho nhỏ thân ảnh gầy yếu, thấy không rõ tướng mạo, không biết tướng mạo. Tạ Cả Sịt khi nhìn đến nó lần đầu tiên liền lôi kéo cả nạ lui lại mấy bước, bởi vì Tạ Cả Sịt biết đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Hỗn độn tâm ma, cũng là thời không khe hở ở trong đặc thù quái vật, bản thân không có cố định hình thức, nhưng lại có được biến thân năng lực, biến thân đằng sau thậm chí có thể phóng thích đa hệ kỹ năng. hì hì hì hì hì. Hỗn độn tâm ma càng quỷ dị hơn tiếng cười truyền đến đột nhiên thân thể của nó phát sáng biến hình, một cái nháy mắt thời gian, một cái khác Tạ cạ Sịt liền xuất hiện tại Cả Nạ trước mặt. Cái này, biến thân. Cả Nạ rất kinh ngạc, loại này có thể biến thân quái vật vẫn là lần thứ nhất trông thấy. Tạ cạ Sịt không nói gì, chỉ là đình chỉ lùi lại. Hôn độn Tâm Ma mặc dù không yếu, là cái cương địch, nhưng là bị biến thành bộ dáng của mình Tạ cạ Sịt có chút không vui. Hì hì hì hì. Đến nha khoái hoặc nha. Hôn độn Tâm Ma nâng lên tay phải của mình, đối với mặt đất đột nhiên nhấn một cái. Sau đó, với bạo tạc liệt diễm từ mặt đất xuống ra trong ngay mắt đem tạ cạ sít còn muốn cả nạ ba phủ. bèo. tạ cạ sít nắm lấy cả nạ trước tiên nhảy ra. cả nạ nhũ mảy kỳ quái nói. hỏa diễm. chỉ là biến thân thành bộ dáng sao? lực lượng khác biệt. cả nạ coi là hỗn độn tâm ma chỉ có thể biến thành người khác bộ dáng, lực lượng bắt trước không được, nhưng là. hi hi hi hi. tránh thoát địa viêm. cái kia thử lại lần nữa cái này. với anh. cực lớn màu xanh lam ma pháp trận tại hỗn độn tâm ma phía sau triển khai. sau đó hai đạo băng xương long bài thi súng ra. nhanh chóng hướng về hướng tạ cạ sít. vỡ lai băng long toàn vũ. quá yếu ngang, Tạ Cả Sịt dị hóa bờ lầy sạt sỡ thõm, băng long toàn vũ, phát động, băng long xông trận mà ra, một đầu hung hăng phá tan đối phương tạ sủ mà kỳ, sau đó mở ra miệng rộng cắn về phía hỗn độn tâm ma, bèo, hỗn độn tâm ma đồng dạng sử dụng kỹ năng này ra, tránh thoát băng long, giống như Tạ Cả Sịt trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười, ha ha, không có đánh tới, đến ta, thứ nguyên, hạt phong bạo, hỗn độn tâm ma đưa tay, mấy quả nhỏ bé hạt ánh sáng nhanh chóng bay ra, Tạ Cả Sịt đưa tay nhấc lên bão tuyết đem ánh sáng hạt ngăn tại trước người, ngay sau đó hạt ánh sáng bạo tạc chấn động không gian nhấc lên mạnh mẽ sóng xung kích, không chỉ có là nguyên tố bạo phá sư, liền thứ nguyên hành giả lực lượng đều có thể sử dụng. Ha ha, còn có cái khác bản sự không có, cũng cho ta nhìn xem. Hôn độn tâm ma kỹ năng đa dạng, để Tạ Cả Sịt có một tia hứng thú. Mà hôn độn tâm ma từ phía sau rút ra một con pháp trượng, sau đó, chân không toàn phong phá. Hô, cường đại phong chi lực hình thành vòi rồng phóng tới Tạ Cả Sịt, cùng vừa vặn bỡ là giật sở thõng, băng long toàn vũ, khác biệt, lần này vòi rồng mặc kệ là tốc độ vẫn là phạm vi đều rất kinh người, trong khoảnh khắc liền đi vào Tạ Cả Sịt trước mặt. Lần này là chụp gió người sao? Rất tốt. Hải Sở Phụ, ngàn dặm băng phong. Wen, băng chi khí tức tử tạ cạ xít trong thân thể tuôn trào ra. Cao tốc vọt tới vòi rồng bị đóng băng trong nháy mắt. Ngay cả phóng thích vòi rồng hỗn độn tâm ma cũng không có tránh thoát, bị trong nháy mắt đông lạnh lấy nửa người dưới. A! A a a! Thân thể bị đông lại hỗn độn tâm ma phát ra rẽ rủa tiếng kêu, nhưng là không cách nào đào thoát, chỉ có thể nhìn Tạ cạ Xít lách qua bị đóng băng vòi rồng đi tới. Ta còn thực sự là không nghĩ tới, sẽ có một ngày cùng một cái khác ta chiến đấu, mặc dù Ngươi là thấp hối, nhưng là tại trên phương diện khác, chức nghiệp đa dạng hóa phương diện. Ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, nhưng là không dùng kỹ năng tại tinh không tại nhiều. Ngươi hôm nay thua không an. Tạ cạ xịt nâng lên tay trái, băng chi chảo từ trên tay dọc theo người ra ngoài. Nói vừa xong liền dùng sức chụp về phía hốn độn tâm ma đầu. Nhưng là, a, mắt thấy là phải bị chụp chết hốn độn tâm ma đột nhiên hô to, bị đông lại thân thể đột nhiên vỡ vụn, đại lượng máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, hình thành vũng máu. Sau đó, ông, mặt đất vũng máu ở trong đột nhiên từng cái cực lớn ánh mắt mở ra sau đó liền đại lượng huyết dịch mọc gai từ vũng máu ở trong lột lên, đâm về Tạ Cả Sịt, vô dụng, giang rắc. Tạ Cả Sịt lông mày níu lại, xâm nhiên hàn khí trong nháy mắt đem toàn bộ vũng máu đóng băng, một đạo thanh âm yếu ớt từ vũng máu ở trong truyền ra, vài giây đồng hồ sau, ầm, toàn bộ vũng máu trực tiếp vỡ vụn, một tia hắc khí tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một đạo tuế nguyệt chi tức tồn tại. Kết thúc, thứ hai mươi đạo tuế nguyệt chi tức thu thập hoàn tất nhiệm vụ hoàn thành, Tạ Cả Sịt xuất ra anh linh thất trương đưa ra nhiệm vụ. Trưa sáng lóe lên một chương phá giới phù còn có một viên óng ánh sáng long lanh chung nhỏ xuất hiện trong tay đây là nhiệm vụ hai ban thượng, thời không trùng cùng phá giới phù. Phá giới phù đã rất quen thuộc, nhưng là cái này thời không trùng, Takasits chỉ cảm thấy, cái này chuông lục lạc ở trong lẫn chứa nồng đậm thời không chi lực, cụ thể phương pháp sử dụng còn không biết. Bất quá khẳng định là đồ tốt, Takasits đem hắn cất kỹ, sau đó liền chuẩn bị cùng cả Kanna rời khỏi. Trên tay còn có hai mươi đạo tuế nguyệt chi tức, Takasits cần tìm tới một cái địa phương an toàn hấp thu đột phá. Takasits dùng chính mình thời không chi lực mở ra thời không chi môn, chuẩn bị trở về. Nhưng là Thời không chi môn vừa vận sinh ra. Ông. Đột nhiên hai đạo màu vàng hình trụ từ tạ cạ sít mở ra không gian chi môn bên trong xuất hiện. Hai đạo hình trụ phóng thích cường đại thời không chi lực đem tạ cạ sít mở ra thời không chi môn phong tỏa. Sau đó, giết, giết giết giết. Hai tên đang mặc kỳ trang dị phục của ở từ trong môn mảy đến, cầm trong tay vũ khí, không nói hai lời liền giết tới. Tạ cạ sít thấy cảnh này trực tiếp mở to hai mắt, một bộ im lặng tới cực điểm biểu lộ nói ra. Làm cái gì nha? Làm sao còn phát động thâm nguyên hình thức? Thâm nguyên, chiến đấu phó bản ẩn tàng hình thức mở ra thâm viên chi môn gia nhập cường giả tuyệt tùng chương 533 thâm viên đầu sư tử chương 533 thâm viên đầu sư tử tại trò chơi ở trong sẽ có dạng này một loại hình thức đêm đội leo tại phó bạn ở trong mạo hiểm nếu như là hai người hoặc hai người ở trên đội ngũ nhiều lần xoát đổ sau sẽ có cơ hội phát động thâm viên hình thức thâm viên chi trụ là một loại liên tiếp cái khác không gian thông đạo mà tại thời không chi môn thâm viên chi trụ càng giống là cái nào đó thời không vào miệng sẽ có một ít cường đại quái vật từ vào trong miệng đi ra đánh bại bọn hắn sẽ thu hoạch được một ít không sai hy hữu ban thường trước mắt cái này hai tên của Sở <Sizer> Lệ ở ở, Takasits không xác định có thể hay không làm rơi đổ, nhưng là sát ý của bọn hắn thật sự. Bạo viêm, vượn sóng kiếm, băng sơn liệt địa chém. Hai tên của Sở Lệ ở ở vừa xuất hiện liền đồng thời phát động công kích, dùng cũng đều là cường lực kỹ năng. Hung hực bạo viêm từ mặt đất bạo tạc mà đến, một tên khác của Sở Lệ ở ở thân kiếm cuốn quanh máu tươi, cao cao nhảy lên trùng điệp chém xuống. Sau đó, xéo đi. Takasits toàn thân khí thế vừa tăng, quần quần hàn lưu xông giết Bạo viêm. Ngậy lên thật cao của Sở ở ở cũng trên không trung bị đông cứng thành khối băng. Sau khi rơi xuống đất té thành mảnh vỡ, những thứ này thâm nguyên sinh vật kỳ thật đều là một ít thâm nguyên cường giả hình chiếu, bản thân cũng không tồn tại thực thể, cho nên vỡ vụn đằng sau cũng sẽ không có huyết nục lưu lại. Bất quá lại có khả năng rơi xuống một ít đạo cụ. Thì như nói hiện tại, làm tên kia sử dụng băng sơn liệt địa trạm God ở vỡ vụn đằng sau, tại chỗ liền xuất hiện một viên nhãn cầu màu vàng nóng. Vũ trụ linh hồn. Ù, thanh này không lỗ. Viên này quả đẫm lớn nhỏ nhãn cầu màu vàng lóng là loại được xưng là vũ trụ linh hồn đạo cụ, bản thân có được lực lượng thần bí, tác dụng là hối đoán thâm nguyên thứ mợ. Mà Thâm viên Thư mới là một loại có thể chính mình khởi động thâm viên hình thức đạo cụ, mười phần chân quý. Takacsit cũng không nghĩ tới cái thứ nhất thâm viên quái vật liền lọt vào một viên vũ trụ linh hồn, hắn đưa tay khẽ hấp liền đem nhãn cầu màu vàng nóng hút vào trong tay, sau đó quay đầu nhìn một chút một tên khác của Sarler ở lại ở. Ám bầu trời, gợn sóng mắt. Mà đổi thành một tên của Sarler ở cũng không có bởi vì đồng bọn của mình bị tiêu diệt mà đình chỉ động tác, chỉ nghe quát khẽ một tiếng. Không gian chung quanh đột nhiên biến thành vô cùng hắc ám. Lớn hắc ám bầu trời. Takacsit nhíu mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một tên lớn hắc ám bầu trời. Lớn Hắc Cám bầu trời là Godol ở ở tân cấp, Ảt Dạ thức tỉnh tên. Bọn hắn vì nhận biết gọn sóng chi lực mà đóng lại thị giác của mình, trong bóng đêm cảm thụ lực lượng, cuối cùng trong bóng đêm mở ra tâm nhãn. Thức tỉnh trở thành lớn Hắc Cám bầu trời. Làm lớn Hắc Cám thiên phát cảm giác vận động tỉnh kỹ năng ám sóng trời động mắt thời điểm. Trung quanh liền sẽ bao phủ tại một mảnh không ánh sáng trong lĩnh vực. Màu đỏ quang dực tại Godol ở ở phía sau triển khai. Phương thức công kích cũng biến thành khác biệt. Hey a, ở hơi vung tay bên trong đoạt kiếm. Đại lượng hồng sắc quang màu bắn ra. Vạch phá Hắc Cám bắn về phía Taka sits. Cả nã nhắm mắt lại ngăn tại tạ cạ xịt trước người, niệm ký nhận biết mở ra, đem ánh sáng mâu toàn bộ đánh rơi. Thật không hiểu rõ cái này thâm viên hình thức nguyên lý, bất quá cũng không quan hệ, tại ta không quan hệ. Cả nã đánh bại hắn. Vâng, hắc ám đối với tạ cạ xịt tới nói cũng không phải vấn đề gì, nhưng tạ cạ xịt vẫn là để cả nã xuất thủ, bởi vì hắn tại xúc tích lực lượng. Ra tính lì tát dơ ra gồng, lôi long xuất hải. Giống. Gào thét lôi long bị cả nã xoay người vung ra, trang răng múa chảo phóng tới gút ở lệ ở ở, gút ở ở hai cánh mở ra bay khỏi mặt đất, tránh thoát lôi long đột kích, nhưng ngay sau đó buôn lôi trưởng một đạo lôi quang xẹt qua ca nạ nhảy đến còn cao hơn godzilla ở độ cao tay phải vũ một cái cực lớn lôi trưởng trong nháy mắt đem godzilla ở lờ đánh vào mặt đất wow một tiếng vang thật lớn hậu thiên sắc liền sáng lên ca nạ rơi xuống đất mở to mắt nhìn xem hóa thành điểm sáng biến mất godzilla ở lờ nhẹ nhàng thở ra một hơi ca nạ không muốn buông lỏng cảnh giác chiến đấu hiện tại mới bắt đầu tạ cạ sít nhắc nhở ca nạ không muốn buông lỏng chính mình nhìn chằm chằm cái kia do hai cái màu vàng hình trụ tạo thành không gian tri môn tại tất tạ cả shit trong trí nhớ, quái vật hình người chỉ là trước đồ ăn, thân nguyên hình thức mạnh nhất quái vật có khác cái khác. ông, quả nhiên, tại hai tên của Sir lần lượt bại vong đằng sau, màu vàng thời không chi môn đột nhiên lóe lên gợn sóng. ngay sau đó một con cực lớn đầu sư tử tử trong môn bay ra, giống, màu bạch kim đầu sư tử cũng không phải là mờ mẹ, hoặc là nói cái nào một con đều không phải là, nó chỉ là thời không thân nguyên ngưng tụ mà sinh ra quái vật, cùng loại với mờ mẹ phân thân của bọn hắn, đồng dạng có được cường đại thời không chi lực. đến rồi, vậy liền đi chết. với Tạ Cả Sịt nhìn thấy đầu sư tử lần đầu tiên liền phát động công kích, tích xúc đã lâu vĩnh hằng chi lực đống nhiên bạo phát, hình thành một đạo băng trụ trùng kích bạch kim đầu sư tử. Giống, bạch kim đầu sư tử giơ lên chính mình đôi cánh tay, ngưng tụ bạch kim quang thuận ngăn cản công kích, nhưng nội vàng ở giữa phòng ngự sao có thể ngăn cản Tạ Cả Sịt tích xúc đã lâu công kích? Quang thuận kiên trì một giây liền vỡ vụn, sau đó một cánh tay trực tiếp bị đông cứng nát. Giống, vừa ra chẳng liền nhận tổn thương, bạch kim đầu sư tử phát ra gầm gét, màu vàng chia sáng đột nhiên từ đầu sư tử hai mắt ở trong bán ra, kích xạ Tạ Cả Sịt. Thử lại đến. Và anh. lần này tạ cả xít đội công kích hình thức. Phía sau thần thánh chi hữu rũ ra, mở bàn tay phun ra một đạo thần lực màu xanh lam cổ sáng. Bạch kim đầu sư tử xạ tuyến cùng màu xanh lam cổ sáng va chạm. Căn bản ngăn cản không nổi, bị một đường nghiền ép. Cuối cùng bạch kim đầu sư tử chỉ có thể dùng còn lại cánh tay kia ngăn cản. Sau đó, một cánh tay khác cũng báo hỏng. Trong chớp mắt bạch kim đầu sư tử vẫn lấy làm tiêu ngạo hai tay bị hủy. Lực lượng khổng lồ chấn động, không gian chung quanh đều tại chấn động giật nức. A, không muốn tức giận như vậy mà ngươi thử lại lần nữa cái này. Ông thời gian công đức luân tại tạ cạ sịt sau đầu mở ra tăng phúc lực lượng thời gian sau đó trong nháy mắt khuyết tán ra Cắt. nguyên bản phẫn nộ gào thét bạch kim đầu sư tử thanh âm im bặt mà dừng hết thảy chung quanh đều bị đứng im ngoại trừ ca nà chập chập chập quả nhiên con sư tử này đầu chỉ là phân thân một loại đồ vật bằng không thì cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị ta thời gian đình chỉ tạ cạ sịt trong tay ngưng tụ băng tinh chi kiếm tới gần đầu sư tử đồng thời không gian chi lực lan tràn băng trên thân kiếm bắt đầu rung động hình thành không gian chi nhận cắt cắt cắt ma liên tại tạ cạ sịt tới gần Thanh âm thanh thúy nhớ tới, cái kia bị thời gian đình chỉ bạch kim đầu sư tử vậy mà chậm rãi động đậy, lộ bộ đăng đăng đăng. Đầu sư tử bánh răng lông bờm bắt đầu xoay tròn, thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Tạ Cả Sịt chớm mắt nhìn xem đầu sư tử bắt đầu chuyển động, thân thể to lớn từ từ đi lên. Thiêu đốt lên hỏa diễm hai mắt nhìn chăm chăm Tạ Cả Sịt. Một đạo màu vàng ánh sáng tại bạch kim đầu sư tử trên thân hiện hiện. Vốn chỉ là vô ý thức quái vật bạch kim đầu sư tử, tại thời khắc này đột nhiên giống như là có ý thức, ánh mắt linh động. Hừ, ngươi vậy mà chạy tới nơi này, chắc không được một mực tìm kiếm không đến tung tích của ngươi. Bạch Kim Đầu Sư tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa thanh âm này cái giọng nói này, đơn giản chính là Mở Mạt. Mở Mạt. Tạ Cả Xít cũng rất kinh ngạc, trước mắt Bạch Kim Đầu Sư tử cho Tạ Cả Xít cảm giác, đột nhiên rất giống Mở Mạt. "Ha ha, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Không hổ công ta dáng lâm ở bộ này trên phân thân, rất tốt, Tạ Cả Xít. Ta ở chỗ này cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Giao ra chiếc nhẫn, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." "Không phải vậy." Mở Mạt ngữ khí băng lãnh nói, mà tiếng nói của nó vừa rơi xuống, Tạ Cả Xít cũng làm ra đáp lại. "Nam Chương 534. Ha băng." trương 534, trăm ba mươi tư, hạ băng, với tạ cạ sĩ son lương còn không có dùng thu hồi thần thánh chi hữu trực tiếp phát động công kích, màu xanh lam cổ sáng trùng kích hướng mở mệt, minh ngoan bất linh, giống, nhập thân vào bạch kim đầu sư tử trên người mở mệt phát ra gầm lên giận dữ, từng vòng từng vòng kỳ dị lực lượng quyết tán, Thân lực cổ sáng bị bao phủ trong đó, sau đó tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, cuối cùng đình chỉ, tạ cạ sĩ đình chỉ động tác, xa xa cả cũng là như thế, hai người trên mặt còn trả duy trì phát động công kích dám vẻ, nhưng là tất cả động tác tựa hồ cũng đã đứng im, hừ. Ở trước mặt ta thời gian sử dụng chi lực đơn giản múa dịu qua mắt thợ. Lần này sẽ không lại để ngươi chạy trốn. Bị mở miệng ráng lâm bám thân bạch kim đầu sư tử bắt đầu tới gần tạ cạp xịt. Mặc dù không có hai tay nhưng hắn còn có răng nanh. Hắn mở ra miệng rộng, cực lớn miệng so tạ cạp xịt thân thể còn một lớn, chuẩn bị đem tạ cạp xịt trực tiếp nuốt vào sau mang đi. Nhưng là t một tiếng thanh âm kỳ quái truyền ra. Một cỗ tuế nguyệt chi tức không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng hiện hiện, cuốn quanh tạ cạp xịt thân thể. Sau đó bẹo. Tuế Nguyệt Chi tức lực lượng tạm thời che giấu mở mịt lực lượng thời gian, cho Tạ Cát Xít một cái cơ hội thở dốc nhảy ra. Giang giặc, Mở mẹt cắn một cái cái không, quay đầu nhìn về phía trốn xa Tạ Cát Xít biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Tuế Nguyệt Chi tức, ngươi trường nào thì là được. Tuế Nguyệt Chi tức là tại thời không khe hở ở trong trải qua vô số Tuế Nguyệt ngưng tụ ra lực lượng thần bí, rất khó chiếm được, cũng rất khó bị trường khống. Bản thân ẩn chứa khổng lỗ lực lượng thời gian, không phải ai đều có thể hấp thu đến, một cái sơ sẩy liền sẽ là bạo thể mà chết. Nhưng là, hô, Tạ Cát Xít mà kệ. Một cái hô hấp liền đem một đạo tuế nguyệt chi tức ra sức hút vào trong thân thể. Tuế nguyệt chi tức vừa vào thể, mênh mông lực lượng thời gian liền trùng kích toàn thân. Thời gian cấp bách đã không cho Tạ Cả Xít chậm rãi luyện hóa thời gian. Hắn cần mau chóng tăng lên thời gian của mình chi lực, chí ít không thể so với nghiền ép thời gian đình chỉ. Thế là Tạ Cả Xít liền lựa chọn loại này nhanh nhất cũng thô bạo nhất phương pháp hấp thu tuế nguyệt chi tức. Mở mẹ thời gian áp chế chưa từng có đình chỉ, Tạ Cả Xít cảm giác chỉ cần mình buông lòng chế, vậy liền xong. A a a Tuế nguyệt chi tức lực lượng có chút hỗn bạo. Tạ Cả Xít trước tiên cảm giác có chút nhịn không được. Bất quá Tạ Cả Sịt còn tại cắn răng kiên trì. Không chỉ có như thế, đạo thứ hai, đạo thứ ba Tuế Nguyệt Chi tức lần lượt bị hút vào trong thân thể, mà lần này, phấp thử, phấp thử, phấp thử, Tạ Cả Sịt thân thể rốt cuộc không chịu nổi, từng đạo huyết dịch báo tố ra, trong khoảnh khắc để Tạ Cả Sịt biến thành một cái huyết nhân. Hừ, Tuế Nguyệt Chi tức loại vật này há lại các ngươi những phàm nhân này có khả năng đụng vào, con cuồng vọng tự đại đến một lần hấp thu nhiều như vậy, đơn giản muốn chết. Mở miệng rõ ràng Tuế Nguyệt Chi tức cẩn chứa là lực lượng, đó là chân chính là thời gian bản nguyên, cẩn chứa vô tận lực lượng. Cố lực lượng này không phải là cái gì người đều có thể hấp thu, rất rõ ràng tồn tại nguy hiểm. Mở miệng một bên chế dêu tạ cát sĩ, một bên cảnh giác tạ cát sĩ, sợ hãi tạ cát sĩ có trá. À à à! Lúc này tạ cát sĩ chính cắn răng tiếp nhận tuế nguyệt chi tức mang tới lực lượng, luôn cảm giác thân thể liền muốn nổ tung. Loại này thân thể bị căng kín cảm giác tạ cát sĩ còn là lần đầu tiên gặp được, mặc dù toàn lực đang hấp thu luyện hóa tuế nguyệt chi tức, nhưng là tốc độ hiệu suất quá chậm, càng nhiều lực lượng tràn ra, tạ cát sĩ thân thể đã bắt đầu nâng lên. Mắt thấy tạ cát sĩ liền muốn chống đỡ không nổi. Len ken len ken, em hai thanh thú trung lục lạc tiếng vang lên một viên hơi mở trung lục lạc đột nhiên từ tạ cạ sít sau lưng bay ra lơ lửng ở tạ cạ sít đỉnh đầu lay động phát ra thanh thủy âm thanh trùng viện trợ tạ cạ sít không chế được bạo tẩu thời không chi lực. đây là thời không trùng không nghĩ tới sẽ là một cái trung lục lạc đã cứu ta tạ cạ sít có chút hư nhược ngồi dưới đất cảm thụ thời không trùng sóng âm chấn động tạ cạ sít đưa mắt nhìn sang mờ mèn ngươi lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì Phạm nhân chuyện đột nhiên xảy ra mờ mèn nhìn thoáng qua trung lục lạc sau đó biểu lộ vô cùng nghiêm trọng có thể bình phục lực lượng thời gian trung lục lạc mỡ mẹ còn là lần đầu tiên gặp được trong mắt lóe lên một tia tham lam ngươi thật đúng là có được không ít đồ tốt kiến mộc giới chỉ còn có cái này kỳ quái cánh tay hiện tại lại có một cái có thể khống chế tuế nguyệt chi tức trung lục lạc ngươi đều là khiến ta kinh ngạc mỡ mẹ cao cao tại thượng nói ra thân thể to lớn trôi hướng tạ cát xích hừ để ngươi kinh ngạc còn tại đằng sau ông tạ cát xích sau đầu công đức luân chuyển động cường hóa lực lượng thời gian cũng thả ra ngoài tranh đoạt phiến khu vực này thời gian quyền chủ đạo có tuế nguyệt chi tức cường hóa Tạ Cát Sĩt có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng thời gian đang nhanh chóng tăng trưởng. Sau đầu thời gian công đức luân ánh sáng biến thành càng hơn. Nguyên bản là do lực lượng thời gian cùng công đức chi lực tạo thành công đức luân, tại Tạ Cát Sĩt lực lượng thời gian đạt được cường hóa về sau, tự thân cũng đang trưởng thành. Hơn nữa, thời không trung không ngừng nhẹ vang lên. Tạ Cát Sĩt có thể cảm giác được, chính mình cùng thời không trung liên hệ càng ngày càng mạnh, thời không trung tác dụng cùng cách dùng cũng khắc sâu vào Tạ Cát Sĩt trong đầu. Thời không trung cũng là tại thời không chi lực tụ tập địa phương, trải qua thiên địa áp vũ mà sinh ra thần vật bản thân liền là chấn áp thời không chi lực mạnh nhất tồn tại, tuế nguyệt chi tức dạng này lực lượng thời gian ngưng tụ ra lực lượng, tại âm thanh trung phía dưới cũng biến thành vô cùng kéo léo. chấn áp thời không là thời không chuông một cái chủ yếu công năng, có thể chấn áp thời không. như vậy, jin đã có thể chấn áp thời không, cái kia trước mắt tình huống này hẳn là cũng không có vấn đề. tất cả xịt đem ma lực của mình rót vào thời không chuông bên trong, tiêu hao lượng lớn ma lực mới thôi động thời không chuông mở ra chấn áp hình thức. jin mặc dù tiêu hao cực lớn, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. âm thanh chuông trỗi đến, thời gian phôi phùng. Cả nạ đều sau đó một khắc biến thành có thể hành động. Không, đây không có khả năng. Chỉ là một cái chuông lục lạc. Mỡ mẹ phát ra gào thét. Mặc dù đã sớm nhìn ra thời không chuông bất phàm, nhưng không nghĩ tới tác dụng mạnh như vậy. Ha ha, mỡ mẹ, nhìn ngươi về sau dùng như thế nào lực lượng thời gian đến chấn áp ta. Ngươi lần này cần thất vọng. Không chỉ có thất vọng, còn muốn trả giá đắt. Tạ cạ Sịt đỉnh đầu thời không chuông phát ra cười to. Bởi vì thời không chuông nguyên nhân, mỡ mẹ uy hiếp đã tại lúc này bị hạ thấp nhỏ nhất. Cái này khiến Tạ Cả Sịt mười phần thống khoái. Đang khi nói chuyện tạ Cạ Xít liền đã phát động công kích, không biết có phải hay không là bởi vì trong lòng gánh nặng biến mất. Tạ Cạ cả Xít cảm giác chính mình một trận suy nghĩ thông suốt, hai tay vừa nhấc, tim đập một cái trước mắt, vô tận rét lạnh khí tức từ trái tim ở trong tràn ra. Những thứ này hàn khí so tạ Cạ Xít trước đó sử dụng quá bất luận cái gì hàn khí đều muốn rét lạnh, đã sớm thấp hơn độ không tuyệt đối. Một chút xíu màu đen băng tinh tại tạ Cạ Xít nơi trái tim trung tâm ngưng tụ. Đây là dấu ở tạ Cạ Xít trái tim bên trong lực lượng, cho tới bây giờ mới bị phát hiện đảo sử dụng. Siêu cấp, băng lĩnh vực, vành Theo Tạ Cả Sịt gầm nhẹ, đến từ trái tim bên trong vô tận hàn khí trong nháy mắt co vào sau đó bộc phát ra đi. Màu đen băng tinh vào hư không lan tràn, chỗ đến thời không nứt đều bị đông cứng. Mở mét liều mạng phóng thích cái này phân thân lực lượng, muốn ngăn cản băng bạo, nhưng đây chỉ là phí công. Qua trong dây lát bao khuếch trương cái kia hai cây màu vàng hình trụ đều bị băng tinh đóng băng. Hô, nhìn xem bị băng phong đầu sư tử, Tạ Cả Sịt trong miệng đột xuất một cỗ bạch khí, sau đó đưa tay, một cái búng tay, ầm, vạn vật vỡ vụn. Trương năm trăm giết người nhiều thế chúng. Trương năm Yên người nhiều thế chúng, không hỗn đàn. Người cho ta, nương theo lấy màu đen băng tinh vỡ vụt, Bị Mơ Mệt bám thân bạch kim đầu sư tử cũng trong nháy mắt sụp đổ. Bao quát cái kia kim sắc thâm viên chi môn đều cùng một chỗ hóa thành điểm sáng biến mất. Mà tại những điểm sáng này bên trong, truyền đến Mơ Mệt vẫn chưa nói xong thanh âm. Hử, ngươi là muốn nói để cho chúng ta lấy a? Không cần Mơ Mệt, lần sau chính là ta đi tìm ngươi. Tạ Cả Sịt khẽ miệng cười lạnh nói, có thời không trung, chỉ cần lại đem còn lại những tuế nguyện chi tức đó hấp thu. Tạ Cả Sịt có thể xác định chính mình liền không sợ Mơ Mệt lực lượng thời gian. Jin, chiến đấu kết thúc. Thời không trung khẽ run lên sau cấp tốc thu nhỏ, biến thành như hạt đậu nành, sau đó treo ở tạ cạp xích hai trái vành thái phía trên. Thời không trung là có nút buộc, màu bạc nút buộc dính tại trên lỗ thai, trong suốt trung nhỏ xem ra mười phần tinh sảo đáng yêu. Mặc dù tạ cạp xích đã có thể vận dụng thời không trung lực lượng, nhưng là khoảng cách hoàn toàn luyện hóa có thể luyện vào thân thể còn cách một đoạn, trong khoảng thời gian này chỉ có thể mang ở trên người. Ken ken ken. Tạ cạp xích vừa quay đầu liền có một trận thanh thúy tiếng trung ở bên thai vang lên. Nghe tiếng trung, tạ cạp cả xích cảm giác chính mình thời không hai loại sức mạnh đều tăng trưởng một điểm. Có thời không mang theo. Tạ Cát Xít thời gian cùng không gian lực lượng vậy mà có thể không ngừng tăng cường đây là một cái phát hiện trọng đại, để Tạ Cát Xít lại một lần khác sâu minh bạch thời không chuông cường đại cùng trọng yếu. Đơn giản, chính là chuyên môn chuẩn bị cho ta, quả nhiên, bảy chương ngươi rất hiểu ta nha. Tạ Cát Xít như có điều suy nghĩ cười cười, sau đó hướng Kana đi đến, không trung truyền đến một trận thanh thúy là hồi văn năm. Tạ Cát Xít cùng Kana hay là chuẩn bị rời khỏi thời không chi môn. Bởi vì Tuế Nguyệt Chi tức đã đầy đủ nguyên nhân, Tạ Cát Xít cũng không có tiếp tục đi tìm gây sự với Egypt. Hai người mở ra thời không chi môn cửa ra vào, chỉ cần nhảy vào mở miệng liền có thể trở lại ngoại giới. Thời không chi môn bên trong chính là như vậy, mặc dù rất khó trực tiếp từ vào miệng tiến vào chỗ sâu, nhưng là nếu như tiến vào lời nói, mặc kệ ở nơi nào đều có thể trực tiếp trở lại lối đi ra. Tạ Cả Sít đã thấy trong cửa cái kia mảnh tiến vào thời gian không gian, vừa mới chuẩn bị đạp chân tiến vào, ông mở ra cửa ra vào đột nhiên một trận run rẩy, sau đó biến thành hỗn loạn lên. A, chuyện này là sao nữa? Tạ Cả Sít liễu mày, sự tình một cái tiếp theo một cái, có loại không dứt cảm giác. Các ngươi dự định cứ như vậy rời khỏi sao? Dễ nghe thanh âm vang lên. Taka Sit cùng nạ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thân sinh đẹp trang phục Egypt, ôm ma margin mẹ gì dày đặc biệt đi tới. Egypt, Người đây cũng là có ý tứ gì, rõ ràng đều mặc kệ ngươi, hiện tại lại chạy đến muốn chết. Taka Sit nghi hoặc không hiểu, Egypt lúc này chạy đến cùng chịu chết không có gì khác biệt. Phía khu vực này Egypt khẳng định rất quen thuộc, đoán chừng trước đó Taka Sit cùng mơ mện chiến đấu Egypt cũng để ở trong mắt, vốn định buông tha Egypt lần này, nhưng là không nghĩ tới, Egypt cuối cùng chính mình nhảy ra ngoài. Chịu chết. Không không không, ta là sẽ không đánh không chuẩn bị chi chiến, ta sẽ xuất hiện, tự nhiên là có chiến thắng biện pháp của ngươi các ngươi biết thân phận của ta, tự nhiên lưu các ngươi không được. ken ken ken. Y diệt đưa tay đàn tấu ma gin mẹ di giầy đặc biệt. tiếng đàn vừa ra, mười cái lập lèo các loại tia sáng con rối làm bằng gỗ, dẫn theo đủ loại vũ khí từ yì diệt sau lưng đi ra. có thể thấy được, những thứ này con rối làm bằng gỗ thực lực đều rất không tệ, tuyệt đối cực phẩm con rối làm bằng gỗ. nhưng là, ngươi cho rằng nhiều mấy cái con rối làm bằng gỗ liền có thể đánh bại chúng ta sao? không nghĩ tới y diệt ngươi cũng có trí thông minh lúc không ở trên nết. chỉ là con rối làm bằng gỗ, căn bản không đang chú ý. a a a a đương nhiên ta không cho rằng cái này mấy cái con rối làm bằng gỗ liền có thể làm gì được các ngươi, hoặc là nói ta không cho rằng ta một người có thể giữ lại thậm chí chiến thắng các ngươi. Y Dịt đưa tay che miệng cười khẽ, cũng rất thẳng thắn thừa nhận chính mình không phải tạ cả sịt cùng cả nã đối thủ. Vậy ngươi trả lại. Cả nã thật tốt bao tay, màu vàng niệm khí đã ở bên người hình thành nạt xạ hoa. Hừ, một cái ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là nếu như là hàng trăm hàng ngàn cái ta đây. Y Dịt lời nói để tạ cả sịt sững sở, ngay sau đó tạ cả sịt đột nhiên cảnh giác lên, bốn phương tám hướng, đột nhiên có đại lượng khí tức tới gần một cái ta không được, vậy liền lại thêm một cái, hai cái không được liền mười cái, mười cái không được liền một trăm cái, chúng ta vô cùng vô tận, luôn theo lấy đồng dạng thanh âm từ khác nhau cá thể trong miệng phát ra, tất cả xịt phát hiện mình bị dị dị bao vây, thật là hàng trăm hàng ngàn dị dị. quần áo có chút tồn tại khác biệt, nhưng là tướng mạo ma lực chờ chút tất cả đều đồng dạng, số lượng gần ngàn, nhân số phần đông, đây là có chuyện gì? tại sao có thể có nhiều như vậy dị dị? Huyện tu sao? cả nã đúng là bị kinh ngạc đến, nhìn xem trung bình số lượng đông đảo dị dị hướng về sau lui một bước. Mà Tạ Ca Síp cao mày cảm ứng một vòng đằng sau. Những thứ này đều là thật, xác thực. Trung quanh những thứ này dị diệt đều là thực thể xuất hiện, mỗi người khí tức cùng ma lực đều là thật, cũng không phải là huyền thuật loại hình. đương nhiên đều là thật. Sự xuất hiện của chúng ta còn muốn cảm ơn người phá vỡ cái kia bạch kim đầu sư tử. Hắn tồn tại có được vững chắc những thứ này thời không đoạn ngắn tác dụng. Trước đó chúng ta còn không rõ ràng lắm chính mình tồn tại là cái gì, sao ý nghĩa. Nhưng khi bạch kim đầu sư tử phá diện, thời không chi lực hỗn loạn đằng sau, chúng ta phát hiện mình nguyên lai là chỉ là một cái thời gian đoạn ngắn bên trong nhân vật. Cái kia cái thứ nhất xuất hiện hỉ dị̣t tiến lên nói ra: "Là ngươi, để chúng ta phát giác được chính mình tồn tại, sau đó, tại ta triệu hoàng hắn dưới, khiến cái này đến từ từng cái thời gian đoạn ngắn ta thể tụ ở đây, vì, là cảm ơn ngươi, sau đó, đưa ta ngươi." Ken ken ken ken ken. Xuất hiện trước nhất hỉ dị̣t đột nhiên nhanh đạn mã Sau lưng nàng con rối làm bằng gỗ cấp tốc bay ra. Thân thể cuốn quanh lấy hỏa diễm ánh sáng phóng tới tạ cả xịt cùng cả nạ. Đệ nhất chương nhạc. Hỏa diễm chi chương, Thiên lôi chi chương. Cái khác hỉ dị̣t cũng tại lúc này không chút do dự phát động công kích trên cơ bản mỗi một cái y dịch đều triệu hồi ra 10 cái con rối làm bằng gỗ trong ngay mắt hàng vạn con con rối làm bằng gỗ nhào tập mà đến hỏa diễm tia chớp đóng băng nguyên tố vần quanh kiếm khí niệm khí phủ quang cận chiến công kích y dịch làm con rối mỗi một cái đều là cực phẩm bọn hắn có thể phóng thích đủ loại kỹ năng lại tăng thêm y dịch nhóm ma pháp công kích trong mấy mắt tạ cạ xịt cùng cả nạ bị tiếp tục không ngừng công kích bao phủ cả tại trước tiên chống ra niệm khí che đậy đem đủ loại công kích ngăn tại bên ngoài tại công kích thủy chiều bên trong Niệm khí che đậy không ngừng gợn sóng rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cả nạ cắn răng kiên trì, dạng này áp chế công kích để nàng không có thời gian đi xúc tích lực lượng triển khai phản kích. Bất quá, Cả nạ không có cơ hội, Tạ Cát xịt có. Có đôi khi, kẻ yếu chính là như vậy, coi là ôm lấy đoàn đến liền có thể chiến thắng cứng. giả, đáng tiếc, các ngươi không biết, làm thực lực đến trình độ nhất định sau, số lượng đã vô dụng. Hai Sở Phụ, ngàn giặm băng phong. Chương 536. Hai tỷ Giang Lâm. Chương 536, hai tỷ Giang Lâm. Vô Ngung sông băng tử niệm khí che đậy ở trong sâu gia đóng băng ven đường tất cả công kích, đóng băng tất cả đến gần con rối làm bằng gỗ, cuối cùng đem đại đa số dị dịch đóng băng. Một kích, cái này một nơi kỳ dị bị đông cứng, loại này diện tích có hạn địa hình thực sự rất thích hợp tạ cả xịt thi triển, lực lượng không cần quá mức phân tán, lực sát thương có thể tăng lên tới lớn nhất. Mà lần này hải sở phụng, ngàn dặm băng phong, khối băng ở trong cũng xuất hiện một kia màu đen băng tinh, những thứ này màu đen băng tinh nhiệt độ so độ không tuyệt đối còn có thấp rất nhiều rất nhiều. Bởi vì màu đen băng tinh xuất hiện để hải sơ phụng, ngàn dặm băng phong, uy lực cũng tăng lên không ít. Nếu như. Tà cả xịt có thể đem hại sở phiểu, ngàn dặm băng phong, khối băng tất cả đều chuyển đổi thành loại này màu đen băng tinh tựa như siêu cấp băng lĩnh vực như thế, uy lực, đem mạnh đáng sợ. Hừ, chạy mất mấy cái sao? Tà cả xịt thu tay lại, nhìn xem đã biến thành sông băng trung quanh cười lạnh một tiếng, sau đó ôm lấy cái chán hơi bốc lên đổ mồ hôi cả nạ bay đến không trung. Trên không trung còn có năm tên y dị dịch tránh thoát công kích, cái kia cái thứ nhất xuất hiện y dị dịch tỉnh linh xuất hiện. Ngươi, y dị dịch nghiến răng nghiện lợi, nàng thế nhưng là mang theo báo thù tâm tư tới, sau đó trong nháy mắt bị phản sát không còn một mảnh, là cá nhân đều vô cùng tức giận, nhưng là tức thì tức. Khi nhìn đến tạ Cạ Sít không ngừng tăng trưởng thực lực về sau, ý Dịch trong lòng lại hiện ra nồng đậm cảm giác bất lực, đánh cũng đánh không lại, gọi người cũng vô dụng, chính mình vẫn chỉ là một cái thời gian mảnh vỡ ở trong nhân vật, thời khắc này ý Dịch cảm thấy mình nhân sinh chính là một hồi bi kịch, vận khí đã xấu tốt loại kia. Mọi người, tách ra chạy. Đánh không lại liền rút lui, ý Dịch cũng không phải loại kia một đầu thu bạo đến cùng, không đụng chết nam tưởng không quay đầu lại người, dù sao đã chạy quá nhiều lần, cũng không kém lần này. Còn lại năm tên ý Dịch đồng thời hướng phía năm cái phương hướng thoát đi. Muốn liên lụy tạ Cạ Sít chú ý nhưng là, phanh phanh phanh phanh. Tạ Cát xịt cánh tay phải bên trên hiện ra một con màu xanh lam cự trảo. Cự trảo trong nháy mắt bốn lần, bốn đạo màu xanh lam cổ sáng bắn ra. Trong nháy mắt đem bốn tên ỉ dị xuyên thủng đánh giết. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Người cũng đi đi. Wen, thần thánh chi hữu mở ra bàn tay, màu xanh lam cổ sáng tích xạ. Đối với trong chạy trốn ỉ dị vọt tới, mắt thấy là phải đánh chúng. Ầm ầm. Ỉ dị phía sau đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một con khủng lồ cốt trưởng lao ra, đưa tay ngăn lại cổ sáng. Wen, cổ sáng cùng cốt trưởng va chạm. Trong nháy mắt bạo tạc xí ra cực lớn xương vỡ vang từ phía tại thần lực của sáng công kích đến cái này đột nhiên xuất hiện cốt trưởng bị trực tiếp nổ đoạn mặc dù cốt trưởng vỡ vụn nhưng là cũng thành công đỡ được công kích y e diệt đình chỉ chạy trốn xoay người nhìn xem đứt gãy cốt trưởng đổi sắc mặt lớn đại nhân y e diệt hô một câu nữ khí cùng thân thể đều đang run rẩy đây là một loại đến từ linh hồn e ngại là không cách nào xóa sạch là khấn loại này tay cố khí tức này là người sao Tạ cả xịt cũng dừng lại công kích nhìn xem bắt đầu chậm rãi chui ra khung xương nói ra hừ hừ Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ khí tức của ta, thật là khiến người ta kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền trưởng thành đến nước này, Cực lớn đầu lâu từ giữa hư không chui ra, quang ảnh tại đầu lâu bên trên ngưng tụ, biến thành một vị người mặc màu đen bại lộ át mặc, cầm trong tay cụ đại pháp trưởng nữ tính thân ảnh. Nhìn nước mắt trên mặt, không cần nghĩ, chính là trong truyền thuyết nhị tỷ. Cờ gì hình ngay s. Hiểu đờ. Tạ ca Nhìn ta trên mặt mũi, bỏ qua cho nàng thế nào. Hiểu đờ mở miệng, vì y dịch cổ tỉnh. Một cái thời không đoạn ngắn ở trong y dịch, ngươi cũng muốn bảo đảm. Tất cả Sith biết Y Dịt cùng hiểu được quan hệ, nhưng là không nghĩ tới một cái thời không mảnh vỡ ở trong Y Dịt nàng cũng muốn bảo hộ. Thời không chi lực vô cùng thần bí, nơi này là lịch sử vết tích, mặc dù chỉ là một cái đoạn ngắn, nhưng cũng không phải là đối với ngoại giới không có ảnh hưởng. Tỉ như nói, nếu như ngươi tại một cái lịch sử ở trong nhiều lần quấy nhiễu lịch sử, để lịch sử một lần lại một lần cải biến đi hướng, như vậy ngoại giới chân chính lịch sử khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lại nói Y Dịt, lúc đầu chỗ này thời không khe hở ở trong có vô số Y Dịt, trên một cái hai cái ta cũng sẽ không đi quản, nhưng là người tiêu diệt đã đủ nhiều nếu như cuối cùng này một cái còn bị ngươi tiêu diệt, cái kia ngoại giới bị dị cũng biết đi theo biến mất, tất cả mọi người làm mất đi đối với nàng ký ức, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Hựu Đợi nói ra tự mình ra tay nguyên nhân, thì ra là thế. Ta cả sít không có hoài nghi, bởi vì Hựu Đợi không cần tại cái này phương diện lừa gạt mình. Ngoại giới, ý dị sự kiện kỳ thật đã kết thúc, tất cả mọi người biết ý dị lai lịch, biết ý dị là hết thảy đại chuyển di sự kiện đồng lóa, mấy đại sứ đồ bại vong đều cùng ý dị có không giải được liên hệ. Nhưng là coi là thật cùng nhau giải khai đằng sau, tất cả mọi người cũng đều biết, ý dị cũng là một kẻ đáng thương. Nàng chỉ là nhận hữu đờ điều khiển, thân không khỏi mình làm ra một ít chuyện, cuối cùng cũng đã hối cải, bị đám người tha thứ. Sự tình ta đã biết, chỉ là ta nhớ được ngoại giới y dịch cũng đã chặt đứt cùng ngươi liên hệ, làm sao? Ngươi còn tại bảo hộ nàng? Theo lý mà nói, đối phó dạng này phản đồ, ngươi không phải là trước hết giết vì nhanh sao? Tạ Cả xịt khoe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhìn xem hữu đờ hỏi. Mà hữu đờ, chuyện này liền không liên quan gì đến ngươi, nhất định phải một cái thuyết pháp lời nói, ngươi có thể lý giải thành ta nuôi một con tiểu sủng vật, nuôi nhiều năm như vậy cũng coi như có chút tình cảm coi như đi ra ngoài cũng không nhẫn tâm nhìn xem nàng bị giết chết, hiệu đỡ cũng không có chính diện khôi phục tạ cả xịt vấn đề, nhưng là tạ cả xịt cũng không có đi truy cứu, càng ngày càng đầu thu hồi thần thánh chi hiếu. mà ngươi không nói ta cũng sẽ không nhiều hỏi, nhị tỷ, dù sao cũng phải tới nói ngươi vẫn là đối với ta có ân, tính toán trước mặc kệ, chí ít ta cả đời này lực lượng có công lao của ngươi, lần này liền cho ngươi mặt mũi này, không cùng nàng so đo, hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội gặp lại, cũng không biết đến lúc đó có phải hay không địch nhân rồi, ha ha, gặp lại. xoay người, tạ cả xịt đưa tay lần nữa mở ra mở miệng sau đó cuối cùng không có ngăn trở cùng cả nã bay vào ra sau, mà Hựu Đơ nhìn xem Tạ Cả xịt rời khỏi, biết mở miệng khe hở khép lại, Hựu Đơ lúc này mới khoẹt miệng mỉm cười. Hừ, nhị tỷ, thật đúng là dám gọi, bất quá giống như kêu cũng không sai, nệ tình ta. Ha ha, thật sự là một cái để cho người ta không ngừng ngoài ý muốn ra hỏa. Hựu Đơ tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, nàng xoay người nhìn về phía còn tại run dậy Yizhi, lông mày nhíu lại, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên nói. Yizhi, tại, ta tại, đại nhân, đi treo chọc hắn, đây thật là một bước thối đến không biên giới cơ dở từ ngươi thấy hắn đánh bại thời không chi linh nên minh bạch, hắn không phải ngươi có thể đủ chiến thắng. ai biết ngươi vậy mà mang theo tất cả ý dịch đi tìm cái chết. hiện tại tốt rồi, chỉ còn lại ngươi một người, lần này ta có thể cứu ngươi, nhưng lần tiếp theo liền không người đến cứu ngươi. đi thôi, chính mình cẩn thận một chút. ngươi tồn tại thế nhưng là quan hệ đến ta kế hoạch tiếp theo. hiệu đồ thấp giọng nói ra, nói xong, tại ý dịch run run rẩy rẩy tiếng đáp lại bên trong, biến mất không thấy gì nữa. chương 537, ác linh tập kích. chương 537, ác linh tập kích. tất cả six cùng cả nạ rời đi lúc không đoạn ngắn, đi vào tiến vào thời gian cái kia mảnh trống không khu vực cách đó không xa chính là thời không chi môn lối vào cũng là mở miệng chỉ cần xuyên qua cánh cửa này liền có thể trở lại xô nạn đi trở về lần này hẳn không có người có thể ngăn cản chúng ta tạ cạ sịt khoe miệng cười khẽ lôi kéo ca nạng tay bay ra vào miệng thế nhưng là hai người vừa vặn bay ra vào miệng ngẩng đầu liền thấy xô nạn bầu trời bị mảng lớn mây đen bao phủ mây đen ở trong đâu đâu cũng có kêu rên ú linh bốn phía tán loạn đồng thời có thể nghe được cách đó không xa phòng tuyến ngoài có đánh nhau thần truyền đến chuyện gì xảy ra làm sao có biến thành dạng này tạ cạ mở to hai mắt nhìn không rõ ràng cho lắm không biết còn tưởng rằng chính mình tại thời không chi môn bên trong ngây người bao nhiêu năm đâu đến mức ngoại giới đều có biến đổi lớn kỳ thật không phải tiến vào thời không chi môn mặc dù có đôi khi sẽ có một chút thời gian rối loạn nhưng nhiều nhất chỉ là một hai ngày khác nhau không có khả năng sinh ra thời gian dài biến hóa bạch kim đầu sư tử phá hư có lẽ sẽ có một ít ảnh hưởng nhưng cũng sẽ không quá lâu khẳng định là sẽ ra chuyện tơ dẹp sa tỷ mẹ gì e mỹ giả e tít ý chưa các ngươi nghe gặp sao Tạ trong nháy mắt mở ra tinh thần lực đi thăm dò Tờ Dẹ xạ các nàng. Tạ cùng bọn hắn trong lúc đó tồn tại liên hệ, dựa vào cảm giác rất dễ dàng liên tiếp đến. Rất nhanh, mười giây cũng chưa tới, Tờ Dẹ xạ thanh âm truyền về. Tạ các ngươi trở về rồi. Bây giờ số nạn đang bị tập kích, đối thủ đều là một ít tu linh cùng tử linh sinh vật. Số nạn quân đội hiện tại ngay tại chống cự, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Tình huống tựa hồ cũng không đơn giản, có thể bị Tờ Dẹ Sạ xương là không đơn giản. Xem ra tình huống lần này thật rất phức tạp. Cưng, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Ta cái này đến cùng các ngươi hội hợp. Tạ cả xịt đáp lại về sau cắt ra liên tiếp, quay đầu nói rõ với Ca Na một cái, sau đó hai người liền hướng phía thành thị nội bộ chạy đi. "Đi, đi xem một chút đến cùng là cái gì sao địch nhân, dám chạy đến sổ nạn Dương ai? "Nam." "Số nạn mặc dù diện tích không lớn, nhân số cũng không nhiều, nhưng là, số nạn cư dân mỗi một cái đều có thực lực không yếu. Bọn hắn tôn trọng võ thuật, rèn luyện nhục thể hòa khí, lại phối hợp một ít tinh xảo vũ khí, gặp được địch nhân thời điểm, bọn hắn có thể phát huy ra không kém gì chân chính binh sĩ thực lực. Lại tăng thêm còn có một chút chân chính võ đấu gia cùng quân, số nạn chỉnh thể năng lực phòng ngự là tuyệt đối không kém." Hứa Hồ, một đoạn thời gian trước vừa vận cử hành Hắc Long Đại Hội, đồng thời hoặc chỉ hoãn cử hành, còn có Thanh Long Đại Hội cùng Hoàng Long Đại Hội, đây đều là vũ đấu gia thịnh hội, có đông đảo võ giả đến đây dự thi hoặc con chiến, có thể nói, lúc này số nạn ở trong có thực lực cường giả chỗ nào cũng có, chúng chi còn có tơ rẻ xạ vân, vân anh linh tồn tại, nếu như bọn hắn xuất thủ, khẳng định có thể tạo thành ưu thế thật lớn, nhưng bây giờ thế cục tựa hồ cũng không khuynh hướng số nạn một phương, phương diện này biểu lộ địch nhân thực lực, sau đó còn có một cái khả năng đó chính là tơ rẻ xạ các nàng cũng không có xuất thủ. Vào giờ phút này, tại số nàn Hoàng Cung Đại Điện bên trong. Tơ Dẻ Sa Vân, Vân Anh Linh đều ở nơi này tụ tập. Bên cạnh còn có một vị tóc dài vươn người xuyên hoa phục thiếu nữ, một ít đang mặc ngắn gọn trang phục cám tinh linh nhị dạ cũng tại, nhị dạ muối liền tại liệt. À sở cả bệ hạ, số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, hơn nữa đều là một ít bất tử sinh vật. Đối phó ưu linh, quân đội chúng ta tiêu diệt thủ pháp có hạn, tiếp tục khiến cái này ưu linh mọc thêm đi xuống phòng tuyến của chúng ta muốn áp chế không nổi. Một vị đại thần đem hiện tại tình huống nói cho tóc dài hoa phục thiếu nữ, mà thiếu nữ này nhận biết số nạn đương nhiệm quốc vương, số nạn à sợ cả. Bệ hạ, chúng ta hỏa diễm có thể tinh hóa những thứ này từ linh liên để chúng ta xuất động đi. Một tên có được đầu tóc màu đỏ hồng nữ nhị dạ tiến lên quỳ một chân trên đất nói ra, nàng là bây giờ nhị dạ ám bộ thủ lĩnh, cũng là nhị dạ ở trong người mạnh nhất, sĩ già nụ hồ Mù dạ. nàng là nhị dạ ở trong số lượng không nhiều tấn cấp làm sĩ già nụ hài nữa nhẫn, tại nhị dạ nhất tộc bên trong, sĩ già nụ cái danh sương này không chỉ có là sau khi giác tỉnh biểu tượng, cũng là các nàng kỷ niệm tiền bối công tích nhớ lại. chỉ có mạnh nhất nữ nhị dạ mới có thể sử dụng sĩ già nụ cái danh sương này làm dòng họ. bệ hạ, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng nhị dạ tay hỗ trợ, tiếp tục lưỡng lự xuống sẽ cho người dân lâm vào nước sôi lửa bỏng nơi ở. Nen Hà Nạ cũng ở đây, nàng biểu lộ kiên định đi tới, đồng dạng thỉnh cầu xuất chiến. Liên tiếp hai người thỉnh cầu xuất chiến, ạ sở ca chuyển qua đầu khẽ gật đầu. Mặc dù tình huống cụ thể còn không rõ, nhưng là cũng chỉ có thể dạng này, cho nhân dân lịch luyện không sai biệt lắm đến nơi đây là được rồi. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi hộ ngụ dạ. Số nàn ạ sở ca một mực không để cho hoàng thất lực lượng mạnh nhất xuất kích, nhưng lần này cũng không để cho Nen Hà Nạ xuất thủ, chỉ là phái gian nhì dạ bộ đội, chậm chạp không để cho thủ hạ trợ giúp. Đó cũng không phải nói nàng lén huyết vô tình, toa nhìn con dân của mình thương vong. Kỳ thật, hết thảy đều tại ạ sở cả tính toán ở trong. Dân chúng của mình có cái gì thực lực, thân là quốc vương là rõ ràng nhất. Bây giờ tại trong thành thị tùy ý tập kích đều là một ít tử linh ác linh, mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là số nạn chiến đấu chủng tộc cư dân vẫn có thể kháng trụ. Chỉ là ưu linh ác linh lời nói nhiều nhất chỉ là chịu bị thương, số nạn hoàng gia Nen mạster đội ngũ sớm đã bị ạ sở cả phái ra ngoài, các nàng tàn mắt trong thành cứu trợ thương binh, không nhường ra hiện cực lớn thương vong. Hạ sở cả ý tứ là để cho mình con dân minh bạch, không thể bởi vì gần nhất an nhàn an toàn sinh hoạt liền buông lỏng cảnh giác, nguy hiểm một mực tồn tại ở chung quanh. Không thể bởi vì số nạn tránh thoát đại chuyển di phá diệt liền có thể vô ưu vô lự, thế giới này không có tuyệt đối an toàn. U chi hạ y tria nhìn thấy các nĩ giả đã hành động, cùng tơ rẻ sa gật đầu ra hiệu liếc mắt, sau đó thân ảnh nhất chuyển biến mất. U chi hạ y tria vốn là tồn tại cấm thấp, thiếu mất một người ngoại trừ tơ rẻ sa mấy người biết, những người khác căn bản không có phát giác. Trong thành thị chiến đấu vẫn còn tiếp tục, các cư dân hơi một chút chống cự còn kém không nhiều lắm. Chân chính tiếp nhận tiến công áp lực vẫn là quân nhân. Lần này kẻ tập kích số lượng phần đông, nhưng đại bộ phận đều là từ một cái phương hướng đánh thẳng tới vô số ưu linh tử linh hình thành vong linh đại quân công kích xô nạn, nhưng đều bị xô nạn quân đội ương ngạnh ngăn cản xuống mặc dù theo vong linh gia tăng một ít địch nhân cường đại cũng bắt đầu xuất hiện nhưng xô nạn quân đội thực lực tương đương không sai cường giả cũng có rất nhiều tạm thời còn có thể trước mặt ngăn cản thẳng đến giống bốn đạo khô lâu thân ảnh xuất hiện cự phụ Rồi, kiếm gãy đông phương côn bốn cái khô lâu phân biệt nắm giữ đặc thù vũ khí mang theo sâm nhiên hàn ý tới gần rẽ nỏ ra nổ xin nô lê đây là bốn cái có danh tự khô lâu sự xuất hiện của bọn nó trực tiếp để quân đội phòng tuyến vỡ vụn lệ ống hất lên cự phụ liền nhấc lên vòi rồng gió lốc, ra nổ roi đồng dạng nhấc lên phong bạo. Si nổ vậy mà có thể sử dụng nen master kỹ năng cực lớn có ý định pháo không ngừng phát sạng, mà sau cùng dẹp nọ chỗ đến băng trận triển hai, quân đội đều ngăn cản không nổi cố hàn khí kia. Theo bốn đại khô lâu xuất hiện, quân đội phòng tuyến trong nháy mắt bị đánh tan. đằng sau càng có một cái cực lớn linh hồn quái vật từ không trung mây đen ở trong bay xuống, sau lưng mang theo phần đông bộ dáng tương tự nhỏ u linh, gầm thép phóng tới xô nản, vốn là có chút duy trì không được quân đội tại u linh bảy sau khi xuất hiện trong nháy mắt sở bàn. Những thứ này U Linh triển khai tự sát thức công kích, nào vào binh sĩ trên thân liền bắt đầu tự bạo, uy lực cực lớn. Trong lúc nhất thời phòng tuyến bị hủy, tự linh nhóm như ong vỡ tổ xông vào sổ nạn trong thành, chương 538, ly ra chiến. Chương 538, ly ra chiến. Tự linh 7 cùng U Linh 7 tại cực lớn U linh còn có 4 đại khô lâu dẫn đầu dưới sông vào sổ nạn thành. Quân đội bắt đầu không đoạn hậu rút lui, cư dân đã sớm rút lui, quân đội quan chỉ huy chỉ huy quân đội vừa đánh vừa rút lui, tận lực giảm xuống tương vong. Thế nhưng là, tự linh đều là tàn nhẫn sinh vật, bọn chúng khác ngáo thành tính sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào xuất hiện ở trước mắt sinh mệnh. bọn chúng điên cuồng công kích quân đội, dẫn đến quân đội binh lực bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Gây tầm a, trợ rút đã nói xong trợ rút đâu? Một tên quan chỉ huy lớn tiếng gọi, bọn hắn đã sớm xin trợ rút, nhưng là trợ rút chậm chạp không đến. Đại nhân, mau nhìn nơi đó. Một tên binh lính đột nhiên phát hiện cái gì, đưa tay cho quan chỉ huy chỉ một cái phương hướng. Sau đó, quan chỉ huy quay đầu nhìn lại. Hoa đột viêm thiên đạo, hoa đột con góc dầu viêm đạn, hoa đột cụ phong sát. Số nạn hoàng thất nghi giả quân đoàn xuất hiện các nàng khi lấy được ạ sở cả mệnh lệnh sau hỏa tốc đuổi tới, sau đó tại trước tiên phát động phản kích. ầm ầm ầm ầm ầm, Cương đại hỏa diễm lập tức ở trên chiến trường tứ ngược, hỏa diễm tịnh hóa tà ác, tử linh nhóm bị ngọn lửa bao phủ, vài giây đồng hồ thời gian liền đốt không còn sót lại một chút cạn, nị dạ bộ đội thực lực tương đương đáng sợ, tiêu diệt địch nhân, không cần lưu thủ, dẫn đội là một tên màu trắng tóc ngắn nữ nị dạ, xì ra, sì ra nụ hồ mũ dạ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bảo hộ ạ sở cả, bây giờ hỗn loạn chi thế, ạ sở cả an toàn nhất định phải bảo hộ. hỏa đột, hào hỏa cầu chi thuật, với anh, dạ mai cũng tại chiến đấu liệt kê cao cấp một người hỏa cầu khổng lồ phun ra, nghiền ép một đường tử linh cuối cùng bạo tạc, uy lực to lớn để một ít nị dạ đồng bạn ghé mắt, không giống với nữ nị dạ nhất tộc hào hỏa cầu chi thuật. đúng vậy, nữ nị dạ nhóm cũng có chính mình hào hỏa cầu chi thuật, nhưng là các nàng quả cầu lửa chỉ là từ trong miệng phun ra một đạo hỏa viêm, không cách nào giống như nị dạ mai dạng này hình thành quả cầu lửa bắn ra ngoài. Hỏa đột, phượng tiên hỏa chi thuật, siêu siêu siêu siêu siêu mèo, hào hỏa cầu đằng sau là hạo sen lửa, bảy tám đoàn hỏa diễm bay ra, rơi xuống tử linh trên thân cấp tốc bạo tạc. a, không quen biết nhất thuật. Mai ra hỏa này chính mình sáng tạo ra sao? Lĩnh đội Nỉ Gia nhìn nhiều Mai vài lần, trong lòng suy đoan nói, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. "Giống." Lệ Ông giơ lên cự phủ đập tới. "Beng!" Lệ Ông một đũa lực lượng cực lớn, mặt đất trực tiếp luân hãm một cái hố sâu, nhưng là Nỉ Gia lĩnh đội đã sớm nhảy ra, trên không trung hai tay cấp tốc kết ấn. Sau đó, "Hỏa đột. Huyết Ảnh Thu Giặc Kèn." "Xiu xiu xiu xiu." Đến tới hỏa diễm sư hộ giặc bị lĩnh đội niệm ra, cao tốc xoay tròn bắn về phía Lệ Ông, mà Lệ Ông chỉ là nắm lên cự phù một cái chọc lên. "Beng!" Bạo phong long quyển hình thành, trực tiếp đem hỏa diễm sở hữu giẻ kèn sen át, sau đó tiếp tục cuốn về phía lĩnh đội. Gió bao tốc độ công kích mau kinh người, chớp mắt Nị Dạ lĩnh đội liền bị gió bao đánh trúng. Mà đúng lúc này, cẩn thận, Nị Dạ Mai hô, hô to nhảy tới. Trong khoảng thời gian này mới vừa cùng ít chưa học xong một điểm tuấn thân thuật, lúc linh lúc không linh, lần này lại thành công sử dụng ra. Nị Dạ Mai ôm chặt lấy Nị Dạ lĩnh đội. Ngay sau đó gió bao tập trung hai người, nhưng là một đạo xương mù xuất hiện, gió báo chỉ là xoắn nát một tiết đầu gỗ. Bèo. Nị Dạ Mai ôm Nị Dạ lĩnh đội trở lại cách đó không xa mặt đất. Tuyệt nguy hiểm thật Lý Dạ Mai đầy đầu mồ hôi lạnh nói, "Đây không phải bị hủ, đây là đau." Lúc này Lý Dạ Mai phía sau lưng đã thụ thương, máu thịt be bét máu tươi chảy ròng. Nguyên bản trắng như tuyết phía sau lưng bị gió bao quyển không còn hình dáng, Lý Dạ Mai muốn dùng thế thân thuật dẫn người thực sự quá mức khó khăn, lúc đầu thế thân thuật cũng chỉ là một người sử dụng, vừa vận tình huống khẩn cấp nị Dạ Mai có thể dùng ra cũng coi là may mắn, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. "Mai, ngươi tỉnh lại một điểm a Mai." Lý Dạ lĩnh đội đỡ một cái lung lay sắp đổ nị Dạ Mai, sau đó nhìn chính mình một tay máu tươi chấn kinh hô. Lúc đầu Nữ giả mai tại nữ giả bộ đội ở trong chính là hạng chốt ở cuối xe tồn tại, tồn tại cảm không cao. Nhưng là không nghĩ tới, chính là cái này bình thường không có gì tồn tại cảm đồng bạn. Thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng, cái này khiến nữ giả lĩnh đội rất khiếp sợ cùng hối hận. Ha ha, ngươi không có việc gì liền tốt, khu khu. Đáng tiếc, sư phó không ở không phải vậy. Hắn nhìn thấy ta, sử dụng giấy lát, thuấn thân thuật còn có thế thân thuật dáng vẻ. Nhất định, nhất định. Nữ giả mai đã có chút mất máu quá nhiều ý chí không rõ, trên mặt nàng lộ ra cười khổ. Cuối cùng nghĩ lại là ủ trí hạ ý chia mà liên tại nị dạ mại dạ lưu lại thế. Nhất định. Nhất định cái gì? Ngươi cho rằng ngươi điểm ấy thành tựu liền có thể khiến ta kinh ngạc sao? Thật sự là không đáng chú ý. U chỉ hạ Y triệt thân ảnh một cái chớp mắt xuất hiện tại bên cạnh hai người, tay cầm một bình màu đỏ dược thể, mở ra nắp bình, sau đó trực tiếp đổ vào nị dạ mai thụ thương trên lưng. A nha nha nha. Bị màu đỏ dược thủy gặp một chút, nguyên bản đã nhắm mắt lại nị dạ mai lập tức giống như là bị bỏng nước sôi đến đồng dạng hét rầm lên. Phía sau tổn thương nhanh chóng khép lại, nóng bỏng cảm giác trêu đến nị dạ mai nước mắt rưng rưng nhìn xem U chỉ hạ yệt triệt. Ô ô ô ultra đây là xuất hiện ảo giác sao? Ta giống như trông thấy sư phó. U chỉ Hạ Uyệt Triệt có đôi khi đều không nghĩ lý chính mình cái này ngốc đệ tử, thật sự là quá ngây ngời, nếu không phải Nhi Dạ Mai rất cố gắng, cụ chỉ Hạ Uyệt Triệt sớm từ bỏ. Mà lúc này, giống. Lệ Ổng khiêng lưới búa lao đến. Bởi vì đã không có đầu óc, cho nên vừa vặn Lệ Ổng dùng một chút thời gian đến hiểu rõ, đối thủ của mình vì sao lại tránh thoát chính mình gió báo công kích đương nhiên, cuối cùng Lệ Ổng cũng không có hiểu rõ, chỉ là từ bỏ, đã không có đánh chết, vậy liền một lần nữa liền tốt. Hoan. Cường đại phong bạo gió lốc xuất hiện lần nữa gió bao quét sạch rủ trì hạ yết trịa ba người u trì hạ yết trịa quay đầu nhìn thoáng qua ngay sau đó sà dịn gẳng đồ án biến đổi hào long hỏa chi thuật một cái chớp mắt kết tấu tiếp theo một cái chớp mắt một đầu hỏa long gào thét mà ra hỏa long trong nháy mắt giải khai phong bạo sau đó trùng kích lệ ổng thân thể trực tiếp đem lệ ổng mang bay ra ngoài rơi xuống tử linh trong đám bạo tạc vẹn vẹn một kích liền đem lên trăm tử linh đánh giết lệ ổng cũng tại trước tiên không đứng dậy được cặc cặc cặc cặc lệ ổng bị thương bị cái khác ba con khôi lối cảm rất được sau đó cấp tốc tụ tập lại Cái này ba con Khô Lâu vừa vặn còn tại đánh giết nhị dạ, bởi vì thực lực sai biệt đã có mấy danh nữ nhị dạ thương vong. hiện tại ba Khô Lâu tìm đến Uchiha Huitche cũng coi là cho cái khác nhị dạ cơ hội thở dốc. Giang rắc. Theo ba đại Khô Lâu tụ tập, Lệ Ẩng cũng từ hố lửa ở trong leo ra. Cường Tráng Khô Lâu ngoại trừ cháy đen một điểm, không có cái khác vết thương. Sách, có chút cứng a, không cần phải nói, cái khác ba con khẳng định cũng là dạng này. Uchiha Huitche đã kiến thức đến Khô Lâu phòng ngự lực. Đã dạng này, bốn cái Khô Lâu bắt đầu hướng Uchiha Huitche vọt tới. Uchiha Huitche không chút nào hoảng. Trong mắt trái Hoa văn chuyển động, sau đó tại nhị dạ lĩnh đội cùng nhị dạ Mai ánh mắt kinh ngạc ở trong. Ngọn lửa đen kịt đột nhiên tại bốn cái khô lâu trên thân buốc cháy lên. Roeng, hỏa diễm vừa xuất hiện liền thiêu đốt không ngừng. Bốn cái khô lâu bắt đầu còn rất không thèm để ý, nhưng là không có quá mấy giây. Cạc cạc cạc cạc, bốn cái khô lâu bị màu đen hỏa diễm bao phủ, chương 539. Đây mới là cường giả. Chương 539, đây mới là cường giả. Cách cách cách cách cách, cách. xương cốt bị đốt nổ thanh âm không ngừng truyền ra, không biết còn tưởng rằng nhà ai đốt áo lúc này Uchiha Itachi trước mặt bốn xếp đã ngã xuống đất khô lâu đang bị ngọn lửa màu đen nhiệt liệt thiêu đốt. cái này bốn cái khô lâu hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu thân thể bị đốt cháy cẩn thận linh hồn chi hỏa cũng như trong gió nến tàn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bụi về với bụi đất về với đất đi Uchiha Itachi vừa trừng mắt một cỗ đơn thuần nhãn lực trùng kích mà ra bốn cái khô lâu còn sót lại linh hồn chi hỏa bị trong nháy mắt tách ra bốn đại khô lâu thời khắc này bị tiêu diệt thật mạnh hỏa diễm thật mạnh nhân thuật Nida Ling đội nuốt ngụm nước miếng nhìn xem Uchiha Itachi bóng lưng kinh ngạc vô cùng Nị dạ linh đội đã đối với U trì hạ yết triệt tràn đầy lòng kính sợ, nhưng là nị dạ mai lại một điểm đều không có. A, sư phó ngươi thật lợi hại. Phía sau lưng tổn thương đã khôi phục nị dạ mai trực tiếp nhảy đến U trì hạ yết triệt trên lưng, hai tay ôm U trì hạ yết triệt cổ la lớn, một chút cũng không có chú ý mình ngực đã đè ép biến hình. Không phải ta lợi hại, là ngươi quá học nghệ không tinh. Nếu là ngươi có thể sớm một chút giải quyết, bọn hắn cũng sẽ không cần ta xuất thủ. U trì hạ mặt không đổi sắc nói ra. Hì hì, trước đó sư phó ngươi không còn nói tiến bộ của ta đã tinh có thể sao? Ta cũng đang cố gắng rồi. Nị dạ mai cười hì hì nói. Tut tut, ngươi rất cố gắng, mau xuống đây, lại có địch nhân đến đây. U Chỉ Hạ Uyệt Trịa để nị ra mai xuống, bởi vì bốn đại khô lâu bị tiêu diệt đằng sau, nguyên bản không dám đến gần Tử Linh liền bắt đầu nhanh chóng tới gần đối diện với mấy cái này Tử Linh. U Chỉ Hạ Uyệt Trịa đầu tiên là tiến lên một bước, nâng lên tay trái của mình, trên cổ tay vẽ lấy một cái sự hữu giựt kẹn tiêu chí, đây thật ra là một cái không gian nhẫn thuật, bên trong có được một cái cất giữ vũ khí không gian. U Chỉ Hạ Uyệt Trịa đưa tay đem bốn đại khô lâu để lại bốn thanh vũ khí lấy đi, có thể tại ạ mạ tệ giả hỏa diễm thiêu đốt dưới đều không có bất kỳ biến hóa nào, cái này bốn thanh vũ khí phẩm chất hiển nhiên không thấp. Ngưu sao không cẩm? Ngay sau đó, nha đồng nốc nhìn kỹ, ta dạy cho ngươi vừa vận sử dụng quá hào long hỏa chi thuật. Uy trì hạ yết chia bắt đầu hiện trường dạy học, hai tay biến hóa thủ hấn, dùng chính là nhị dạ mai có thể nhớ tốc độ. Thủ hấn một thành liền hít sâu một hơi, sau đó đem ngón tay đặt ở bên miệng đống nhiên thổi. Vô cực lớn hỏa long gào thét mà ra, ven đường đánh nát vô số tử linh, cuối cùng bạo tạt. Oh, wa. Mặc dù đã từng gặp qua một lần, nhưng là lần này nhị dạ mai vẫn là lại bị long hỏa uy lực chấn kinh một lần đồng dạng khiếp sợ còn có nhị dạ lính đội. Hào Long hỏa chi thuật uy lực tuyệt đối là khá cao cấp bậc nhân thuật, hơn nữa còn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nhân thuật. Cái này đã rất để nhị dạ lĩnh đội kinh ngạc, nhưng càng làm cho nàng kiếp sợ. Gia hỏa này là một tên nhân loại, hơn nữa còn là nam. Số nạn nhị dạ bộ đội vẫn luôn là nữ nhị dạ, nam tính ám tinh linh tại tộc đàn không có địa vị, lực lượng cũng rất thấp. Nhị dạ lĩnh đội tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại nhìn thấy một nhân loại nhị dạ, hơn nữa còn là nam đột nhiên, nhị dạ lĩnh đội đối với ủ chỉ hạ uyệt triệt sinh ra hương thú nồng hậu ám tinh linh nhất tộc mặc dù là mẫu hệ thị tộc, nhưng là các nàng tôn trọng cường giả quen thuộc vẫn tồn tại như cũ, Uchiha Uyên tria không bỏ suất là cường giả. Hơn nữa lớn lên rất đẹp trai. Cái này rất mấu chốt, dáng dấp đẹp trai lại có thực lực, hơn nữa còn có ân cứu mạng. Nị gia linh đội đột nhiên cảm giác nhịp tim của mình đều tăng nhanh mấy nhịp. Cùng lúc đó, nga o o o o, thế lương tiếng gầm gừ truyền đến, trên bầu trời cực lớn u linh bay tới, mang theo phần đông nhỏ u linh hướng về phía Uchiha Uyên tria bay tới. Ứng, mục tiêu là ta. Như thế lớn u linh. Ha ha. Uy trì hạ yết chĩa lưng có nỉ ra mai nhảy về phía sau một bước, nhảy đến nỉ ra lĩnh đội bên người. Vị này, đại nhân, muốn trước rút lui sao? Tiến tâm đi, nơi này giao cho ta lót đằng sau. Nỉ ra lĩnh đội xuất ra một đôi màu đỏ phi tiêu bảy ra tư thế chiến đấu, nàng còn có cái này mệnh lệnh của mình, đó chính là đánh lui nơi khác. Rút lui. Nói đùa cái gì? Loại địch nhân này, tiêu diệt không phải tốt. Uy trì hạ yết chĩa mặt không đổi sắc bá khí nói ra, đồng thời hai mắt máy say gió đổ án cao tốc xoay tròn. Sau một khắc, sơ san đủ. Vô bại nỉ dạ lĩnh đội vô cùng kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt màu đỏ cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên đầu tiên là xương cốt sau đó là huyết đủ cuối cùng là một tầng chiến giáp Uchiha hạ Nizamai, còn có nỉ dạ lĩnh đội tại màu đỏ cự nhân cái chán vị trí được đưa tới không trung khoảng cách gần cùng cực lớn u linh tiếp xúc sau đó bành sở sản đủ một quyền đánh vào cực lớn u linh trên mặt giống u linh không có thực thể nhưng là sở sản đủ cũng không coi xong toàn bộ thực thể công kích năm đấm có thể đánh trúng u linh một bên này ven đường không ít nhỏ u linh trực tiếp bị nghiền nát ở xa trong thành thị trong hoàng cung, ạ sở cạ nhìn thấy trong thành thị đột nhiên xuất hiện cự nhân cũng là một mặt kinh ngạc. hồ ngũ dạ, đó là cái gì? mặc dù nhìn thấy màu đỏ cự nhân tại chống lại U linh, nhưng ạ sở cạ vẫn còn có chút bất an. thần không biết. xí gian đủ hồ ngũ dạ căn bản không biết đó là vật gì, chỉ có thể thành thật trả lời. mà một bên tự dè xa bọn người, mặc dù biết, nhưng là cũng không cần thiết nói không phải sao? dù sao, chính mình mấy người này là bị mời tới bành lại một quyền cực lớn U linh tựa hồ ngoại trừ hình thể cực lớn liền không có năng lực khác, hoàn toàn bị sở sạc đủ áp chế nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, cái kia không phải có ý tốt. kết thúc. ưu trị hạ yết triều điều khiển sở sản đủ phát động công kích. chỉ thấy sở sản đủ tay trái bên phải tay trong lòng bàn tay lôi kéo. một thanh hỏa diễm trường kiếm bị lôi ra. ngay sau đó trường kiếm vung lên. trong ngáy mắt đem cực lớn u linh còn có vô số nhỏ u linh hút vào trong kiếm. tuột sùa cả nứt dù gì. đây là một thanh phong ấn chi kiếm. có được không có gì sánh kịp phong ấn chi lực. đặc biệt là đối với linh hồn hoặc là ưu linh loại này. quá yếu. tuột sùa lắc lư mấy lần. đem còn lại nhỏ ưu linh phong ấn một ít có chút bất mãn đủ chí hạ y triệt thu hồi tổ sụ cả dù gì sau đó triệt bỏ sở sàn đủ nếu như đều là dạng này mặt hàng kia thật là rất khiến người ta thất vọng à địch nhân tựa hồ lạ thường yếu u chi hạ y triệt nghĩ như vậy đến nhưng là thật là địch nhân như sao bốn đại khô lâu thế nhưng là vọt thẳng hạ gồn đội phòng ngự tồn tại dao thương bất nhập công kích cường đại sau đó gặp u chi hạ y triệt một đạo hạ mạ tệ giặt đốt cái gì đều không thừa cực lớn ưu linh không sợ vật lý tổ thương bản thân mặc dù không có cái gì quá mạnh thủ đoạn công kích nhưng là bất tử coi như bị đánh tan thân thể cũng có thể liền thành càng nhiều ưu linh tiếp tục sống sót xuống, số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng người nào biết, ưu trị hạ yết chĩa có được phong ấn ưu linh tổ sủ cả, dù gì một kiếm đi qua, ưu linh liền tách rời thân thể cơ hội đều không có liền bị phong ấn, căn bản không có phát huy ra ưu thế của mình. Còn lại chỉ là một ít tạ bình, không đáng giá nhất tới, này mới khiến ưu trị hạ yết chĩa sinh lòng nhảm chán cảm giác. Bất quá lạc lạc lạc lạc, ưu trị hạ yết chĩa vừa vận nói xong, một đạo âm lãnh khí tức đánh tới, nương theo lấy một trận cánh chim đập thanh âm, một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trương năm U Linh Hảo, chương 540, U Linh Hảo. Nương theo một trận này quá minh, một tên người mặc áo khoác đầu đội nón lính vong linh xuất hiện. Mặc dù mặc quần áo cũ rách, nhưng là dưới quần áo mặt cũng là màu xanh lá U Linh thân thể, một đoàn quạ đen ở phía trên đầu bồi hồi. Lại tới một cái, U Chỉ Hạ Y Trương ngẩng đầu nhìn người đến liếc mắt, đối với quạ đen chú ý nhiều một chút. Ha ha ha, nhân loại mạnh mẽ, thực lực của ngươi coi như không tệ, nhưng là vẫn như cũ muốn bại vong tại ta tét sát dưới tay. Nón lính vong linh phát ra khiếp người tiếng cười, vung tay lên liền điều khiển đỉnh đầu quạ đen bay tới. Ni tất dạ vần bay tập, cặc cặc cặc cặc mười mấy con quạ đen buốt cánh hướng Uchiha Itachi bay tới. Uchiha Itachi thấy thế, đưa tay vung ra đại lượng suuji ken. Sưu sưu sưu sưu sưu, suuji từ từng cái góc độ đánh chúng quạ đen, đánh chúng cũng đều là một ít yếu yếuớt bộ vị, ánh mắt, cánh, cổ. Nhưng là ken ken ken, những thứ này quạ đen thân thể vậy mà so sát thép còn cứng. Suuji đánh lên đi chỉ là cọ sát ra một điểm tia lửa, trong đó bắn về phía cánh tức thì bị cánh một trả mà đứt. Có thể thấy được quạ đen cánh sắc bén. Uchiha Itachi thấy cảnh này, nếu mày sau đó trực tiếp nắm lên sau lưng nhảy ra lính đội lui lại. Nhi Dạ Mai một mực nắm lấy U Chi Hạ Yệt Triệu không thả, bị mang theo nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ha ha ha. Thế nào? Sợ sao? Tại sao muốn lui lại? Vì cái gì không đem vừa vận cự nhân triệu hoán đi ra? Thủ lĩnh Kesas như một tên si háng kéo ra chính mình áo khoác, đem không đến mảnh vải thân thể bại lộ bên ngoài. Chỉ là Thủ lĩnh Kesas áo khoác dưới độc thân thể ẩn giấu số lượng đông đảo quả đen. Thủ lĩnh Kesas hoàn toàn là đem thân thể của mình trở thành quả đen xào huyệt. Đại lượng quả đen từ Kesas trong thân thể bay ra, phát ra thê lương tiếng kêu bay về phía U Chi Hạ Yệt Triệu. Hoa đột, hào hỏa cầu chi thuật vô u chị hạ yết chia một tay cất tấn miệng há ra phun ra hỏa cầu khổng lồ quả cầu lửa đem quả đen bẩy tách ra trực tiếp phóng tới thủ lĩnh ketsart ha ha ha điều trùng tiểu kỹ thủ lĩnh ketsart vung tay lên quả đen tại trước người hắn tạo thành phòng ngự quả cầu lửa trùng kích tại quả đen trên thân không có cho quả đen tạo thành tổn thương ngược lại bị hấp thu Ừm không sai hương vị ta những thứ này từ linh quả đen thế nhưng là lấy năng lượng làm thức ăn bản thân lại là đau thương bất nhập ta căn bản không sợ ngươi bất luận cái gì công kích ha ha ha ketsart con dài u linh đầu lưỡi duỗi ra liếm lấp khuôn mặt của mình Mà Uchiha Itachi cũng ngừng lại, đem đỏ bừng cả khuôn mặt nghi dạ lĩnh đội buông xuống, sau đó mắt không chớp nhìn xem thủ lĩnh Tessas. Ha ha ha, làm sao? Từ bỏ rồi? Không chạy sao? Thủ lĩnh Tessas có chút ngoài ý muốn, kỳ quái Uchiha Itachi lại làm sao không chạy. Ta vốn là không có ý định chạy, vừa vặn chỉ là che giấu thai mắt người, của ngươi những thứ này quạ đen mặc dù không tệ, nhưng là vẫn chưa tới có thể bước lui ta cấp độ. Uchiha Itachi mở miệng nói ra, chỉ là một đám quạ, hắn cũng không cần chạy trốn. Ừm. Vậy ngươi vừa vặn vì cái gì lui lại? Tessas không hiểu. Nhưng Uchiha Itachi không có tiếp tục trả lời, cái này khiến Tessas có chút tức hỗn hận. Hừ, không nói coi như xong. Hôm nay ngươi chắc chắn chết tại ta quả đen nhanh nuốt phía dưới. Đi thôi." Ni Tập Dạ vẫn bay tập. Cắc cắc cặc. Tessas lần nữa vén quần áo lên. Lúc này đã có đại lượng quả đen tụ tập tại bên cạnh hắn. Theo Tessas mệnh lệnh, quả đen bầy bắt đầu cực nhanh phóng tới Uchiha Itachi, nhưng là đối mặt Ni Tập Dạ vẫn đột kích, Uchiha Itachi căn bản không hề bị lay động, thật giống như không có trông thấy đồng dạng. Tessas giật mình, trong lòng suy đoán đủ Itachi âm u, nhưng là ngay sau đó Tessas đột nhiên phát hiện, trên vai của mình, một con quạ cũng không nhận được mệnh lệnh của mình đi công kích, ngược lại là thu hồi cánh, chuyển đầu nhìn xem chính mình. Cái này quạ đen có chút kỳ quái, con mắt của nó lại là màu đỏ. Chu Quami, Ben, Tessas Vũ Linh thân thể ẩn vang tán loạn, cụ nát áo khoác cùng nón lính rơi xuống đất. Những cái kia bị Tessas thả ra quạ đen tại mất đi chỉ huy sau liền loạn trận cước, từng cái dây rủa lấy cuối cùng ngã xuống đất, rất nhanh thân thể liền làm sẹ xuống. Toàn trường lập tức chỉ còn lại một con còn sống quạ đen, nó vỗ cánh bay về phía Vũ Chỉ Hạ Kỳ sau đó hóa thành một đạo hắc quang chui vào ủ trì hạ yết chìa mắt trái ở trong thu quạ mì là ủ trì hạ yết chìa mạnh nhất huyễn thuật một trong tồn tại ở mắt trái của hắn là mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng bí pháp một trong nó là mạnh nhất thuật thôi miên người chúng thuật tinh thần sẽ bị kéo đến một cái thế giới khác tại cái kia thế giới chịu đủ tra tấn mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ nhận cực lớn đau khổ nếu như gánh không được những thứ này tra tấn người chúng thuật tinh thần sẽ vỡ vụn testas cũng là bởi vì chúng sụp quạ mì đằng sau không có chống nổi tra tấn mà hồn phi phách tán về phần quạ đen cũng là ủ trì hạ yết chìa quạ đen huyễn thuật Vì kỷ niệm hảo hưu mà sử dụng cũng thích nhân thuật. Uchi hạ y chĩa có thể dùng huyễn thuật chế tạo quả đen, những thứ này quả đen cũng có thể gánh chịu cái khác huyễn thuật lực lượng. Tại Texas phóng thích quả đen bẩy về sau, Uchi hạ y chĩa thả ra một con quạ, mang theo sủ quả mì cùng đàn quạ cùng một chỗ về tới Texas bên lề. Sau đó khoảng cách gần phát động sủ quả mì. Vừa vặn xảy ra chuyện gì? Nghi ra lĩnh đội còn một mặt mở mịt, cái quỷ gì? Uchi hạ y chĩa làm cái gì? Địch nhân liền tự hủy rồi. Trong lòng mang theo nghi vấn, nhưng là Nghi ra linh đội còn chưa kịp đặt câu hỏi, liền nghe ầm ầm, một lớp đã sơn bằng, một lớp khác lại khởi. Bầu trời mây đen ở trong truyền đến ầm ầm thanh âm. Bởi vì tử linh bảy cường giả đã đều bị tiêu diệt, cho nên tử linh bảy không có chỉ huy, trở thành năm bệ bảy mảng. Mất đi chỉ huy tử linh nhóm bắt đầu chẳng có mục đích triển khai công kích. Dạng này đối với quân đội uy hiếp liền bị hạ xuống thấp nhất. Rất nhanh liền bị quân đội để lại. Nhưng là ngay tại quân đội cùng nhị giai bộ đội bắt đầu chiếm cứ ưu thế thời điểm. Biến đổi lớn sinh ra. Bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng vang. Đám người ngẩng đầu. Sau đó đã nhìn thấy một chiếc hình thể nhanh bắt kịp toàn bộ sồ nàn thành lớn nhỏ cực lớn đoàn tàu. Tại tần mây ở trong hiện hiện. Đây là một chiếc đã cũ kỹ vỡ vụn cực lớn đoàn tàu. Toa xe bên trên mặt tràn đầy tuyến nguyện vết tích, quỷ dị tạo biển dậy đặt đoàn tàu thân xe, hoàn toàn chính là một chiếc cú linh đoàn tàu. Theo cực lớn cú linh đoàn tàu rơi xuống, mọi người nhìn thấy xuất hiện xe phần đuôi, một đạo khổng lồ giống như núi nhỏ bóng ma đứng ở mũi thuyền, giống một tiếng kinh người gào thét truyền đến, mắt trần có thể thấy sóng âm đem không ít yếu ớt kiến trúc đánh nát, rất nhiều mặt đất đều mọi người đều tại cái này vừa hô ở trong bịnh thai ngồi xuống, ngay sau đó tttt tttt giống như giáng ttt thanh truyền đến. Sau đó đám người liền trông thấy mảng lớn như rắn đồng dạng thân ảnh từ cực lớn lũ linh đoàn tàu bên trên nhảy xuống, rơi vào xô nạn trong thành. Thang đến những thứ này bóng rắn rơi xuống đất, mọi người mới thấy rõ, những thứ này bóng rắn lại là một đám sáu tay Naga. Naga là một loại mọc ra thân thể con người nhưng lại có đôi rắn hải yêu. Các nàng cùng mỹ nhân ngư không đồng dạng, diện mạo của các nàng xấu xí, thân thể mọc ra sáu con cánh tay, thanh âm khó nghe, đồng thời khát máu thành tính. Những thứ này Naga vừa rơi xuống đất liền bắt đầu công kích nhân loại, các nàng sáu con cánh tay đều cầm một thanh loan đao. Mai thành máy xay gió lớn đồng dạng phóng tới đám người.